Tần tướng ngưng điểm, cái này bắt chu mâu đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối là một cái đại sắc khí, giống như cối say thịt. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, trên thân người vậy mà mọc ra 8 cái nền mâu, mà lại thu phóng tự nhiên, cảm giác hào hào chơi bộ dạng. Lão Ngoan Đồng Chu Ba Thông, đúng a, ta cũng rất muốn chơi a. Cái bang hồng tấn công, lão Ngoan Đồng, ngươi suốt ngày liền biết rõ chơi, không sữa đứa bé sao? Không đổi anh cô chơi phải không? Lão Ngoan Đồng Chu Ba Thông, lão Khiếu Hoa, ngươi không đề cập tới việc này, chúng ta vẫn là hảo đệ, nếu không đoạn ăn Quyết tâm đạo. Bắt Chờ ta thiên kiếp chiến giáp hoàn thành. Xem lợi bắt Chu Mâu lợi hại, hay là của ta Thiên Kiếp Chiến Giáp lợi hại. Thiết Cuồng Độ nhìn qua Giang Phong bắt Chu Mâu, cảm giác cùng hắn Thiên Kiếp Chiến Giáp hình thái chiến đấu rất giống, trong lòng không khỏi dâng lên một cố chiến ý. Đáng tiếc hắn Thiên Kiếp Chiến Giáp còn cần một đoạn thời gian khả năng hoàn thành, hơn nữa còn thiếu một chút trọng yếu linh kiện. Thứ 6 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Đúng lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem Cửu Châu Đại Lục vô số người tâm thần kéo về. Giang Phong, Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu mấy người cũng trở lại riêng phần mình vị trí. Nguyên bản dừng lại hình ảnh nhất truyện Minh giáo trải qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc tìm được mất tích các phái cao thủ, bị bắt được phần lớn Vạn An tự, Trương Vô Kỵ quyết định tiến đến cứu người. Ngương theo lấy lời buộc Bạch Thanh Âm vang lên, "Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vĩ Nhất Tiếu cùng Tiểu Chiêu chạy tới nguyên chiều phần lớn. Vào ở nhà trọ về sau, Trương Vô Kỵ bốn người theo cửa hàng tiểu nhị trong miệng đạt được một chút Vạn An tự tình báo, nơi đó đã giới nghiêm, có Tây vực phiên tăng trấn giữ, nghiêm mật đến cực điểm. Ban đêm canh hai thời gian, Trương Vô Dương Tiêu, Nhất Tiếu người triển khai công, đi vào Vạn An tự tìm hiểu tin tức. Phát hiện tự thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, lục đại phái cao thủ hẳn là đều ở chỗ này. Chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện lại là không dễ dàng. Lúc này, Trương Vô Kỵ nhìn thấy Vạn An tự bên trong có người đè ép Côn Luân phái Hà Thái chủ ra. Chỉ nghe Hà Thái chủ nổi giận đùng đùng mà nói, "Ta đã đoạn gian kế, rơi vào các ngươi trong tay, muốn chém giết muốn giết thịt, một lời mà quyết. Các ngươi bức ta làm triều đình nghiễu quyển, kia là tuyệt đối không thể." Một cái thanh âm nam tử lạnh băng băng mà nói, "Ngươi đã cố chấp không thay đổi, chủ nhân cũng không miễn cưỡng, quy củ của nơi này ngươi là biết." Hà Thái chủ nói, "Ta liền 10 cái ngón tay đồng loạt chặt đứt, cũng không đổi hạng." Người kia nói, "Tốt, ta lập lại lần nữa." Ngươi như đã thắng được nhóm chúng ta nơi này ba người, lập tức thả ngươi ra ngoài. Nếu như bại, liền chặt đứt một cái ngón tay, cầm tu một tháng, hỏi lại ngươi hàng cũng không hàng." Hà Thái Trùng nói, "Ta đã đứt hai cây ngón tay, lại đoạn một cái, lại có ngại gì?" Cầm kiếm tới. Người kia cười lạnh nói, "Chờ ngươi mười ngón đứt hết về sau, lại đến đầu hàng, nhóm chúng ta cũng không cần ngươi phế vật này." Cầm kiếm cho hắn. Ma Ha ba nghĩ, "Ngươi cùng hắn luyện một chút." Một cái khắc cháng kiện thanh âm đáp, "Rõ." Thành Thị Phi nghĩ không ra Hà Thái Trùng cái này tiểu nhân hèn hạ lại còn có cứng rắn thời điểm. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, đúng vậy a. Trước đây cái này ra hỏa thế, nhưng là bức Dương bất hối một cái tiểu nữ hài huống dịu động, đơn giản không phải người, bất quá tại đại thể bên trên, vẫn là đem cầm được, vẫn có thể xem là một phái trưởng môn khí khái. Côn Luân Hà Thái Trùng, thử, người một nhà đóng cửa lại nội đấu là mình sự tình, ta Hà Thái Trùng mặc dù không phải có tử, nhưng cũng sẽ không đầu hàng mông nguyên mang gì. Huyền Minh Nghị lão học bức ông, dưới thềm chi tụ, cũng dám nói dũng. Côn Luân Hà Thái Trùng, các ngươi những này mông nguyên yêu nhân, khẳng định là dùng thủ đoạn hiện hạ, bây giờ có bản lĩnh phóng ngựa tới a. Dương Châu song long gấu trọng, những người này bắt được Hà Thái Trùng bọn hắn giết lại không giết, tại sao muốn nhường Hà Thái Trùng cùng bọn hắn luận võ? Chẳng lẽ là cố ý cha tấn Hà Thái Trùng bọn người? Thiếp đương giáo ân tố tố, có lẽ Triệu Mẫn kia yêu nữ đối các phái võ công cảm thấy hứng thú đi, muốn dùng loại phương pháp này học trộn các phái võ công. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ấn phu nhân quả nhiên tại tư mẫn tiệp, chắc hẳn đáp án 89 phần 10. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, ấn phu nhân quả nhiên thông minh, thông minh trọng, ta dự bảo, lại thật sự là học ơn phụ nhân quả nhiên lợi hại, bội phục. Đám người tán thưởng ân tố tố trí tuệ. Hình ảnh bên trong, Ngô Nguyên Cường giả cho Hà Thái Trùng một thanh kiếm gỗ, mà cái kia cao lớn phi tăng, trong tay cầm lại là một thanh ánh sáng xanh loè loẹt thuần cương giới đao. Hai người binh khí cùng cách xa, hầu như không cần tỉ thí, mạnh yếu liền phán Mà lại Trương Vô Kỵ phát hiện Hà Thái Trùng bước chân phủ phiếm, tựa hồ công lực mất hết, bất quá Hà Thái Trùng kiếm pháp tinh diệu, mạnh hơn cái phiên tăng không chỉ một bậc. Tại giao thủ mấy chục chiêu về sau, Hà Thái Chủng một kiếm đông bổ tây truyện, nghiêng bay về trước, nắm một tiếng nhỏ, đã đâm tại phiên tăng dưới nách. Đang tiếp công lực của hắn đã mất, lại cầm một thanh kiếm gỗ, đối phiên tăng không tạo được tổn thương gì. Ma Ha ba nghĩ lui, ấm nằm bên trên. Trương Vô Kỵ hướng thanh em đến chỗ nhìn lại, phát hiện là Huyền Minh Nghị lao bên trong một cái. Lại hướng nhìn đằng trước, cái gặp một tấm phủ lên gầm vóc bàn con phía trên đạp trên một đôi chân, trên chân mặc một đôi vàng nhạt đoạn hải, giày gấm, giày trên đầu tất cả tô vẽ một khoảng minh châu. Trương Vô Kỵ trong lòng hơi động, mắt thấy chuyện này đối với chân bản chân dáng, mắt cá chân trịa, nhận ra, chính là ngày đó Lục Liễu Trang bên trong tự mình đã từng bắt qua nơi tay triệu mẫn hai chân. Lúc này gặp đến cái này, một đôi đạp ở ghế gấm dài trên mũi chân, không biết như thế nào, vậy mà nhịn không được mặt đỏ tới mang thai, nhịp tim tăng lên. Thạch Trung Ngọc, Trương Vô Kỵ, ngươi lại không nghe mẹ ngươi lời nói. Thành thị phi, tấn tố tố ngay tại dẫn theo cây gậy trên đường chạy tới. Huyết Đao lão tổ, Trương Vô Kỵ đời này là đường hỏng trốn tới đối phương ma trưởng. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, các người đây là thành kiến, tuổi nhỏ mộng ngải, nhân chi thường tình mà. Đại Tuy hoàng đế Dương Quảng, ngày Vô Kỳ thấy nhiều biết một cái nhân, các loại tận bưởng, trở về vẫn là thiếu niên. Ai? Nhìn thấy Trương Vô Kỵ dạng này, Trương Thúy Sơn cảm giác trên mặt nóng bỏng, bất quá nhìn thấy Trương Vô Kỵ đã biến thành đế xanh, trong lòng lại lạnh lạnh. Hẳn là Triệu Mẫn cái này yêu nữ chính là Vô Kỵ công chúa Bạch Tuyết. Ấn tố tố giờ phút này lại là nghĩ đến một cái khác tầng, xem Triệu Mẫn ánh mắt không khỏi trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Hình ảnh bên trong, Hà Thái Trùng cùng cái thứ hai phiên tăng tử thí, đồng dạng chiến thắng. Nhưng mình thể lực đã chống đỡ hết nổi, tại cái thứ ba phiên tăng trên thời điểm, trực tiếp thua trận. Kỳ thật Triệu Mẫn tiết trí cái này cửa ải, chỉ cần đánh bại 3 người liền có thể ly khai, căn bản chính là gật người. Không có nội lực Hà Thái Trung bọn người, cầm một thanh kiếm gỗ căn bản không có khả năng liên tục đánh bại ba cái phi tăng. Hà Thái trùng bị chém đứt một cái ngón tay, một lần nữa cửa ải trở về. Các loại Hà Thái trùng một đoàn người đi xa về sau, Trương Vô Kỵ chợt nghe đến một cái mềm mại thanh âm thanh thúy trong điện vang lên, "Hiệu trưởng tiên sinh, côn luân phái kiếm pháp quả thật cao minh." Hắn đâm trúng Ma Ha Ba nghĩ một chiêu kia, đầu tiên là bên trái như thế một bộ, bên phải như thế nhất truyện. Trương Vô Kỵ lại gon góc mắt đi nhìn, gặp nói chuyện chính là Triệu Mẫn. Nàng một bên nói, vừa đi đến trong điện, trong tay giận theo một cái kiếm gỗ, chiếu vào Hà Thái trùng kiếm pháp sử bắt đầu. Phi tăng Ma Ha nghĩ đưa tay song đao, cho nàng chiêu. Lộc Trưởng Khách khen, chủ nhân thật sự là thông minh không gì sánh được, một chiêu này khiến cho may may không tệ. Nhìn đến đây, Trương Vô Kỵ trong lòng cũng minh bạch Triệu Mẫn dự định, càng khái Triệu Mẫn dụng tâm chi độc, như kế chi ác, thật làm người khác giận sôi. Đi theo Triệu Mẫn cùng Hắc Lâm Bát Phu nhận triều, xử đến cuối cùng mấy chiêu thường có nhiều trận trở, hỏi, hiệu trưởng tiên sinh, là như vậy à? Lộc Trưởng Khách trầm ngâm không đáp, quay đầu nói, hạ huynh đệ, ngươi nhìn rõ ràng không có. Tay trái nơi hẻo lạnh bên trong một cái thanh âm nói, khổ đại sư nhất định nhớ kỹ hơn rõ ràng. Triệu Mẫn cười nói, khổ đại sư, khổ ngươi giá, mời đến chỉ điểm một cái. Cái gặp bên phải đi tới một cái tóc dài xoa vai đầu đà, dáng vóc khôi vĩ, đầy mặt muộn ngang lộn xộn đều là mặt xẹo, lúc đầu tướng mạo đã toàn bộ không thể phân biệt. Đầu hắn phát tác đỏ tông chi sắc, thứ không phải trung thổ người. Hắn không nói một lời, tiếp nhận Triệu Mẫn trong tay kiếm gỗ, đánh đánh đánh đánh vài kiếm, liền hướng Hắc Lâm Bát Phu cùng tới, làm đúng là Côn Luân phái kiếm pháp. Mấy chiêu về sau, Hắc Lâm Bát Phu đỏ bừng cả khuôn mặt, thua trận, khom người nói, "Bái phục, bái phục." Triệu nói, "Khổ đại sư, một cuối cùng diệu luân, cũng là Côn Luân phái kiếm Khổ đầu đà đầu. Triệu Mẫn lại nói, "Khó trách Hà Thái Trùn sẽ không." Khổ đại sư, ngươi dạy một chút ta." Khổ đầu đà tay không số kiếm, Triệu Mẫn cầm kiếm làm theo. Luyện đến lần thứ ba, Khổ đầu đà hành động như điện, đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Triệu Mẫn liền cùng công lên, nhưng nàng kiếm chiêu mặc dù tr vẫn là theo mô hình theo dạng, không dễ chịu chút nào. Khổ đầu đa lần người đến, hai tay đưa về đằng trước, ngừng lại như vậy không nổi. Trương Vô Kỵ âm thầm khen một tiếng thật hay, tốt, cực kỳ cao minh. Triệu Mẫn đi theo Khổ đầu đả học kiếm về sau, lại tìm đến phái Không Động người học quyển. Quyền pháp về sau, lại tìm tới Nga, Mi Chu Chỉ, Vô Kỵ thanh như trước, Chỉ so với tại Quang Minh đỉnh thời điểm sơ lược hiện tiểu thụy, mặc dù thân ở địch nhân nắm giữ, lại bình thản ung dung, tựa hồ sớm đem sinh tử không để ý. Lộc Trượng khách theo thường lệ hỏi nàng có đầu hàng hay không, Chu Chỉ Nhược dung bắt đầu, cũng không nói chuyện. Triệu Mẫn ngưỡng Chu Chỉ Nhược so kiếm, nhưng Chu Chỉ Nhược lại không chịu, bởi vì Diệt Tuyệt sư thái đã khám phá Triệu Mẫn dụng ý, kiên quyết không chịu, Chu Chỉ Nhược tự nhiên đi theo sư phụ. Triệu Mẫn giận dữ, rút ra ý Thiên kiếm. Nàng nói ra, người bên ngoài luận thua, hoặc là không chịu động thủ, ta cũng chặn lại bọn hắn một đầu ngón tay. Người cái này cô nàng chắc hẳn tự phụ hoa dung nguyệt mạo, cho nên như vậy tiêu ngạo. Ta cũng không đoạn ngươi đầu ngón tay. Nói đưa tay hướng khổ đầu đà một chỉ, nói: "Ta bảo ngươi cùng vị này đại sư phụ, trên mặt vẽ ngươi 2, 30 đạo vết kiếm, nhìn ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo." Nang tay trái vung lên, hai cái hoàng y nhân đột tiến lên đây, chấp ở Chu Chỉ Nhược hai tay. Chu Chỉ Nhược châu lệ rưng rưng, thân thể phát run, mắt thấy Kiêu ỉ thiên kiếm mui kiếm chính ly khai gương mặt bất quá vài tấc, chỉ cần cái này ác ma cổ tay đưa tới, tự mình đảo mắt liền cùng cái kia xấu xí đáng sợ đầu đạn như đúc đồng dạng. cười nói: "Ngươi có sợ hay không?" Chu Chỉ Nhược cũng không dám lại cường đầu. Triệu Mẫn nói: "Tốt." Như vậy ngươi là hàm thuận." Chu Chỉ Nhược nói, "Ta không hàng. ngươi đem ta giết a?" Triệu Mẫn cười nói, "Ta xưa nay không giết người, ta cái vạch phá ngươi một chút ra thịt. Hàng Quang lóe lên, Triệu Mẫn trường kiếm trong tay liền hướng Chu Chỉ Nhược trên mặt vạt tới. Đang đột nhiên là một văng, ngoài điện ném tiến vào một cái sự vật, đem ỷ thiên kiếm đụng lái đi. Trương Vô Kỵ phi thân mà vào, cứu Chu Chỉ Nhược. Hình ảnh như vậy dừng lại. Thứ 7 đề, Trương Vô Kỵ đột nhiên xâm nhập cứu Chu Chỉ Nhược, kết quả như thế nào? A, cứu Chu Chỉ Nhược, mang theo Chu Chỉ cùng một chỗ đạo tẩu. B, Song quyền tứ thủ. Cuối cùng Dương Tiêu đoạn hậu bị Triệu Mẫn bắt lấy, Chương Vô Kỵ miễn cưỡng mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Vi Nhất Tiếu thoát đi. Cờ, một phen đại chiến, Chương Vô Kỵ không thể thế nhưng, tại Triệu Mẫn ra hiệu dưới, mang theo Dương Tiêu Vi Nhất Tiếu tự mình rời đi. Giờ, một phen đại chiến, Chương Vô Kỵ mang theo Chu Chỉ Nhược cùng trọng thương Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu đảo đầu. Chương 146, Chân Long huyết mạch phạm diêu lộ ra ánh sáng, huyền minh nghị lao sát tử, cầu nguyện phiếu. Soạt. Nhìn đến đây, vô số người một mảnh xôn xao. Thiên Hạ hội Bá, quá vọng động rồi, cái này vừa ra tay, trực tiếp bại lộ tự mình bằng vào hắn cùng Dương Tiêu, vì nhất thiếu, muốn toàn thân trở ra liền khó khăn. Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên, tuổi nhỏ mộ ngại, huống chi Chu Chỉ Nhược dạng này nũng nịu đại mỹ nhân, Trương Vô Kỵ há có thể nhìn xem đối phương bị hủy dung. Hắn sẽ xúc động xuất thủ cũng hợp tình hợp lý. Thạch Trung Ngọc, ta cảm giác Trương Vô Kỵ lần này lần tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn, chính hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, bất quá 89 phần 10 sẽ liên lụy Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu. Huyết Đao lão tổ, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, lão tổ ta cũng rất ưa thích Chu Chỉ Nhược dạng này tiểu mỹ nhân, nhưng cũng sẽ không giống Trương dạng này đặt mình vào nguy hiểm. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng Căn cứ nhân vật chính bất tử lĩnh luật, Chương Vô Kỵ chắc chắn sẽ không có việc gì, bất quá hắn muốn cứu đi Chu Chỉ Nhược cũng khó, cho nên Á Tuyển hạng khả năng nhỏ nhất. Lộc Nguyệt công tử tư mã thừa phòng, Chương Vô Kỵ võ công tối cao, Dương Tiêu tiếp theo, bất quá vi nhất tiểu khinh công tốt nhất, mà Triệu Mẫn thủ hạ cao thủ nhiều như mây, Dương Tiêu đoạn hậu, Chương Vô Kỵ cùng vi nhất tiểu mang theo Chu Chỉ Nhược khả năng đào tẩu lớn nhất, này đầy hơn phân nửa tuyển B. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, muốn ta nói khẳng định C, cảm, hẳn là sẽ nhường Chương người đi, bất quá chắc chắn sẽ không phóng Chu Chỉ Nhược. Đại lý thế tử Đoàn dự, ta cảm thấy khẳng định tuyệt đối, Chương Vô Kỵ nếu như là nhân vật chính, như vậy Chu Chỉ Nhược hẳn là nữ chính, hẳn là có thể tự đi, Dương Tiêu cùng Vi nhất tiếu hẳn là cũng sẽ không bị bắt, nhiều nhất thụ bị thương. Đám người mỗi người mỗi ý, mỗi cái tuyển hạng cũng có nhân tuyển. Dù sao cũng có thể. Bất quá lấy triệu Mẫn Thủ hạ thực lực, Chương Vô Kỵ ba người muốn không tổn hao gì cứu đi Chu Chỉ Nhược rất khó, cho nên tuyển A người cũng không nhiều. Nhưng còn lại ba cái đáp án cũng có rất lớn khả năng. Phát trực tiếp ở giữa, Huyền Minh Nghị lão thực lực không kém gì Chương Vô Kỵ, đủ để ngăn chặn Vô Kỵ, khổ đầu đàn thực lực cũng không giới tại ta. Cái khác cao thủ mặc dù yếu một ít, nhưng nhân số nhiều. Dương Tiêu cẩn thận phân tích một phen, đem a tuyển hạng bài trừ. Bọn hắn rất khó không tổn hao gì cứu đi Chu Chỉ Nhược. Ta đoạn hậu bị bắt, vẫn là trọng thương đáo tử. Hay là Triệu Mẫn sẽ thả chúng ta đi? Dương Tiêu cảm giác có chút không dễ lựa chọn. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn quyết định tuyệt đề. Trọng thương đáo tử. Trương Vô Kỵ cái này tiểu tử gặp được mỹ nữ lại biến chơn váng, khẳng định sẽ thất bại. Điền Quang đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần gặp được loại vấn đề này, liền tuyển Vô Kỵ rất xa điều đáp án là đủ. Chương vô Kỵ đã vừa ngỡ ngẩn bại lộ tự mình khẳng định sẽ liên lụy người một nhà. Liên đến B. Điền Bá Quang nhìn bốn cái đáp án, chỉ có B tuyển hạng tổn thất lớn nhất. Căn cứ ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm, Triệu Mẫn tất nhiên đối trường vô kỷ động tình, cho nên nàng sẽ không để tình địch chu chỉ nhược, nhưng sẽ thả trường vô kỷ đi. Liên đến C. Đoàn Chính Tuần làm ra lựa chọn. Ta của tương lai thật nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường, mỗi lần cũng cắm tại nữ nhân trong tay. Trường Vô Kỵ mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng nghe người khác nói hơn nhiều, tăng thêm tương lai tự mình tựa thật rất ngu. Mỗi lần gặp được mỹ nữ cũng làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng là nếu như đổi lại hiện tại ta Nhìn thấy chú cô nương muốn bị hủy khuôn mặt, ta cũng không thể thờ ơ a." Trương Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ tự mình nghĩ cách cứu viện đại sư bá đáng người kế hoạch, sẽ liên lụy cùng ta cùng nhau Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Chu cô nương hủy dung. Cho nên dù là thượng thiên lại cho ta một lần cơ hội, ta sợ là vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Trương Vô Kỵ cảm giác thế đạo quá gian nan. Lần này sợ rằng sẽ bởi vì ta xúc động mà liên lụy Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu đi. Trương Vô Kỵ mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là lựa chọn bê tuyệt hạng. Hắn cảm thấy câu trả lời chính xác chính là cái này. Hắn muốn trả lời Hắn muốn biến thành người, hắn không muốn là hết xanh vô tử. Giang Phong tuyển C, đám người đáp xong đề, Trương Vô Kỵ phát hiện Giang Phong đáp án nhãn thần tối sầm lại. Chẳng lẽ lại chọn sai rồi? Triệu Mẫn cái kia ác độc nữ nhân sẽ thả bọn hắn đi? Làm sao có thể? Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Quả nhiên tuyển C. Đoàn chính tuần cao hứng nhảy dựng lên, Trương Vô Kỵ thì là một mặt tằm đạm. Hắn cái gì thời điểm mới có thể đứng bắt đầu? Hắn đây là phá chu bá thông ghi chép, cùng dung phục tên ngu xuẩn kia đã song song nhất. Hắn ngác nhìn qua màn hình lớn. Cái gặp hình ảnh nhất truyện Chu Chỉ Nhược mắt thấy đại họa lâm đầu, không ngờ lại sẽ có người đột nhiên xuất thủ cứu giúp. Nàng bị Trương Vô Kỵ ôm vào trước ngực, được phải hắn rộng lớn kiên cố lòng ngực, lại nghe được một cỗ nồng đậm nam tử khí tức, vừa mừng vừa sợ, trong tích tắc thân thể mềm mềm như muốn mất đi. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu thấy một lần Trương Vô Kỵ xông vào cứu người, đi theo liền lách mình mà vào, phân chạm sau lưng hắn khoảng chừng. Triệu Mẫn thủ hạ cao thủ tại ngắn ngủi bối rối về sau, liền đem Trương Vô Kỵ ba người đoàn, đoàn bao vây, chờ một tiếng. cũng sợ hãi, cũng không tức giận, cái kinh ngạc hướng nhìn một trận, nhãn tới góc điện hai khối kim quang sáng chi vệt. Nàng hướng hai nửa kim hộp đưa mắt nhìn nửa ngày, nói ra, ngươi như thế chán ghét cái này hộp, nhất định phải nó tổn hại không thể a. Trương Vô Kỵ nhìn thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy u uất chi ý, cũng không phải là phẫn nội trách cứ, đúng là buồn bã muốn tuyệt, khẽ giật mình phía dưới, rất cảm giác xin lỗi tội trạng, Ôn Nhu nói, ta không mang ăn khí, vội vàng lúc tiện tay trong lực tìm đòi, sơ soạn hộp ra, thật không phải cố ý, mong rằng cô nương chớ trách. Triệu mẫn trong mắt chợt lóe sáng, hỏi, cái này hộp ngươi theo trong người a? Vô nói, vâng. Trương gặp nàng mắt đẹp ngóng nhìn tự mình, mà tự mình cánh tay trái còn ôm Chu Chỉ Nhược. Trên mặt hơi đỏ lên, liền bung lòng tay ra cánh tay. Trương Vô Kỵ hướng đi góc điện, túi người nhặt lên hai nửa đoạn kim gỗ, nói ra, "Ta đi mời cao thủ thợ thủ công lại đi khám tốt." Triệu Mẫn vui vẻ nói, "Coi là thật a." Trương Vô Kỵ gật đầu, ngay lập tức đem hai nửa đoạn gỗ ước lượng trong ngực. Triệu Mẫn nói, "Vậy ngươi đi a." Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, "Ai, Trương Vô Kỵ cái này tiểu tử có gì tốt, từng cái mị nữ cũng đối cảm mến không thôi." Huyết đau lao tổ, "Cái này tiểu tử không quả quyết, làm việc lo trước lo sau, không có một chút khí phách, còn không bằng Hiện tại tiểu cô nương chính là Nôn Ca, liền biết rõ sẽ mặt Tựa như xem rằng phòng cũng tiểu bạch kiếm đồng dạng. Thất tính đường mộ dung thú địch, ngươi cái lão dâm tặc, không cho phép ngươi vũ nhục giang phong ca ca, Trường Vô Kỵ há có thể cùng giang phong ca ca đánh đồng. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, hử, bạn cô nương mới sẽ không ưa thích Trường Vô Kỵ kia đồ đần. Thiên Đừng Giáo Ân Tố Tố, nhà ta Vô Kỵ mới sẽ không muốn ngươi cái mông nguyên nhiều nữ. Thạch Trung Ngọc, kinh thiên địa khiếp quỷ thần mẹ chồng nàng dâu đại chiến, hiện tại bắt đầu. Thiên Đừng Giáo tố tố, mẫn, Muốn chết. Đám người tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Bọn hắn biết rõ Trương Vô Kỵ khẳng định sẽ mang Chu Chỉ Nhược cùng đi, nhưng Triệu Mẫn hiển nhiên sẽ không để cho, vậy vậy tất nhiên còn có một phen chiến đấu. Trương Vô Kỵ hỏi, "Triệu Cô Nương, ngươi cầm nạp ta đại sư bá bọn người, đến tuột cùng ý muốn như thế nào?" Triệu Mẫn cười nói, "Ta là có hảo ý, muốn khuyên tỉnh bọn hắn là triều định xuất lực, tất cả hưởng vinh hoa phú quý. Nào biết bọn hắn cố chấp không nghe, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi thuyết phục." Trương Vô một tiếng, hắn lạnh lùng hướng đám người liếc nhìn một cái, nói ra, "Đã là như thế, nhóm chúng ta liền cáo từ." Nói mang theo ở Chu Chỉ tay, quay người muốn ra. Triệu Mẫn điểm nhìn nói, Chính ngươi muốn đi, ta cũng không để lại. Nhưng ngươi muốn đem Chu Cô Nương cũng mang theo đi, lại không tới hỏi ta một tiếng, ngươi làm ta là thứ gì người. Trương Vô Kỵ nói, cái này thật là tại hạ thiếu cấp bậc lễ nghi. Triệu Cô Nương, mời ngươi thả Chu Cô Nương, nhường nàng theo ta cùng đi. Triệu Mẫn không đáp, hướng Huyền Minh Nghị lao nháy mắt. Hạc Bút ông bước lên một bước, nói ra, "Trương giáo chủ, ngươi nói đến liền tới, đi nói liền đi, muốn cứu người liền cứu người, dạy nhóm chúng ta nhóm người này mặt mò hướng chỗ nào mà đi. Ngươi không lưu lại một tay tuyệt kỹ, các huynh đệ khó mà ta phục." Kẻ thu gặp mặt hết sức đỏ mắt, Trương Vô Kỵ lao trực tiếp động thủ. Song Vương Vô Công không sai biệt lắm, ai cũng không làm gì được ai. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu cũng bị ngăn chặn. Chu Chỉ Nhược lại bị Triệu Mẫn thủ hạ bắt lấy. Trường Vô Kỵ bọn người không thể thế nhưng cuối cùng từ bỏ Chu Chỉ Nhược rời đi. Triệu Mẫn cũng không có ngăn cản. Hình ảnh như vậy dừng lại. Lần này bài thi, Dương Tiêu, Điền Bá Quang, Trường Vô Kỵ lập sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Miệm méo. Miệm méo Long Vương chính là ngươi. Điền Bá rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đoạn vải trong tay chỉ. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: "Vũ sư nguyện rủa, mỗi khi đêm trăng tròn, ngươi liền sẽ biến thành biến bức, mặt trời mọc thời điểm, tự động khôi phục. Chúc mừng ngươi, trở thành nước lục không tam tê giống loại." Ba đạo quang rơi xuống, Dương Tiêu miệng méo. Điền Bá Quang phải trong tay chỉ biến mất. Trương Vô Kỵ bề ngoài không biến hóa, vẫn như cũ là hết xanh. "Ta thích mà ơi, tay của ta." Điền Bá Quang nhìn qua thiếu đi cái ngón giữa tay phải, khóc không ra nước mắt. Dương Tiêu khệ miệng méo một chút, sinh không thể luyến. Trương Vô Kỵ không quan trọng, dù sao hắn cũng biến thành xanh. Đêm trăng tròn lại biến thành biết bước, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, tương phản còn có thể bay nhất phi, cái này trừng phạt cũng tính toán không lên trừng phạt. Thậm chí đối biến thành đế xanh hắn tới nói vẫn là bạn thượng. Quang Minh Hữu Sư Phàm Diêu, ai, đã từng phong lưu tuấn lãng tiêu giao nhị tiền, một đi không trở lại. Thanh dục bức vương vi nhất thiếu, ha ha, dương tà sứ miệng méo bộ dáng, nhìn hơn bá khí, ha ha. Ngũ tán nhân Chu Điền, không biết rõ dương tà sứ tu luyện luyện ma kiếp sau có thể khôi phục hay không nhường méo. Hy vọng lần này có thể rút đến hữu dụng bảo vật đi. Biến thành thái địch Đoàn Chính Tuần không tâm tư để ý tới Dương Tiêu ba người trừng phạt, một trái tim cũng tại tự mình sắp đến rút thưởng bên trên. Lần này bài thi, Đoàn Chính Tuần, Giang Phong trả lời. Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thưởng, thưởng. Đoàn Chính Tuần cùng Giang Phong lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Thần thú khiếu nguyệt tiên lang huyết mạch, một luồng chúc mừng ngươi, có đó, ngươi chính là thái địch bên trong vương giả. Một đạo xuống, nhập Ông. theo lấy trận trận hồng quang phun thân trở nên hình thể bị lớn, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thái địch, vậy mà trở nên cùng một cái đại lang cầu uy vũ cường tráng bắt đầu. Thạch Trung Ngọc, ta đi. Đoàn chính thuần lại còn tiến hóa, có thần thú huyết mạch, dù là vẹn vẹn một luồng, nhìn cũng so trước đó uy vũ bá khí rất nhiều. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, giờ phút này, vương phi sợ là trốn ở trong chăn cuộn hỉ. Quế Tĩnh, đoàn vương gia mạnh lên, năng lực tự vệ tăng lên, vương phi sát thực hẳn là cao hứng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, mọi người mau tới ức hiếp người hoàng. Thương dương thành quyết quá nhi, không cho phép nói bậy. Cảm giác thật mạnh. Chỉ sợ trước đó ta cùng không là đối thủ. Đoàn Chính Tuần nâng lên chân trắc Quoker, ánh mắt lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm giác nửa ngày thời gian biến thành thái địch cũng không có gì. Hắn hiện tại thế nhưng là chiến đấu thái địch, có được một tia thần thú huyết mạch. So với hắn trước đó thân là người lúc còn mạnh hơn, cũng không sợ người khác cư giết hắn, mà lại hắn có thể nói tiếng người, lại có nửa ngày thời gian là hình người, cho dù ngày sau một mực dạng này, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đoạn Vương ra đứng lên. Điền Bá Quang nhìn qua trước mặt so phổ thông chó săn còn lớn hơn thái địch, lập tức cảm thấy một tia áp lực, một luồng thần thú huyết lại kinh khủng như vậy. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban tưởng như sau, Trần thú chân long huyết mạch, một luồng chú mục người, có đó, ngươi chính là danh phủ kỳ thực nhân trung chi long. Một đạo huyết quang rơi xuống, dung nhập Giang Phong thể nội. Giang Phong bề ngoài không có biến hóa, nhưng điền bá quang thậm chí xem phát trực tiếp người đều cảm thấy một cỗ nồng đậm uy nghiêm lan tràn ra. Nhất là có được thần thú huyết mạch đoạn chính thuần, tứ chi mềm nhũn, lập tức nằm rạp trên mặt đất, cảm thấy một cỗ to lớn áp chế. Lỗi, Thảo Mạnh Hạo. Đoan Chính Thuần trong lòng mờ mờ tờ, thần, thần cũng đủ loại khác biệt. Hắn Lục Thần vậy mà tăng lên được chừng ba thành, cảm thụ thân thể biến hóa, Giang Phong trong lòng kinh hỉ. Hắn Lưu Ly Li Kim Thân đã tu luyện tới tầng thứ 3, có hơn 300 vạn cân tự lực, bây giờ tăng lên ba thành, lục thân lực lượng thẳng tới 400 vạn cân. Mà lại có một luồng chân long huyết mạch, đối với hắn Lưu Ly Li Kim Thân tu luyện cũng có được sự giúp đỡ to lớn. Thạch Trung Ngọc, chân long huyết mạch, nghe xong liền rất vui mừng. Bất quá ta rất hiếu kỳ Giang Phong phương diện kia có phải hay không trở nên chỗ mạnh. Huyết Lao Tổ, hâm mộ Thiết Kiếm Môn Ngọc Chân Tử, Đại Minh Chu hậu chiếu, trong mắt mang theo nồng đậm âm mộ, đáng tiếc đây là trực tiếp dung nhập Giang Phong thế loại, hắn muốn đoạt cũng không có cơ hội. Giờ khắc này, Giang Phong chân long huyết mạch, không biết rõ tranh bao nhiêu đế vương tưởng tượng. Thứ bảy để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem Cửu Châu đại lục vô số tâm thần người kéo về. Giang Phong, Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu mấy người cũng trở lại riêng phần mình vị trí. Nguyên bản lại hình ảnh tiêu, trở lại nhà trọ, bởi vì bọn hắn bại lộ quan hệ, muốn cứu người càng thêm gian nan. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khổ Đầu Đả đột nhiên xuất hiện, dẫn Trương Vô Kỵ cùng Dương Thiêu, vị nhất tiểu ba người đi vào một cái vắng vẻ chi địa. Nguyên lai Khổ Đầu Đả lại là Minh Giáo Quang Minh Hữu Sư Phẩm Diêu, vì nội ứng Nhữ Dương Vương phủ, tự ủy dung mạo, ra vẻ căm tiếc. Đạt được Khổ Đầu Đả tin tức, Trương Vô Kỵ cũng minh bạch Triệu Mẫn thân phận, lại là Nhữ Dương Vương chi nữ tiếu Mẫn của chúa. Mà các phái cao thủ bởi vì bên trong thập hương nhuyễn cân tán chi độc, công lực mất hết, muốn cứu người, trước hết cho bọn hắn độc, sau đó đám người sẽ cùng nhau giết ra. Theo lời buộc Bạch Thanh lên, hình ảnh bên trong cũng xuất hiện Khổ Đầu Đả tìm tới Trương Vô Kỵ ba người. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu cùng khổ đầu đả Phạm Diêu cao hứng nhận nhau hình ảnh. Ngũ tán nhân chủ điện, ông trời của ta, khổ đầu đả lại là Quang Minh Hữu Sư Phạm Diêu. Đã từng anh tuấn tiêu sái tiêu giao nhị tiên bây giờ cũng hủy quần mặt a. Thanh rực bức vương vi nhất tiêu, nghĩ không ra Phạm Hữu Sư vậy mà tự hủy dung mạo nội ứng nhệ Dương vương phủ, thật sự là dụng tâm lương khổ a, đáng tiếc bây giờ cũng giao chi đồng lưu. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, khổ sư phó, ta thật tốt Diêu, chúa, đều vì mình chủ, xin lỗi rồi. Nam Dương ra cát lượng, nằm gai mật, chịu nhục, đáng phát trực lộ ra ánh sáng. Hết thảy cũng trôi theo nước chảy, thật đáng buồn đáng tiếc. Ai? Khổ Đầu đà đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn qua Nhữ Dương Vương phủ phương hướng, thật dài thở dài. Cũng không biết rõ là bởi vì không nỡ chợn mẫn, vẫn là bỏ được tự mình nhiều năm nỗ lực vừa tan tận. Khi thấy phát trực tiếp bên trong Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu đợi người tới cứu người lúc, Phạm Diêu liền biết do hắn tất nhiên sẽ bại lộ thân phận trợ giúp Trương Vô Kỵ cứu người. Cho nên, hắn đã sớm sớm ly khai Nhữ Dương Vương phủ, đáng tiếc hắn dung mạo hủy, thân phận hôm nay bại lộ, lại chuyện gì cũng không có làm thành. Thiên ý như thế, tạo hóa chê ngươi. Dễ khổ Đầu Đa lại là minh giáo Quang Minh hữu xứ phẩm diêu, lại còn nhường hắn cho sớm chạy trốn, đáng hận. Huyền Minh Nghị lão Lộc trợ khách, hạt bút ông tức giận bất bình nói, bất quá trong lòng lại là thật cao hứng, bởi vì thiếu một cao thủ cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm. Ngày sau Triệu Mẫn tất nhiên càng thêm nể trọng bọn hắn. Huynh đệ bọn họ địa vị đem cao hơn. Huynh đệ bọn họ mặc dù là vì quyền thế đầu nhập vào nhữ dương vư phụ, cũng không phải là từ chung, nhưng cũng không có hai lòng, bởi vậy cũng không sợ phát trực tiếp lộ ra ánh sáng bọn hắn cái gì. Không biết do khổ đại sư cùng Trương vô kỵ tụ họp, sẽ như thế nào cứu lục đại phái người. Triệu Mẫn tò mò nhìn phát trực tiếp Hình ảnh bên trong. Phạm Diêu nói cho Trương Vô Kỵ, hắn điều tra đến thập hương nhuận cân tán giải dược cùng độc dược phân biệt từ lộc trưởng khách, hắc bút ông đảm bảo. Hai người thường xuyên trao đổi, bởi vậy hắn cũng không rõ ràng ai trong tay là giải dược, ai trong tay là độc dược, mà lại giải dược cùng độc dược như lúc, vẻ ngoài không cách nào phân biệt. Một khi cầm nhầm giải dược, hai lần phục dụng độc dược, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tiêu hỏi, "Huynh đệ, Tiêu Huyền Minh Nghị lao cuộc đời rất thích chính là chuyện gì luận điệu đây?" Phạm Diêu cười nói, "Thiêu hào sắc, ngon, còn có thể có chuyện gì đồ tốt rồi." Gê tửm, thật sự là nói xấu. Xem phát trực tiếp Huyền Minh Nghị lão mặt mơ đỏ ửng, tức giận bất bình nói. Triệu Mẫn không để ý tới bọn hắn. Cái này hai lão ra hỏa một cái rượu ngon, một cái áo sắc, trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng, bất quá hai người thực lực không tệ, cũng nghe lời nói. Nàng đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết kia. Nếu là Huyền Minh Nghị lão vô dục vô cầu, nàng ngược lại muốn kiên kỵ, bởi vì loại người này đáng sợ nhất. Hình ảnh bên trong, Dương Tiêu hỏi Trương Vô Kỵ nói, "Giáo chủ, nhưng có chuyện gì rựn vật có thể khiến người gần cốt dùng, giống như bên trong thập hương đủng, Trương Vô Kỵ lo nghĩ, Cười nói, muốn khiến người toàn thân không còn chút sức lực nào, buồn ngủ, đó cũng không khó, chỉ là dùng tại cao thủ trên thân, không đến nửa canh giờ, dược lực liền tiêu, phải giống như thập hương nhuãn cân tán lợi hại như vậy, nhưng không có biện pháp. Dương Tiêu cười nói, có nửa canh giờ, vậy cũng đủ. Thuộc hạ cũng có một kế ở đây, Phạm huynh đề nghị cách đi mời học bút ông uống rượu, trong rượu xuống giáo chủ chô pha dược vật. Phạm huynh đệ đi đầu náo sắp nổi đến, nói là bên trong học bút ông thập hương nhuãn cân tán, khi đó giải dược tại người nào trên thân, có thể điều tra, thừa cơ liền là đoạt thuốc cứu người. Trương Vô Kỳ nói, kế này có được hay không? muốn nhìn kia Hạc Bút ông tính tình như thế nào mà định ra, Phạm Hưu Sử ngươi xem như thế nào? Phạm Diêu đem việc này từ đầu đến cuối giả lập tưởng tượng một lần, cảm thấy cái này kế sách mặc dù rặn gì, cũng không có sơ hở, nói ra, ta nghĩ Dương đại ca kế sách có thể thực hiện. Hạc Bút ông tính tình ta nhẫn, lại không kịp lộc trưởng khách tâm độc đa trí, chỉ, chỉ cần giải dược trên người Hạc Bút ông, ta võ công mặc dù không địch hắn, là có thể đối phó được. Dương Tiêu nói, nếu là trên người lộc trưởng khách đây. Phạm Diêu cau mày nói, vậy liền khó giải quyết được nhiều. Hắn đứng dậy, đi tới đi lui, cách thật lâu, hai tay vỗ, nói, chỉ có dạng này kia lục trưởng khách khôn khéo hơn người, nếu muốn lừa hắn, chắc chắn sẽ cho hắn nhìn tấu cơ quan, chỉ có bắt lấy hắn đối lý sự tình, cứng đối cứng đe dọa, hắn cân nhắc nặng nhẹ, như vậy khuất phục cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, như vậy làm bữa nói không chừng sẽ hỏng việc, mạo hiểm không nhỏ, thế nhưng là trừ cái đó ra, tựa hồ không còn tiện sách. Dương Tiêu nói, lão nhi này có chuyện gì việc trái với Lương Tâm? Người khác lao Tâm bất lão, có chuyện gì nhược điểm rơi vào huynh đệ trên tay ha? Phạm Diêu nói, năm nay mùa xuân, Nhữ Dương Vương nạp mời mấy người chúng ta tại phòng khách tiệc thân mật. Nhữ Dương Vương khoe hắn tiếp mỹ mạo, mệnh nương mới ra mở ta gặp Lộc Trưởng khách một đôi tặc nhãn Dương Linh lợi loạn chuyện, nuốt mấy ngụm nước rãi, thật là rất là tâm động. Thạch Trung Ngọc, ta dựa vào. Hẳn La Lộc Trưởng khách đem nữ Dương Vương cho xem biết, cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, làm tốt lắm, không hổ là chúng ta người trong đồng đạo, nữ Dương Vương lại như thế nào? Như thường trên hắn tiểu thiếp. Huyết Đao lao tổ, chỉ cần nữ Dương Vương không tại, lên hắn tiểu thiếp, hắn tiểu thiếp vì trong sạch, cũng không dám tuyên dương ra ngoài, như thế còn không dễ như trở bàn tay. Huyền Lộc Trưởng khách, nói hiểu nói vượng. Ta không có, không phải ta. Ta đối nương nương mới kia là kính trọng không thôi, sao lại rối loạn sự tình? Các ngươi đây là nói xấu, trần chủi nói xấu. Hoan đường a, quân chúa, ta chưa từng có làm qua a, không hề nghĩ ngợi qua. Lộc Trượng khách lập tức gấp, cái này mũ giữ lại, cho dù hắn võ công không tệ, chỉ sợ là cũng phải chết không có chỗ chôn. Hẹo sư phó, ngươi yên tâm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, huống chi ta phụ vương bây giờ còn chưa nạp cái kia tiểu thiếp đây, ngươi chính là có lòng, cũng vô dụng tôi." Triệu Mẫn cười nói, "Quân chúa minh dám, tiểu nhân chính là tâm cũng không có a." Lộc Trượng khách khóc không ra nước mắt, vừa mới còn tại trào phúng khổ đầu đả phấm riêu, không nghĩ tới đạo mắt rưa, không đúng, nồi liền rơi vào trên đầu mình vẫn là một động thiên lớn oán ức. Cũng may lúc này, phát trực tiếp bên trong Phạm Diêu cho hắn đã chứng minh trong sạch, nhường Lộc Trưởng khách trong lòng thở phào một hơi. Cái gặp vi nhất tiểu nói, về sau như thế nào? Phạm Diêu nói, về sau cũng không có như thế nào, kia là vương gia Hải Thiết, hắn liền có thiên đại la gan, cũng không dám đánh chuyện gì xấu chủ ý. Vi nhất tiểu nói, con mắt chuyển mấy vòng, cũng không thể nói là chuyện gì việc trái với lương tâm a. Phạm Diêu nói, không phải việc trái với lương tâm, có thể đem hắn làm thành việc trái với lương tâm. Việc này muốn chịu khó giúp cho vi huynh, người thi triển khinh công, đi đem Nhự Dương Vương yêu cơ kia đến, đặt ở Trưởng khách trên giường. Lão nhi này 7.8/10, chắc chắn kìm nén không được, như vậy Hồ Thiên Hồ địa một phen. Coi như hắn thật có thể lâm nhai điên ngựa, ta cũng sẽ xông vào phòng đi, dạy hắn hết đường chối cái, nước rửa không được sạch sẽ, xế, đành phải ngoan ngoãn đem rải rược hai tay giơ lên. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu đồng thời vô tay cười nói, cái này Vu Hoan biện pháp cực kỳ cao minh. Bằng hắn lộc trưởng khách gian như quỷ, cũng muốn náo cái đầy bụi đất. Huyền Minh Nghị lão lộc trưởng khách, ghê tầm Phạm Diêu, ngươi cho lão phu lấy, còn Vu Hoan hại lão không đội chung. Huyền Minh âm tiểu nhân, có bản lĩnh ra Cùng huynh đệ chúng ta đau thật thương thật làm một cuộc. Thạch Trung Ngọc, ai, ta còn tưởng rằng Nhữ Dương Vương bị xanh biết đây, không nghĩ tới lại là dạng này. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, lỗi, Thảo Minh Hạo. Lao tử quân cũng khởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Huyết Đao lão tổ, Lộc Trượng khách, ngươi không được a, thật sự là cho chúng ta đồng đạo mất mặt. Huyền Minh Nghị lão Lộc Trượng khách, các ngươi những này chết dâm tặc, lão phu há lại các ngươi cái loại người này. Lộc Trượng khách trên thân hiềm nghi rửa sạch về sau, cũng thẳng, lo lắng cũng đủ. Chỉ là vừa nghĩ tới Phạm Diêu độc kế, trong lòng của hắn lại bắt đầu thấp không yên. Hắn sẽ không thật trúng kế à. Còn có kia cái gì tiểu thiếp, nếu quả thật bị làm đến phòng của hắn, hắn sẽ không nhịn không được a. Điểm này, trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù sao hắn còn không có gặp qua Nhữ Dương Vương tiểu thiếp. Hắn mang theo Khẩn Trương Thất Phẩm Tâm nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, đến ban đêm, Phạm Diêu cùng Vi Nhất Tiếu chia ra hành động. Phạm Diêu trở lại vạn an tự, suy nghĩ như thế nào không để lại dấu vết tình hặc bút ông uống rượu. Dù sao hắn kiêng kỵ Huyền Minh Nghị lão, bình thường song phương cũng không giao tình. Vừa hắn nhìn thấy Thần Tiễn Tám Hùng bên trong hai người tại gian phòng hầm thịt chó, trong lòng hơ động, liền đi đi vào. Thần Tiễn Tám Hùng mặc dù võ công không tệ, Nhưng cùng Phạm Diêu không phải một cái cấp bậc, vội vàng nhiệt tình mời Phạm Diêu cùng một chỗ ăn, muốn lịnh bợ lấy lòng. Phạm Diêu uống bọn hắn một ngụm rượu, trực tiếp nôn, sau đó thừa cơ xuất ra tự mình cố ý chuẩn bị rượu ngon. Rượu ngon nấu nóng về sau, mùi rượu bốn phía. Ở tại cách đó không xa rượu ngon Hạc Bút ông quả nhiên bị rượu của hắn hương hấp dẫn tới. Hạc Bút ông nhìn thấy Phạm Diêu, cũng là khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Khổ đại sư, ngươi cũng yêu cái này luận điệu con a, nghĩ không ra chúng ta ngược lại là người trong đồng đạo." Trần Tiễn người vội vàng đứng dậy, nói ra, "Hạc công công, mau mời mấy bát, đây là khổ đại sư rượu ngon." Bình thường khó mà uống đến. Qua ba lần rượu, Phạm Diêu hồ lô rượu bên trong co cơ quan, thừa cơ hạ độc, sau đó dẫn đầu phát tác, nói học bút ông hạ độc. Học bút ông không có suy nghĩ nhiều, mà lại cũng không hiểu rõ thập hương nguyên cân tán chúng độc sau đến cùng cảm giác gì, cũng coi là bên trong thập hương nguyên cân tán chi độc. Bất quá giải dược tại Lộc Trượng khách trong tay. Thế là hắn mang theo Phạm Diêu ba người đi tìm Lộc Trượng khách. Giờ phút này, Lộc Trượng khách ra ngoài lên nhà cầu công vụ, trở về liền thấy trên giường nằm ngang lấy một nữ tử, toàn thân quấn tại một tấm chăn mỏng bên trong, chỉ lộ ra cái đầu. Chân mỏng ngoài có dây thường cột, giống như một cái cuốn chăn nữ tử kia tóc dài xoàng tại bị ngoại, làn da trắng nõn, dung mạo cực kỳ diễm lệ, chính là Nữ Dương Vương mới nhập hai thiếp Hàn Cơ. Thạch Trung Ngọc, Ngoa Tạo. Nữ Dương Vương cái này, lão tiểu tử thật sự là tốt diễm phúc a, cái này Hàn Cơ nhìn thật đẹp a. Cùng hung cực các vân trung hạ, Nữ Dương Vương phủ phòng ngự xem ra cũng không có gì đặc biệt, ngày khác lão tử cũng đi làm hắn mấy cái cơ thiếp chơi đùa. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, kỳ thật Nữ Dương Vương phủ mặc dù cảnh vệ nghiêm, nhưng chúng sĩ chó hộ vệ cũng chỉ là vựng ra, thế tử chúa ba người, những Dương Vương cơ thiếp rất chúng, ai sẽ nghĩ đến có người chuyên môn đi bắt cóc nàng nhỏm. Huyết Đao lão tổ Ngày khác lao tổ ta cũng đi dạo trời, thay nhựa Dương Vương chia sẻ chia sẻ, hắn cao tuổi rồi, võ công cũng không được, nơi nào có lao tổ ta lợi hại. Nhũ Dương Vương sát hắn đậm mục nghĩ, làm càn. Các ngươi những ngày râm tặc, có gan liền tới, tới một cái, bạn Vương giết một cái, đến hai cái giết một đôi, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ta thích ma ơi, dự hoàn. Giờ phút này ngay tại Nhũ Dương Vương phụ lục trượng khách nhìn thấy hàn cơ dung mạo trong đáy mắt, trong lòng lập tức lành lạnh, hắn biết mình sợ là cầm giữ không được. Hắn gắt chầm chầm phát trực tiếp, nhưng mà hình ảnh lại như vậy dừng lại. Trong lòng của hắn giun lên, vấn đề tới. Thứ 8 đề. Nhìn thấy Như Dương Vương ái thiếp, Lục Trượng khách đem lựa chọn như thế nào? A, chủ động đem hàng Cơ trả lại Như Dương Vương, lấy đang trong sạch, cũng truy tra hung thủ. B, lập tức tìm Triệu Mẫn, đem việc này cáo chi, nhường Triệu Mẫn đem hàng Cơ trả lại, cũng truy tra hung thủ. C, đem hàng Cơ chơi xong sau lại giết chết, âm thầm đưa đến khổ đầu đá trong phòng, hãm hại khổ đầu đá, nhất tiễn song điêu. Giờ, như thế mỹ nhân bỏ thì lại tiếc, âm thầm theo cho mình dùng, lên trước là kính. Chương 147, chấn kinh. Chu chỉ nhược đúng là diệt tuyệt con gái tư sinh. Câu mê phiếu. Đến rồi. Đến rồi. Hắn đến rồi. Lộc Trượng khách đến cùng là cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Thạch Trung Ngọc, mỹ nữ cũng đưa đến trên giường, Lộc Trượng khách nếu là dạng này cũng không lên, lão tử khinh bị hắn. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Lộc Trượng khách nếu như thông minh, khẳng định tuyển xê, khổ đầu đả là câm điếc, nhường hắn câm điếc ăn hoàng liền, có nỗi khổ không nói được, còn triệt để rửa sạch tự mình nghi nghi. Tương Dương thành quyết hảo, quá nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lộc Trượng khách chính xác nhất biện pháp hẳn là lập tức cáo tri tra tìm thủ, rửa sạch tự mình Đại lý thế tự đoàn dự, như thế danh nhân, nếu là giết Thật sự là thật là đáng tiếc, quá tàm nhẫn. Đạo xoé Sở Lưu Hương, kỳ thật chuyện này tốt nhất biện pháp chính là tiểm triệu mẫn thằng than, phong hiểm nhỏ nhất, nhưng lộc trượng khách háo sắc, chính là không biết do hắn lý trí có thể hay không ngăn chặn dục vọng của hắn. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, háo sắc người, có mấy cái là có thể chính áp chế dục vọng, đáp án 89 phần 10 tại cuối cùng hai cái tuyển hạng bên trong. Châu Vương Chi Vương Tư không chích tình, Lục Tiểu Kê đây là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a, bất quá cũng đúng, thế nhân cũng biết rõ Tiểu bệnh, ban đi ngủ không thể không có nữ nhân. Thạch Trung Ngọc, ta phát hiện ta cũng có tật xấu này. Hất bạch xong kiếm phách thanh, "Người tử, đừng để lão tử tìm tới ngươi." Cậu Tạm Trủng, các ngươi có ai nhìn thấy mẹ ta cùng đại hoàng sao? Huyết Đao lão tổ, cậu Tạm Trủng, ngươi suốt ngày tìm ngươi mẹ làm gì? Chẳng lẽ còn không dứt sữa hay sao? Thạch Trung Ngọc, ai là cậu ca mẹ hắn a? Lâu như vậy cũng không ra nói một câu, làm sao nhẫn tâm như vậy? Huyết Đao lão tổ, Cẩu tạp Trủng cái tên này 89 phần 10 chính là mẹ hắn cho hắn lấy, nghe danh tự liền biết rõ mẹ hắn không ưa thích hắn, theo lão tổ ý kiến, Cẩu Tạm mẹ hắn khẳng định là bị người cường bạo, mà hậu sinh xuống, Cẩu Tạm Trủng, thậm chí mẹ hắn cũng không biết rõ cha hắn là ai. Thành thị phi, nói không chừng mẹ hắn đã chết. Phát trực tiếp ở giữa, Lộc Trượng khách đầu này dâm hiếu đến cùng có thể hay không đối hẳn cơ độc thủ? Trương Vô Kỵ suy tư. Hắn mặc dù không có gặp qua Lục Trượng khách, nhưng theo phát trực tiếp trông được đến Lục Trượng khách việc ác, đối hắn không có chút nào hảo cảm. Hắn nguyên bản vận mệnh bên trong thế, nhưng là bị Huyền Minh thần trưởng Hàn Độc dạy vọt đến muốn chết muốn sống. Lộc Trượng khách đối hẳn cơ có sắc tâm điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng lộc Trượng khách thực sẽ bước lên bị những Dương Vương phát hiện phong hiểm trên hẳn cơ. Nhũ Dương Vương nạp tiếp thời điểm, Lục Trượng khách liền gặp được cơ, nhưng đằng sau một mực gò bó theo phép, thậm chí có tân hoan về sau liền quên hẳn cơ. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ cảm thấy Lộc trưởng khách hẳn là sẽ không đối hẳn cơ độc thủ. Như thế được không bù mất. Lộc trưởng khách cũng không phải không có hắn nữ nhân hắn, căn cứ Phạm Diêu nói, Lộc Trượng khách chơi qua nữ nhân vô số kể, cũng không thiếu hẳn cơ một cái. Không cần thiết buộc lên đắc tội như dương vương phong hiểm trên hẳn cơ. Trương Vô Kỵ bây giờ còn nhỏ, còn không biết do nữ nhân tốt, cũng không biết do nữ nhân đối nam nhân kinh khủng lực hấp dẫn. Rất nhiều thời điểm nữ nhân có thể làm cho nam nhân sông pha khói lửa, phía sau đâm hai huynh đệ thậm chí phụ tử bất hòa cũng như thường. Chớ nói chi là tự mình cấp trên, đã Lộc Trượng khách sẽ không động hẳn cơ. Như vậy đáp án ngay tại A cùng B bên trong, bây giờ Triệu Mẫn là Lộc Trượng Khách lệ thuộc trực tiếp cấp trên, lại là nữ nhân, tìm Triệu Mẫn, nhường Triệu Mẫn đem hẳn cơ trả lại những Dương Vương là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, Trương Vô Kỵ tuyển B. Đối mặt đưa tới cửa hàng cơ, Lộc Trượng Khách nếu là cũng không động thủ, lão tử khinh bị hắn. Điên bá quang trực tiếp loại bỏ A cùng B. Trường Kỳ chiếm hữu hàng cơ, phong hiểm quá lớn, Lộc Trượng Khách dám hiểm xảo trá, hẳn là sẽ không như thế không cân Mà lại nữ nhân, chơi qua mấy lần sau cũng liền không có gì hút. Nghĩ tới đây, điên không chút do dự lựa chọn C tuyển hạ. Nếu như hắn là Lộc Khách khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Dương Tiêu cùng đoàn chính phần đều là bùi hoa tay ra đời, bọn hắn nhìn thấy Hàn Cơ mỹ mạo, cảm giác lục trưởng khách loại này dâm tặc tuyệt đối cầm giữ không được. Cho nên, bọn hắn cũng tuyển C Giang Phong tuyển dề. Đến tận đây, tất cả mọi người đáp xong đề, Trương Vô Kỵ trước tiên đi tìm hiểu Giang Phong đáp án, kết quả phát hiện Giang Phong vậy mà tuyển D những người khác cũng tuyển xê, lập tức trong lòng lạnh lạnh. Lộc trưởng khách vậy mà như thế không có định lực. Một cái nữ nhân mà tôi, thật đáng giá hắn buộc lên mất đầu phong hiểm đắc tội nữ vương. Ai, Vô Kỵ còn quá trẻ. Núi vỏ đang trên ân tố tố thật dài thở dài. Mặc dù Trương Vô Kỵ nhìn phát trực tiếp, chính hắn tương lai cũng lần lượt đưa tại xinh đẹp nữ nhân trong tay. Nhưng Trương Vô Kỵ hiện tại đến cùng mới 10 tuổi, còn không có chân chính lý giải nữ nhân đến cùng có cái gì tốt, có cái gì lực hấp dẫn. Cũng không biết rõ Vô Kỵ lần này sẽ thủ cái gì trừng phạt. Trương Thúy Sơn đúng dung tở dài, trong lòng đắng chát, cảm giác chính mình cái này hào sợ là phế đi. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyệt di. Quân chúa, ta. Lộc Trượng khách sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, không biết làm sao. Hễu sư phó, những sự tình này ngươi cũng không có làm, ta cùng phụ vương há lại sẽ trách tội ngươi. Chúng chi đây đều là khổ đầu đả âm u. Triệu Mẫn mỉm cười, an ủi, "Hệu sư Phó yên tâm, phụ vương nơi đó, ta nhất định thay ngươi giải thích rõ ràng, ta biết rõ Hệu sư Phó không phải loại người như vậy." "Đa tạ quận chúa, quận chúa minh giám, tiểu nhân chính là thịt nát xương tan, cũng khó báo quận chúa vạn nhất." Lộc Trượng khách một mặt cảm kích, cảm động nói, "Hệu sư Phó nói quá lời." Hai người lẫn nhau báo tố diễn kỹ, có mấy phần thật mấy phần giả, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Huyền Minh Nghị Lao đều là cao thủ. Triệu Mẫn cũng không muốn bởi vì cái này chuyện tương lai liền cùng Huyền Minh Nhị Lao bất hòa. Lấy nữ dương vương phủ thực lực có thể tùy tiện trấn áp Huyền Minh Nghị lão, nhưng cũng sẽ có tổn thương. Huyền Minh Nghị lão tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội nữ dương vương phủ, bây giờ có Triệu Mẫn thay bọn hắn nói chuyện, chắc hẳn nữ dương vương cũng sẽ không truy cứu. Lúc này, trên trời cao, màn hình lớn hình ảnh nhất chuyện. Hình ảnh bên trong, Lộc Trượng khách nhìn thấy hàn cơ trong ngay mắt, thậm chí không kịp nhìn kỹ rõ ràng hàn cơ dung mạo, liền lập tức thả người trên phòng, bốn phía xem. Chỉ là vi nhất tiểu sớm đã đi đến xa, ngoại trừ Tôn Lý nhị người trong phòng truyền ra trận trận anh uống âm, không hắn dị. Lục Trượng khách thấy việc này cổ quái, ngay lập tức bất động thanh sát trở lại trong phòng, khi thấy do nữ tử kia mặt lúc, lập tức trận mắt hồ mồm. Hôm đó như dương vương nạp cơ, thiết tiệc thân mật quản đãi mấy tên có thể diện cao thủ, kia hàn cơ mời rượu lúc nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Trượng khách tuổi tác tuy cao, lại cũng không khỏi sắc dậy hồn cùng. Hắn háo sát tham dâm, cả đời chỗ tàn phá phụ nữ đàng hoàng vô số kể, hôm đó gặp hàn cơ sắc đẹp, trở về sau sâu tự than thở hớ thở, làm sao không sớm ngày gặp này nhân. Như tại nữ dương vương cối trước đó rơi vào hắn trong mắt, tất nhiên là chạy không khỏi hắn tụ trưởng, về sau nhớ mấy lần. Không lâu có Khắc Tân Hoàn cũng liền đưa nàng quên đi. Không ngờ giờ phút này Hàn Cơ lại sẽ từ trên trời giáng xuống, tại hắn trên giường xuất hiện. Hắn nửa mừng nửa lo, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được nhất định là hắn đại đệ tử Ố Vượng A Phổ đoán được tâm ý của hắn, vụ trộm đi đem Hàn Cơ cấp ra. Cái gặp nàng cuốn tại một tấm chăn mỏng bên trong, cổ bên trong da thịt trắng hơn tuyết, mơ hồ có thể thấy được đẹp đẽ gợi cảm trắng non vai đẹp, tựa hồ trên thân chứa mặc quần áo. Hắn tim đập thịch, nhỏ giọng hỏi nàng như thế nào đây. Liên hỏi mấy tiếng, Hàn Cơ từ đầu đến cuối không đáp. Lục Trượng khách lúc này mới nghĩ đến nàng đã bị người điểm huyệt đạo đang muốn đưa tay đi giải huyết, đột nhiên hạc bút ông trở đến ngoài cửa, đi theo cửa phòng lại bị khổ đầu đả phá tan. Biến cố bất thình lình, làm cho Lộc Trượng khách chật vật vặn phần, muốn đợi che lấp đã không kịp. Tâm niệm của hắn nhất chuyển, liệu định là Vương gia phát hiện yêu cơ bị cướp, phái khổ đầu đả tới bắt chính mình. Việc đã đến nước này, chỉ có chạy là thượng sách. Tay phải hắn đánh một tiếng, quất sừng hiệu trưởng nơi tay, cánh tay trái đã xem Hàn Cơ ôm lấy, liền muốn phá cửa sổ mà ra. Thạch Trung Ngọc, ta đi. Lộc Trượng khách mệnh cũng quên mang theo Hàn Cơ, cũng là nhu bức. Huyết đau lao tổ, nếu là không mang theo Hàn Cơ, chẳng phải là cái gì cũng không được đến. Còn đắc tội nhữ Dương Vương, kia được nhiều thua thiệt a, huống chi mang theo Hàn Cơ, nếu là bị ngăn chặn, còn có có tin. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, vẫn là huyết đao lão tổ cao. Nghĩ đến như thế thông thấu. đám người sợ hãi thán phục. Cái gặp hình ảnh bên trong, theo Hạc Bút ông gọi lại Lộc Trưởng khách, cái sau mới biết mình có tật giật mình, hiểu sai ý. Lộc Trưởng khách đem Hàn Cơ đặt lên giường, mặt hướng bên trong. Hạc Bút ông không có chú ý tới Hàn Cơ khuôn mặt, huống chi ngày đó tại trên tịch rượu, hắn chỉ lo uống rượu, cũng không thấy rõ Cơ dung mạo. Bởi vậy biết rõ Trưởng khách háo sắc hắn cũng không ngoài ý muốn Lộc Trưởng khách gian phòng có nữ nhân. Lục Trượng khách biết rõ mọi người tới ý về sau, liền đáp ứng cho giải dược, cũng đưa tay đẩy hạc bút ông cùng Phạm Diêu rời phòng. Nhưng cái này đẩy lại phát hiện Phạm Diêu cũng không có mất đi công lực, trong lòng hơi động, vì xác nhận, lần nữa đưa tay đẩy một cái, rốt cục xác định Phạm Diêu là người trang. Thế là hắn làm bộ đưa tay đi đỡ Phạm Diêu, lại thừa cơ đối Phạm Diêu xuất thủ. Phạm Diêu thấy thế, biết mình bại lộ. Hắn trực tiếp xuất thủ đánh trúng hạc bút ông hậu tâm hồn môn huyệt, khiến cho hắn một thời ba ở giữa, toàn thân mềm liệt, không thể Đối mặt một cái Lục Trượng khách, Phạm Diêu cũng không sợ, cười lạnh, nói ra, ngươi muốn mạng không muốn, liền vung ra yêu cơ cũng giáng trổ. Hắn cái này mới mở miệng nói chuyện, Huyền Minh Nghị lão nhất thời kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn cùng khổ đầu đã quen biết đã có 15 16 năm, chưa từng nghe hắn nói qua một lời được câu, không nghĩ tới đối phương vậy mà ngụy trang sâu như vậy. Lộc trưởng khách hỏi, Nguyên Lai khổ đại sư cũng không phải là tặc cầm, 10 năm dư đến khổ tâm lẫn nhau dầu giếng, ý muốn như thế nào? Phạm Diêu nói, Vương gia biết ngươi tâm nhu làm loạn, mệ ta giả bộ như căm tiếc, Lân Cận giám thị xem. Lời này sơ hở rất nhiều, nhưng Lộc trưởng khách có tật giật mình, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vương gia mệ tới bắt H -h -h, tin rằng ngươi khổ đại sư võ nghệ tuy cao, chưa hẳn có thể cho ta lộc trưởng khách thúc thủ chịu chói Nói bai xuống hiệu trưởng, thay mặt độc thủ. Phạm Diêu không có độc thủ, mà là cầm chắc lấy lộc trưởng khách uy hiếp, sau đó lại chuẩn bị cho lộc trưởng khách một đầu sinh lộ. Phạm Diêu chỉ vào Hàn Cơ nói, lão nạp cũng có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, đưa nàng cùng Tôn Lý Nghị người cùng nhau đưa đến hẻo lãnh chỗ, một đau giết, báo biết vương ra, nói nàng cùng Lý Tứ Phá vỡ cái này tiểu bạch kiểm luyến gian tình nóng, bỏ trốn trốn đi, bị ta gặp được, trong cơn tức giận, đem gian phu phụ tại chỗ lại, còn tha trên Tôn Tam Hụy một cái mạng. Cái thứ hai biện pháp là từ ngươi đưa nàng mang đi, hảo hảo ẩn Về sau phải chằng tiết lộ cơ mật, nhìn chính ngươi bản sự. Lộc Trượng khách không khỏi quay đầu, hướng hàng Cơ liếc mắt nhìn, cái gặp nàng trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn chi ý, lộ vẻ muốn hắn tiếp nhận cái thứ hai biện pháp. Lộc Trượng khách nhìn thấy nàng bực này lệ chất trời sinh, nếu như một đau giết, coi là thật đáng tiếc đã đến, không khỏi trong lòng đại động, nói ra: "Đa tạ ngươi là ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ đến như vậy chủ đáo, ngươi lại muốn ta vì ngươi làm chuyện gì sự tình?" Hắn biết rõ khổ đầu đã tất có sơ khẩu, nếu không quyết không thể như thế tiện a. Thanh thị phi, không biết rõ Phạm Diêu sẽ như thế nào mở miệng. Trực tiếp nhường Lộc Trượng khách cầm giải dược cứu Lục Đại phái người khẳng định cũng được. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, trực tiếp nhường Lộc Trượng khách cứu Lục Đại phái người, cùng trực tiếp tạo phản không có khác nhau, Lộc Trượng khách chắc chắn sẽ không làm. Phạm Diêu hẳn là sẽ dùng cái khác lấy cớ cầm tới giải dược. Thạch Trung Ngọc, Lộc Trượng khách cũng không lốc, đồng dạng lấy cớ khẳng định cũng được, không biết do Phạm Diêu có thể hay không lừa qua Lộc Trượng khách. Quá tính, đây chính là bảy vị sư phụ thường nói trên đầu chữ sắt có cây đao, Lộc Trượng khách nếu không phải tham niệm cơ sắp đẹp, cũng sẽ không bị Phạm Diêu tùy tiện nắm. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, hình ảnh bên trong, Phạm Diêu mở miệng nói ra, Việc này dễ dàng đã đến. Phái Namy trưởng môn diện tuyệt sư Thái cùng ta giao tình rất sâu, cái kia họ Chu tuổi trẻ cô nương là ta cùng lão Ni cô sinh tứ sinh nữ nhi. Cậu ngươi bàn cho giải dược, để cạnh nhau hai người này ra ngoài. Quân chúa trước mặt, từ Lao nạp dốc hết sức làm đường. Nếu như liên lụy ngươi, dạy khổ đầu đả cùng diện tuyệt lão Ni một nhà nam đạo nữ sướng, chết oan chết uổng, vĩnh thế không được siêu sinh. Lộc trưởng khách nghe khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, nghĩ thầm này làm chuyện như thế đến bức hiếp tại ta, Nguyên lai là vì cứu Cũ và thân sinh nữ nhi, vậy cũng đúng ân tình chi thường. Việc này mặc dù gánh nhiều phong hiểm, nhưng đổi được một cái tuyệt sắc gia nhân, xác thực cũng đáng được. Hắn gặp khổ đầu đà muốn cầu cạnh mình, trong lòng nhất thời chiều rộng, cười nói, "Như vậy đem vương ra yêu cơ kiếp ở đây, cũng là xuất phát từ khổ đại sư số lượng." Phạm Diêu nói, bực này lại sự, há có thể tay không muốn nhở. Tự nhiên có chỗ báo đáp. Lộc Trượng khách buồn rỡ. Hình ảnh như vậy dừng lại. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ngoa tào. Diệt tuyệt sư thái lại là Quang Minh Hữu Sư Phạm Diêu tình nhân cũ, còn sinh cái nữ nhi Chu Chỉ Nhược. Đại nguyên nga mi diện tuyệt sư trưởng. Phạm Diêu Ngươi chó chọm, dám nói xấu bẩn Ni trong sạch, ta diệt tuyệt cùng ngươi thế bất lưỡng lập, có ngươi không có ta. Thạch Trung Ngọc, ta đi. Đây là vì yêu sinh hạt rồi. Hẳn là Phạm Diêu bội tình bằng nghĩa, ném vợ khí nữ. Đại Nguyên Nam Mi diệt tuyệt sư thái, tiểu Dương Tặc, ngươi muốn chết. Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu, sư thái, chúng ta tốt xấu từng có một trận, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế đây? Phạm Diêu cùng Diệt Tuyệt tự nhiên không phải tình nhân quan hệ, bất quá hắn không ưa thích Diệt Tuyệt, nhất là nhìn thấy Diệt Tuyệt tại tương lai tiến đánh Minh giáo lúc kia hung tàn bộ dáng, liền rất là Hắn cả đời ta tích, vừa chính vừa tà, cùng Dương Tiêu Hoàn dược sư không sai biệt lắm. Giờ phút này chính là muốn cố ý buồn nôn diệt tuyệt sư thái. Cùng lúc đó, thất ở Nga Mi diệt tuyệt sư thái đã tức giận đến đầu bốc khói, nổi trận lôi đình. Phạm Diêu, ngươi chó chồm, dám nói xấu ta trong sạch, bẩn mi lập tệ, đời này không giết ngươi, thế không làm người." Diệt Tuyệt sư thái đằng đằng sát khí, dẫn theo ỷ thiên kiếm nổi giận đùng đùng xuống núi. Đại nguyên Nga Mi diệt tuyệt sư thái, Phạm Diêu, ngươi chó chồm ở đâu? Ra cùng ta quyết nhất từ chiến. Quang minh hýu sứ riêu, sư thái, muốn tìm ta lại nối tiếp tình sao? Bất quá ta hiện tại có Tân Hoan, ngươi vẫn là quên ta đi." Đại Nguyên Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, a a a, ngươi chết đi cho ta. Chết, chết, chết. Thanh dược bức Vương Vi nhất thiếu, ha ha, Phạm Diêu huynh đệ, Diệt Tuyệt Lao Ni cô sở là cũng bị ngươi cho tức chết rồi. Ngũ tán nhân chủ điện, ngưu bức. Đại Nguyên Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, tà ma ngoại đạo, cũng nên giết. Diệt Tuyệt Sư Thái gọi là một cái khí a. Đáng tiếc nàng nhất thời hồi lâu mà tìm không thấy người, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Lần này bài thi, Dương Tiêu, Đoàn Chính Thuẩn, Điền Bà Quang, Trương Vô Kỵ lập lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trường phạt phương thức. Tất cả mọi người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, ta là một cái đại vương bát. Một đạo quang bao phủ xuống. Dương Tiêu không tự chủ được hét lớn. Ta là một cái đại vương bát. Ta là một cái đại vương bát. Ta là một cái đại vương bát. Ngũ tán nhân chu điên, Dương tả sứ thật đáng thương, không chỉ có là một cái đại vương bác, vẫn là một cái miệng méo con rùa. Thanh dục bức vương vi nhất tiếu, ha ha ha. Thử, các ngươi liền vui đi. Dương Tiêu trong lòng cười nhạo, cũng không để ý tới đám người. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Cung hình Hậu cung liền cần ngươi dạng này sủng vật. A. Một đạo quang bao phủ xuống, biến thành thái địch đoàn chính thuần tiêu thảm. Xong, hắn biến thành chó không nói, hoàn thành thái giám. Một mấy mắt. Đoàn chính thuần cảm giác toàn thân tất cả lực khí cũng bị rút đi, tứ chi mềm nhũn, mềm vật nằm rạp trên mặt đất, cảm giác nhân sinh không có ý nghĩa. Hắn lớn nhất vui vẻ hết rồi. Phu vương, Đoàn Dự kinh hô, không nghĩ tới Đoàn chính thuần so với hắn còn thảm. Hắn tốt xấu cái vinh lấy được một cái phận hư công tử xưng hào, chí ít công cụ vẫn còn ở đó. Đoàn chính thuần trực tiếp không có. Mẹ, Đoàn Dự giận mình nhìn thấy Đao Bạch Phượng té xỉu, Lăng Ba vi bộ thi triển, vội vàng ôm chặt lấy Đao Bạch Phượng, một mặt lo lắng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Đoạn Vương ra cả đời Phong Lưu, tình nhân vô số, cái này cung hình có lẽ chính là đối với Hàn Bao ứng, nhưng hắn rốt cuộc không cách nào Phong Lưu. Huyết Đao lão tổ, ba. Vương Phi vui vẻ hết rồi. Thạch Trung Ngọc, các ngươi sợ là quên đại lý Đoàn thị Tuyệt Kỹ thành danh, thử dự. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, sẽ chơi. Vạn tiếp cốc. Ha, ha, ha ông trời mở mắt, báo ứng đáng a. không được thoải mái cười to, thậm chí nghĩ chúc mừng cái. Đây coi như là hắn trong cuộc đời lần thứ hai rất vui vẻ một ngày. Lần thứ nhất, đương nhiên là cưới Cam bảo Bảo, động phòng hoa chút ngày. Ô ô. Nhìn qua đoàn chính thuần, Cam Bảo Bảo đôi mắt đẹp lóe ra óng ánh, chảy xuống đau lòng nước mắt. Bảo Bảo, người thế nào? Trung Vạn Cừu thấy thế, nguyên bản vui vẻ trong nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây, một mặt đau lòng, đem liếm chó bạn sắc phát triển đến cực hạn. Ai? Trung Linh trong lòng thở dài, trung Vạn Cừu đối nàng phi thường tốt, coi như con đẻ, cũng không giống như cái kia không phụ trách đoàn chính thuần. Nhìn xem liếm chó bộ dáng, Chung Linh trong mắt tràn đầy thông cảm. Đối với biến thành thái giám đoàn chính tuẩn, chỉ cần hai chữ, "Đáng đợi". Điền Bá Quang rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Chó sủa ba tiếng. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Tài Hoa xuất chúng, đỉnh đầu hai cái bao lớn, ngươi chính là đẹp nhất con trai mà. Hai đạo quang bao phủ xuống. Gâu. Gâu. Go. go. Điền Bá Quang lớn tiếng học chó sủa. Hết xanh vương tử Trương Vô Kỵ trên đầu nâng lên hai cái bao lớn. Ai, không quan trọng. Trương Vô Kỵ trong lòng thở dài, Tái Hoa xuất chúng đối lập hắn biến thành xanh, cũng không có gì lớn. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. lại có phần thưởng, không biết rõ lần này lại rút đến cái gì. Điền Bá Quang, đoàn chính thuần bọn người hâm mộ ghen tị nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Ta yêu một cái tuổi, tên cổ nghĩ nghĩa, người chúng độc sẽ đối với lấy điều trạng hoặc là côn hình dáng vật thể phát ao, vô luận ngư như thế nào phản kháng, thậm chí nhục nhã hắn nàng, hoặc là đánh đập hắn nàng, hắn nàng như thường là dũng cảm tiến tới, sẽ không bỏ rơi." Chương 148: Diệt tuyệt truyền bị, thiên độ lòng bí mật, cầu người phiếu. "Ta yêu một cái tủi." Nhìn thấy cái này ban thượng, tất cả mọi người cười nghiêng ngửa tiên. Trịch Trung Ngọc, ha ha, ta yêu một cái tủi, cái tên này rất chuẩn xác, rất có ý vị, cùng Ngọc Lang Giang Phong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, nghe nói Giang Phong trước đó đánh cắp một cái mỹ nhân thế thế, bây giờ lại lấy được ta yêu một cái tủi, an cướp hạ dược, đơn giản hoàn mỹ. Thất tinh đường mộ dung thu địch, hai người các ngươi chết dâng tặng, chính là ghen ghét Giang Phong ca ka dung nhan, chính là gen get Giang Phong ca ka tài hoa, nghị chửi đối Giang Phong ca ca, vô sỉ. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, Giang công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, liền có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, so cái gì thuốc cũng dùng tốt. Sao lại giống các ngươi những này xấu xí dâm tặc, dùng bực này hạ lưu thủ đoạn vô sĩ. Đại lý thế tử Đoàn dự, hâm mộ gen gen. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, hâm mộ gen gen. Dương Châu song long cấu trọng, hâm mộ gen gen. Nhìn thấy Giang Phong cũng không nói gì, từng cái tuyệt sắc mỹ nữ liền không kịp chờ đợi nhảy ra giữ gìn, Đoàn dự bọn người trong lòng gọi là một cái hâm mộ. May mà ta thần tiên tỷ tỷ không phải kia loại hoa si người. Nghĩ tới đây, Đoàn dự tâm tình tốt. Tại thần tiên tỷ tỷ trước mặt, cái khác mỹ nữ cũng không quan trọng gì. Chỉ là nghĩ đến tự mình trong đó một cái thần tiên tỷ tỷ lại là tự mình muội muội, Đoàn Dụ tâm tình lại rơi xuống đáy cốc thậm chí có một cái đáng sợ ý nghĩ, hắn một mực không dám suy nghĩ, đó chính là trong cổ mộ thần tiên tỷ tỷ sẽ không cũng là hắn muội muội a. A Chu a tử hai người thiên nam địa bắc, vẫn như cũng là thần tỷ muội. Vương cô nương cùng Long cô nương như vậy rất giống. Long cô nương thần tiên tỷ tỷ khẳng định không phải ta muội muội, vương phu nhân đều nói, nàng chỉ có vương cô nương một cái nữ nhi. Đoàn dự trong lòng tự an ủi mình. Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, mạch này người đều như vậy tương tự. Tiểu Long nữ hơn phân nửa là Lý Thu Thủy một mạch khác người. Dù sao chỉ cần không phải hắn muội là được. Thứ 8 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem suy nghĩ lung tung đoàn dự kéo về hiện thực, hắn nhìn qua phát trực tiếp ở giữa ra phòng, Trương Vô Kỵ, dึง tiêu bọn người trở lại riêng phần mình vị trí. Ai vào chỗ nấy. Nguyên Bản dừng lại hình ảnh nhất chuyển. Hình ảnh bên trong, bởi vì Hàn Cơ mất tích, những Dương Vương phái người bốn phía điều tra. Lộc Trượng khách rất hoảng, Phạm Diêu lúc này cho hắn ra cái chú ý, nhường lộc Trượng khách đem Hàn Cơ giấu đến vạn tự giam giữ trọng phạm lao ngục trong địa. Quyết định sẽ không có người nghĩ đến Hàn Cơ ở nơi đó. Tắt loại đêm nay tiếng gió đi qua, lại đem Hàn Cơ chuyển đi nơi khác. Lục Trượng khách nghe vậy, cảm giác không tệ, bất quá hắn không tin Phạm Diêu. Phạm Diêu đành phải tự mình ngưng lên cuốn tại trong đệm chân hàng cơ, hướng Vạn An tự đi đến. Lộc Trượng khách ở phía trước mở đường. Mấy người bọn họ đều là triệu mẫn thủ hạ đỉnh tiêm cao thủ, tại Vạn An tự tất nhiên là tới lui tự nhiên. Bất quá khi bọn hắn đi đến cửa ra vào lúc, lại vừa lúc gặp được Triệu Mẫn ra. Triệu Mẫn nhìn thấy Phạm Diêu khiêng chân mện, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá lộc Trượng khách vội vàng giải thích, nói Phạm Diêu sợ ma giáo yêu nhân lần nữa đến đây, muốn tại Vạn An tự ở lại, tự mình trấn giữ. Triệu không có hoài nghi đáng thượng một fan sao điểm danh nương Phạm Diêu theo nàng đi ra ngoài một chuyến. Lộc Trượng khách vội vàng tiếp nhận Phạm Diêu khiêng chân mện, tự mình khiêng đi lên. Thạch Trung Ngọc, Ngọa Tạo, đây là chơi đến nhịp tim sao? Quá mấy cái kích thích. Huyết đau Lao Tổ, cái này kích thích rồi. Nếu là đem triệu mẫn cái này tiểu mỹ nhân cũng kháng đi vào chơi với nhau, kia mới gọi kích thích. Thanh thị phi, cái này đêm hôn khuya khoắt, triệu mẫn điểm danh Phạm Diêu theo nàng ra ngoài, nàng ra ngoài làm gì? Bốn đầu lông mày lục đêm hôn khuya ra ngoài bình thường là riêng tư gặp tình nhân, về phần điểm danh Phạm Diêu, tự nhiên là bởi vì Phạm Diêu là cấm điệp sẽ không nói lung tung thôi. Hoa mãn lâu, Lục huynh quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Nho nhỏ thiếu niên Dương Quá, xem ra Triệu Mẫn là muốn đi ra ngoài gặp Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ đều đã đối nàng xuất thủ, nàng còn muốn lấy đi hẹn họ, nữ nhân á quả nhiên nói chuyện yêu đương liền vờ ngớ ngẩn. Quách tính, Dương huynh đệ, nói thật giống như ngươi rất hiểu nữ nhân giống như. Nho nhỏ thiếu niên Dương Quá, có chí không tại lứa tuổi, đừng nhìn ta mới 13 tuổi, nhưng ta kiến thức cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đa tình công tử hầu Hy bạch, cảm giác Dương huynh lại là một cái đoàn chính thuần. Thương Dương Thành. Quách phủ. Quá Nhi Đùa bỡn nữ tử tình cảm là không đúng, ngươi cũng không nên giống nguyên bản tương lai như thế, đã không yêu, cũng không cần đi trêu chọc người khác." Quách Hạ hướng về phía Dương quá dạy bảo nói, càng không thể học đoàn chính thuần, chỉ lo tự mình phong lưu khoái hoạt, lại không chịu trách nhiệm. "Ngươi nếu là dám học hắn, ta liền thay cha ngươi đánh gãy chân của ngươi." Quách bà bá, ta biết rõ." Dương quá thuận miệng đáp lại một câu, tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Phạm Diêu bị Triệu Mẫn nắm tay, đi thẳng ra vạn đã tự, lại là lo lắng, vừa thấy kỳ quái, không biết nàng muốn dẫn mình tới đi đâu. Triệu Mẫn kéo lên áo choàng trên mũ đầu, bao lại một đầu mái tóc, nói nhỏ: Khổ Lại Dương, chúng ta nhìn một cái Trương Vô Kỵ kia tiểu từ đi." Phạm Diêu lại là giật mình, liếc mắt nhìn nàng, cái gặp nàng sóng mắt lưu chuyện, ma phấn đường đỏ, lại là 7 điểm thiện thủ, ba điểm vui sướng, quyết không là biết mặc vào hắn cơ quan bộ dáng. Triệu Mẫn mang theo Phạm Diêu đi vào Trương Vô Kỵ ở nhà trọ, tìm được Trương Vô Kỵ, mời Trương Vô Kỵ đi bên cạnh yên lặng uống rượu nhà uống rượu. Triệu Mẫn châm hai chén rượu, cầm qua Trương Vô Kỵ chén đến rượu, uống một ngụm, cười nói, "Trong rượu này không có phóng thuốc, cứ việc yên tâm là được." nói, "Cô ta tới đây, không biết có gì chỉ giáo?" Triệu Mẫn nói, uống rượu ba chén, lại nói chính sự. Ta uống trước rồi nói, nói nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trương Vô Kỵ cầm chén rượu lên, nơi lẩu than ánh lửa phía dưới gặp chén bên cạnh giữ lại nhàn nhạt son phấn dấu son môi, trong mũi nghe được một trận thanh lưu mùi thơm, cũng không biết mùi thơm này là theo chén trên dấu son môi mà đến, vẫn là từ trên người nàng mà đến, trong lòng không khỏi rung động, liền đem uống rượu. Thạch Trung Ngọc, cái này son môi không có độc chứ? Huyết Đao lão tổ, nếu có độc, Trương Vô Kỵ khẳng định lại cắm. Triệu chúa, thiệu mẫn, thiệu tử, chúa sao có thể đem bôi trên thân? Thạch Trung Ngọc, làm sao không có khả năng Nghe nói có người còn đem độc bôi ở phía dưới đây này, hắc hắc. Hắc Bạch Song Kiếm Thạch Thành, Nghiệt Trướng. Suốt ngày liền biết rõ ở bên ngoài lêu lổng, xem ngươi cũng học được thứ gì. Lao tử thật muốn đánh chết ngươi chó đồ vật. Thạch Trung Ngọc, ngươi từng ngày liền biết rõ đánh chết ta, vậy ta chắc chắn sẽ không trở về. Ta trở về chính là đồ đẫn. Hắc Bạch Song Kiếm mất Du, Ngọc Nhi, ngươi mau trở lại đi, ngươi yên tâm, cha ngươi hù dọa ngươi, làm sao bỏ được cái ngươi. Phượng Tiên Nam, Thạch Trung Ngọc, mẹ ngươi bảo ngươi về nhà bú sữa. Thật sự là cực Ta nếu là có cái triệu mẫn mỹ nhân như vậy hẳn là thoải mái. Trương Nhạc vang bên trong. Thạch Trung Ngọc nhìn qua phát trực tiếp bên trong Triệu Mẫn, nhãn thần si mê, linh hồn nhỏ bé cũng bay đến bầu trời. Hình ảnh bên trong, Triệu Mẫn nói, lại uống hai chén. Ta biết do người đối ta cuối cùng là không yên lòng, mỗi một chén ta cũng trước đến một ngụm. Trương Vô Kỵ liên tiếp uống ba chén nàng uống qua tàn rượu, tâm thần không khỏi hơi khát thượng. Ngẩng đầu một cái, cái gặp nàng cười yếu ớt nhẹ nhàng, mùi rượu đưa nàng má phấn một tầng, càng lạc kiểu diễm mơn rạng. Trương Vô Kỵ nào dám nhìn nhiều, vội vàng đem đầu chuyện lại đi. Triệu giọng nói đến thân phận của mình. Thật lâu, Triệu Mẫn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, hỏi, "Trương công tử, Ngươi nói thật, nếu là ta đưa ngươi vị Tiêu chủ cô nương giết, ngươi đợi như thế nào? Trương Vô Kỵ trong lòng giận mình, nói, chú cô nương lại không có đắc tội ngươi, em đẹp như thế nào muốn giết nàng? Triệu Mẫn nói, có ít người ta không ưa thích, liền là giết, chẳng lẽ nhất định phải đắc tội ta mới giết? Có ít người không ngừng đắc tội ta, ta lại vẫn cứ không giết, tỉ như là ngươi, đắc tội ta còn chưa đủ cơ nào. Trương Vô Kỵ thở dài, nói ra, Triệu cô nương, ta đắc tội ngươi, thực cấp tốc tại bất đắc dĩ. Bất quá ngươi thuốc đã cứu ta tam sư bá, sư thuốc, ta luôn luôn rất cảm kích ngươi. cười nói, ngươi người này coi là thật có ba điểm mù Du đại nam cùng Ân Lê Đình tổn thương, đều là ta thuộc hạ hạ thủ, ngươi không trách ta, phản đến cám ơn ta." Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, "Ta tam sư ba thủ thương đã 20 năm, kia thời điểm ngươi còn không có xuất thế đây." Triệu Mất nói, "Những người này là cha ta thuộc hạ, cũng chính là ta thuộc hạ, kia có chuyện gì phân biệt? Ngươi đừng đem lời nói chuyển hướng đi, ta hỏi ngươi, nếu là ta giết ngươi Chu Cô Đường, ngươi đối ta như thế nào? Có phải hay không muốn giết ta báo thủ cho nàng?" Trương Vô Kỵ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, "Ta không biết rõ." Triệu Mẫn nói, "Như thế nào không biết rõ? Ngươi không chịu nói, đúng hay không?" Trương Vô Kỳ nói, cha ta mẹ là cho người bất tử. Bức tử cha mẹ ta, là phái thiếu Lâm, phái Hoa Sơn, phái không động những người kia. Ta về sau lớn tuổi, lý lẽ minh bạch hơn nhiều, lại càng ngày càng là không hiểu, đến cùng là ai hại chết cha của ta cha mẹ mẹ? Coi như bọn hắn thật sự là hung thủ, ta đem bọn hắn cũng giết, thì có ích lợi gì? Cha ta mẹ cũng không sống được. Huyết đau lao tổ, ân phu nhân đã khóc trắng tại nhà vệ sinh. Ân tố tố, lão nương làm sao sinh như thế cái vô dụng như tử? Nhất thần giáo giáo chủ ngã hành, thật sự là nhu nhược, người trong giang hồ, há có thể không giết người? Người ta cũng bức tử cả nhà ngươi, ngươi lại còn không muốn báo thủ, còn muốn lấy sống chung hòa bình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát. Dương Châu xong long cấu trọng, nghĩ không ra trên đời còn có loại này người tốt, Du đại nham liền không nói, nhưng ân Lê Đình tóm lại là triệu mẫn sai xử thủ hạ phế bỏ, Trương Vô Kỵ lại còn cảm kích đối phương. Hắn đối với hắn ân lục thúc thật đúng là yêu mến a. Tống Việt Tống Ngọc Chí, ân lục thúc tính là gì? Trương Vô Kỵ chính liền vụ bị rồi. Thạch Trung Ngọc, đứa con bất hiếu này, nếu là ta là Trương Thúy Sơn, khẳng định hối hận trước đây không có đem hắn lấy tới trên vách tường. Vô Kỵ cái tính tình này trong giang hồ nhất định ăn thiệt thòi. Ân Tố tố thở dài, trong lòng mang theo vô tận lo lắng. Bất quá nghĩ đến Trương Vô Kỵ bây giờ đều thành Đế xanh võ tử, có hay không về sau còn hai chuyện, hiện tại lo lắng cái này quả thực là dư thừa. Nàng tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Triệu Mẫn nghe hắn nói đến thành khẩn, lo nghĩ, nói, "Đó là ngươi tấm lòng nhân hậu, nếu như là ta, vậy nhưng làm không được, khẳng định đem bọn hắn giết đến sẽ. Vậy ta nhất định phải ngăn cả ngươi." Trương nói. "Tại sao lại?" Trương Vô Kỵ nói, "Ngươi giết một người" tự mình liền nhiều một phần tội nghiệp, chính ngươi ngày sau nhớ tới, lương tâm chắc chắn bất ăn. Nghĩa phụ ta giết không ít người, ta biết rõ bên trong miệng hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng thì phi thường hối hận. Ta tốn, ta làm sao không biết rõ. Triệu Mẫn trầm mặc không nói. Trương Vô kỳ hỏi, người giết qua người không có? Triệu Mẫn cười nói, hiện nay còn không có, tương lai ta lớn tuổi, muốn giết rất nhiều người. Ta chỉ hận tự mình là nữ tử, nếu là nam nhân à, ha ha, thật là muốn oanh oanh liệt liệt làm một phen lớn sự nghiệp đâu. Thành thị phi, Triệu cô nương, ngươi muốn trở thành nam nhân còn không đơn giản? Đoản Vương ra trong tay liền có Trương Âm Dương Điên đặc thẻ, người đi đoạt đến dùng, liền có thể thành nam nhân. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, thành thị phi, người đây là thông đồng với a, Triệu Mẫn thân là nữ tử cũng lợi hại như vậy, nếu là trở thành nam nhân, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Huyết Đao lao tổ, xem ra vì ra quốc đại nghĩa, lao tổ ta chỉ có thể xả thân xả thân, đi đem Triệu Mẫn quận chúa cho thuyết phục. Thạch Trung Ngọc, buông ra người quận chúa kia, để cho ta tới. Âm Dương Điên đặc thẻ, biến thành nam nhân. Nữ Dương Vương phủ Triệu lòng hơi động, trước đó Chính đạt được tấm lúc, đầu cũng tránh khỏi dành được ý niệm. Bất quá loại này không biết đồ vật, nàng không muốn dùng, mà lại nàng đều đã làm vài chục năm nữ nhân, nhưng nàng biến thành nam nhân, nàng cũng không dám tưởng tượng. Ai nói nữ tử không bằng nam? Triệu Mẫn trong lòng hào khí tỏa ra, nàng coi như nữ tử chi thân, cũng muốn làm ra một phen oanh, oanh liệt liệt sự nghiệp. Về phần biến thành nam nhân, nàng mới không muốn đây. Triệu Mẫn cũng không muốn biến thành nam nhân, bất quá trên đời này lại có là nữ nhân muốn trở thành nam nhân. Trong đó có một cái phi thường lợi hại nữ nhân, đã tự mình chạy tới đại lý Ôn cây đợi Thỏ. Nàng chính là đại minh trong giang hồ cùng Di Hoa cùng đại cung đại công chúa Ưu Nguyệt nổi danh thần thủy cung công thủy mâu Âm cơ. Tuy mẹ, âm cơ. Thủy Mẫu Âm Cơ tu luyện Thiên Thủy Thần Công, trưởng lực bành trướng như nước thủy triều, cương mãnh hùng hồn, so với danh xưng Tiên Ma thân thể yêu nguyện cùng chủ danh trấn giang hồ tuyệt thế trưởng pháp Di Hoa Tiên Ngọc, cũng không hề yếu. Bất quá cùng yêu nguyện khác biệt chính là, Thủy Mẫu Âm Cơ dáng vóc phá lệ cao lớn, tướng mạo dương cương, mặt tương như nam nhân, mà lại ưa thích nữ nhân, kiểu thị nam nhân tiến hạ. Mặc dù cửu thị nam nhân, nhưng bởi vì nàng ưa thích nữ nhân dư cứ, nội kỳ tự mình biến thành nhân. Đoàn chính đến Âm Dương vọng. Lần này, nàng tinh thế bắt buộc Thủy Mẫu Âm Cơ đang đổi hướng đại lý trên đường, đồng dạng nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Trương Vô Kỵ nói: "Triệu cô nương, ngươi đừng lại cùng nhóm chúng ta làm khó, đem lục đại phái cao thủ cùng phóng ra, mọi người vui mừng làm bằng hữu, chẳng phải là tốt?" Triệu Mẫn vui vẻ nói: "Tốt, ta vốn là hy vọng rằng này. Ngươi là Minh giáo giáo chủ, nhất môn cửu định, ngươi đi nói với bọn hắn, muốn mọi người quy hàng Triệu đình. Đợi cha ta Tấu Minh Hoàng bên trên, mỗi người cũng có phong thưởng." Trương Vô Kỵ đầu, nói ra: "Nhóm chúng ta người hắn cũng có cái tâm nguyện, muốn các ngươi người rời khỏi người Hán địa phương." Triệu Mẫn bỗng nhiên đứng lên, nói ra: "Làm sao? Ngươi lại nói loại này phạm thượng làm loạn môn nữ, đây không phải là công nhân phản loạn a?" Trương Vô Kỵ nói: "Ta vốn chính là phản loạn, chẳng lẽ ngươi đến thời khắc này mới biết?" Triệu Mẫn hướng hắn ngó nhìn thật lâu, trên mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc chậm rãi biến mất, có vẻ lại là ôn nhu, vừa thấy thất vọng, rốt cục lại ngồi xuống, nói ra: "Ta đã sớm biết rõ, bất quá phải nghe ngươi chính miệng nói, ta mới bằng lòng tin tưởng kia là thiên chân vặn xác, coi lại thật không thể vãn hồi." Mấy câu nói đó nói đến đúng là mười điểm đau khổ. Trương lòng dạ bản mềm, lúc này càng thêm chống đỡ chịu không nổi nặng khổ sợ như vậy. Cơ hồ liền muốn thốt ra mà ra, ta nghe lời ngươi là được. Nhưng ý niệm này một cái chớp mắt tức thì lập tức cầm giữ ở tâm thần, thế nhưng là cũng nghĩ không ra chuyện gì lời nói tới khuyên an ủi. Hai người yên lặng ngồi đối diện một hồi lâu. Trương Vô Kỵ nói, Triệu cô nương, đêm đã khuya, ta đưa ngươi trở về a. Triệu Mẫn nói, ngươi liền bồi ta nhiều ngồi một, một lát cũng không muốn a. Trương Vô Kỵ vội nói, không, ngươi yêu ở chỗ này uống rượu nói chuyện, ta liền cùng ngươi. Triệu Mẫn mỉm cười, chậm rãi mà nói, có thời điểm ta bản thân nghĩ, nếu như ta không phải người mộng cổ, cũng không phải chuyện gì của chúa, chẳng qua là giống Chu cô nương như thế là cái bình dân nhà người Hán cô nương, vậy ngươi có lẽ sẽ tốt với ta nhiều." Trương công tử, ngươi nói là ta ở đây, vẫn là chu cô nương đẹp." Trương Vô Kỵ không ngờ tới nàng lại sẽ hỏi ra những lời này đến, ánh đèn tắt thoáng phía dưới, nhưng gặp nàng xinh đẹp vô hạ, không khỏi thốt ra, tự nhiên là người đẹp. Triệu Mẫn đưa tay phải ra, ấn tại tay hắn trên lưng, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Trương Vô Kỵ mu bàn tay đụng phải nàng chân mềm lòng bàn tay, trong lòng thẳng thắn mà động. Tiêu Phong, quả nhiên, rơi vào bể tình người, vô luận nam nữ đều sẽ biếnỐc. Trịch Trung Ngọc, ta còn là ưa thích cái kia treo lên đánh Trương vô kỵ triệu cô đường, mà không phải thích Trương vô kỵ xả bệ điểm. Sích luyện tiên tử lý mạc sầu, hỏi thế gian tình ái là gì mà đôi lứa hẹn thề xuống chết. Cái này Trương vô kỵ nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền ưa thích, thật không phải cái đồ vật, đàn bản nam, nên giết. Dương Châu song long cau trọng, chương vô kỵ cái này cũng vén lên đến bao nhiêu mị nữ. Tiểu Chiêu, Chu chỉ nhược, Triệu Mẫn, nếu như tăng thêm Chu Nhi, liền một cái. Dương Châu song long từ từ lăng, hiện nay xem ra, vẫn là Dương Quá càng hơn một bậc, xa xa rất trước. Tống Phiệt Tống Ngọc Trí, thật không biết rõ Trương Vô Kỵ trên người có ưu điểm gì, cả đám đều như vậy ưa thích. Trong mắt của ta, hắn chính là cái ái tâm tràn lan đồ đẫn. Đại tùy, Long Nam Tống Việt. Tống Ngọc Trí bĩu môi, lúc đầu nàng cảm thấy Triệu Mẫn còn không tệ, thông minh trí tuệ, trí kế hơn người, trong lòng có chút xu nái. Nhưng nhìn thấy Triệu Mẫn vậy mà cũng ma giống như yêu Trương Vô Kỵ, trong lòng rất là khó chịu. Loại tâm tình này, liên cùng vô số nam nhân nhìn thấy trong ngực của mình nữ thần, thân tiên tỷ tỷ bị Long Kỵ sĩ làm bẩn đồng Trương Vô kỷ, cả đời làm hết đi. Tống Ngọc Trí trong lòng nói: Nàng tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Triệu Mẫn nói nhường Trương Vô Kỵ vì nàng xử lý chuyện thứ nhất. Nàng muốn nhìn Đồ Long Đao một cách giờ. Đồ Long Đao tại Hải Ngoại Tạ Tốn trong tay, cho nên nàng phải bồi Trương Vô Kỵ cùng đi. Trương Vô Kỵ lo lắng Triệu Mẫn đối các phái xuất thủ, đáp ứng nhường Triệu Mẫn tùy hành, dạng này Triệu Mẫn thủ hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Vạn An tự đột nhiên bốc cháy. Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ vội vàng tiến đến. Một bên khác, lộc Trượng khách gặp Phạm Diêu bị Triệu Mận gọi đi, trong lòng định, lúc này vác lấy cơ, đi vào đệ tử Âu Vượng A phủ phòng bên trong. Hắn đem người nấp kỹ về sau, phân phối ô vượng á phủ không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Hắn biết do cái này đại đệ tử đối với hắn đã kính lại sợ, quyết không dám có chút vi phạm. Tâm hắn hạ bản tính toán, việc này muốn khổ đầu đả giữ vương bí mật, không phải bán hắn một cái nhân tình không thể, đành phải đi trước tha cho hắn tình nhân cuối cùng nữ nhi. Diệt Tuyệt sư thái đơn độc tụ tại một gian tiểu thất bên trong, Lộc Trượng khách mệnh khán thủ giả mở cửa đi vào, cái gặp Diệt Tuyệt sư thái khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt tính tu. Nàng đã tuyệt thực mấy ngày, dung nhan mặc dù tiều ngược lại càng lộ vẻ kiệt ngạo khách nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái, nói đưa nàng quy thiên. Diệp Tuyết không chút nào sợ chết, nhường Lộc trưởng khách gọi Chu Chỉ Nhược tới, nàng có chuyện căn dặn. Lộc trưởng khách ngay vậy, trong lòng càng thêm xác định Phạm Diêu lời nói làm thật. Nếu không diệt tuyệt phải chết, làm gì không gọi tự mình đại đệ tử, ngược lại tìm Chu Chỉ Nhược. Nhất định là bởi vì Chu Chỉ Nhược là nàng cùng Phạm Diêu con gái tư sinh. Lộc trưởng khách để cho người ta mang đến Chu Chỉ Nhược, về sau đóng cửa lại, chờ ở bên ngoài đợi. Chu Chỉ Nhược nào vào sư phụ trong ngực, nghẹn ngào lên tiếng. Diệt Tuyết sư thái cả đời lòng dạ kiên cường, trong lúc từ biệt thời khắc, nhưng cũng không khỏi thương cảm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Chu Chỉ Nhược biết rõ cùng sư phụ nói chuyện thời khắc không nhiều, liền là đem tối hôm qua trường Vô Kỵ đến đây cứu giúp sự tình nói. Diệp Tuyên Sư thái nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hắn tại sao lại riêng là cứu ngươi, không cứu người bên ngoài? Hôm đó ngươi trên quang minh đỉnh đâm hắn một kiếm, tại sao lại hắn phản tới cứu ngươi?" Chu Chỉ Nhược đỏ ửng hai gò má, nói khẽ: "Ta không biết rõ." Diệp Tuyên Sư thái cả giận nói: "Hử, cái này tiểu tử quá mức âm hiểm áp độc. Hắn là ma giáo đại ma đầu, có thể có chuyện gì hảo tâm? Hắn lại an bài xuống cái bẫy, muốn ngươi ngoan mắc câu." Chu Chỉ Nhược nặng nói: "Hắn, hắn an bài xuống cái bẫy?" Diệp Tuyên sư thái nói, chúng ta là ma giáo đối thủ một mất một còn. Tại ta ủy thiên kiếp giới, không biết giết bao nhiêu ma giáo tả ác người nham hiểm. Ma giáo tất nhiên là hận phái Nga Mi tận xương, đâu có phản đến cứu giúp lý lẽ. Cái này họ Trương Ma đầu tất nhiên là coi trò ngươi, muốn ngươi rơi vào hắn ấy. Hắn để cho người đem chúng ta bắt giữ, sau đó cố ý lấy lòng, lại đem ngươi cứu ra ngoài, làm ngươi từ đây khăng khăng một mực cảm ghét hắn. Chu Chỉ Nhược Ôn Nu nói, sư phụ, ta nhìn hắn. Hắn cũng không phải giả ý. Diệp Tuyên sư thái giận dữ, quáp, ngươi nhất định là cùng cái kia bất thành khí kỳ hiệp phụ, nhìn chúng ma giáo dâm độ. Nếu như ta công lực còn tại, một trường liền đánh chết người. Thành thị phi, đầu đen do muốn, không nghĩ tới diệt tuyệt lao ni cô đều thành tù nhân, còn như thế ngang ngược. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, hiện tại biết rõ cái gì gọi là diệt tuyệt ta. Diệt chi tuyệt chi không chút lưu tình. Quách Tính, diệt tuyệt sư Thái mặc dù là người tàn nhẫn, nhưng đối mặt cường địch, không chút nào yếu thế, uy vũ bất khuất, cũng không mất một đời tông sư khí độ. Tương Dương thành quyết hảo, tính nghi lời nói rất đúng, Nam Mi Mì cùng mình giáo thủ sâu như biển, diệt tuyệt sư thái giới kiếm không biết chém bao nhiêu mình giáo người, nàng không tin Trương Vô Kỵ hảo tâm cũng là hợp tình lý. Ngũ tán nhân chủ Diệt tuyệt cái này lao ni cô thật đúng là vô tình, một lời không hợp, liền muốn một trưởng đập chết đồ đệ, nàng những cái kia đồ đệ thật không biết rõ làm sao sống được. Đại Nguyên Nam mi đinh mất quần, ngươi cái ma giáo yêu nhân, biết cái gì? Sư phụ sao lại lạm sát kẻ vô tội? Sư phụ dưới kiếm dưới lòng bàn tay giết không phải ma giáo yêu nhân, chính là cấu kết ma giáo phản đồ. Chết chưa hết tội. Chết chưa hết tội sao? Kỳ Hiểu phù thân thể run lên, vừa rồi nghe được diệt tuyệt nghĩ một trưởng bổ chu chỉ nhút lúc, trong lòng nàng có dũng khí bản năng sợ hãi. Cái này lão Nico quá xấu rồi, các loại ta trưởng thành, nhất định thay mẹ báo thù, đánh nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Bất Hối âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, nàng nhưng không có quên phát trực tiếp bên trong, mẹ nàng bị diệt tuyệt một trường đánh chết, mà nàng đi theo trường vô kỷ trải qua thiên tân và khổ, trên đường còn kém chút bị người ăn hết, cuối cùng mới tìm được Dương Tiêu, vượt qua an ổn thời gian. "Bất Hối, ngươi không nên trách sư phụ, đều là lỗi của mẹ." Kỷ hiểu phù sờ lên Dương Bất Hối đầu, nụ trọng tâm trường nói, "Mẹ không muốn ngươi báo thủ, ngươi đáp ứng mẹ, ngày sau nhìn thấy sư phụ, liền cách xa xa, có được hay không?" Diệt Tuyển sư thái có tông phong tu vi, ỷ thiên kiếm nơi tay, thực lực mạnh vô cùng, Dương Bất Hối đời này đều chưa hẳn có thể trở thành sư đi tìm Diệt Tuyệt sư Thái báo thủ, vậy đơn giản là muốn chết. Diệt Tuyệt sư Thái tuyệt đối sẽ không đối Dương Tiêu nữ nhi thủ hạ Lưu tình. Cho dù Dương Bất Hối có thực lực, nàng cũng không muốn sư phụ nàng có việc. "Tốt, ta cũng nghe mẹ." Dương Bất Hối nghiêm túc gật, gật đầu, đáp ứng nói. "Bất Hối thần oan." Kỳ hiệu phù vuốt vuốt Dương Bất Hối đầu, tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Chu Chỉ Nhược dọa đến toàn thân phát run, liền nói, "Đồ nhi không dám." Diệt Tuyệt sư Thái nghiêm nghị nói, "Ngươi thật không dám, vẫn là hoang luôn sàm ngữ, lừa gạt sư phụ." Chu Chỉ Nhược rơi lại nói, "Đồ nhi quyết không dám làm trái ân sư giáo huấn." Diệt Tuyệt sư Thái nói, ngươi quỷ trên mặt đất, phạt cái thể độc. Chu Chỉ Nhược theo lời quỷ xuống, không biết như thế nào nói mới tốt. Diệt Tuyệt sư Thái nói, ngươi nói như vậy, tiểu nữ tử Chu Chỉ Nhược đối Thiên Minh thể, ngày sau ta như đối ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cái này, dâm độ trong lòng còn có ái mộ, nếu như cùng hắn kết thành vợ chồng, ta tự mình phụ mâu chết dưới đất, thi cốt không được an ổn, sư phụ ta Diệt Tuyệt sư Thái tất thành lệ quỷ, làm ta cả đời ngày đêm mất ăn, ta như cùng hắn sinh hạ nhi nữ, nam tử đời đời làm nô, nữ tử đời đời làm ký nữ. Quá tính, Diệt Tuyệt sư độc này thể cũng không tránh khỏi quá mức độc ác đi. Đại Nguyên Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, thể độc không được gắt, há có thể ước thúc người? Huống chi chỉ cần không vi phạm lời thể có gì ghê gớm đâu. Thạch Trung Ngọc, thật sự là mở mắt, đáng sợ, thật là đáng sợ, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Phạm Hữu sử, ngươi là thế nào cùng Diệt Tuyệt Sư Thái nhân tình? Tiểu từ thật sự là bội phục. Đại Nguyên Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, nghiệt chướng. Dám nói xấu bản tọa, ngươi muốn chết. Quang Minh Hữu Sư Phạm Diêu, nghĩ năm đó Tuyệt Sư Thái cũng là ôn như nước, khả năng bởi vì bị ta từ bỏ, vì yêu sinh hận, cho nên mới trở nên cực đoan như vậy. Phạm Diêu nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái làm việc như thế tuyệt, trong lòng đại hận, giờ phút này tự nhiên là không để lại dư lực buồn nôn Diệt Tuyệt sư thái. Ma giao yêu nhân, thật là đáng chết. Diệt Tuyệt sư thái giờ phút này tức giận đến tam thi thần nhảy, rút ra Uy Thiên kiếm chém nát vô số cỏ cây núi đá, hận không thể đem Phạm Diêu chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, phát trực tiếp bên trong, Chu Chỉ Nhược tại Diệt Tuyệt dưới dâm y đành phải phát thể độc. Diệt Tuyệt sư nói ra, "Chỉ Nhược, ta không phải cố ý bức ngươi, cái này tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ hài tử, về sau sư phụ không thể lại trông nom Nếu như ngươi giẫm vào người kỵ sư tỷ vết xe đổ, sư phụ thân ở dưới cửu tuyển cũng không thể an tâm. Huống chi sư phụ muốn ngươi gánh chịu hưng bản sao phái trách nhiệm, càng là nửa điểm không được khinh thường. Nói cởi xuống ngón trỏ trái trên sát trước nhẫn, đứng dậy, nói ra, phái nga mi nữ đệ tử Chu Chỉ Nhược quỳ xuống nghe dụ. Chu Chỉ Nhược khẽ giật mình, lúc này quỳ xuống. Diệt tuyệt Sư thái đem sát chiếc nhẫn giơ lên đỉnh đầu, nói ra, phái nga mi đời thứ 3 trưởng môn nữ Tuyệt, cần lấy bản môn trưởng môn nhân vị, chuyển cho đời thứ tư nữ tử Chu Chỉ Nhược. Sư phụ vậy mà đem chức trưởng môn truyền cho nàng. Đinh nhìn xem một màn này, Sắc mặt lập tức xanh xám xuống tới, trong lòng tràn ngập vô tận oán hận cùng không cam lòng. Nhớ nàng là Nga Mi làm bao nhiêu sự tình, là Diệt Tuyệt đi theo làm tùy tùng, nhưng Diệt Tuyệt nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua đem chức trưởng môn truyền cho nàng. Trước kia kỳ Hiểu Phủ tại lúc, coi Kỷ Hiểu Phủ là làm chuyên nhân. Kỷ Hiểu Phủ bị Dương Tiêu lấy đi, Diệt Tuyệt lại coi Chu Chỉ Nhược là làm chuyên nhân. Nàng cái này đại sư tỷ chính là bài trí, chính là không khí. Chu Chỉ Nhược kia tiểu đệ tử, xem xét liền cùng Trương Vô mắt đi mày lại, sư phụ thật sự cho rằng một cái thế độc liền có thể ngăn cản. Thật sự là quá ngây thơ. Đinh Văn Quân trong lòng cười lạnh, nhìn qua phát trực tiếp, chờ lấy xem diệt tuyệt trò cười. Bất quá hình ảnh như vậy dừng lại, tất cả mọi người trong lòng hơi động, vấn đề tới. Thứ 9 đề, diệt tuyệt đem trước trưởng môn truyền cho Chu Chỉ Nhược về sau, đem lộc đại Chu Chỉ Nhược cái gì? À, nói cho Chu Chỉ Nhược ỷ thiên đồ long bí mật, cũng nhường Chu Chỉ Nhược hết sức tìm về đao kiếm, khu trừ thất lỗ, làm vinh dự Nam Y. B, nói cho Chu Chỉ Nhược ỷ thiên đồ long bí mật, cũng nhường Chu Chỉ Nhược sắc dụ trương vô kỵ cầm tới kiếm, khu trừ lỗ, làm vinh dự Nam Y. C, nói cho Chu Chỉ Nhược ỷ thiên đồ long bí mật, cũng nhường Chu Chỉ Nhược hết sức tìm về đao kiếm. Tiêu diệt ma giáo, làm vinh dự Nam Yi. Giờ, nói cho Chu Chỉ Nhược ỷ Thiên Đồ Long bí mật, cũng nhường Chu Chỉ Nhược sắc dụ Trương Vô Kỵ cầm tới đao kiếm, tiêu diệt ma giáo, làm vinh dự Nam Yi. Chương 149, binh chủ Thái Công doanh chính giá vọng, hoàng đế nội kinh tiên tiên cả hồn, cầu người phiếu. Ỷ Thiên Đồ Long chi bí. Võ Lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong? Liên quan tới Đồ Long đao đưa tới gió tanh mưa máu nhiều vô số kể, mà Đồ Long đao Thiên kiếm cũng chỉ là một cái phổ thông thần binh, đám người suy đoán trong hai cái hẳn là ẩn giấu đi một cái bí mật. Bí mật này hơn phân nửa là bảo tàng hoặc thần công bí tịch. Hôm nay, rốt cục muốn công bố sao? Không được, Giang Nga Mi sợ là nguy rồi. Nga Mi sân dưới, bởi vì Phạm Diêu nói xấu mà lên cơn giận giữ diệt tuyệt sư thái nhìn đến đây, sắc mặt đại biến, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị dội tắt, thay vào đó là một chậu nước lạnh. Bá, giờ khắc này, Diệt tuyệt rốt cục bất chấp tìm Phạm Diêu tính số sách, thi triển khinh công đến cực hạ hướng trên núi Phi Top tiến đến. Đồ Long đao bí mật sao? Hai mắt đã mù tạ tốn ve Long bảo đao thân đao, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cầm tới đồ Long đã 10 năm, Vì thế còn con mắt cũng ngủ, nhưng vẫn như cũng không thể tham ngộ Đồ Long Đao bí mật. Hôm nay rốt cục có thể công bố. Thành thị phi đã sớm nghe nói Đồ Long Đao uy danh, trước đó phát trực tiếp bên trong Du Lạc Nham, Trương Thúy Sơn bọn người là bởi vì Đồ Long Đao mà gặp nạn, không biết rõ trong đó có gì bí mật. Dám danh xưng Võ Lâm Trí Tôn, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Huyết Đao lão tổ, Võ Lâm bên trong người đều ưa thích nói ngoa, không tầm thường bên trong có mấy môn thần công bí tịch, nhưng thần công bí tịch như nào dễ luyện như vậy thành, cho dù đã luyện thành liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, hiệu lệnh thiên hạ nếu là dễ dàng như vậy Trưởng sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh, Trương Tam Phong bọn người không phải đã sớm hiệu lệnh thiên hạ. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, lại nói Diệt Tuyệt sư Thái ngoại trừ khẳng định nói cho Chu Chỉ Nhược ý thiên đồ long bí mật bên ngoài, còn có thể nhường Chu Chỉ Nhược làm cái gì? Ngũ tán nhân Chu Điền, Diệt Tuyệt lao ni cô hận Tam Minh giáo tận xương, khẳng định sẽ để cho Chu Chỉ Nhược tiêu diệt Tam Minh giáo, thậm chí còn có thể nhường Chu Chỉ Nhược xác dụ chương vô kỵ. Quá tính, không thể nào, Diệt Tuyệt sư Thái dù sao cũng là một đời tông sư, hơn nữa còn bức Chu Chỉ Nhược phát hạ loại kia thể độc, làm sao có thể nhường Chu Chỉ Nhược đi dụ chương Amplife thánh nữ lo loạn, Chu Chỉ Nhược không đi sát dụ chương gỗ kỵ, sao có thể cầm tới Đồ Long đao cùng Y Thiên kiếm? Từ hàng tính trai thánh nữ sư Phi Uyên, nếu như cái này để tuyển a, Diệp Tuyệt sư thái cũng không có yêu cầu Chu Chỉ Nhược nhất định phải cầm lại Y Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, chỉ là hết sức là được, chắc hẳn Diệp Tuyệt sư thái cũng biết do Chu Chỉ Nhược rất khó hoàn thành nhiệm vụ này, nàng có lẽ chỉ là nhường Chu Chỉ Nhược đem bí mật truyền thừa tiếp, cũng không có thật gửi hy vọng ở Chu Chỉ Nhược trên thân. Đa công tử Hầu Bạch, sư tử lời nói đúng, lấy cô nương võ công là cầm không hồi đao kiếm. Cho nên Diệt Tuyệt sư Thái chắc hẳn cũng không có đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, chỉ là nhường nàng hết sức liên tốt, đem bí mật chuyển thừa cho đời sau, ngày sau kiểu gì cũng sẽ xuất hiện người kiên xuất, cầm tới lao kiếm, làm Vinh Dự Nga Mi. Lục Miệt công tử tư mã thư phòng, kỳ thật cái này bốn cái đáp án rất giống, khác nhau ở chỗ phải chăng xác dụ trường gỗ kỵ, là khu trừ thắt lỗ, vẫn là tiêu diệt ma giáo. Vì thiên biên bức Kha trấn ác, Diệt Tuyệt sư thái ghét ghắc như kiểu, mặc dù cùng ma giáo không đội chọi trùng, nhưng tiêu ma giáo là thủ riêng, khu trừ thất lỗ là đại nghĩa, tại loại này thời điểm, chắc hẳn diệt Tuyệt sư Thái di luôn không phải là tiêu diệt ma giáo mà là khu trữ thắt lỗ đại nghĩa. Ngũ tán nhân chủ điện, cậu tí. Diệt Tuyệt lão ni cô một lòng nghĩ diệt Tam Minh giáo, mà Tam Minh giáo chính là kháng nguyên nghiệt quân, nàng diệt tuyệt sớm đã đem khu trữ thắt lỗ đại nghĩa quên mất không còn chút nào. Thanh dược bức vương vi nhất thiếu, Diệt Tuyệt lão ni trước khi chết khẳng định không chỉ có nhường chu chỉ nhượng xác dụ chương vô kỵ, còn có thể nhường nàng tiêu diệt Tam Minh giáo, cái này để khẳng định tiền đề. Đại nguyên nga mi tính huyền, nói vậy. Sư phụ cả đời trực công chính, kiểu, nghĩa, kỵ, khẳng định trực tiếp ở giữa tranh Minh giáo người đối diện tuyệt hận tấu xương, trước đó phát trực tiếp lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, trong đó bên ngoài chính là diệt tuyệt 4 phía buôn 3 thúc đẩy, mà lại đang tấn công Quang Minh đỉnh lúc, diệt tuyệt đơn giản giết đi dỗ, ỷ thiên kiếm phía dưới không biết rõ giết minh giáo bao nhiêu đệ tử. Tại bọn hắn xem ra, diệt tuyệt đối minh giáo thủ sâu như biển, tất nhiên sẽ nhường chu chỉ nhược tiêu diệt bọn hắn, về phần sát dục chương vô kỵ. Bọn hắn cũng không nắm chắc được, bất quá không trở ngại bọn hắn hướng diệt bẩn, lấy nhất ý nghĩ suy Đương nhiên, ngoại trừ Nga Mi ủng hộ diệt tuyệt sư bên ngoài, diệt tuyệt bị bắt nhập vạn an tự về sau, Vẫn như Cố Uy Vũ bất khuất, tình nguyện tuyệt thực cũng chút nào không thỏa hiệp. Hiện thị do một đời tông sư pháp phạm, mà lại diệt tuyệt tiến đánh minh giáo, xem như chính tà bất lưỡng lập, mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng đại nghĩa trên không thể bắt bẻ. Rất nhiều người đối Diệt Tuyệt vẫn là kính nể. Bọn hắn cảm thấy Diệt Tuyệt lầm Trung Di ngôn hẳn là sẽ không là nhường chu chỉ nhược tiêu diệt ma giáo loại này thủ riêng, mà là khu trừ thắt lỗ đại nghĩa. Mà lấy Diệt Tuyệt đối ma giáo căm hận, thậm chí nhường chu chỉ nhược phát thế chắc hẳn cũng sẽ không để chu chỉ nhược đi sách dụ Trương Vô kỵ. Phát trực tiếp ở giữa, Diệt Tuyệt Lao Ni, thật là quá hư. Trương Vô Kỵ lát gạo nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Diệt Tuyệt, đối diện tuyệt hận đến nghiến răng. Mặc dù hắn mới 10 tuổi, mặc dù hắn còn không có gặp qua Chu Chỉ Nhược, mặc dù cha mẹ của hắn cũng không có bị Diệt Tuyệt bắt tử, mặc dù hắn còn không có tận mắt thấy Kỳ Hiểu phụ bị một trường đánh chết, mặc dù hắn, nhưng là phát trực tiếp bên trong Diệt Tuyệt cái gì cũng làm, vừa mới còn nhường Chu Chỉ Nhược phát cái kia thể độc, nghe được hắn đều tê cả ra đầu, lưng phát lạnh. Diệt Tuyệt Lao ni chính là Diệt Tuyệt nhân tính, nàng đối Minh Giáo hận thấu xương, khẳng định sẽ để cho Chu Chỉ Nhược tiêu diệt Minh Giáo. Hắn đối ta như vậy hận con bức chu chỉ nhượng phát thế độc, chắc chắn sẽ không nhường chu chỉ nhược cùng ta có liên quan. Cho nên, cái này để khẳng định tuyển c. Điền Bá Quan cùng Dương Tiêu cùng Trương Vô Kỵ nghĩ không sai bị lắm, cũng có nhức. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, diệt Tuyệt Sư thái dù sao cũng là một đời tông sư, trước khi chết trước đó hẳn là sẽ không đem tù riêng tù cũ chuyển cho chu chỉ nhược, nhường Nga Mi tôn chỉ trở hướng chính đạo. Cho nên diệt Tuyệt hẳn là sẽ nộp đại chu chỉ nhượng khu trừ thất lỗ, làm vinh dự Nga Mi, cũng đem cái này một lý niệm truyền thừa tiếp mới đúng. Nếu để cho Chu Chỉ Nhược đem tiêu diệt Minh giáo làm vinh dự Nga Mi cái này một lý niệm chuyển thừa tiếp, chẳng phải là nhường Nga Mi trở hướng đại nghĩa. Diệt Tuyệt sau khi chết, dưới cựu tuyển, có gì mặt mũi gặp Nga Mi lịch đại tổ sư? Đoàn Chính Tuần làm người đứng xem, hắn mặc dù không thích Diệt Tuyệt tàn nhẫn, nhưng đối Diệt Tuyệt ghét tác như kiểu cương trực công chính, uy vũ tinh thần bất khuất vẫn là rất tán thưởng. Nghĩ nghĩ, Đoàn Chính Tuần cuối cùng tuyển a, nhường Chu Chỉ Nhược hết sức tìm về dao kiếm, khu trừ thất lỗ, làm vinh dự Nga Mi. Đây mới là một cái hợp cách trưởng môn hẳn là lời nhắn đủ. Mà theo Đoàn Chính Tuần, Diệt Tuyệt làm Nga Mi trưởng môn, mặc dù có chút vết, nhưng vẫn là rất hợp. Cách. Giang Phong tự nhiên tuyên bố. Nhìn thấy Giang Phong tuyển hạng, phát trực tiếp ở giữa cũng là một mảnh xôn xao. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, không thể nào, diệt Tuyền sư thái đối Trương Vô Kỵ hận thấu xương, lại còn cứ gọi Chu Chỉ Nhược đi sắp dụ Trương Vô Kỵ. Chí Tôn Minh Quan Ngự Tiên, người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết, lấy Chu Chỉ Nhược vô công, muốt có thành tựu, nhất định phải dựa vào ý thiên đồ long bí mật, mà muốn có được ý thiên kiếm cùng đồ long đao, tốt nhất biện pháp chính là sắp dụ Trương Vô Kỵ. Thiên Hạ hội hùng bá, đồ long đao tại tạ trong tay, Trương Vô Kỳ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho những người khác tốn vị trí, nhưng nếu như dùng mỹ nhân kế, Vậy là tốt rồi sử, Ỷ Thiên kiếm mặc dù đã rơi vào Triệu Mẫn trong tay, nhưng chỉ cần sắp dụ ở Trương Vô Kỵ, nhường Trương Vô Kỵ thay nàng thu hồi Nga Mi bảo vật, Trương Vô Kỵ tất nhiên sẽ không từ tuyệt, như thế liền đao kiếm cũng có. Đại Nguyên Nga Mi đinh Mẫn Quân, nói hiếu nói vượng. Sư phụ cương trực công chính, chính nghĩa lâm niên, sao lại làm ra loại kia bị ối vô sỉ sự tình? Đại Nguyên Nga Mi, sư phụ. Nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái hùng hũng hổ hổ chạy đến, đinh Mẫn Quân các đệ tử liền vội vàng hành không để ý đến hắn, nhìn thấy trực tiếp ở một cái, lại không cách nào phát tác. Đinh Văn Quân nhìn như tại giữ thì nàng, nhưng trên thực tế lại tại buộc lòng của nàng. Bởi vì nàng biết rõ, Giang Phong tuyên bố không có chọn sai. Tại loại này tình huống dưới, nàng 89 phần 10 sẽ để cho Chu Chỉ Nhược đi sắp dụ chương vô kỵ tốt thừa cơ đoạt được đồ long đao cùng Ý Thiên kiếm. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, Ý Thiên kiếm bí mật sắp bại lộ, ta Nga Mi chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Diệt Tuyệt tập trung ý chí, ánh mắt tại chúng đệ tử trên thân đã qua, nói thẳng: "Hiện tại bắt đầu các ngươi tất cả mọi người phân chia chế dấu, bảo tồn lực, chờ tin tức. Hiện tại lập tức xuống núi phân chia rời đi. Chỉ Nhược, ngươi theo ta đi." Diệp Tuyết sư Thái nói xong, mang theo Chu Chỉ Nhược nhanh chóng rời đi. Sư phụ, chúng đệ tử kinh hãi, còn chưa kịp tiêu hóa, liền thấy Diệp tuyệt đã mang theo Chu Chỉ Nhược biến mất. Sư phụ quả nhiên vẫn là bất công Chu Chỉ Nhược, dự định đem ý thiên kiếm bí mật cho Chu Chỉ Nhược. Đinh Mẫn Quân nhãn thần hoán hận nhìn qua Diệp Tuyết rời đi phương hướng, dẫn theo kiếm khí hừng hực nhanh chóng rời đi. Bởi vì nàng biết rõ, nếu ngươi không đi, đợi chút nữa mà liền đi không được. Đinh Sư Tỷ, nhìn thấy Đinh cũng chạy, còn lại đệ tử lập tức luống lập tức không dám lưu lại, giải tán lập tức. Nguyên bản náo mắt trở nên quạnh Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, Tuyển B. "Có." Vậy mà thật Tuyển B. Diệt Tuyệt lao ni cô thật đúng là mâu thuận à, từ bỏ Minh giáo thủ riêng, nhường chu chỉ nhược khu trừ thắt lỗ, làm Vinh dự Namy, đây là đại nghĩa. Nhưng cũng nhường chu chỉ nhược đi sắp dụ Trương Vô Kỵ. Thật đúng là người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết a. La Ta xem thường Diệt Tuyệt, Dương Tiêu trong lòng thở dài, bởi vì xem phát trực tiếp nhìn thấy Diệt Tuyệt đối Minh giáo đối với hắn hận thấu xương, hắn đối Diệt Tuyệt cũng chán ghét đến cực điểm, lúc này mới dẫn đến hắn phản đoán không ra. Trương Vô hắn cũng kém không nhiều. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Điền Bá Quang mặc dù không phải trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, nhưng đơn thuần lòng tiểu nhân. Ta mặc dù đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán được phần cuối. Đoan Chính thuần cũng là lắc đầu thở dài. Hắn vẫn là bị Diệt Tuyệt Cửu Hận Minh Giáo, Cứu Hận Trương Vô Kỵ cùng cương trực công chính hình tượng nói gạt ta. Hắn ngẩng đầu nhìn phát trực tiếp. Cái gặp hình ảnh nhất truyện. Diệt tuyệt hướng về phía Chu Chỉ Nhược Ôn Nhu nói ra, "Chỉ Nhược, ta cho nên bảo ngươi làm trưởng môn, không truyền cho ngươi các vị sư tỷ, vậy cũng không phải ta bất đồng, chỉ vì phải Nga Mi lấy nữ lưu làm chủ, trưởng môn nhân nhất định phải võ công chắc tuyệt, bắt đầu có thể tự lập tại Võ Lâm hùng ở giữa." Chu Chỉ nói, Đệ tử võ công sao bị kịp được các vị sư tỷ? Diệt Tuyên sư thái mỉm cười, nói, nàng nhóm thành tựu có hạ, đến hiện nay cảnh giới đã khó lại bao nhiêu lớn tiến triển, kia là thiên tư có hạn, không phải sức người có khả năng cơ cầu. Ngươi giờ phút này mặc dù không kịp các vị sư tỷ, ngày sau lại là bất khả hạn lượng. Diệt Tuyên sư thái đem môi bám vào bên thai của nàng, thấp giọng nói, ngươi đã là bản môn trưởng môn, ta phải đem bản môn một cái bí mật lớn nói cùng ngươi biết. Bản phái sáng lập ra môn phái tổ sư Quách Tương nữ hiệp chính là năm đó đại chu hoàng hậu nhân, hiền viên hoàng đế trực hệ hậu duệ. Người hẳn là biết do năm đó thương trụ vô đạo, dân chúng than. Chu Văn Vương tại vị thủy bờ sông đến binh chủ thái công từng trợ, thành lập Đại Chu. Chu Vũ Vương tại binh chủ thái công trợ giúp dưới, thủy diệt thành hang, nhất thống thiên hạ, thành lập Đại Chu 800 năm cơ nghiệp. Đáng tiếc về sau Đại Chu sụp đổ, Quách Tương Tổ sư mạch này thì bảo lưu lại năm đó hiên viên hoàng đế sáng tạo tiên thiên càn côn công, hoàng đế nội kinh cùng binh chủ thái công thái công binh thư. Quách Tương Tổ sư phụ mỗ biết rõ thiên hạ không có vĩnh hằng hoàn triều, cũng không muốn phục quốc. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hán gia Giang Sơn rơi vào thất tự chi thủ, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, cũng muốn tận chính mình một phần lực. Bọn hắn chiến trước khi chết, lấy thiên ngoại vẫn đúc bằng sắt thành đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm, đem binh thư cùng võ công, phân biệt dấu ở đao kiếm bên trong. Đồ long đao bên trong dấu chính là thái công binh thư, đao này tên là Đồ Long, ý là ngày sau có người đạt được trong đao binh thư, có thể khu trừ thát tử, khôi phục hán gia Giang Sơn. Ỷ thiên kiếm bên trong dấu thì là võ học bí kíp, chính là hiên viên hoàng đế sáng tạo hoàng đế nội kinh cùng tiên tiên càn khôn công, hy vọng hậu nhân tập được trong kiếm võ công, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người rung động. Vốn cho là đồ long đao cùng ý thiên kiếm bên chứa bí mật chính là lớn mạnh một chút thần công bí cảnh. Công nghị tối lại là binh chủ Thái Công binh thư cùng hiên viên Hoàng đế sáng tạo Hoàng đế Nội Kinh cùng Tiên Tiên Càn Khôn công. Thái Công cương thượng, Hào Phi hùng, Dụ binh như thần, trợ Chu Vũ Vương thành lập 800 năm đại Chu cơ nghiệp, được xưng vi binh chủ, võ tổ. Hàn binh thư chính là thiên hạ võ tướng tha thiết ước mơ chí bảo. Hoàng đế Nội Kinh là hỗ trợ phương pháp tu luyện, diệu dụng vô tận. Mà Tiên Tiên Càn Khôn công, tên đầy đủ Tiên Tiên Bắt Quái Càn Khôn công, nghe nói là cơ hiên viên nghiên cứu Hà 20 năm, ra được dương quái lý lẽ, tới sáng chế ra chính khí bạc Tiên Tiên công. Tiên Tiên Càn Khôn Công có thể vận âm dương Càn Khôn chi lực, thu nạp tiên địa chi cương khí cho mình dùng, cương nhu cùng tồn tại, công vô bất hắc, bách chiến bách thắng. Chu Võ Vương Cơ phát năm đó bằng vào này thần công, uy trấn thiên hạ, tứ di thần phục, bốn phương tám hướng đến trầu. Cho dù không biết rõ Tiên Tiên Càn Khôn Công, bằng vào hiên viên hoàng đế cái danh này, liền biết rõ hắn cường đại. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, không nghĩ tới ỷ thiên kiếm độ long đao bên trong vậy mà cất này bí mật, chắc không được khẩu khí lớn như vậy, có khí danh võ lâm tôn, bảo đao long, không, gia, ai dám Sơn Vương Dương Lâm, binh chủ Công, dụng binh như thần, Bạch Chiến mấy thắng, hắn binh thư cầm trì, chi, đánh chiếm tiên hạ, sát thực rất có triển vọng. Tân tướng Vương Tiễn, thái công binh thư có thể sương binh gia chí bảo, không nghĩ tới vậy mà giấu ở Đồ Long đao bên trong, lần này Đồ Long đao càng là chạm tay có thể bỏng. Đại Tống Nhạc Phi, binh chủ thái công, tại hạ đã là ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy thái công binh thư tái hiện thiên hạ. Cùng hung cực các Vân Trung hạ, binh thư có tác dụng quái gì à, muốn đánh thiên hạ cũng không có dễ dàng như vậy, vẫn là hoàng đế nội cùng tiên công tốt, nghe nói thiên, thăng, không biết rõ lão tử có hay không cơ hội. Vân La cô chúa Ngươi cái chết dâm tặc, giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp, tỉnh đi, bằng ngươi cũng xứng cùng hiên viên hoàng đế đánh đồng. Chí tôn minh quan ngự thiên, tiên tiên càn khôn công đại danh, tại hạ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, cũng không biết rõ có hay không có cơ hội kiến thức một phen. Thành thị phi, Nga Mi nắm giữ Ỷ Thiên kiếm nhiều năm, đã biết rõ trong đó có võ công tuyệt thế, vậy mà không tự rước tu luyện. Bây giờ bại lộ thế nhưng là mang ngọc có tội. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cái này võ công giấu ở Ỷ Thiên kiếm bên trong, chỉ sợ không có tốt như vậy lấy, nếu không Nga Mi đã sớm lấy ra. Thái bình thường. Thái công bình thường. Đồ Long Đao bên trong lại là một bản binh thư. Tạ Tốn ôm Đồ Long Đao vừa khóc lại cười, cảm giác thật sự là hoan đường. Quả thật, Thái Công binh thư chính là binh gia trí bảo. Nhưng hắn cướp đoạt Đồ Long Đao là vì có thể tìm thành côn báo thủ. Hắn muốn chính là võ công tuyệt thế. Kết quả ỷ Thiên kiếm bên trong cất giấu mới là võ công tuyệt thế. Thái Công binh thư cũng tốt, liền cho Minh giáo khu trừ thắt lỗ sử dụng. Tâm tình khoái động về sau, Tạ Tốn tỉnh táo lại. Thái Công binh thư đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối Minh giáo ý nghĩa trọng đại, thậm chí có chiến lược tính ý nghĩa. Bất quá muốn làm sao lấy ra đây? Tạ Tốn mang theo nghi hoặc Đồ Long Đao mặc dù là phổ thông thần binh, nhưng cũng không thể phá vỡ, chém sắc như chém bùn, coi như thần binh cũng chưa chắc có thể đem bộ ra. Chỉ sợ đến tìm một cái siêu phạm thần binh khả năng phá vỡ. Đúng rồi, Dương Tạ Sư trước đó rút thưởng đạt được một cái siêu phạm thần binh Hắc Long phá không thường, có lẽ có thể bổ ra đồ Long Đao. Nghĩ tới đây, Tạ Tốn trong lòng mừng rỡ. Bất quá hắn nghĩ bảo trụ đồ Long Đao cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì bên trong Thái Công binh thư lộ ra ánh sáng, tất cả đại hoàng triều đem chạy theo như vịt. Mặc dù người trong giang hồ đối đồ Long Đao hứng thú có thể sẽ yếu bớt, nhưng tất cả đại hoàng Cố kẻ dạ tâm bá chủ đối đối đồ long đao thì là đỏ mắt tâm nóng, nguy hiểm so trước còn lớn hơn. Ta nhất định phải mau chóng cùng minh giáo huynh đệ tụ hợp." Ta Tốn trong lòng thầm nghĩ, lại là Tiên Tiên Càn Khôn, sư phụ đơn độc mang theo Chu Chỉ Nhược ly khai, khẳng định là muốn đem ý Thiên kiếm cùng trong kiếm thần công cũng chuyển cho Chu Chỉ Nhược. Thật sự là ghê tởm. Đinh Mẫn Quân nhãn thần nóng bỏng, càng nghĩ càng giận đét. Bất quá muốn lấy ra trong kiếm võ công nhất định phải chặt đức ý Thiên kiếm, ý thiên kiếm mang cứng cỏi, cho dù đại sư cũng khó có thể hư hao may, chỉ sợ cần phải mượn tuyệt thế thần binh khả năng chặt đứt. Bây giờ Ỷ Thiên bí mật lộ ra ánh sáng. Sư phụ khẳng định nóng lòng đạt được thần công, sư phụ sẽ đi chô nào đây? Trên đời thần binh không ít, nhưng văn bố cửu châu cơ bản cũng tại một chút bá chủ cùng cường giả tuyệt thế trong tay, sư phụ khẳng định không dám đi tùy tiện tìm một hắn. Kia là Dế vào Miêu quọng. Võ Đang, Đinh Mẫn Quân trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái tên. Võ Đang cùng Nga Mi quan hệ tốt nhất, Trương Tam Phong danh mãn thiên hạ. Hẳn là tin được, mà lấy Trương Tam Phong tu vi tăng thêm chân võ kiếm, có lẽ có thể chặt đứt ỷ thiên kiếm. Sư phụ bây giờ hẳn là chỉ có đi Võ Đang một đường a. Nghĩ tới đây, Đinh quyết định tiến về Võ Đang nhìn xem. Nếu là có thể thừa cơ cầm tới ỷ thiên kiếm hoặc trong đó thần công liên tốt. Sư phụ, nhóm chúng ta đi chỗ nào? Chu Chỉ Nhược bị diệt tuyệt mang theo, nhịn không được hỏi. Bây giờ hai người đều mang mũ rộng vành, đem thân hình dung mạo hoàn toàn che lấp. Đi Đại Minh." Diệt Tuyến sư thái nói. "Đi Đại Minh làm cái gì?" Chu Chỉ Nhược không hiểu. Mọi người đều biết, Tang Nga Mi cùng Võ Đang giao tình rất tốt, những cái kiếp ngốc nghế ỷ thiên kiếm người khẳng định cho là ta sẽ đi Võ Đang xin giúp đỡ Trương chân nhân, tất nhiên trên đường mai phục chặn đường. Nếu như nhóm chúng ta đi Đang, hơn phân nửa trên đường liền bị ngăn chặn. Cho nên ta dự định đi ngược lại con đường cũ. Đi Đại Minh tìm Giang Phong, ai cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ đi tìm Giang Phong. Giang Phong trong tay có siêu phẩm thần binh, lại là thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế, trong tay bảo vật đông đảo, thanh danh cũng tốt, hẳn là tin được. Mà Giang Phong lấy thiên nhân tu vi cầm siêu phẩm thần binh, tất nhiên có thể chặt đức ý tiên kiếm, lấy ra bên trong thần công bí tịch. Diệt Tuyệt sư thái giản yếu giải thích nói, trước kia nàng cũng nghĩ qua đi tìm Trương Tam Phong, nhưng ấy lòng tóm lại có chút lo lắng, mà lại chân võ kiếm cũng không phải là siêu phẩm thần binh, cho dù lấy Trương Tam Phong tu vi, cũng chưa chắc có thể chặt đứt ý kiếm, thậm chí còn khả năng tổn hại chân võ kiếm đủ loại lo lắng phía dưới, nàng không có đi tìm Trương Tam Phong, khiến cho Ỷ Thiên kiếm bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo, nàng cũng không có đạt được trong kiếm võ công. Bây giờ nàng đi tìm Giang Phong, cũng là không có biện pháp biện pháp. Sư phụ cao kiến. Chu Chỉ Nhược bừng tỉnh, đi đường đồng thời tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Diệt Tuyên sư thái hướng về phía Chu Chỉ Nhược ngự trọng tâm trường nói nói, Vì sư muốn ngươi tiếp nhận trưởng môn, thực có thẩm ý ta lần này rơi vào người nham hiểm trong tay, một thế anh danh, đưa ra nút chạy, thực cũng không muốn lại sinh ra tháp này. Kia họ Trương dâm đồ đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, không gây nên hại tính mệnh của ngươi. Ngươi có thể cùng hắn lá mặt lá trái, thừa cơ cướp đoạt ý thiên kiếm. Theo Diệt Tuyệt sư thái, Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ là cùng một bọn, đều là ma giáo người. Tia đổ Long Đao là tại hắn nghĩa phụ ác tặc tạ tốn trong tay. Cái này tiểu tử vô luận làm sao không chịu nhà lũ dị kiếm chỗ, nhưng thiên hạ lại có một người có thể để hắn đi lấy được đao này. Chu Chỉ Nhược biết do sư phụ nói chính là tự mình, vừa sợ vừa thẹn, vừa vui lại sợ. Diệt Tuyệt sư thái nói, người này, đó chính là ngươi. Ta muốn ngươi lấy sắc đẹp tương dụng mà lấy được bảo đao bảo kiếm, nguyên không phải hiệp nghĩa người việc đáng phải làm. Nhưng người thành đại sự không để ý tiểu tiết. Ngươi lại thử nghĩ Lúc này Ỷ Thiên kiếm tại kia họ Triệu nữ tử trong tay, Đồ Long đao tại Tạ Tôn Ác tặc trong tay, Hắn cái này người liền can thông đồng làm mấy, một khi đao kiếm gặp lại, lấy được trong đó binh pháp võ công, từ đó độc hại thương sinh, thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội mất mạng, vợ ly tử tán, mà khu trừ thát tử đại nghiệp, càng là khó càng thêm khó. Chỉ Nhược, ta biết rõ việc này rất khó khăn, thực không đành lòng muốn ngươi làm đường, thế nhưng là chúng ta cả đời hảo võ, cần làm chuyện gì. Chỉ Nhược, ta là vì thiên hạ bách tính của ngươi. Nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống, hướng Chu Chỉ Nhược bái sum dưới. Chu Chỉ Nhược cái này giật mình không thể coi thường, bận điu tức quỳ xuống, kêu lên, "Sư phụ, sư phụ, người..." Diệp tuyệt Sư thái nói, nhỏ giọng, "Đừng để bên ngoài ác tặc nghe thấy, ngươi đáp hay không đồng ý?" "Ngươi không đồng ý, ta không thể bắt đầu." Chu Chỉ Nhược tâm loạn như ma, tại cái này ngắn ngủi thời khắc bên trong, sư phụ liên tục muốn gọi mình làm ba kiện đại nạn sự tình. Đầu tiên là lập xuống thể độc, không cho phép Đối Trương vô kỵ cảm mến, lại muốn tự mình tiếp nhận bạn phái trường môn, sau đó lại muốn tự mình lấy sắc đẹp Đối Trương vô kỵ tương dụ mà lấy được đồ long cùng ý tiên tiễn. Nhưng thấy sư phụ thẳng tắp quỳ gối trước mặt mình, Chu Chỉ Nhược khóc giọng nói, "Sư phụ, người lão nhân ra mau mau xin đứng lên." Diệt Tuyệt sư thái nói, "Vậy ngươi đồng ý ta sợ cầu rồi." Chu Chỉ Nhược chảy nước mắt gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, "Ngươi vào tay đổ long đao cùng ý thiên kiếm về sau, tìm bí ẩn chỗ, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, vận khởi công lực, lấy đao kiếm lẫn nhau chặt, bảo đao bảo kiếm liền là đồng thời được gãy, liền có thể lấy ra dấu ở thân đao cùng lưới kiếm bên trong bí kíp. Đây là lấy ra đao kiếm tốt nhất pháp môn, phải biết vì bảo hộ binh thư cùng công, đao kiếm cũng cực kỳ cố bén, đồng dạng thần binh đều khó mà đem chặt đứt." Ngươi nhút không? Nàng Thanh Yên nói chuyện tuy thấp, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm trọng. Chu Chỉ nhược gật đầu đứng. Diệp tuyến sư thái lại nói, đây là bản phái bí mật lớn nhất, ngươi lấy được binh thư về sau, chọn một cái tấm lòng nhân thiện, chân thành vì nước chí sĩ, đem binh thư chuyển thụ cho hắn, muốn hắn lập thể khu trừ hồ lỗ. Tiệp bí kíp võ công liền do ngươi tự luyện, nếu là kia đạt được binh thư người làm hại thương sinh, ngươi cũng có thể lợi dụng võ công thế thế, đem đầu, thu hồi binh thư. Chu Chỉ nhược mơ, mơ màng màng gật đầu. Diệp tiên sư thái nói, vì sư cuộc đời có hai đại vọng, đầu tiên là đuổi đi tặc tử, khôi phục hán gia sơn hạ. Thứ hai là phái Nga Mi võ công lãnh tụ của luân, che lại Thiếu Lâm, võ đàng trở thành trung nguyên võ lâm bên trong đệ nhất môn phái. Hai chuyện này nói đến thật khó, nhưng trước mắt bảy biện một cái đường sáng, ngươi chỉ cần tuân theo dặn dò của sư phụ, không hẳn không thể từng cái thành tựu, khi đó vi sư ở dưới cửu tuyển, cũng muốn đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hình ảnh như vậy dừng lại. Nho nhỏ Thiếu Niên dương quá, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đạo đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám trách phòng, bây giờ xem như minh bạch nó nghĩa chân chính. Tương Dương thành quyết Hạo, diệt tuyệt sư thái cuộc đời hai nguyện, khu trừ hồ lỗ, làm vinh dự Nga Mi. Mặc dù cuối cùng Ngũ Chu Chỉ Nhược đi sát dụ Chương Vô Kỵ đoạt đao kiếm bị ở nhiều, nhưng cũng không mất một đời tông sư khí khái, đối Nga Mi cũng coi là tận tâm tận lực, khúc cung tậnụy, chết thì mới dừng. Quế Tính, Thái công minh thư, hiền viên hoàng đế võ công, không biết gió lại đem gây nên cỡ nào gió tanh mưa máu. Thạch Trung Ngọc rất hiếu kỳ, Chu Chỉ Nhược cuối cùng có hay không sát dụ đến Chương Vô Kỵ, có hay không đoạt được Đồ Long đao ỷ thiên kiếm, hoàn thành diệt tuyệt lao Huyết đao lao tổ, sát rất đơn giản, bất muốn hoàn thành diệt tuyệt vọng, vậy liền khó khăn. Hải Sa cung, Ngọc Nhi, Tuyết Các ngươi lập tức tiến về Đại Nguyên, ý nghĩ đoạt lại Ủy Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao. Hải Sa cung cung chủ Hách Liên Ba hướng về phía Thủ hạ Bái Ngọc Nhi cùng Luyện Sích Tuyết Phần phó nói: "Vâng, cung chủ." Hai người lui ra, lập tức khởi hành. Hách Liên Ba tại nàng nhóm sau khi đi, cùng âm thầm lặng yên ly khai Hải Sa cung, tiến về Đại Nguyên hoàng triều. Thiên Hạ hội. Sương Nhi, Vân Nhi, Cần Gió, các người ba người lập tức chạy tới Đại Nguyên, cần phải đoạt lại Đồ Long Đao cùng Ủy Thiên Kiếm. hướng về phía xương, Kinh Vân cùng phân phó nói: "Vâng, sư phụ." Ba người hướng Đại Nguyên mà đi. Đại thần. Trương đại cung chuyển lệnh chương hàm, từ bỏ giang phong nhiệm vụ, tiến về đại nguyên thu hồi đồ long đao cùng ý thiên kiếm, Hắc Băng Đài đồng dạng lấy đồ long đao ý thiên kiếm làm chủ yếu nhiệm vụ. Doĩnh chính lập tức phân phó. Hoàng đế nội kinh cùng tiên tiên càn khôn công có thể làm cho hắn mạnh lên, Thái công binh thư có thể trợ hắn quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ. Có cái này ba loại, hắn có lẽ liền có thể tái hiện ngày xưa Đại Chu Huy hoàng, nhất thống Cửu Châu, thành tiên, cổ bá nghiệp, vạn cổ lưu danh. Chương 150, Triệu Mẫn chỉ nhược bốn lư nhân Vô Kỵ thành thần công. Câu phiếu. Võ Đang. Nghĩ không ra đồ thiên kiếm bí mật lại là dạng này. Nếu như không biết rõ trong đó huyền bí, rất khó có người nghĩ đến bí tịch lại tàng tại đao kiếm bên trong, cần hủy đao kiếm mới có thể có đến. Trương Thúy Sơn một mặt thổ thức, hiện tại Bang Hỏa đạo lúc cũng nhìn qua tạ tốn trong tay đồ long đao, đáng tiếc cũng không có phát hiện ảo diệu bên trong. Nga Mi lần này chỉ sợ gặp nạn rồi, hoàng đế nội kinh cùng tiên tiên càn khôn công vụ hoặc quá lớn. Tống Viện tiểu cảm khái nói, vô kỵ lần này lại đáp sai, cũng không biết rõ lại nhận cái gì trừng phạt. Ấn Tố Tố không quan tâm đao kiếm có cái gì bí mật, một trái tim cũng trên người Vô Kỵ. Lần này bài thi, Dương Tiêu, Đoàn Chính Thuần, Điền Bà Quang, đáp sai tình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức, tất cả mọi người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Cốt chất tăng sinh, ngươi so người khác nhiều một cái ngón chân, lộ ra ngươi cho to, ngươi chính là đẹp nhất con trai. Một đạo ánh sáng bao phủ xuống. Dương Tiêu liền cảm giác chân phải ngón nút bên ngoài thêm ra một cái ngón chân, khiến cho giày của hắn giống như nhỏ đi, siết đến chân hắn chỉ rất khó chịu. Hai tay thiếu đi mấy cây ngón tay, dưới chân lại có thêm một cái ngón chân, ngưu bức. Điền bá Quang nhìn qua Dương Tiêu, buồn cười. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, ta là một con chó. Một đạo ánh sáng bao phủ xuống, biến thành thái địch đoàn chính thuần hét lớn. Ta là một con chó. Ta là một con chó. Ta là một con chó. Nam Hải ngạc thần nhạc lao tam, không tệ, không tệ, ngươi là con chó, vẫn là đầu phong lưu chó, ha ha ha. Cùng hung cực ác vân trung hạt, đoạn vương ra bây giờ thế, nhưng là phong lưu chó cũng làm không được, hưu tâm vô lực, trong nhân thế lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ai, nhóm chúng ta đại lý đoàn thị mặt xem như vứt sạch. Đoạn Chính Minh lung dung thở dài. Tâm mệt mỏi. Không phải là bởi vì chính thuần đáp sai bị phạt. Mala đoàn chính thuần làm những cái kia phong lưu sự tình, ngập lại liền đau cả đầu. Điên bá quang rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, lệnh hồ sung ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Ngoa tảo. Điên bá quang trừng to mắt, đây cũng quá xấu hổ đi. Tốt xấu cho hắn tìm nữ nhân a. Hắn cả đời hái hoa vô số, tùy tiện làm cái nữ nhân danh tự cũng tốt ta. Tại sao là lệnh hồ sung? Hắn không muốn hô, nhưng một đạo ánh sáng rơi xuống, cả người không tự chủ được hô. Lệnh hồ xung ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Lệnh hồ xung ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Lệnh hồ xung ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thành thị phi, cùng một chỗ. Khất tháp, tháp Thủ Linh Miễn, cùng một chỗ. Ngũ Độc Giáo Lam Vương Hoàng, cùng một chỗ. Nho nhỏ thiếu niên Dương Quá, cùng một chỗ. Phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt bị đánh màn hình. Thuần một sắc biểu thị ủng hộ. Hai người vừa vặn đều là thái giám, cũng coi như cá mẹ một lửa. Ghê tởm. Đại Minh phái Hoa Sơn bên trong lệnh hồ sung sắc mặt tái xanh, từ khi hắn theo phát trực tiếp ở giữa sau khi ra ngoài, hắn cũng tận lực làm nhạt tự mình tồn tại cảm giác, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhắc lên. Tê. Phát trực tiếp ở giữa Giang Phong nghe được điền bá quang thanh âm, rơi một chỗ. Thật sự là cơ hữu tốt cả một đời. A a a, ta Điện Bá Quang một thế anh danh a. Điện Bá Quang bụm mặt, cảm giác trước nay chưa từng có mất mặt. Thật sự là tổn thương không lớn, Vũ Nục tính cực mạnh. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Chân gãy. Tục nữ nói ba cái chân có khó tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều là, chúc mừng ngươi, từ nay về sau chính là kia vạn người không được một ba cái chân chết xanh vương tử á. Cỏ. Trương Vô Kỵ nhịn không được bạo nói tục, tái hoa xuất chúng thì cũng thôi đi, bây giờ lại thành ba cái chân rồi. Hắn không muốn trở thành hiếm có động vật A. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Trương Vô Kỵ bốn chân biến thành ba cái chân. Vận khí này tựa hồ không được a. Giang Phong thông cảm mắt nhìn Trương Vô Kỵ, trong lòng cảm khái. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Không muốn lại cho ta đến ta yêu một cái tuổi cái gì. Giang Phong trong lòng thầm nghĩ. Thường phạt cũng không phải là hắn không chế. Mỗi người rút đến cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Hướng Ân, nhỏ đương ra thế giới, hạ cá ẩm thực giới nhân sĩ, tiên hiệu nhất Trụ Thành, một cái cho tới bây giờ không có chiến bại mỹ nữ đâu hết. Dung mạo cùng dáng góc 10 điểm hoàn mỹ, có được huynh quốc huynh thành tư sắc, là một cái mỹ lệ, vũ mỹ, gợi cảm mà nguy hiểm nữ nhân. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong bên cạnh xuất hiện xuất hiện một cái dáng góc cao gầy, mặt trái xoan, mày liễu, mỹ lệ gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Trên người nàng còn mang theo một bộ thất tinh ao. "Thứ ơn bái kiến chủ nhân." Mỹ nữ nhìn thấy Giang Phong, tiến lên một bước, nhẹ nhàng túi đầu. Trong óc nàng tự động ghi vào cái thế giới này liên quan tin tức, đồng thời còn cùng Giang kết một cái chủ tớ khế Phong có thể khống chế nàng sinh tử, đồng thời Giang Phong chết rồi, nàng cũng sẽ chết. Nàng chỉ có thể ôm chặt Giang Phong đuổi Không cần đa lễ. Giang Phong đánh ra Hương Ân, còn nhớ ký giờ sau xem nhỏ Đường Gia, đối nàng hận đến nghiến răng, bất quá Hương Ân bạn sự vẫn phải có. Ngày sau trong nhà đầu bếp nhân tuyển có. Kỳ thật so sánh Hương Ân, Giang Phong càng muốn hơn nhỏ Đường Gia. Mẹ hắn, a bệ sư phó. Đừng nhìn nhỏ Đường Gia mẹ hắn còn không có xuất hiện liền dẫn cơ hội, nhưng cái này thế nhưng là thuộc về độc cô cầu bại cấp bậc nhân vật. Chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân. Thân ảnh của nàng quán xuyên toàn bộ phim, đối nhân vật chính nhỏ Đường Gia ảnh hưởng càng là khắc sâu, có thể xứng thanh vân xử lý trí tôn Long đầu bếp, món cay tứ xuyên tiên nữ. Cao táo, chạy nước miếng. Đừng hiểu lầm, ta là thèm nàng đồ ăn, không phải thèm thân thể của nàng." Vậy, Điện bá quang nuốt nước miếng một cái, con mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, rung động nói: "Không nghĩ tới lại còn thật có thể rút đến người sống. Vẫn là cái đẹp như thế đại mỹ nhân nhi. Mặc dù trước đó Giang Phong rút đến sống qua vật thực thiết thú con non, nhưng này loại sùng vật cùng rút đến người sống rung động hoàn toàn là khác biệt. Về phần Giang Phong rút đến thiên tiên bài kiếm khôi, mặc dù cùng người sống nhìn không có khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Không phải chân nhân. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cô nàng này tốt đúng giờ a." Giang Phong vận khí cũng quá tốt, liền loại mỹ nữ này đều có thể rút đến. Huyết đau lao tổ, thấy lao tổ ta độc lòng. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, không phải liền là một cái mỹ nhân sao? Lại không cái gì võ công, cũng chính là cái cao minh đầu biết tôi, còn không bằng một môn tuyệt thế thần công tới hữu dụ. Trương Đông Quan, chưa bao giờ chiến bại mỹ nữ đầu bếp. Lợi hại như vậy, ta có thể đi bái nàng vi sư sao? Huyền Minh Nghị lão lộc trợ khách, tiểu tử, ngươi kia là muốn bái nàng vi sư sao? Người kia là muốn bái đổ vào nàng dưới váy? Nữ thực thần lưu ý, trên người nàng bộ kia đạo nhìn rất lợi hại. Không biết do nấu nướng là có hay không có lợi hại như vậy, ta muốn đi cùng với nàng tỷ tỷ một phen. Lưu Ý Ý Ý. Giang Phong Nhãn Thần có chút quái dị, ngươi sợ là không bị qua xã hội đánh đập đi. Cùng với nàng so nấu nướng, đây không phải là tìm thai và sao? Mặc dù hướng ăn nấu nướng tại nhỏ đường ra thế giới không phải mạnh nhất, nhưng nhẹ nhõm treo lên đánh ngươi không là vấn đề. Bởi vì thế giới kia nấu nướng là không nói khoa học. Thứ 9 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Nghe được phát trực tiếp ở giữa âm, Giang Phong Thu liễm suy nghĩ, đám người cùng ai vào chỗ đấy? Màn bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong, Phạm Diêu đánh lén Lục Trượng khách đem chế phụ, cũng cầm tới giải dược cho Lục Đại phái cao thủ giải độc. Những Dương Vương phủ truy tra hàng Cơ người cũng tới đến Vạn An tự, phát hiện Phạm Diêu động tác. Trải qua một phen khó khăn chật trở sau, Những Dương Vương thế tử Vương Bảo Bảo phóng hỏa đốt tháp, đem Lục Đại phái cao thủ toàn bộ vây ở Vạn An tự bên trong, không cách nào xuống tới. May mắn được Trương Vô Kỵ bọn người kịp thời đổi tới, đem vây khốn tại phía dưới Vương Bảo Bảo bọn người giết lùi, mà hắn thì lợi dụng càn đại na di thần công đem theo phía trên nhảy xuống cao thủ từng cái tiếp được. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được Lộc Trượng khách nói nàng là phạm diêu tình nhân cũ, lên cơn giận giữ cùng Lộc Trượng khách đại chiến mấy trăm hiệp. Chu Chỉ Nhược tại phía trên các loại diệt tuyệt cùng một chỗ ly khai. Khi tất cả người đều nhảy xuống về sau, Diệt Tuyệt cũng mang theo Chu Chỉ Nhược nhảy xuống tới. Bất quá tại trương vô kỵ chuẩn bị tiếp được nàng lúc, bị nàng một chưởng trấn khai, mà nàng lợi dụng tự thân công lực tại sắp rơi xuống đất trước, đem Chu Chỉ Nhược trên đầy vài thước. Như thế Chu Chỉ Nhược rơi xuống liền sẽ không tụ thường, mà nàng thì đập ầm trên đất, xương sống rơi vỡ nát, tại chỗ tử vong. T. Nhìn đến đây, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tương Dương thành Quyết hảo Diệp Tuyệt sư thái thật đúng là cương liệt, cận kề cái chết không chịu thụ minh giáo nửa điểm ân huệ. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, trước đó Diệp Tuyệt sư thái chuyển chu chỉ nhược chức trưởng một lúc, liền đã trong lòng còn có tử trí, không muốn lấy còn sống ly khai vạn án tự. Thạch Trung Ngọc, cái này Lao ni cô thật đúng là hung ác, đối người khác hung ác, rất tự mình cũng hung ác. Thành thị phi, hôm nay đã là đề thứ 10, không biết rõ có thể hay không nhìn thấy chu chỉ nhược hoàn thành Diệp Tuyệt Lao ni cô nhiệm vụ. Dương Châu song long cấu trọng, cảm giác không có gì hi vọng. Đáng người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Trương Vô Kỳ cứu ra các phái cao thủ, đám người đối hắn rất là căm kích. Về sau, Trương Vô Kỵ chuẩn bị xuất hải tìm kiếm nghĩa phụ Tạ Tốn, tiểu tiêu kiên chỉ muốn đi theo, Trương Vô Kỵ đành phải đem mang lên. Triệu Mẫn mang theo Y Tiên kiếm tìm tới Trương Vô Kỵ, chuẩn bị cùng hắn đi ra biển. Bất quá lúc này, bọn hắn nghe được phái Nga Mi đệ tử cãi lộn, nguyên lai là Đính Mẫn quân không phục Chu Chỉ Nhược được chức trưởng môn. Song Vương cãi lộn bên trong, Kim Hoa bà bà cùng Chu Nhi xuất hiện, cướp đi Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nghĩ xuất thủ tương trợ, bất quá bị Triệu Mẫn, Triệu mẫn qua trước chút phân tích, Kim bà bà rất có thể đã tìm được Trương Thậm chí Tạ Tốn đã rơi vào Kim Hoa bà bà trong tay. Thế là, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu chui vào Kim Hoa bà bà muễn thuyền lớn, vụ trộm đi theo Kim Hoa bà bà xuất hải. Nguyên lai like, Kim Hoa bà bà là quay về nàng quê quán Linh Xà Đảo. Linh Xà Đảo là ngân diệp tiên sinh địa bàn, mà ngân diệp tiên sinh là Kim Hoa bà bà trợ phu. Thuyền cập bờ sau, Trương Vô Kỵ liền phát hiện mấy cái cái băng cao thủ đang vây công Tạ Tốn. Nguyên lai like, Tạ Tốn sớm đã bị Kim bà, bà theo băng hỏa đảo lấy được Linh Xà Đạo bên trên. Kim Hoa bà bà thân hình thoát một cái, đã đến trên bờ, ho khan mấy tiếng, nói ra, cái bang hiệp Quang Lâm Linh Xà Đạo không đến nói chuyện với Lao bà tử, lại đi quấy rối linh xà đạo khách quý, muốn làm chuyện gì? Cái bàn cao thủ nghe vậy, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại khẩn cấp tiến công, muốn cầm xuống tạ tổn. Kim Hoa bà bà vội vàng thi triển khinh công lên núi. Chu Nhi theo sát phía sau. Trương Vô Kỵ lo lắng tạ tổn ăn nguy, cũng bước nhanh leo núi. Triệu Mẫn đi theo lên, thấp giọng nói, có cái này Lao bà tử tại, sư vương sẽ không có gì hung hiểm, ngươi không cần xuất thủ, ẩn tàng bộ dạng quan trọng. Trương Vô Kỵ đầu, cùng sau lưng Chu Nhi. Lúc này chỉ thấy Chu Nhi tha thon thả bóng lưng, nếu không nhìn nàng khuôn mặt, Không phải là không cái tuyệt sắc mỹ nữ, làm sao thua cùng Triệu Mẫn, Chu chỉ nhượng, tiểu chiêu ba người. Tâm niệm của hắn vừa mới động, lập tức tự trách, Trương Vô Kỵ a Trương Vô Kỵ, nghĩa phụ của ngươi thân ở lớn hiểm, cái này ngay miệng ngươi lại đi nhìn con gái người ta, trong lòng bình luận nàng tướng mạo dáng góc đẹp là không đẹp. Lên núi về sau, Trương Vô Kỵ âm thầm tương trợ Tạ Tốn, bị Kim Hoa bà bà phát hiện dấu vết hoạt động, bất quá nhưng không có nhận ra thân phận của hắn. Kim Hoa bà bà nhìn qua Tạ Tốn nói, Tạ tăng ca, ta biết ngươi không thích người bên ngoài tương trợ, là lấy không có suất thủ, ngươi không gặp phải a. nói, có chuyện gì không cảm thấy kinh ngạc? Ngươi lần này trở về Trung Nguyên, có thể rõ xét được ta kia Vô Kỵ Hải Nhi chuyện gì tin tức?" Kim Hoa bà bà nói, "Không có." Tạ Tốn thở dài một tiếng, cách nửa ngày mới nói, "Hàn phu nhân, chúng ta huynh muội một trận, ngươi cũng không thể gạt ta mù lòa." Ta kia Vô Kỵ Hải Nhi, coi là thật còn sống trên đời a?" Kim Hoa bà bà cùng Tạ Tốn một phen trò chuyện, muốn Tạ Tốn mượn nàng đồ Long Đao, bất quá Tạ Tốn muốn để nàng đem Trương Vô Kỵ mang đến mới cho nàng đao. Song phương tan dã trong không vui. Ngày thứ hai, Kim Hoa bà bà trên mặt đất che kín cương trầm, lại đi tìm Tạ Tốn. Thạch Trung Ngọc, Ngoa Tảo Cái này lão bà tử cũng là ngoan nhân à, vậy mà tại trên mặt đất che kín cương châm đối phó một cái mụ lòa, cũng là tuyệt. Bạch Mi Ưng vương ân thiên chính, Tử Sam muội tử, năm đó chúng ta tứ đại pháp vương kết nghĩa Kim Lan, tình như thủ túc, mặc dù ngươi đã phá môn xuất giáo, nhưng sư vương năm đó nhưng không có nửa phần có lỗi với ngươi, ngươi dùng loại thủ đoạn này, không khỏi quá mức đi. Tử Sam Long vương đại ủy ti, ấn nhị ca, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Năm đó ở Tây vực đánh lén ta cùng ta phu quân đầu đà chính là Quang Minh Hữu Phạm Diêu a. Quang Minh Hữu Phạm Diêu, không tệ. Năm đó là ta đánh lén làm Hàn Thiên Diệp bị thương. Nặng ta phạm điều chính là không cam lòng hắn một ngoại nhân, một cái minh giáo đại địch, dựa vào cái gì cớ ngươi? Ta không phục. Thanh dược bức vương vi nhất tiểu, ai, mọi người nguyên bản đều tốt, làm sao hiện tại cũng biến thành dạng này. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, một cái tuyệt thế mỹ nữ đưa tới với tán. Thạch Trung Ngọc, Kim Hoa bà bà đây cũng quá xấu đi, mà lại tuổi tác làm sao lớn như vậy, đây thật là mỹ nhân tuyệt thế. Thiên hạ đệ nhất trang thượng quan Hải Đường, không hề nghi ngờ, Kim Hoa bà bà là dịch dung a. Hình ảnh bên trong, Tạ Tốn cùng Kim Hoa bà bà lần nữa đàm phán thất bại, hai người đột thủ. Một phen kinh tâm động phách đỏ sức về sau, Tạ Tốn đánh lui Kim Hoa bà bà, nhún người nhảy lên, vung đao hướng Kim Hoa bà bà chém tới, chợt nghe đến ân ly kêu lớn. Xem chừng dưới chân có kim nhọn. Tạ Tốn nghe được tiếng tê dưới sự kinh hãi, thu thế đã không kịp, chỉ nghe siêu xìu tiếng vang, hơn 10 đóa kim hoa kích xạ mà tới. Kim Hoa bà bà muốn làm hắn thân ở giữa không trùng, không cách nào na gì. Cái này vừa rơi xuống đem xuống tới, hai chân không phải bước lên kim nhọn không thể. Tạ Tốn không thể thế nhưng, đành phải vung đao o đánh kim hoa, chợt nghe đến lỏng bản chân chênh chênh vài tiếng vang lên chỗ, hắn hai chân đã chạm đất, đúng là bình yên vô sự. Hắn đối người sờ một cái, chạm đến bốn phía đều là dài 7, tám tập cương châm, cắm ở núi đá bên trong, sắp nhọn không gì sánh được, chính chỉ là nơi đặt chân bốn cái cương châm lại bị người dùng cục đá đánh bay. Hiển nhiên là Trương Vô Kỵ xuất thủ. Kim Hoa bà bà lớn khạc mấy lần, hướng Trương Vô Kỵ nằm dạp người chố lên tiếng nói, "Tự kinh bang tiểu tử, ngươi nhiều lần quấy nhiễu lao bà tử đại sự, nhanh lưu lại tiền tới." Trương Vô Kỵ còn chưa trả lời, đột nhiên Hoàng Quang lóe lên, ân ly giến lên một tiếng, đã bị ba đóa kim hoa đánh trúng ngực hại. Nguyên Lai Kim Hoa bà bà mắt thấy Vô Kỵ võ công cao mình, tự mình xuất thủ chừng trị ân ly, hắn nhất định phải cản trở là lấy đối mặt với hắn nói chuyện, thừa hắn không có chút nào phòng bị thời khác, trở tay phát ra kim hoa. Trương Vô Kỵ hoảng hốt, phi thân lên, giữa không trung tiếp được kim hoa bà bà gửi tới hai đóa kim hoa, một rơi xuống đất liền đem Ân Ly ôm vào trong lực. Ân Ly thần chí chưa mơ hồ, gặp từng cái dâu ria nam tử ôm lấy từ mình, vội vàng đưa tay muốn đẩy ra, cái vừa dùng lực, bên trong miệng liền ngay cả phun ra mấy ngụm tiên huyết. Trương Vô Kỵ nhất thời tỉnh ngộ, đưa tay tại trên mặt mình dùng sức chà sát mấy lần, xóa đi trên mặt dán râu ria cùng hóa trang, lộ ra diện mục thật sự. Ân Ly ngẩn ngơ, kêu lên, "Aiyu là ngươi." Chương vô Kỵ mỉm cười nói, là ta." Ân Ly trong lòng mở rộng, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, Hàn phu nhân, người đối Chu Nhi hạ độc thủ như vậy, cũng không tránh khỏi quá độc các đi. Thử Sam Long Vương đại ủy ti, ăn tây táo gạo cây xung đồ vật. Nên giết. Bạch Mi Ưng Vương ân thiên chính, Hàn phu nhân, A Ly bây giờ tại bên cạnh ngươi a. Hy vọng ngươi không muốn giận chó đánh mèo nàng, nàng hiện tại vẫn còn con nhít, nếu như ngươi không thích nàng, còn xin xem ở năm đó nhóm chúng ta tứ đại pháp vương, kết nghĩa Kim Lan tình cảm bên trên, đưa nàng đưa về." Lao phù vô cùng kích. Đại ủy không nói gì, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong Tạ Tốn bất cao giọng nói, các hạ hai lần xuất thủ thư viện, Tạ Tốn đều nhớ lại đức. Trương Vô Kỵ liền muốn biểu lộ thân phận cùng Tạ Tốn nhận nhau, nhưng lúc này lại có ba người nhanh chóng chạy đến. Ba người hai nam một nữ, lưng mệt mà đứng, thấy không rõ mặt bọn hắn bạo, nhưng mỗi người bạch bảo sừng bên trên đình đình cũng theo lên một cái hỏa diễm chi hình, đúng là người trong Minh giáo. Ba người hai tay dơ lên cao cao, mỗi cái trong tay đều cầm lấy một cái dài khoảng hai thước đến 7, chỉ nghe ở giữa kia dáng vóc tối cao người cao giọng nói ra. Minh giáo thánh đến, hộ giáo Long Vương, sư vương, còn không quỳ xuống nghênh đón, chờ đến khi nào? Kim Hoa bà bà nói. Bản thân sớm đã phá môn xuất giáo, hộ giáo Long Vương bốn chữ, rốt cuộc đừng nói. Các hạ tôn tính bại danh, cái này thánh hỏa lệnh là thật là giả, từ chỗ nào được đến? Người kia quát, người đã phá môn xuất giáo, còn nói liên miên như thế nào? Kim Hoa bà bà lạnh lùng mà nói, Kim Hoa bà bà cuộc đời chịu không nổi người bên ngoài nửa câu ác ngữ, ngày đó liền dương giáo chủ tại thế, đối ta cũng lễ kính ba điểm. Người là trong giáo người nào, đối ta dám hô to gọi nhỏ. Đột nhiên, ba người thân hình lắc lư, đồng thời lấn đến gần, ba cái tay trái tụ hướng Kim Hoa bà bà trên thân chụp tới. Kim Hoa bà bà quải trợn ra, hướng ba người quét ngang qua. Không ngờ cái này ba người dưới chân không biết như thế nào di động, thân hình sơ biến. Kim Hoa bà bà một trượng đánh hụt, đã bị ba người tay phải đồng thời bắt lấy gáy cổ áo, lắp một cái phía dưới, tuồn ra phía ngoài xa xa ném ra ngoài. Chỉ nghe kia dâu quay nón người cao giọng lại nói, gặp Thánh Hỏa lệnh như gặp giáo chủ, tạ tốn còn không quỳ nên. Tạ tốn nói, ba vị đến cùng là ai? Nếu là bản giáo đệ tử, tạ tốn phải làm quen biết. Nếu không phải bản giáo bên trong người, Thánh Hỏa lệnh cùng ba vị không chút nào liên can. Râu quay nón có người nói, minh giáo bắt nguồn từ gì đất? Tạ tốn nói, nguyên khởi bà Dầu quay nón có người nói, nhưng cũng, nhưng cũng, ta chính là Ba Tư Minh giáo tổng giáo lưu Vân Sư, hai vị khác là Diệu Phong Sứ, Huy Nguyên Sư. Chúng ta phụng tổng giáo chủ Chi Mệnh, đặc biệt theo Ba Tư đến đến trung thổ. Tạ Tốn nghe đối phương giải thích, trong lòng cơ bản tin tưởng. Lúc này, ba người bắt Kim Hoa bà bà, đem ném tới Tạ Tốn trước mặt, nói ra: "Sư Vương, bản giáo giáo quy, nhập giáo về sau trung thân không thể phản ứng giáo. Người này tự xưng phá môn xuất giáo, vì bản giáo phản đồ, trước đem nàng thủ cấp tất Tốn ngang nhiên nói: "Min giáo Tư Như Kim Lan. Hôm nay mặc dù nàng đối Tạ Mộ vô tình, Tạ Mỗ lại không thể không nghĩa, không thể động thủ làm hại. Tạ Tốn không muốn giết Kim Hoa bà bà, chê đến đối phương giận dữ. Đại chiến trong nháy mắt bùng phát. Thế nhưng đối phương võ công kỳ dị, Tạ Tốn hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Vô Kỵ vội vàng xuất thủ. Hắn võ công đi cao, nhưng cũng không địch lại ba người liên thủ. Ngay tại hắn sắp bỏ mình thời khắc, Triệu Mẫn đứng ra, dùng một chiêu đồng quy vu tận đấu pháp thay trường Vô Kỵ giải vây. Trương Vô Kỵ thừa cơ đoạt được một cái thánh lệnh, tại hạ hắn nơi đi. Ba tứ có sai lầm, không dám trì toàn lực đuổi theo, Vô Kỵ mới lấy mang theo trọng thương Chu Nhi cùng Tạ Tốn thoát đi, bọn hắn trở lại trên thuyền hội hợp tiểu tiêu cùng Chu Chỉ Nhược, nhưng mà địch nhân rất nhanh lại đuổi theo. Hình ảnh như vậy dừng lại. Thanh dược Bức Vương Vi nhất thiếu, Thánh Hỏa lệnh lại bị ba tư tổng giáo người tìm được. Bạch Mi Ưng vương ân thiên chính, 34 ba, ba sứ Võ Công kém xa Vô Kỵ, nhưng ba người liên thủ, Võ Công tỷ dị, vậy mà nhường Vô Kỵ cũng không phải đối thủ. Ngũ tán nhân Chu Điền, cái này đợt tư ba sứ cũng quá mẹ hắn cường vọng, vừa đến đã nhường sư Vương giết Lâm Vương, đơn giản không đem nhóm chúng ta trung thổ minh giáo để vào mắt. 34 tổng giáo Lưu Vân sứ, các ngươi trung thổ minh giáo khởi nguyên từ ta 34 minh giáo. Cả người tự nhiên nghe theo tổng giáo mệnh lệnh. Ngũ tán nhân chu liền, thả ngươi mẹ cậu tí, có bản lĩnh liền đến, xem lão tử đánh không chết ngươi. Tại mọi người tranh luận bên trong, vấn đề mới cũng ra. Đề thứ 10, Trương Vô Kỵ một nhóm cuối cùng như thế nào thoát khỏi bà tư tổng giáo cường giả truy sát? À, Chu Chỉ được nói cho Trương Vô Kỵ ỷ thiên độ long bí mật, cái sau theo ý thiên kiếm bên trong lấy ra tiên tiên càn côn công, luyện thành sau đánh bại bà tư tổng giáo cao thủ. Bơ, Trương Vô tìm tới khắc chế bà tư ba thứ võ công biện pháp, cuối cùng đánh bại bà tư tổng giáo cao thủ, mang theo đám người thoát khốn. Cờ. Tiểu Chiêu nguyên lai like là Kim Hoa bà bà đại ủy ty trí nữ, vì cứu gắng người, tự nguyện đi theo bà tư tổng giáo cao thủ viện phó Tha Hương trở thành thánh nữ. Giờ, Chu Chỉ Nhược nói cho Trương Vô Kỵ y thiên đồ long bí mật, vì tốc thành thoát khốn cùng cứu chữa thụ thương Triệu Mẫn, Chu Nhi, bốn nữ hiến thân trợ giúp Trương Vô Kỵ luyện thành thần công đánh bại cường địch. Chương 151, Tiểu Chiêu thành thánh nữ, nhu có tỏ, tê tay đồ tỏ, cầu người phiếu. Trương Vô Kỵ một đoàn người cuối cùng như thế nào thoát khốn. Khi thấy cái cuối cùng đáp lúc, thiên hạ một mảnh xôn Trung Ngọc, mẫn, Chỉ nhược, Tiểu Chiêu cùng công không phải là luyện hoàng đế nội kinh. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, khẳng định là hoàng đế nội kinh a, hoàng đế ngự nữ tam tiên, Bạch Nhật phi thăng, Trương Vô Kỵ ngự nữ có 4, đánh bại cương địch, không quá phần a. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, tiểu tiêu cùng Chu Nhi còn dễ nói, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược là không hợp nhau, dựa theo như thường tình huống, Trương Vô Kỵ là không cách nào trái ôm phải ấp, nhưng như thế đặc thủ tình huống ra, gạo đấu thành cơm, chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính hoàn? Đây cũng quá ngu Huyết Đao lão tổ, Công tôn lục ngạc nàng nhón cũng thu. Đại lý thế tử đoàn dự, có thần tiên tỷ tỉ, tỉ, còn muốn những người khác làm gì? Thạch Trung Ngọc còn có một cái nhỏ Quách Tương. Lại nói Quách Tương danh tự vậy mà cùng Đại Nguyên Nga Mi tổ sư Quách Tương danh tự đồng dạng. Đến lúc đó có tính không đem Đại Nguyên Nga Mi tổ sư cho lên. Đại Nguyên Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, làm cản. Vậy mà Vũ nhục ta Nga Mi tổ sư, nghiệt chướng, bạn tọa tất sát ngươi. Hắc Bạch Song kiếm phải thành, thành, sư thái bất giận, khuyên tử không hiểu chuyện, ta hắn hướng xin lỗi, ta nhất định hảo hắn. Thành thị phi, lại nói chú chỉ sẽ đem vị thiên đồ bí mật nói cho Trương Vô Kỵ sao? Cái này thế nhưng là Nga Mi bí mật lớn nhất. Đa tỉnh công tử hầu Hi Bạch, Chu Cô nương đối Trương Vô Kỵ hữu tình, mà lại cũng sống chết trước mắt, giữ lại bí mật có làm được cái gì? Còn không bằng dùng bí mật này thoát khốn. Tống Giang, kỳ thật cũng không nhất định cần luyện thành tuyệt thế thần công khả năng thoát khốn, cái khác đáp Hán cũng chưa chắc không có khả năng. Tây Độc Câu Dương Phong, ba sứ võ công không bằng Trương Vô Kỵ, chỉ là thắng ở quỷ dị, chỉ cần Trương Vô Kỵ quen thuộc võ công của bọn Hán, muốn đánh bại bọn hắn không khó. Đại Tống hoàng đế Triệu Cát, theo chấm xem chưa vô kỵ hơn phân nửa là bán đi tiểu chiều, nhưng lúc nào đi là cái gì ba tư tổng giáo thái nữ, như thế mới lấy thoát khốn. Võ Đang Mạc Thanh Cúc nói hiệu nói vượn, người coi là người người cũng cùng ngươi đồng dạng, liền biết rõ cho địch nhân đưa tiền đưa nữ nhân, không đúng lý bậc. Thái phó đồng quán, làm cản. Vậy mà khinh nhẫn thiên uy, ngươi muốn chết phải không? Thái úy cao cầu, lớn mật. Quan gia cũng là ngươi cái dân đen có thể nghị luận. Võ Đang Mạc Thanh Cúc, hai người các ngươi cậu quan, ta liền làm cản như thế nào? Thái úy cao cẩu, ngươi nhất định phải chết. Võ Đang Mạc Thanh quốc, ta chờ. Võ Đang, vì Hai cái cầu quan. Mạc Thanh Quốc tức giận bất bình nói: "Ẩm Thanh Quốc, ngươi xúc động." Trương Tam Phong thở dài, nói: "Có lỗi với sư phụ, đệ tử cho võ đang giúp lấy phi phước." Mạc Thanh Quốc cúi đầu xuống, một mặt xấu hổ. Vi sư không phải nói cái này, hai cái gian thần mà thôi, vi sư còn chưa để ý, cho dù đại tống hoàng đế Triệu Các, vi sư cũng không sợ." Trương Tam Phong lắc đầu, đối với đồng quán, cao cầu thậm chí Triệu Các, hắn cũng không thèm để ý, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều lắm. Huống chi võ đang tại đại nguyên cùng đại minh biên giới vị trí. Đại tống hoàng đế không có khả năng phái trọng binh tới về phần điều động cao thủ, chẳng lẽ còn có thể điều động tiên nhân cường giả tới giết hắn? Cho dù tới, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Bất quá vi sư không sợ, ngươi lại là muốn xem chừng, bọn hắn tìm nhiều cường giả giết ngươi còn có thể làm được. Trương Tam Phong nhìn xem Mạc Thanh Cốc, dặn dò, nếu như không có chuyện gì, liền tận lực không muốn ly khai võ đàng, muốn đi ra ngoài thì cần phải xem chừng. Trương Tam Phong đây là cho Mạc Thanh Cốc để tỉnh một câu. Mạc Thanh Cốc làm việc chính là xúc động. Căn cứ Trương Tam Phong đoán chừng, đừng nhìn đồng quán, cao thủ tiêu gạo đến liệt, nhưng bọn hắn hơn phân nửa không sẽ phái người đến giết Mạc 1. Cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực, còn chưa hẳn có thể thành công. Mạc Thanh Cốc làm võ đang thất hiệp một trong, thực lực cũng không yếu. Hung chi chỉ cần Mạc Thanh Cốc không ly khai võ đàng, sẽ rất khó ám sát. Tiếp theo, giết Mạc Thanh Cốc liền đắc tội hắn, vì một điểm tranh cái được không bù mất. Vâng, đệ tử minh mạch. Mạc Thanh Cốc trầm giọng nói, "Vô Kỵ chẳng lẽ tìm bốn cái la bà. Trương Thúy Sơn nhìn thấy cái cuối cùng đáp án cũng có chút ngượng ngực, cũng không khả năng đi, cảm giác vẫn là B tuyển hạng đáng tin cậy một chút. Nếu là đáp án là D tuyển hạng, vậy cũng không tệ. Ân Tố Tố nhìn qua phát trực tiếp, trong lòng thầm ý phát trực tiếp ở giữa, Trương Vô Kỵ nhìn qua 4 cái đáp án. A tuyển hạng là Chu Cô nương nói cho ta ỷ thiên đồ long bí mật, sau đó ta luyện thành bên trong thần công đánh bại cường địch. Ta có Cựu Dương thần công, luyện càn côn đại na Thái cực quyền cùng Thái cực kiếm cũng rất nhanh, chắc hẳn luyện ỷ thiên kiếm bên trong thần công cũng sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ cảm thấy dê tuyển hạng muốn bốn nữ hiến thân trợ giúp tu luyện cũng không khả năng. Thiên hạ nào có đẹp như vậy sự tình. tìm khắc chế 343 sứ công biện pháp, cái này cũng rất có thể. C hạng tiểu chiêu vì cứu nhóm chúng ta đi tổng giáo làm thành nữ. Tiểu chiêu khẳng định không phải tự nguyện. Ta Hoàng Nghĩa Cha cũng không thể vì sống tạm mà nhường tiểu chiêu đi chịu khổ gặp nạn, khẳng định không có khả năng. Trương Vô Kỵ đem xe tuyển hạng loại bỏ. Hắn há lại loại kêu bán nữ sống tạm người. Như thế đáp án hẳn là tại A cùng B chúng tự thì, thì. Ta là luyện thành thần công đây hay là tìm được phương pháp phá giải? Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, phát hiện hắn nguyên bản tương lai vận mệnh bên trong, rơi vực sâu đạt được kiểu Dương thần công, bị nốt mật đạo đạt được Càn Khôn đại năng. Tại võ đang, kiếm pháp không phải a đại đối thủ, đạt được Trương Tam Phong chuyển tụ thái kiếm. Lần này, chắc hẳn cũng là đạt được thần công đánh bại đối thủ, hóa giải nguy nan. Liên Tuyển Á Trương Vô Kỵ làm ra lựa chọn. Trương Vô Kỵ cái này tiểu tử mỗi lần gặp được khó khăn, liền có thể đạt được thần công thoát khốn, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Vừa vận đồ Long Đao cùng ý Thiên Kiếm hội tụ vào một chỗ, Chu Chỉ Nhược lại vừa lúc biết rõ đao kiếm bí mật, cái này tất nhiên là chuẩn bị cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ võ công đã lợi hại như vậy, còn đột nhiên xuất hiện ba cái người ngoại quốc, không phải là vì Trương Vô Kỵ có thể thuận lý thành Trương đạt được đao kiếm bên trong võ công sao? Nếu không phải gặp được khó khăn, Chu Chỉ Nhược cho dù ưa thích Trương Vô Kỵ, sợ là cũng sẽ không đem bí mật nói cho Trương Vô Kỵ. Cho nên cái này để khẳng định tại A Cùng Dê bên trong chọn. Dương Tiêu Đoàn Chính thuần cùng Điền Bá Quang trong lòng làm ra đồng dạng phân tích, ba ngắn một giải, tuyển dài. Chắc hẳn lần này gặp được nguy cơ chính là vì thúc đẩy trương vô kỵ cùng bốn nữ quan hệ. Ba người nghĩ tới đây, đồng loạt tuyển C. Giang Phong tự nhiên tuyển C. Lần này chắc chắn sẽ không sai. Điền Bá Quang trong lòng mong đợi nghĩ đến. Nhưng mà, khi hắn đạt được Giang Phong tuyển C thời điểm, nụ cười trên mặt đánh một cái đọc lại. Chẳng lẽ lại sai rồi? Đối mặt Giang Phong loại này siêu cấp há bá, nhìn thấy đáp án của mình cùng đối phương đối không lên, đều sẽ vô ý thức cho là mình sai. Cũng đúng là tự mình sai. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển C. Ngoa tạo. Vậy mà thật sự là tuyển C. Cỏ. Trương Vô Kỵ lại muốn dựa vào hy sinh nữ nhân tới thoát khốn. Thật sự là ít ít tỳ chó. Tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới lại là đáp án này. Trước đó Trương Vô Kỵ trên đường đi gặp được khó khăn, đều dựa vào thu hoạch được tuyệt thế thần công thoát khốn, cho dù bị Triệu Mẫn nước hiếp, Triệu Mẫn phóng đổ nước, nhưng cũng không có dựa vào hy sinh nữ nhân sống tạm thời điểm. Tại tất cả mọi người rung động khó có thể tin lúc, phát trực tiếp lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỳ một đoàn người thuyền lớn bị ba tư tổng giáo cường giả dùng pháo oanh trĩm. Chu Vô Kỵ một đoàn người thừa dịp ánh lửa hiểm hộ vẽ thuyền nhỏ thoát đi. Tạ Tốn nói ra: "Vô Kỵ, năm đó ta và ngươi phụ mẫu cùng nhau thừa thuyền biển xuất dương, nửa đường gặp được phong bạo, vậy nhưng so hôm nay lợi hại hơn nhiều." Hắn lại nói: "Năm đó cha mẹ ngươi một nam một nữ, trai tài gái sắc, chính là ông trời tác học cho, ngươi lại mang theo bốn cái nữ hài tử, kia là chuyện gì xảy ra à? Ha ha, ha ha. Chu Chỉ Nhược đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu. Tiểu Chiêu lại thần sắc tự nhiên, nói ra: "Tạ lao gia tử, ta là phụ thị công tử gia tiểu nha đầu, không tính ở bên trong." Triệu Mẫn tụ thương mặc dù không nhẹ, lại một mực tỉnh dậy. Đột nhiên nói ra, "Tạ lão gia tử, ngươi nói hiệu nói vẩn nữa, các loại ta thương thế tốt, nhìn ta không lên mặt tắt hại đánh ngươi." Tạ Tốn cười nói, "Ngươi cái này nữ hải tử ngược lại lợi hại, ngươi xuất toàn lực cứu giúp Vô Kỵ, đương nhiên rất tốt, thế nhưng là cần gì phải liệu mình, cần gì phải liệu mình?" Triệu mất nói, hán, hán. Nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, rốt cục nhịn không được nước lỡ nói, hán. ai bảo hán tình như vậy gây nên Trần Miên?" "Ôm, ôm ân cô nương, ta là không muốn sống." Nói xong câu đó, đã là rơi lệ như mưa. Vô Kỵ nghe vậy kìm lòng không được, đưa tay tới cầm tay nàng và môi tiến đến bên thai nàng, thấp giọng nói: "Lần sau vô luận làm sao không có thể còn như vậy." Đám người cưỡi thuyền nhỏ phiêu đáng trên biển, Tạ Tốn cho bọn hắn nói về Kim Hoa bà bà sự tình. Không chỉ có nói Kim Hoa bà bà tử sam Long Vương đại ủy ti đã từng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, cùng minh giáo quần hùng ân oán tình kỷ, còn nói cho Trương Vô Kỵ bọn người một cái liên quan tới đại ủy ti bí mật lớn. Tạ Tốn nói ra, mấy trăm năm qua, trung thổ minh giáo giáo chủ lệ từ nam tử làm nhiệm, ba tư tổng giáo giáo chủ lại từ trước đến nay là nữ tử, lại là không xuất giá xử nữ. Tông giáo Kinh Điển bên trong chỉnh trọng quy định, từ thánh sử nữ nhậm giáo chủ, lấy giữ nhìn minh giáo thần thánh trong trắng. Mỗi vị giáo chủ tiếp nhận về sau, liền là tuyển định trong giáo trước cao nhân sĩ ba cái nữ nhi, xưng là thánh nữ. Này ba thánh nữ dẫn trước lập hệ, du hành bốn phương, làm minh giáo lập công tích đức. Giáo chủ tại thế về sau, trong giáo trưởng lão tụ hội, hối luận ba thánh nữ công đức cao thấp, quyết định lập công lớn nhất thánh nữ kế nhậm giáo chủ. Nhưng nếu này ba vị thánh nữ bên trong có ai đánh mất chính tiết, liền làm chỗ lấy đốt người chi phạt, cho dụ trốn đến chân trời góc biển, trong giáo cũng tất sai người đòi bắt, lấy duy thành giáo chính Triệu Mẫn Tất thinh nói, chẳng lẽ kia Hàn Phu nhân chính là tổng giáo ba thánh nữ một trong? Tạ Tốn gật đầu nói, đúng vậy. Năm đó nàng tại Bích Thủy Hàn Đàm bên trong cùng Hàn Thiên Diệp đánh nhau, trong nước ra thịt đụng vào nhau, vậy mà kìm lòng không được, ngày sau giường bệnh lẫn nhau an ủi, cuối cùng thành oan nghiệt. Nàng biết tổng giáo luôn có một ngày sẽ sai người đến đây truy tra, chỉ mong là tổng giáo lập một đại công, lấy tha tội thiên. Nàng trộm nhập bí đạo, vì tìm càng Khôn đại na di võ công tâm pháp, này tâm pháp tổng giáo mất lạc nhiệt lâu, trung thổ minh giáo lại còn có tồn tại. Tổng giáo phái nàng đến đây quang minh định, nó ý liền ở chỗ đây. Nhìn đến đây Đám người đối với tiểu chiêu quen thuộc như vậy, minh giáo mật đạo cùng Càn Khôn Đại Na Tâm Pháp sự tình lập tức bừng tỉnh. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nguyên lai tiểu chiêu là tử sam Long Vương đại ủy ti chi nữ, trui vào minh giáo chính là vì trộm lấy Càn Khôn Đại Na Tâm Pháp, chứ không được nạn quen thuộc như vậy minh giáo mật đạo cùng Càn Khôn Đại Na Tâm Pháp bí mật. Thanh thị phi, 34 tổng giáo cái kia thánh nữ thất trinh sau liền bị tiêu chết, đây cũng quá tàn không đi. 34 tổng giáo Lưu Vân Sư, không phi cũ không thành công nếu là không chố lấy hình, có thể nào giữ rìn ta dạy trang tổng giáo Huy Thử Sam Long Vương đại ủy ti, ngươi không tuân thủ giáo quy, mất đi trong trắng, ngươi trốn không được rơi. Thử Sam Long Vương đại ủy ti, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Tại mọi người nghị luận bên trong, Trương Vô Kỵ bọn người trải qua mấy ngày lang thang, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có ánh lửa rưng lên, bọn hắn dùng sức chèo thuyền đi qua, lại phát hiện bọn hắn lại về tới Linh xà đảo. Trương Vô Kỵ bọn người ngụy trang nạn dân lên tới một chiếc người ba tư thuyền lớn, thừa cơ đột quyền, bắt một thủ lĩnh. Lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy một chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy đến, đầu thuyền trên đâm 12 mặt kim lại Đầu thuyền trên tiết lấy 12 chương ra hổ ghế xếp, có một tấm trống không, còn lại 11 chương quân có người cưới. Kia thuyền lớn chạy đến chỗ gần, liền dừng lại. Triệu Mẫn Kiến không lấy kia chương gia hổ ghế xếp xếp tại thứ 6. Nàng tâm niệm vừa động. Nói ra, chúng ta bắt được người này cùng trên thuyền lớn kia 11 người phục sức tương đồng, xem ra là bọn hắn 12 người thủ lĩnh một trong, hắn chiếm giữ thứ 6. Tạ Tuấn nói, 12 cái đại thủ lĩnh. Ân, tổng giáo 12 bảo thủ vương cùng đến trung thổ, không thể coi thường. Triệu Mẫn hỏi, chuyện gì 12 bảo thủ vương? Tạ nói, 34 tổng giáo giáo chủ dưới trướng. Tổng cộng có 12 vị lớn kinh sư, xưng là 12 bảo thủ vương, thân phận địa vị tương đương với trung thổ minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương. Cái này 12 bảo thủ vương đệ nhất đại thánh, hai người trí tuệ, 3 người thường thắng, 4 người bàn tay lửa, 5 người chuyên cận, 6 người bình đẳng, 7 người lòng tin, 8 người trăn ác, chín người chính trực, 10 người công đức, 11 đồng lòng, 12 đều rõ ràng. Chỉ là 12 bảo thủ vương lấy tinh niên giáo nghĩa, tinh vận kinh điển làm chủ, nghe nói cũng không nhất định võ công cao cường. Người này đứng hàng thứ 6, như vậy là bình đẳng bảo thủ vương. Chương vô Kỵ một đoàn người muốn dùng bình đẳng bảo thủ vương làm thẻ đánh bạc trao đổi bị bắt lại đại ủy ti cùng ngưỡng 34 tổng giáo cao thủ phóng bọn hắn ly khai. Đáng tiếc cuối cùng không có nói khép. Song phương động thủ, Trương Vô Kỵ được sự giúp đỡ của tiểu Chiêu học được thánh hỏa lệnh trên tấn công, đánh bại tư ba sứ. Thế nhưng ba tư tổng giáo 12 bảo thủ vương đều tới, cao thủ đông đạo, Trương Vô Kỵ mang theo một đám tàn tật phụ nữ trẻ em, lại tại mênh mông trên biển lớn, căn bản không cách nào chạy thoát. Mà lại bọn hắn gây thuyền nhỏ cũng gì nước, sẽ phải chìm. Lúc này, đại ủy cùng tiểu Chiêu trong lòng có quyết định, tiến về 34 tổng giáo trên thuyền lớn trải qua một phen trao đổi về sau, lấy tiểu chiêu trở thành ba tư tổng giáo giáo chủ mà bông tha Trương Vô Kỵ bằng người. Tiểu Chiêu thành giáo chủ, để cho người ta đem Trương Vô Kỵ một đoàn người nhận được trên phi lớn, cũng an bài gian phòng ở lại. Trương Vô Kỵ xoa xoa trên người nước biển, tiểu chiêu đi đến. Trên tay nàng cầm một bộ áo ngăn quần, một bộ trường bào, nói ra, "Công tử, ta phục thị ngươi thay y phục." Trương Vô Kỵ trong lòng chua chua, "Tiểu Chiêu, ngươi đã là tổng giáo giáo chủ, nói đến ta còn là thuộc hạ của ngươi, như thế nào có thể lại làm việc này?" Tiểu Chiêu cầu đạo, "Công tử, đây là sau cùng một lần." Sau đó chúng ta độ vật cách xa nhau vạn dặm, hội kiến không ngày nào. Ta chính là lại nghĩ phục thị ngươi một lần, cũng là không thể. Trương Vô Kỵ tinh thần chán nản, đành phải tùy ý tiểu tiêu phục thị. Trương Vô Kỵ gặp nàng nước mắt nhẹ nhàng, đột nhiên trong lòng kích động, đưa tay đưa nàng nhỏ nhắn rắn chắc thân thể ôm vào trong ngực. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, bung ra cái kia tiểu tiêu. Trương Vô Kỵ thật sự là quá vô dụng. Bây giờ còn có mặt ôm người ta. Thạch Trung Ngọc, tiểu tiêu thật là quá đáng yêu, rất muốn có dạng này một cái tỷ nữ a. Huyết đau lao tổ, đáng tiếc Trương như vậy thần công, kết quả là vẫn là không có gì chứng dụng. Dương Châu song long cấu trọng, muốn đã nói 30 năm hà đông 30 năm hà tây, cố gắng luyện bó sững ngày đi đem tiểu chiêu cơ về. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, là cực kỳ cực. Không biết rõ Trương Vô Kỵ cuối cùng có hay không đem tiểu chiêu cơ về. Đám người đau lòng tiểu chiêu, chăm chú nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, tiểu chiêu anh một tiếng, thân thể có chút rung động. Trương Vô Kỵ tại nàng trên môi đỏ thật sâu ấn một hôn, nói ra, "Tiểu Chiêu, lúc đầu ta còn trách người lừa gạt tại ta, không nghĩ tới ngươi lại đợi ta tốt như vậy." Tiểu Chiêu đem đầu tựa ở hắn rộng lớn trên bộ ngực, thấp giọng nói, "Công tử, ta lúc trước thật là lừa qua ngươi, nhưng ở trong lòng ta, ta lại không đối với ngươi không đúng." Bởi vì ta quyết không nguyện làm ba tư minh giáo giáo chủ, ta chỉ mong làm ngươi tiểu nha đầu, một đời một thế phục thị ngươi, vĩnh viễn không lìa khai ngươi. Ta đã nói với ngươi, đúng hay không? Ngươi cũng đáp ứng qua ta, đúng hay không? Trương Vô Kỵ gật đầu, ôm nàng Khinh Nhu thân thể ngồi tại trên đầu gối mình, lại hôn một cái nàng. Nàng mềm mại trên môi dính lấy nước mắt, lại là ngập nào, lại là đăm chất. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy ôm vào trong ngực thân thể mềm mại đột nhiên nóng lên, trong lòng hơi động, chợt nghe đến đại uy ti thanh âm ngoài cửa nói ra. Tiểu Chiêu, ngươi chế không được tình dục, chính là đưa Trương công tử mạng. Tiểu Chiêu thân thể run lên, ngậy rực lên. Nói ra, công tử, ngươi về sau chớ lại nhớ kỹ ta. Ấn cô nương theo ta mẫu thân nhiều năm, đối ngươi mối tình thâm thiết, là ngươi lương phối. Tiểu Chiêu để cho người ta cho Trương Vô Kỵ chuẩn bị tốt thuyền, đem đổ long đao cùng ỷ thiên kiếm giao cho Trương Vô Kỵ, buồn bã cười một tiếng, nhấc tay từ biệt. Chỉ nghe Tiểu Chiêu ngồi lớn hạm thượng đặng sừng âm thanh o o vang lên, hai thuyền đồng loạt dự phạm, dần dần cách xa dần. Nhưng gặp Tiểu Chiêu lặng lẽ lập đầu thuyền, kinh ngạc thuyền qua. Giữa hai người rộng, trở thành một đen, trên một mảnh đen như mực, trường bưởng, còn Hình ảnh như vậy dừng lại. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác có khối tảng đá lớn chẳng đến hốt hoảng. Ngày sau ta nhất định phải cố gắng luyện thành, tuyệt không nhường bi kịch tái diễn. Trương Vô Kỵ ý niệm hiện lên, lại nghĩ tới mình đã là ba cái chân điếc xanh, không khỏi nhãn thần ảm đạm, hắn còn có cái dám ngày sau à. Lần này bài thi, Dương Tiêu, Đoàn Chính Thuần, Điền Bá Quang, Trương Vô Kỵ lập sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Ai, thật sự là nhân sinh nhiều gian khó a. Điền Bà Quang trong lòng tăng khái, cầu nguyện tự mình không muốn rút đến thật đáng sợ trừng phạt. Bọn hắn cũng lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Dưỡng Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: "Làm nhiều công ít, ngày sau tu luyện, cố gắng gấp bội, hiệu quả lại giảm phân nửa, thiếu niên, nỗ lực a." Sử dụng miễn trừ thể. Dương Tiêu còn muốn sớm ngày tu thành luyện ma kiếp, khôi phục trở thành sự thật nam nhân, cũng không thể thụ cái này trừng phạt, mà lại nếu là hắn đoán trừng không tệ. Đây cũng là cuối cùng một đề. có luyện ma kiếp, lần sau phát trực tiếp hắn cũng không cần tham gia, miễn trừ thể giữ lại cũng vô dụng. Vừa vặn lúc này sử dụng. Lần này phát trực tiếp kết thúc, hắn liền cẩu bắt đầu tu luyện luyện ma kiếp, các loại trở thành tiên tiên sinh linh trở ra đi lại cũng không muốn. Miễn trừ thẻ sử dụng, lần này trừng phạt trực tiếp triệt tiêu. Tốt Hạo mộ. Đoàn Chính Thuần cùng Điền Bá Quang con mắt tỏa ánh sáng, nếu như bọn hắn có chương miễn trừ thẻ liền tốt. Đoàn Chính Thuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Không mang thai không dục, chúc mừng người tương đương với miễn trừ một lần trừng phạt. Một đạo ánh sáng bao phủ xuống. Bất quá đối với đã là thái giám Đoàn Chính Thuần tới nói, cái này trừng phạt không quan trọng gì. Nam Hải Ngạc thần nhạc lao tam, kỳ thật cái này trừng phạt đối trước kia Đoàn Chính tới nói chỉ sợ cầu còn không được, này cũng không cần lo lắng khắp nơi là con gái sinh. Cũng hung cực ác văn trung hạ, nếu như Đoàn Chính không có con gái sinh, Vậy hắn thanh danh cũng sẽ không kém như vậy, cũng sẽ không trở thành vô tình vô nghĩa cận Bán Nam. Một biện thành, chẳng lẽ vứt bỏ tình nhân không coi là vô tình vô nghĩa? Vạn kiếp cốc trung Linh, Cận Bán Nam. Đoàn chính thuần. Hắn hiện tại hình tượng kém như vậy sao? Điền Bá Quang rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Sát dục đột tâm, mỗi khi ngươi nghĩ nữ nhân lúc, liền sẽ cảm giác rắc tâm như bị kim đâm đầu dạng. Cái gì? Điền Bá Quang trừng to mắt, đây cũng quá đáng sợ đi. Hắn Điền há có thể không muốn nữ nhân a? Dù là hắn thành giám, nhưng nam nhân dục vọng cũng không có mất đi, chỉ là đã mất đi gây án công cụ mà thôi. Đột nhiên, Điền Bá Quang kêu thảm, dùng tay dùng sức che lấy ngực, cảm giác tựa như có người cầm kim đâm hắn tâm đồng dạng. Tê, đáng sợ, thật là đáng sợ. Điền Bá Quang vội vàng tập trung ý chí, không dám suy nghĩ nhiều, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thanh thị phi, cái này trừng phạt cũng quá kinh khủng. Thát thát thủ linh miễn, đối Điền Bá Quang tới nói chính là thiên đại trà tấn. Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng, so độc hoa tình còn đáng sợ hơn. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Điền Bá Quang ngày sau thảm rồi. Đám người trong nháy mắt xôi Cái này trừng phạt đơn giản chính là giết người không thấy máu, so bất luận cái gì cực hình đều đáng sợ. Nhất là đối điển bá quang loại này dâm tặc tới nói. Về sau điển bá quang nhìn thấy nữ nhân đều đến đi vòng. không biết rõ ta lần này sẽ rút đến cái gì. Trương Vô Kỵ ý niệm trong lòng chuyển qua, mang theo hiếu kỳ. Bây giờ hắn đều như vậy, cũng không sợ cái gì trừng phạt. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: "Ta là một con mèo, chúc mừng người biến thành một cái quất miêu." Một đạo ánh sáng rơi xuống, ba cái chân huyết xanh vương tử Trương Vô Kỵ biến thành một cái mập mạp quất miêu, nhìn cũng làm người ta không nhịn được muốn lột hai thanh. Ta đây là chúng số độc đắc, biến thành miêu Trương Vô Kỵ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn phá từ trước tới nay ghi chép, một đạo đệ cũng không có trả lời. Lúc đầu đã bỏ đi vùng ấy. không nghĩ tới một lần cuối cùng trừng phạt lại là biến thành một con mèo. Chuyện này đối với người khác là trừng phạt, nhưng đối với hắn quả thực là tin mừng. Quất Miêu mặc dù so không lên người, nhưng so với ba cái chân liệt xanh đã là trên trời. Lao Thiên phù hộ. Trương Vô Kỵ cảm giác tự mình vận khí rốt cục tốt một lần. Lần này mèo cùng chó cũng đủ. Giang Phong mắt nhìn Trương Vô Kỵ, lại nhìn một chút Đoàn Chính Thuần, trong lòng cảm hãi. Trương Vô Kỵ này xuôi sẹo đứa bé, cũng là không có người nào. Liên Mộ Dung Phục đi chép cũng phá. Mộ dung Phục, ha Nguyên Lai like ta cũng không phải là ngu xuẩn nhất. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Lần này là cái gì? Sẽ không lại cho ta đưa cái đầu bếp nữ a? Giang Phong trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc thưởng phạt cũng không phải là hắn công chế. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Nú có tỏ, đấu la thế giới hồn thú, tốc độ nhanh nhẹn, chất thì ngon, thịt kho tẩu hấp, tê tay đầu tỏ, vịch. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong trong lượt thêm một cái màu hồng con tỏ. Con tỏ ra lông mềm mại bóng loáng. rất béo tốt. Đây là nguyên liệu nấu ăn. Chương 152. Tô Cơ Biểu Chu chỉ nhược, ta chương vô kỵ rốt cục đáp đúng, cầu một phiếu. Vẫn là con chúa, hoa, lại là phấn hồng con thỏ, thật đáng yêu a. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao muốn ăn nó? Thẩm Mịch Quân, ta gặp qua màu trắng, màu xám, màu đen, còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu hồng con thỏ, thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, không biết rõ cái này hồn thú là cái gì thú. Cùng thần thú so sánh như thế nào? Thanh thị phi, khẳng định thần thú lợi hại hơn. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, khẳng định hồn thú đồ nướng hơn ăn ngon. Nhìn thấy Giang Phong trong ngực màu hồng con thỏ, vô số thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, đồng dạng thường gặp con thỏ đều là màu trắng, màu đen hoặc màu xám. Phấn hồng con thỏ nàng nhón còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá màu hồng con thỏ cũng liền xem cái hiếm lạ. Trong giới thiệu cũng không nói có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là giới thiệu chất thịt ngon cái gì, tất nhiên không phải phi thường lợi hại cái chủng loại kia. Ngoại trừ xem vẻ mặt giá trị thiếu nữ, những người khác cũng không thèm để ý. Kỳ thật Giang Phong cũng không thèm để ý. Trong hắn cái này con thỏ chính là cái mới vừa thành niên phổ thông hồn thú con thỏ, đối với hắn không có gì dụng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem nó ăn. Trở về đưa cho Bùi năm vì coi làm sủng vật nuôi. Hắn vừa mới nhìn một cái, vẫn là cái mẹ. Nói không chừng còn có thể nuôi thành một cái tiểu vũ. Đề thứ 10 kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Đúng lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm nhường đám người sững sở. bởi vì lúc trước hai lần đều là 10 đề kết thúc, bọn hắn cũng coi là hôm nay phát trực tiếp phải kết thúc, trong lòng tiếc nuối, thất vọng mất mát. Trương Vô Kỵ cũng làm tốt nhận mệnh chuẩn bị. Về sau quãng đời còn lại liền làm một con mèo. Không nghĩ tới lại còn có đề. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Theo lần thứ nhất phát trực tiếp 5 đạo đề bắt đầu, đằng sau để mục một mực tại gia tăng. Phát trực tiếp ở giữa chưa từng nói qua 10 đạo đề không giới hạn. 10 đề, ta nhất định phải trả lời một đề. Trương Vô kỵ một lần nữa giấy lên đấu trí. Hắn đã phá mộ dung phục thứ 8 đề mới trả lời ghi chép, thậm chí đã viễn siêu ghi chép, lưu lại một cái làm cho người chùn bước ghi chép. 10 đề toàn bộ sai, lại còn có đề, ta phải xem chừng. Dương Tiêu mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Hắn sử dụng miễn trừ liền đa đoán được loại khả năng này. Hắn cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Dù sao làm nhiều công ít trừng phạt thật là đáng sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện. Hắn tình nguyện đoạn một cái tay, cũng không muốn cái này trừ phạt. Cho nên, hắn sử dụng miễn trừ thể, cũng không hối hận. Theo phát trực tiếp ở giữa thanh niệm vang lên, Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ bọn người nhao nhao trở lại riêng phần mình vị trí, ai vào chỗ đấy. Đám người tâm thần trở lại phát trực tiếp. Hình ảnh nhất truyện. Trương Vô Kỵ một đoàn người đi thuyền đi vào một tòa hòn đảo, Trương Vô Kỵ làm trọng tổn thương Chu Nhi tìm dược ý trị. Thế nhưng trên hoang đảo thảo dược cùng trung nguyên lớn không tương đồng. Trương cũng không biết, thảng đến trời tối cũng mới tìm tới một vị thuốc. Trương Vô Kỳ, ta tốn, chịu mẫn. Chu chỉ nhược, Chu Nhi ân ly mấy người vây quanh đống lửa, dùng qua ăn uống. Xung quanh hương hoa lưu động, có cây tươi mát, so với trong khoang thuyền bực mình co có góc, một phen khác quán cảnh. Ân ly tinh thần cũng khá nhiều, nói ra, "A nguka, đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ này, không hồi trở đi." Này nghị vừa ra, người người khen rượu. Mắt thấy trên đảo nhỏ núi nước gấm rõ ràng, cũng không hung manh thú, mọi người yên tâm ngủ yên. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Trương Vô Kỵ đứng dậy, cái bước ra một bước, dưới chân một cái đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, chỉ cảm thấy hai chân hư mềm không có lực lượng, kia là theo chỗ không có sự tỉnh. Hắn rủi rủi con mắt Cái gặp kia chiếc ba tư thuyền đã không tại chỗ cũ. Tâm hắn phía dưới giật mình, chạy vội tới bãi biển nhìn một phía, không thấy thuyền bóng dáng. Cái này giật mình thật sự là không thể coi thường, kêu lên: nghĩa phụ, người mạnh khỏe a?" Lại không nghe đến Tạ Tốn trả lời, vận độ chạy vội tới Tạ Tốn ngủ nằm chỗ, cái gặp hắn nếm đẹp ngủ được đang chìm, trước thả hơn phân nửa tâm. Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly ba người tối hôm qua ngủ ở nơi xa một tảng đá lớn về sau. Hắn chạy tới nhìn lên, cái gặp Chu Chỉ Nhược cùng Ân Ly đối lập mà nằm, Triệu Mẫn cũng đã không tại nơi đó. Thoáng nhìn ở giữa, gặp Ân Ly máu me đầy mặt, túi người xem Gặp nàng trên mặt bị lưỡi dao vẽ tầm 10 đầu vết thương, người đã hôn mê bất tỉnh, vội vươn tay bắt mạch đỏ sước, may mà còn tại có chút nhẹ lên. Lại nhìn Chu Chỉ Nhược lúc, cái gặp nàng đầu đầy mái tóc bị gọt đi một khối lớn, hai trái cũng bị lột một mảnh, tiên huyết chưa từng ngừng, thế nhưng là mặt nàng ngậm mỉm cười, vẫn làm lấy mộng đẹp, tia nắng ban mai chiếu xuống như hải đường xuân ngủ, diễm lệ vô hạn. Trương Vô Kỵ trước gọi tình tạ tốn, phát hiện Hỉ Thiên kiếm cùng đồ lòng đào cũng không thấy. Về sau đánh thức Chu Chỉ Nhược, một ủi, đối triệu mẫn đại hận, không thôi. Thành thị phi, ngoa tảo. Trương lần này lại cảm a. Triệu Mẫn cái này tiểu yêu nữ ta còn tưởng rằng nàng thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới vẫn là như vậy ghê tởm. Thiên Hạ hội hùng bá, cảm giác Triệu Mẫn đột nhiên biến ngu xuẩn, nàng đều làm ân ly bị thương nặng, đến cấp ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, vậy mà không thừa cơ đem Trương Vô Kỵ bọn người giết đi. Đây không phải nhường Trương Vô Kỵ bọn người ngày sau tìm nàng báo thù sao? Hải Sa cũng hách liên bá, Triệu Mẫn đoan chừng đối Trương Vô Kỵ vẫn như cũ dư tình chưa hết, cho nên không hạ thủ được. Huống chi tại cái này trên hỏa đảo, không có thuyền, Vô Kỵ một người muốn trở về trung thổ khó chi lại khó. Địch Nhất Điệt, kỳ thật rất nhiều thời điểm nhóm chúng ta con mắt nhìn thấy cũng không phải là trận tướng. Đánh cấp ý thiên kiếm đồ long đao chưa hẳn chính là mất tích Triệu Mẫn. Lý Văn Vương, đại nhân lời nói rất đúng. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, kỳ thật chuyện này hơn phân nửa không phải Triệu Mẫn làm, bởi vì Triệu Mẫn hận nhất người không phải Ân Ly, mà là Chu Chỉ Nhược, cho nên, nếu như là Triệu Mẫn làm, như vậy Chu Chỉ Nhược hơn phân nửa đã chết, chí ít Chu Chỉ Nhược không có khả năng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, mà Ân Ly lại trọng thương. Đạo xoé sợ lưu hương, xác thực. Vô luận ghét Chu Chỉ Nhược vẫn là ly, đối trướng tới nói đều là đồng dạng, cho nên nếu như là Triệu Mẫn làm, Triệu Mẫn tất nhiên sẽ lựa chọn trả thù Chu Chỉ Nhược mà không phải Ân Ly. Ngo nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, nói như vậy hẳn là chu chỉ nhược tự biên tự diễn khổ nhục kế, còn giá họa triệu mẫn một đợt. Thành thị phi, chẳng lẽ liền không thể là những người khác làm? Thì như bọn hắn cưới đầu kia trên thuyền người ba tư. Triệu mẫn quận chúa Triệu mẫn, nếu như là những người khác làm, chương vô kỵ bọn người liền chết hết, không có khả năng ngày thứ hai còn sống, mà lại muốn hạ độc, cũng chỉ có mấy cái như vậy người có thể làm được. Thành thị phi, ngã. Quả nhiên càng là xinh đẹp nữ nhân càng là sẽ gật người, không nghĩ tới nhìn người vật vô hại mỹ lệ làm rung động lòng người chu chỉ nhược vậy mà như thế xấu bụng, tâm cơ thâm trầm như vậy. Ngũ tán nhân Chu Điền khi thật chu chỉ nhược cấp đoạt đồ long đao ỷ tiên kiếm giá hỏa triệu mẫn cũng không tính là gì, dù sao cả hai có thâm kỷ đại hận, bất quá chu chỉ nhược tổn thương ân ly lại là quá mức, ân ly nhưng không có đắc tội nàng, hơn nữa còn là thân thể bị trọng thương. Tại Cửu Châu đại lục vô số người tại Ba Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, chu chỉ nhược trộn lấy đao kiếm háng hại triệu mẫn sự tình có thể nói tùy tiện nhìn đấu. Bất quá hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ liền không có thông minh như vậy, vẫn như cũng nhận định là Triệu Mẫn làm. Sau đó mấy ngày, Trương Vô Kỵ mấy người chỉ có thể sinh hoạt trên hòn đảo, một bên khử độc chữa thương, một bên chờ đợi thuyền còn qua lại. Một ngày này, Trương Vô Kỵ cho ân ly mơn tóc, nhưng không có đưa vào, cảm giác cơn ly ngày giờ không nhiều, trong lòng đau khổ, nước mắt lăn xuống. Ân ly bỗng nhiên mở mắt ra, mỉm cười, nói ra: "A Ngưu Kaka, ngươi đừng khổ sở. Ta muốn tới âm thế sư đi gặp cái kia nhẫn tâm đoàn mệnh tiểu quỷ Trương Vô Kỵ đi. Ta muốn nói với hắn, trên đời có một cái A Ngưu Kaka, đợi ta tốt như vậy, nhưng so sánh ngươi Trương Vô Kỵ tốt hơn ngàn lần và lần." Trương Vô Kỵ cổ họng nghẹn nào, nhất thời đánh không chừng chú ý, phải phải hướng nàng thổ lộ chính mình là Trương Bởi vì ân ly trọng thương, cái này mấy ngày một mực mê man, Cho tới bây giờ còn không biết rõ nàng Anguka ca chính là Trương Vô Kỵ. Ấn Ly cầm tay hắn, nói ra: "Anguka, ta từ đầu đến cuối không có đáp ứng gả cho ngươi, ngươi hận ta à? Ta đoán ngươi là vì lấy ta ưa thích, nói lừa gạt một chút ta. Ta tướng mạo xấu xí, tính tình cổ quái, ngươi như thế nào muốn ta?" Trương Vô Kỵ nói: "Không, ta không có lựa ngươi. Ngươi là một vị tình thẩm ý thật cô nương tốt, nếu là đến thật có thể cưới ngươi làm vợ, thực là ta cuộc đời may mắn. Chờ ngươi thân thể tốt đẹp, chúng ta mọi việc xử lý sẵn sàng, liền la thành hôn, có được hay không?" Ấn Ly rối suất thủ đến, nhẹ nhàng phủ hai má của hắn, lắc đầu nói, "Ang Yu Ka ta là không thể gả ngươi. Long ta đã sớm cho phép cho cái kia hung ác nhận tâm trường vô kỵ. Ang Yu Ka ta có chút mà sợ hãi, đến âm thế sư có thể gặp được hắn a. Hắn vẫn sẽ đối với ta ác như vậy bá bá sao?" Trương Vô Kỵ gặp nàng nói chuyện thần trí rõ ràng, gương mặt thường hồng, cảm thấy thất kinh, đây là hồi quang phản chiếu chi tượng, chẳng lẽ nàng liền muốn tận số vào hôm nay sao? Trương Vô Kỵ ôn nói, "Hắn viễn sẽ đợi tốt, lúc tâm can bối." nói, "Có thể có người đợi ta một nửa được chứ?" Trương Vô Kỵ nói, lao thiên ra ở trên, Trương Vô Kỵ thành tâm thành ý thương ngươi yêu ngươi, hắn đã sớm hối hận khi còn bé đợi ngươi hung ác như vậy." Hắn, hắn đối ngươi tri tâm, cùng ta đồng dạng không khác, không có nửa điểm phân biệt. Ân Ly thở dài, trên khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nói, "Kia." "Vậy ta an tâm." Nàng cầm tay của hắn dần dần buông ra, hai mắt nhắm lại, rốt cục cũng đã ngừng hô hấp. Trương Vô Kỵ đưa nàng thi thể ôm vào trong lực, trong lòng đau đớn, lại khóc không ra đến, chỉ muốn, nếu không phải Triệu lại tổn thương gò má nàng, thương thế của nàng chưa hẳn không cứu. Nếu không phải Triệu bỏ chúng ta tại cái này trên hòn chỉ cần mấy ngày ở giữa chạy về trung nguyên, ta nhất định có biện pháp cứu được tính mạng của nàng." Hắn hận hận thốt ra mà ra, "Triệu Mẫn, ngươi như vậy tâm như sa hạt, một ngày kia rơi vào trong tay ta, Trương Vô Kỵ quyết không tha mạng của ngươi." Phía sau một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, "Đợi đến ngươi nhìn thấy nàng như hoa như ngọc dung mạo, có thể lại không hạ thủ được nha." Trương Vô Kỵ xoay người lại, cái gặp Chu Chỉ Nhược xinh đẹp lập trong rõ, khắp khuôn mặt là vẻ khim bị. Hắn lại là thương tâm, lại là hổ thẹn, nói ra, "Ta hướng về phía biểu muội thi thể thế, nếu không tay Chu yêu nữ, Trương Vô Kỵ không mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa." Chu Chỉ Nhược nói Đó mới là có chí khí nam nhi tốt. Nàng xông về phía trước mấy bước, vượt ân ly thi thể khóc giống lên. Dương Châu song long cấu trọng, "A a a, bây giờ thấy Chu Chỉ Nhược dạng này, cảm giác thật đáng ghét ta." Dương Châu song long từ từ lăng, lại nói, "Triệu Mẫn chết chưa, sẽ không bị Chu Chỉ Nhược giết, sau đó ném vào biển lớn cho cá ăn đi." Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, rất có thể a. Dù sao Chu Chỉ Nhược sư phụ cũng là bởi vì Triệu Mẫn mà chết, Chu Chỉ Nhược đối Triệu Mẫn kia là hận thấu xương. Đã tỉnh công tử hầu hí bạch, ân ly cứ như vậy chết rồi, cảm giác quá đáng thương, đến chết cũng còn không biết rõ tăng án chính là trường vô kỵ. Quý tính, cảm giác Trương Vô Kỵ cùng mấy cái nữ nhân đều mập mở không rõ, dạng này thật không tốt. Vẫn La cô chúa rất muốn đánh hắn. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, đầu tiên là Tiểu Triều, bây giờ lại là Ân Ly, Triệu Mẫn Đoan Trừng cũng lạnh lại nói chu chỉ nhượng một cái liền làm xong ba cái tình địch, cũng là như bước. Tại mọi người nghị luận bên trong, Trương Vô Kỵ đem Ân Ly mai táng, bất quá bởi vì không có công cụ, cái đào một cái hố cạn, hơn nữa nhìn đến Ân Ly khuôn mặt, Trương Vô Kỵ có nhẫn tâm đem đất đắp lên trên mặt nàng. Thế là Trương Vô Kỵ tìm một ít cây nhánh cho Ân Ly đắp lên. Sau đó bẻ một đoạn thân cây, bóc đi vỏ cây, Dung Ân Ly giao găm tại trên cảnh cây kiếm đạo. Hái thê Chu Nhi Ân Ly chi mộ. Trương Vô Kỵ gật lập. Hết thảy sẵn sàng, lúc này mới quỳ xuống đất khóc lớn. Chu chỉ nhợn cái nhủ, Ân cô nương đối ngươi mối tình thâm thiết, ngươi lại nản cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ cần ngươi không phụ hôm nay chi nỗ, giết Triệu Mẫn vì nàng báo thù, Ân gia hộ tự ở dưới cựu tiền cũng là mỉm cười. Trương Vô Kỵ một phen tương tâm, vốn đã ngưng tụ tại bên trong đan điền độc tố lại tiếp tục ra, lại nhiều phí hết mấy ngày chi công, mới dần dần đi tụ, đợi đến đều đổi ra bên ngoài cơ thể, lại là hơn 10 ngày sau. Về sau Trương Vô lại thay tạ tổn tự động bất quá bởi vì có tiếp xúc gia thị, Trương Vô Kỵ tạm thời không tốt thay Chu Chỉ Nhược khừ động. Thế là Tạ Tốn làm chủ, nhường Trương Vô Kỵ trên hoang đảo cưới Chu Chỉ Nhược. Dù sao biển lớn mênh ông, bọn hắn cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể gặp được thuyền trở về Trung Nguyên, khả năng cả một đời cũng không cách nào trở về. Chu Chỉ Nhược thẹn thùng chối tử, Tạ Tốn kiên trì hỏi thăm nguyên nhân. Chu Chỉ Nhược hướng Trương Vô Kỵ có chút lướt một cái, nói ra, "Hắn." Trong lòng của hắn thực tế đưa thích Triệu Cô Nương, ta là biết đến." Tạ Tốn cắn nói, "Triệu Mẫn cái này tiểu tiện nhân làm hại chúng ta thảm như vậy pháp, Vô há có thể vẫn chấp mê bất độ?" Vô Kỵ, chính ngươi ngược lại nói một chút. Trong vô kỵ trong lòng một mảnh mê võng, nhớ tới Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười nói, đủ loại động lòng người chỗ, chỉ cảm thấy nếu có thể cưới Triệu Mẫn làm vợ, dài từ cùng nàng làm bạn, đó mới là cuộc đời đến phúc. Nhưng vừa nghĩ lại ở giữa, lập tức nhớ lại ân ly trên mặt nuột ngang hỗn độn, đâm ngáo kiếm tương đến, vội nói, Triệu cô nương là ta đại thủ, ta muốn giết nàng vi biểu muội thiết hận. Ta Tốn nói, chú cô nương, vậy ngươi còn có cái gì nghi kỵ?" Chu chỉ nhược thấp giọng nói, "Ta không yên lòng." Trừ phi, trừ phi ngươi muốn hắn. Lập xuống một cái thế tới. Nếu không ta thả rằng độc phát mà chết, cũng không cần hắn giúp ta trừ độc. Thành thị phi, Ngoa tảo, lại là lập thể. Nho nhỏ thiếu niên Dương quá, xem ra Chu Chỉ Nhược bị sư phụ nàng Diệt Tuyệt sư thái cho lên bệnh. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, lập thể có làm được cái gì? Quân bất kiến Diệt Tuyệt sư thái nhường Chu Chỉ Nhược dựng lên độc giác như vậy lợi thể, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ muốn gả cho Trương Vô Kỵ làm vợ. Đạo xoé sợ lưu lương, dù sao Chu Chỉ Nhược có tật giân mình, nhường Trương Vô phát cái thể, trong lòng cũng tốt có cái ký thác cùng an ủi. Dương Châu xong lông cấu trọng, quả nhiên, người không ác, đứng cũng vững, Chu Chỉ Nhược đây là kiếm rồi à không chỉ có đạt được Trương Vô Kỵ, còn chiếm được Ý Thiên Đồ Long bên trong bí tịch, người tốt nàng làm, Hoa nữ triệu mận quổng, học được. Dương Châu song long từ từ lăng, nghĩ không ra thông minh như vậy triệu mận yêu Trương Vô Kỵ sau biến chó váng, bị Chu Chỉ Nhược cho đồ bẩn. Hình ảnh bên trong. Tại Tạ Tốn Túc dục dưới, Trương Vô Kỵ hai đầu gối quỷ xuống đất, lập thể nói ra, "Ta Trương Vô Kỵ nếu là quên biểu muội huyết ỉu, thiên địa không dung." Chu Chỉ Nhược nói, "Ta muốn ngươi nói rõ ràng nhiều, đối vị kia triệu cô nương như thế nào?" Tạ Tốn nói, "Vô Kỵ, liền nói đến rõ ràng nhiều." Trương Vô cao giọng nói, yêu nữ triệu mãn vì đó thát tử hoàng thất xuất lực, khổ ta bất tính, làm tổn thương ta võ lâm nghĩa sĩ, lại tiếp tục trộm ta nghĩa phụ bảo đao, hại biểu muội ta Ân Ly. Trương vô kỵ có sinh nghĩ, không dám quên này đại thủ, như làm trái người, thiên ghét chi, ghét chi. Chu chỉ nhược nở nụ cười xinh đẹp, nói, chỉ sợ đến kia thời điểm, ngươi lại thủ hạ khoan dung đấy. Ta tú nói, ta nói sao, chọn ngày không bằng xung đột, chúng ta giang hồ hảo kiện, còn quản hắn chuyện gì lề mề chậm chạp lễ nghi phiền phức, các ngươi cô dâu mới không bây giờ ngày liền bái đường thành thân a. Chu chỉ nhược, còn tưởng rằng là cái bạch liên hoa, không nghĩ tới là cái tâm cơ nữ. Nhữ Dương vu phụ, Triệu Mẫn Hung dự trừng mắt phát trực tiếp hình ảnh bên trong Chu Chỉ Nhược, không nghĩ tới nạn một thế anh danh thành Chu Chỉ Nhược bản đạo. Bất quá ngoài dữ liệu của mọi người chính là, Trương Vô Kỵ vậy mà không có vội vã thành thân. Bởi vì Ân Ly vừa mới chết, thi cốt chưa lạnh, hắn dự định trước cùng Chu Chỉ Nhược đính hôn cử độc. Chờ chờ lại Trung Nguyên giết Triệu Mẫn đoạt lại đồ Long Đao sẽ cùng Chu Chỉ Nhược thành thân. Đương nhiên, nếu là không trở về được Trung Nguyên, 3 năm sau liền cưới Chu Chỉ Nhược làm vợ. Nhìn đến đây, đám người khẽ hứa cảm. coi như có chút lương tâm. Ly vừa mới chết, chính Trương cũng dựng lên cái Nhi Ân Ly chi mộ. Nếu là hắn bây giờ đang ở liền không kịp chờ đợi tại Ân Ly bên cạnh cưới Chu Chỉ Nhược, cùng Chu Chỉ Nhược hưởng thụ cá nước thân mật, Phong Lưu khoái hoạt, vậy vẫn là người sao? Vô Kỵ lần này làm được không tệ. Võ Đang Trương Thúy Sơn khẽ hất cằm, tán thưởng nói: "Hình ảnh bên trong, hai người hôn ước định xuống tới." Tạ Tốn cười ha ha, nhanh chân hướng về sau núi đi đến, đem không gian lưu cho Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hử động. Trương Vô Kỵ nói: "Chỉ Nhược, ta lần này nỗi khổ tâm, ngươi có thể thứ a?" Chu Chỉ mỉm cười nói: "Chỉ vì là ta cái này xấu dạng, ngươi mới ra sức khất tử, nếu là đổi Triệu Cô a, chỉ sợ ngươi đêm nay liền Trương Vô Kỵ tim đập thình thịch, suy nghĩ, là mọi người cùng ở tại truyền nhỏ bên trong đồng bệnh thời điểm, ta từng si tâm vọng tưởng, cùng cưới Tử Mỹ. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến triệu mận âm dùng tiếng mạo. Chu Chỉ Nhược quay đầu, gặp hắn vẫn kinh ngạc sốt thần, đứng dậy, liền muốn đi ra. Trương Vô Kỵ đưa tay nắm chặt tay nàng kéo một phát. Không ngờ Chu Chỉ Nhược công lực chưa hồi phục, dưới chân không có lực lượng, thân thể nhoáng một cái, liền ngã trong lực hắn, dãy rủa không đổi, sáng giọng, ta là một đời một thế thụ định ngươi làm lục nha. Trương nàng nhẹ tần giận tái đi, sở sở động lòng người, ôm nàng mềm mại thân thể, nói ra ta sau đó cái khác lần thương ngươi yêu ngươi, ta hai người vợ chồng một thể, ta như thế nào cho người khí thụ? Chu Chỉ Nhược nghiêng người sang, nhìn qua hắn mặt, nói ra, nếu là ta làm sai chuyện gì sự tình, đắc tội ngươi, ngươi sẽ đánh ta, mang ta, giết ta à? Trương Vô Kỵ cùng nàng khuôn mặt nhìn chăm chú cách bất quá vài tấc, chỉ cảm thấy nàng hơi thở như lan, nhịn không được tại nàng má trái trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, giống như ngươi bực này ôn nhu nhã nhặn, đoan trang hiền thuộc hiền thê, làm sao làm sai chuyện gì sự tình. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng vuốt ve hắn phần gáy, nói ra, chính là thế nhân, cũng có làm sai sự tình tới điểm. Ta từ nhỏ không có cha mẹ chỉ đạo, khó đảm bảo sẽ không nhất thời hồ đồ." Trương Vô Kỵ nói, "Coi là thật ngươi làm sai chuyện gì, ta tự sẽ hảo hảo quên ngươi." Chu Chỉ Nhược nói, "Ngươi đối ta quyết không thay lòng đổi dạng. "Quyết sẽ không giết ta a?" Trương Vô Kỵ tại trên trán lại là khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung." "Nào có việc này." Chu Chỉ Nhược run giọng nói, "Ta muốn ngươi chính miệng đáp ứng ta." Trương Vô Kỵ cười nói, "Tốt a, ta đối với ngươi quyết không thay lòng đổi dạng, quyết sẽ không giết ngươi." Nho nhỏ thiếu niên dương quá, kỳ thật là một người hỏi ra loại lời này thời điểm, nàng liền đã đã làm sai chuyện. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng Dương huynh đệ lời nói rất đúng, làm việc trái với lương tâm người, bởi vì tâm hư, cho nên mới sẽ đặc biệt để ý nhường người khác can đoan. Thanh thị phi, cho nên nói, ngày sau nghe tới lời này, nhất định phải đến cảnh giác lên, nói không chừng lao ba người đã nhất chi hồng hạnh xuất tương lai. Tại mọi người nghị luận bên trong. Về sau một tháng, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược như keo như sơn. Một ngày này, Trương Vô Kỵ rốt cục nhìn thấy một cái thuyền lớn, lại là Triệu Mẫn phái người tới đón hắn. Trương Vô Kỵ cùng tạ tốn Chu Chỉ Nhược trở lại Trung Nguyên, cái sau đem tất cả di khẩu. Trở lại Trung Nguyên ba người đụng phải cái bang hình như có đại sự phát sinh. Thế là Trương Vô Kỵ tiến đến dò xét tin tức, kết quả phát hiện Tống Thanh thư vậy mà gia nhập cái bang, mà lại đám người cũng đều nói hắn là dâm tặc. Đồng thời cái bang còn bắt được Minh giáo Hàn Lâm Nhi. Ngay tại Trương Vô Kỵ muốn xuất thủ cứu giúp lúc, Triệu Mẫn lại giả trang hắn xuất thủ cứu giúp, trải qua một phen khó khăn chất chứa. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn thành công gặp mặt. Trương Vô Kỵ đánh Triệu Mẫn mấy bàn tay, nhưng cuối cùng không cách nào hạ sát thủ. Triệu Mẫn thì càng thêm bị khuất, muốn Trương Vô Kỵ mang nàng Chu Chỉ Nhược, đối chất nhau, chính chứng minh trong sạch. Sau khi Trương Vô Kỳ mang theo Triệu Mẫn đi tìm Tạ Tốn cùng Chu Chỉ Nhược lúc, lại phát hiện hai người mất tích. Đợi một ngày không thấy Tạ Tốn cùng Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ đành phải mang theo Triệu Mẫn đi tìm. Khi đem đến, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn lẫn cẩn tìm cái sơn động ở tạm. Không lâu sau đó, Trương Vô Kỵ nghe được có người tới, Triệu Mẫn hoài nghi là địch nhân, hai người hướng sơn động đằng sau trốn đi. Kết quả Trương Vô Kỵ phát hiện là Tống Viễn Kiều, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình bốn người. Trương Vô Kỵ muốn đi ra ngoài nhận nhau, nhưng nghĩ tới tự mình cùng với Triệu Mẫn trốn ở trong sơn động bị nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị hoài nghi bọn hắn có cẩu thả sự tình. Mà lại Triệu Mẫn cùng người còn có thủ. Đành phải tiếp tục cất Thành thị phi, Trương Vô Kỵ quả nhiên vẫn là không xuống tay được, bất quá dạng này cũng tốt, nếu không Triệu Mẫn liền chết toang. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, xem ra Chu Chỉ nhược nhượng Trương Vô Kỵ thể, vẫn như cũng vô dụng a. Thiên hạ hội hùng bá, thế hữu dụng, còn có nhiều như vậy giết người diệt khẩu sự thì sao? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cũng không biết rõ cái gì thời điểm khả năng vạch Trần Chu Chỉ nhược gấm nưu. Đoán xoáy sở lưu hương, đoán chừng rất khó. Chu Chỉ nhược khẳng định là sẽ không thừa nhận, cho dù Triệu Mẫn nói là Chu Chỉ nhược làm, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chương tiến liệu. Bắt chụp A cầm bẩn, muốn cho Chu Chỉ Nhược thừa nhận, sợ là đến tìm tới Chu Chỉ Nhược dấu đi Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao mới được. Dương Châu song long khấu trọng, vạn một tuần chỉ nhược đem tang vật ném vào biển rộng đây. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, chắc chắn sẽ không, Ỷ Thiên Kiếm thế nhưng là Nga Mi thánh vật, cho dù lấy ra bí tịch, Chu Chỉ Nhược cũng sẽ không vứt bỏ. Thành thị phi, ta cảm giác nơi này sẽ có đại sự phát sinh. Vân La cô chúa, ngươi còn có nữ nhân giác quan thứ 6. Đám người tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Vô Kỵ nghe ra, ta một mực trong lòng không chừng, chỉ mong tất đệ bình an vô sự mới tốt. Trương Tùng Khê cười nói, đại sư ca bảo vệ thất đệ, còn nói hắn vẫn là năm đó trẻ người non dạ tiểu sư đệ, kỳ thật năm gần đây chớ thất hiệp uy danh hiển hách, sướng không phải so với xưa, coi như gặp gỡ cương địch, thất đệ một người cũng tất đối phó được. Ân Lê Đình nói, ta ngược lại không lo lắng thất đệ, cái lo lắng vô kỵ đứa nhỏ này không biết người ở chỗ nào. Hắn hiện nay là mình giáo giáo chủ, cây to đón gió, không ít người muốn tính kế với hắn. Hắn vô công tùy cao, đáng tiếc làm người quá mức trung hậu, không biết trên giang hồ phong ba ác, chỉ sợ rơi vào gian nhân bên trong. Triệu Mẫn góp miệng đến Vô Kỵ bên hai, nói, ta là gian nhân. Giờ phút này ngươi đã rơi vào ta thuật bên trong, ngươi có thể có biết không? Chỉ nghe Tống Viễn điều lại nói, thất đệ đến Bắc Lộ tìm kiếm vô kỵ, tựa hồ đã tìm được chuyện gì manh mối, chỉ là hắn tại Thiên Tân trong khách điếm vội vàng lưu lại kia tám chữ, lại gọi người phòng đoán công đấu. Trương Tùng Khê nói, cửa ra vào có biến, cấp bách cần thanh lý. Chúng ta võ đang muốn hạ, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì bại hoại hay sao? Hẳn là vô kỵ đứa nhỏ này. Tần Lê Đình nói, vô kỵ đứa nhỏ này quyết sẽ không làm gì a bại hoại cửa ra vào sự tình, kia là ta tin được. Trương Tùng Khê nói, ta là sợ Triệu Mẫn cái này yêu nữ quá mức gian trá độc, vô thiếu niên khí phong cường nghi ngờ tại sắc đẹp, khác muốn giống như cha han cha, huyên náo thân bại danh liệt. Bốn người không nói nữa, cũng thở dài một tiếng. Bởi vì Mạc Thành Cốc lỗ mãng, bọn hắn cũng lo lắng Trương Vô Kỵ bị Triệu Mẫn mệt hoặc, mà ghét Mạc Thành Cốc. Dù sao bọn hắn tìm được Mạc Thành Cốc bội kiếm. Cái này bội kiếm thế nhưng là bọn hắn sư phụ Trương Tam Phong đưa tạo. Nó như vậy kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Trương Vô Kỵ nghe được những này, trong lòng ho kinh, tuyệt đối không thể để cho Tống Viễn Kiểu mấy người phát hiện hắn cùng Triệu trốn ở chỗ này. Nếu không thì càng khó dựa sạch Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn hướng trong sơn động chậm rãi lui lại, nhưng mà lại đụng phải một cô thi thể. Trương Vô Kỵ ẩn ẩn nhìn ra tựa hồ chính là hắn thất sư thuốc Mạc Thanh Cúc. Trương Vô Kỵ kinh hãi, ôm lấy thi thể hướng ra phía ngoài đi một điểm, mượn nhờ ánh lửa thấy rõ thi thể, chính là Mạc Thanh Cúc. Mà bởi vì hắn mấy bước này, cũng làm cho Tống Viễn Kiều bọn người phát hiện độc tính. Bên trong có người. Trương Vô Kỵ quá sợ hãi, nếu để cho Tống Viễn Kiều nhìn thấy hắn ôm Mạc Thanh cùng với Triệu mẫn, chính là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Hình ảnh như vậy dừng lại. Nhìn đến đây, trái tim tất cả mọi người cũng khẩn trương bắt đầu. Trương đây cũng quá khổ cực. Cái này sự tình đều có thể gặp được. Tại Dã ngoại Hoang Vu Thủy Tiện tìm sơn động ở lại, liền vui vận động Mạc Thành Cốc thi thể, còn bị gia tìm người Tống Viễn Kiều 4 người ngăn chặn. Người có dũng khí tin. Đệ thứ 11, bị Tống Viễn Kiều 4 người phát hiện động tĩnh, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn kết quả như thế nào? À, tại Trương Vô Kỵ chân tay luống cuống lúc Triệu Mẫn đánh đòn phủ đầu, xông ra ngoài động, thay Trương Vô Kỵ dẫn đi Tống Viễn Kiều 4 người, bị trọng thương đánh rất vết tại Trương ra ngoài động, Vô dẫn đi Tống 4 người bị Tống Viễn kiểu bốn người giết chết, Trương Vô Kỵ mang theo Mạc Thanh Cốc thi thể lão đậu. Cở, Triệu Mẫn đánh đòn phủ đầu, nghĩ thay Trương Vô Kỵ dẫn đi Tống Viễn kiểu bốn người, lại bị tại chỗ chặn đứng, Trương Vô Kỵ bị làm thực giết Mạc Thanh Cốc, đành phải xuất thủ chế trụ bốn người, mang theo Triệu Mẫn cho đi. Giờ, Triệu Mẫn đánh đòn phủ đầu, nghĩ thay Trương Vô Kỵ dẫn đi Tống Viễn kiểu bốn người, lại bị tại chỗ chặn đứng. Tống Viễn kiểu bốn người nhìn thấy Mạc Thanh Cốc thi thể, vẫn một kiếm chết rồi tay chân Nhìn thấy đạo này để, Trương cả da đầu. Nếu như hắn ngày sau thật gặp được chuyện như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng. Bốn cái đáp án mở đầu đều là Triệu Mẫn đánh đòn phủ đầu, nghĩ thay ta dẫn đi Tống sư bá bọn hắn, trước hai cái đáp án là thành công dẫn đi, đằng sau đến hai cái đáp án là thất bại. Lấy Triệu Mẫn võ công có thể dẫn đi Tống sư bá bọn hắn sao? Trương Vô Kỵ trong lòng không nắm chắc được, dù sao hắn hiện tại vẫn là cái yếu gà. Thế là hắn tạm thời bỏ mặt phía trước, bắt đầu phân tích câu trả lời đằng sau bộ phận. A tuyển hạng là Triệu Mẫn bị trọng thương đánh rất vết núi, đồng dạng rơi vực sâu sẽ không chết, Triệu Mẫn nhìn cũng không giống sớm như vậy người. Nghĩ tới đây, Trương Vô đem B Triệu Mẫn bị đáp án này bài chứ. Dế tuyển hạng ta bị bốn vị sư bá sư thúc cho giết chết, hẳn là cũng không thể nào. Sư ba cùng sư thúc bọn hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Chương Vô Kỵ đem Dế tuyển hạng cũng bài trừ. A, tuyển hạng ta sẽ không bị phát hiện, C tuyển hạng là ta bị phát hiện, chế trụ bốn vị sư bá sư thúc đạo tàu. Trương Vô Kỵ không cách nào lựa chọn. Đã không cách nào lựa chọn, vậy liền chọn một tuần mắt. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ tuyển A. Nhân vật chính khẳng định là sẽ không chết. Điền bà Quang, đoàn chính tuần cùng Dương Tiêu đều đã coi Trương Vô Kỵ là làm thiên mệnh nhân vật chính, bởi vậy trực tiếp bài trừ Dế tuyển hạng. Nữ chính cũng hẳn là sẽ không chết. Bọn hắn coi Triệu Mẫn là làm nữ chính, loại bỏ Bê tuyển hạng. Như thế, chỉ còn lại A cùng C hai cái tuyển hạng. Hai cái này tuyển hạng khác nhau ở chỗ Triệu Mẫn phải chăng có thể dẫn đi Tống Viễn Kiều bốn người. Triệu Mẫn vô công mặc dù không cao, nhưng cơ trí trùng chất, mà lại học xong các môn các phái không ít vô công, nàng đột nhiên rất ra, hẳn là có thể xông ra sân động. Dương Tiêu ba người suy tư liên tục, cuối cùng lựa chọn A tuyển hạng. Giang Phong cũng tuyển A. Thế là thần kỳ một màn xuất hiện. Vậy mà tất cả mọi người tuyển A. Giang công tử cũng tuyển A, vô kỵ lần này khẳng định đã đúng. Đồ đồ tiểu tùy gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười. 11 đề. Đang đắng 11 đề a. Trương Vô Kỵ rốt cục đã đúng. Cái này đi chép, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mộ Dung phục trước đó ghi chép cũng mới đến thứ 8 để trả lời mà tôi. Thành thị phi, ha ha ha, nghĩ không ra sinh thời, ta còn có thể nhìn thấy Trương Vô Kỵ trả lời một đề, không dễ rằng a. Nam Hải ngạc thần nhạc lao tam, đáp án còn chưa có đi ra, nói không chừng đáp án của bọn hắn đều là sai lầm đây. Thất tính đường Dung tu địch, không có khả năng. Giang Phong ca, ca chính là tiêu chuẩn đáp án, không có khả năng đáp sai. Vân La của chúa, không thể nào. Không thể nào. Cũng cái này thời điểm, còn có người cho rằng Giang Phong ca ca sẽ đáp sai. Cùng hung cực các Vân Trung hạc, các ngươi bọn này hoa si, sớm tối là xe. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cái này để đơn giản như vậy sao? Vậy mà toàn viên trả lời. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, chúng ta thôi. Thành thị phi, đột nhiên có chút trở mong trường vô kỵ rút thượng, Trương Vô Kỵ vẫn là lần đầu đây. Thạch Trung Ngọc, ngươi cái này lần đầu, đứng đắn không? Không biết rõ lần này có hay không trả lời. Trương Kỵ đáp xong đệ, không có ôm quá lớn hy vọng, bởi vì hắn đã thất vọng độ. Liên tục 10 lần tràn ngập kỳ vọng, lại tuyệt vọng. Hắn hiện tại đã cảm giác hắn không có hy vọng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy mưa đã lúc, lập tức khẽ giật mình. Ta đã đúng, Giang đại ca cũng tuyển a. Trương Vô Kỵ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, dùng sức vút vút, lại là vút mèo vút vút mặt, kia tiểu tử vẫn rất đáng yêu. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển a. Thật tuyển a. Ta đã đúng, ta rốt cục đã đúng. Vô Kỵ cao hứng nhảy lên cao ba thước, một trái tim đập bịch bịch. Hắn thể rút thưởng một lần. Không biết rốt có thể rút đến cái gì. Chương 153. Tống Mèo làn ra, Tống Thanh thư xã tử, triệu mãn cấp cô dâu, cầu người phiếu. Núi Voa đang, vô kỷ quả nhiên đã đúng. Trương Thúy Sơn, ấn tố tố bọn người hưng phấn lên, mặc dù thấy được Giang Phong cũng tuyển a, nhưng chỉ cần không có công bố đa án, trong lòng viên kia tảng đá lớn liền không cách nào triệt để rơi xuống đất. Chỉ là không biết rõ tương lai là ai sẽ thất sư đệ. Trương Thúy Sơn bọn người trong lòng mang theo nghi vấn, bất quá ai cũng tức thời không có nói, bởi vì trong lòng bọn họ cũng có cái không tốt suy đoán. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Tống Thanh thư vậy mà gia nhập cái bang, mà mặc lại lưu lại cửa ra vào có biến, cấp bách cần thanh lý tám chữ to về sau, liền bị người giết. Thông qua phát trực tiếp có thể biết rõ, không phải Trương Vô Kỵ giết chết. Như vậy thì rất có thể là Tống Thanh Thư. Chỉ là vô luận là Tống Thanh Thư vẫn là Trương Vô Kỵ, đều để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Lúc này, phát trực tiếp hình ảnh nhất truyện, lần nữa phát ra. Trương Vô Kỵ thấy rõ thi thể là Mạc Thanh Cốc, trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc, vừa sợ vừa thương xót. Nghe được bị Tống Viễn tiểu mấy người phát hiện, càng là âm thầm tiêu khổ, ta ung chớ tất thúc thi thể, thân đây, cái này tội danh, vô luận như thế nào là trốn không thoát. Trương Vô Kỵ nhớ tới Mạc Thanh Cốc đối với mình đủ loại chỗ tốt, đương nhiên gặp hắn thảm tao mất mạng, cảm thấy lại là vạn phần bí thống. Một thoáng thời gian trong đầu hiện lên trăm ngàn cái ý niệm, lại không nghĩ rằng Tống Viễn Kiều các loại tiến đến thời điểm, như thế nào vì chính mình rửa sạch. Triệu Mẫn tâm tư, nhưng so sánh hắn xoay chuyển nhanh hơn nhiều, thả người mà ra, muối trường kiếm, xông thẳng ra ngoài, đánh đánh đánh đánh bốn kiếm, đều là phải Nga Mi đổi mạng chiêu số, điểm hướng võ đang tứ hiệp đâm tới. Tứ hiệp kiếm cả Triệu đã xông ra động, thân nhảy lên tứ hiệp tới một kỵ, ra Tống tiểu đâm tới kiếm, chân tại bụng ngựa trên đám Kiếp ngựa bị đau, mau chóng lùi theo. Triệu Mẫn Vương khánh thoát hiểm, đột nhiên trên lưng đau xót, trước mắt kim tinh lở vũ, khí cũng không xuyên tấu qua được, lại là An Du Liên Trù một điều phi trường. Chỉ nghe vó đang tứ hiệp triển khai khinh công, mau chóng đuổi mã tới. Trong lòng nàng chỉ muốn, ta trốn được càng xa, hắn càng có thể xuất động thoát thân. Nếu không cái này đoàn không thấu, làm sao có thể tẩy thoát? Cũng may bốn người này cũng đuổi tới. Triệu Mẫn nhưng cảm giác sau lưng kịch liệt đau nhức, da nan không chịu nổi, kiếm tại ngựa trên một đâm. Kiếp ngựa hí giải, ra ngoài. gặp Triệu ra, giật mình ở giữa. Mễ Minh Bạch nàng là làm kế điệu hồ Lý Sơn, tốc cứu mình thoát thân, ngay lập tức ôm Mạc Thành cốc thi thể, vọt ra đến trong động. Triệu Mẫn hướng đông mà đi, hắn liền hướng tây đi nhanh, vọt ra hai rằm có thừa, tại một khối lớn nham thạch sau đem thi thể nấp kỹ, lại trở lại đại lộ bên cạnh, nhảy lên một cây đại thụ, một hồi lâu sau, trong lòng vẫn là thỉnh thịch đập loạn. Thành thị phi, ngoa tảo, Trương vô kỵ là kẻ ngu sao? Hắn vì cái gì không để tốt thi thể sau đổi theo? Hắn liền không sợ Triệu Mẫn bị Viễn Kiều bốn người đi. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Triệu Mẫn căn bản không phải Tống Viễn Kiều người đối thủ cho dù vừa mới bắt đầu chiếm được tiên cơ, nhưng cuối cùng rất khó chạy thoát, Trương Vô Kỵ căn bản không nên xử lý thi thể, nhường Tống Viễn kiểu bọn người xử lý là được, cho dù muốn dẫn đi thi thể, hắn cũng nên cất kỹ về sau lập tức đuổi theo, nghĩ không bị phát hiện, hoàn toàn có thể che mặt hoặc là âm thầm làm việc thủ. Đạo xoé Sở lưu hương, xác thực. Trương Vô Kỵ xuất động sau liền nên lập tức đuổi theo, hắn hoàn toàn có thể không lộ thân hình, nếu như Triệu Mẫn không có nguy hiểm thì thôi, nếu có nguy hiểm, hoàn toàn có thể dùng ám khí ngăn cản võ đang tứ hiệp, nhường Triệu Mẫn chạy trốn, dù sao Triệu Mẫn thủ hạ cao thủ đông đảo, chỉ cần không bị nhìn thấy, võ đang tứ hiệp tuyệt đối sẽ không đoán được trên người hắn. Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ việc này hoàn toàn chính xác thiếu sót, nếu như hắn cho rằng Triệu Mẫn là hại chết ấn ly hung thủ, kia đều có thể trực tiếp xuất thủ đem giết chết, nhưng Triệu Mẫn xả thân bảo vệ cho hắn danh dự trong sạch, hắn lại không nghĩ đến cứu đối phương, có hơi quá. Cửu Châu mọi người thấy một màn này, trong lòng đối Trương Vô Kỵ đánh giá lại giảm xuống một cái đẳng cấp. Đại trưởng phu có ân báo ân, có kiểu báo cửu. Tựa như diệt tuyệt sư thái, nàng xuất thủ tàn nhẫn, đối minh giáo người chưa từng lưu tình. Là đúng hay sai liền không nói. Giang vốn chính là như thế. Ân tình kỷ, ai đúng ai sai, ai còn nói đến rõ ràng. Đơn giản nắm đấm lớn nhỏ thôi. Nhưng Diệp Tuyệt sư thái cận kề cái chết cũng không nhận trường vô kỵ ân huệ. Đám người nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ đợi gần nửa canh giờ, nhìn thấy Tống Viễn Kiều bốn người cưới ba con ngựa trở về. Chỉ nghe Du Liên Chú nói, cái này yêu nữ ăn ta một trường, cả người lẫn ngựa ngã vào thâm cốc, liệu đến khó có thể sống sót. Trương Tùng Khê nói, hôm nay mới Báo Vạn An tự bị tù chi nhục, ra trong lồng ngực các khí. Chỉ là nàng lại sẽ trốn ở cái này trong sân động, thế sự kỳ huyễn, thật là xuất nhân ý biểu. Trương Vô người đi xa, tung xuống đến, lần theo móng ngựa tại trong tuyết lưu lại dấu vết, hướng đông theo. Cảm thấy không nói ra được lo lắng khó chịu, thầm nghĩ, nàng mặc dù xảo trá, lần này lại thật là liệu mình tú ta. Nếu như nàng lại bởi vậy nổ mạng, ta, ta. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, mẹ nó. Cái này cũng nửa canh giờ, người mới biết rõ đi tìm, người mới gấp, món ăn cũng đã lạnh. Thành thị phi, thật sự là mã hậu pháo, cảm giác tựa như làm ra vẻ đồng dạng. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, loại nam nhân này không đáng tin cậy. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, không đáng tin cậy. Thẩm Bích Quân, không đáng tin cậy. Ai? Trương Thúy Sơn trong lòng thở dài, hắn cũng nghĩ không thông Trương Vô Kỵ vì cái gì không sớm một chút đuổi theo. Nhất định phải đợi đến hết thảy đều kết thúc mới đi tìm. Hắn mặc dù không ưa thích Triệu Mẫn, nhưng cũng không muốn Triệu Mẫn bởi vì giúp Trương Vô Kỵ mà chết. Nay bằng với thiếu người khác ơn tình, ân tình khó trả nhất. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ đi vào một chỗ bên bờ vực, trong đống tuyết nhưng gặp một vũng lớn đỏ thám vết máu, dưới mặt đất dâu chân lột rõ, bên bờ vực sụp đổ một mảng lớn núi đá. Lộ vẻ Triệu Mẫn cưỡi ngựa chạy trốn tới nơi đây, hốt chạy bừa, cả người lẫn ngựa một chỗ té xuống. Trương kêu lên, "Triệu Cô Nương, Triệu Cô Nương!" Liên gọi 4-5 âm thanh, từ đầu đến cuối không nghe được lên tiếng. Hắn càng là lo gấp. Tuấn bên dưới vách núi nhìn lại, thấy là một cái thâm cốc, trong đêm tối không có cách nào nhìn thấy đáy cốc như thế nào. Trương Vô Kỵ theo bên dưới vách núi đi, rốt cuộc tìm được thụ thương hôn mê Triệu Mẫn, cũng may bị trọng thương, vẫn còn không chết. Trương Vô Kỵ liền tranh thủ nàng ôm vào trong lực, chữa thương cho nàng. Không đến nửa canh giờ, nàng đã chậm rãi tỉnh lại. Trương Vô Kỵ đem cựu dương chân khí quần quần đưa vào trong cơ thể của nàng. Lại quá lớn nửa canh giờ, sắc trời dần sáng, Triệu Mẫn oa một tiếng, phun ra một miệng lớn đờm giọng nói, "Bọn hắn cũng đi, không có gặp ngươi a." Trương nghe nàng quan tâm nhất chính là tự mình sẽ hay không bị kiên oan không đâu. Hào hào cảm kích, nói ra, không có gặp ta. Ngươi, ngươi có thể thụ khổ nha. Hình ảnh như vậy dừng lại. Lần này bài thi, Đoàn Chính Tuần, Điền Bà Quang, Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thượng. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người mừng rỡ bắt đầu. Bọn hắn đều đã mấy đề không có đáp đúng, nhất là Trương Vô Kỵ. Phá Thiên Hoang lần thứ nhất trả lời. Bọn hắn cũng lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Lớn nhỏ như ý, huyết mạch thần thông, có thể khống chế thân thể lớn nhỏ rất tiểu nhất thước, lớn nhất 10 trượng, biến lớn lúc lực lượng tùy theo tăng cường. Một đạo huyết quang bao phủ xuống. Đoàn chính thuần cảm giác toàn thân ấm áp, tựa hồ mỗi cái tế bào cũng phát sinh biến hóa, đồng thời bản năng nắm giữ một môn huyết mạch thần thông, lớn nhỏ như ý. Lớn. Đoàn chính thuần hình thể bắt đầu biến lớn, đảo mắt vai cao hơn trượng, tựa như một cái kinh khủng hung thú, thấy điền bá quang bọn người kinh hồn tăng đảm, có dũng khí bản năng e ngại. Lớn. Lại lớn. Đoàn chính thuần cảm thụ tự thân theo hình thể biến lớn mà không ngừng tăng cường lực lượng, hưng phấn không thôi, tiếp tục biến lớn. 2 trượng, 3 trượng, 10 trượng. Cái này thời điểm Đoàn Chính Tuần cảm giác không cách nào biển lớn, toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng, giơ tay nhấc chân, có dũng khi đánh phá thiên ảo giác. Hắn túi đầu quan sát Dương Tiêu, điên bá quang mấy người, liền như là xem mấy cái béo tốt một điểm con kiến. Thật mạnh. Đồng dạng đại tông sư sợ là cũng không là đối thủ. Dương Tiêu đánh ra biến lớn đoàn chính thuần, trong lòng âm thầm kinh hãi, bằng vào cái này hình thể, sợ là đến thiên nhân cường giả khả năng treo lên đánh đoàn chính thuần. Lực lượng tăng gọn, bất quá tiêu hao cũng lớn, đoàn chính thuần không kiên trì được mấy hơi thở. Giang Phong bình tĩnh nhìn mắt đoàn chính thuần. Quả nhiên. Đoàn chính thuần sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Hắn phát hiện hắn biến lớn đến 10 trượng về sau, tiêu hao to lớn, nhiều nhất kiên trì 10 cái hô hấp, liền sẽ tự chủ biến trở về nguyên hình, đồng thời suy yếu một đoạn thời gian. Thử biến lớn về sau, đoàn chính thuần lại thu nhỏ. Hắn phát hiện thu nhỏ nhưng không có mảy may tiêu hao, lực lượng cũng không có biến hóa. Đã không có tăng cường, cũng không có yếu bớt. Không tệ. Phát hiện này nhường đoàn chính thuần thật cao hứng. Bất quá ở trước mặt mọi người, hắn không muốn một người lùn, bởi vậy đoàn chính thuần khôi phục nguyên hình. Nguyên hình đại khái vai cao 2m, so với người bình thường cũng hơi cao một bậc. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, cái này lớn nhỏ như ý thần thông như vậy Đáng tiếc Đoàn Chính Tuần có cái địa phương không có biện pháp biện lớn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, nếu như không biết rõ con chó lớn này là Đoạn Vương gia, tuyệt đối sẽ bị xem như một đầu thượng cổ hung thú. Vạn kiếp cốc trùng linh, 10 triệu. Cảm giác tựa như một tòa giống như núi nhỏ. Thạch Trung ngọc, Đoạn Vương gia phong lưu nửa đời, bây giờ phong thủy luận chuyển, có thể cho người làm tác kỵ, cưới ra ngoài tất nhiên phong cách, vẫn là thông linh thần thú. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, thông linh thần thú. Có thể hình. Mạn Đà sơn trang. Thông linh thần thú. Lý Thanh La nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu hiện, hiện cưới biến thành thái địch chó Chính Tuần hình ảnh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Trước kia là đoàn chính thuần cưới, hiện tại đến thiên nàng, có mẹ chỗ dựa, Lý Thanh La cái eo thẳng, lo lắng cũng đủ. Thậm chí nàng còn muốn đem đoàn chính thuần buộc tại Mạn Đà Sơn Trang, không có việc gì liền dẫn ra đến cưới một ngựa. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đoàn chính thuần chỉ là ban ngày biến thành thái địch, ban đêm vẫn như cũ là người. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Hai người bọn hắn có thể ban ngày ban đêm đổi lấy cưới. Điên bá rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Vạn giằm Na di phủ, bộc nát về sau, liền có thể ngẫu nhiên Na di đến ngoài và dặm. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Điền Bá Quang trong tay có thêm một tấm bự chú. Ha ha ha, chúng thượng. Nhìn xem bạn giặm na di phủ, điền bá quang mừng rỡ, lần này hắn an toàn lại nhiều một điểm bảo đảm. Những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người cũng không dễ dàng như vậy. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, lần này muốn cấp điền bá quang trong tay thử phụ chú người sợ là khó khăn hơn. Thạch Trung ngọc lại nói loại này ngẫu nhiên na di phủ, có thể hay không trực tiếp đem điền bá quang na di đến trong nhà vệ sinh, sau đó bị chết lưới. Huyết đau lão tổ, người ý tưởng này thật sự là tuyệt, lão tổ ta cũng chỉ có thể nghĩ đến điền quang sử dụng na di phủ về sau, mới vừa ra miệng hổ, lại nhập hổ sói. Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính gần, bất quá là chỉ có thể dùng một lần bảo vật tôi, Điền Bá Quang trốn được một lần, trốn không thoát lần thứ hai. Cựu công tử Hàn Phi, Dư Thương Hải, Âu Dương Khắc cũng bởi vì mang ngọc có tội chất yếu, không biết rõ Điền Bá Quang có thể sống bao lâu. Không nghĩ tới Điền Bá Quang vậy mà rút đến một tấm Na Di phù, lần này muốn từ trong tay hắn cầm tới thử phù chú cũng không có dễ dàng như vậy. Vô số muốn cướp bảo vật cường giả cũng nhiều như mày. Đừng nhìn vạn giảm Na Di phù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cơ hội chớp mắt là qua, nếu là Quang lợi dụng Na Di phù chạy trốn tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, sau đó đi. Bọn hắn muốn tìm đến Điền Bá Quang liền khó khăn. Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Đại tông sư thẻ, tránh khỏi trăm năm công, đạt đất đại tông sư. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Dương Tiêu trong tay có thêm một tấm đại tông sư thẻ. Tốt, lần này Hiểu Phù cũng có thể thành đại tông sư. Dương Tiêu mừng rỡ như điên, kỳ Hiểu Phù trở thành đại tông sư, hắn hậu cần liền hơn có bảo đảm. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Tông mèo là da, bất tử chi thân mặc nó vào ngươi liền có được thần kỳ lực lượng, muốn chết cũng khó khăn. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Béo Quýt Trương Vô Kỵ biến thành anh ngắn Hắn đổi ra Da nhan sắc thay đổi thế nào, cũng không có cảm giác mạnh lên a. Trương Vô Kỵ phát hiện tự mình bộ dáng thay đổi, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì thần kỳ lực lượng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhưng mà phát trực tiếp ở giữa lại là xô chảo. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, trong mèo làn da. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một cái tên là Tom mèo làn da? Cái này bất tử chi thân là cái gì? Chẳng lẽ mặc vào cái này làn da sau liền có thể trường sinh bất tử? Đại Tống hoàng đế Triệu Các, mặc vào một con mèo làn da liền có thể trường sinh bất tử. Hẳn là con mèo này là thần thú. Đại Nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt, trong giới thiệu nói có thần kỳ lượng. Muốn chết cũng khó khăn, cái này đánh giá cũng quá cao, hẳn là đánh như thế nào cũng đánh bất tử sao? Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, cái này bất tử chi thân, đến cùng là trường sinh bất tử, vẫn là phòng ngự siêu cường đánh bất tử. Nước Hàn hoàng đế Hàn An, vỏ mạc là trường sinh bất tử, vẫn là phòng ngự siêu cường đánh bất tử, đều là tuyệt thế chí bảo a. Dính đến trường sinh bất tử lộ vật, rất nhiều người đều ngồi không yên. Dù sao thế nhân ai không muốn trường sinh? Tông Miểu làn ra. Giang Phong đánh giá phụ thêm làn ra theo cốt biến thành ngắn bộ dáng chương vô kỵ, trong lòng hơi động. Tiệt thế nhưng là cái không nói khoa học thế giới. Giang Phong đóng trường Hắn một bàn tay vỗ xuống, hơn phân nửa cũng đánh bất tử trương vô kỵ. Nhiều lắm là đem trương vô kỵ quay thành một tờ giấy. Sau đó trương vô kỵ qua một một lát liền trong nháy mắt khôi phục lại, thí sự không có. Giống như không có thay đổi gì a. Trương vô kỵ lúc này đã đem trên người tom mèo làn da đời xuống tới, lại biến thành một cái quất miêu bộ dáng. Bất quá hắn cảm giác mặc vào làn da cùng không mặc cũng không hề khác gì nhau. Giang đại ca, ngươi biết rõ cái này có làm được cái gì sao? Trương vô kỵ bên miệng cắn tom mèo làn da, chạy đến Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn Giang Phong. Trong giới thiệu nói bất tử chi thân, muốn chết cũng khó khăn. Chắc hẳn đây là một cái phòng ngự bảo vật, người sau khi mặc vào phòng ngự siêu cường, chờ phát trực tiếp kết thúc, người trở về thử một chút liền biết rõ. Giang Phong không có biểu hiện được quá mức, chỉ là dựa theo giới thiệu nói một cái: "Ừm, cảm ơn Giang đại ca." Trương Vô Kỵ kỳ thật muốn nhất vẫn là khôi phục trưởng thành, không nghĩ tới đạt được một cái là ra. Nghĩ đến đây là tự mình rút đến kiện thứ nhất bảo vật. Trương Vô Kỵ lại đem Tom mèo làn da mà vào, biến thành một cái ánh ngắn. Quất Miêu cùng anh ngắn hai loại hình thái, nhẹ nhõm hoán đổi. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Nữ oa quan đồ Mãng Hoàng giới chi tam giới chí thiện chí thánh tiên tiên đại thần nữ hoa nương nương hình ảnh, ẩn chứa nữ hoa nương nương tự thân đạo vận, quan chi có thể tăng lên linh hồn, diệu dụng vô tận. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong trong tay thêm ra một bức tranh. Đây là một bức tuyệt mỹ nữ từ đồ, Vũ Y Phiêu đã tràn đầy tự nhiên mà luật, mặt mỉm cười so chùa miếu đại Phật càng thêm ngưỡng ngợi sinh ra cung bái chi tâm. Cơ hồ là một mấy mắt, Giang Phong liền hoàn toàn đắm chìm trong trong bức này, cô gái trong bức họa này, bỏ mặc là khuôn mặt, vẫn là tóc dài, vẫn là Vũ Y, đều là như vậy hoàn mỹ, cũng gồm có ma lực phi phàm. Thạch Trung Ngọc, đây chính là nữ hoa nương nương. Quả nhiên thật đẹp a. Hắc bạch song kiếm thạch thanh, nghi tự. Không được khinh nhờn nữ hoa nương nương. Huyết đạo lao tổ, bản vẽ này có cái gì huyền diệu, không xem ra có cái gì khác biệt a. Huyền minh nhị lão lộc trưởng khách, mau nhìn. Giang Phong nhìn xem mỹ nữ cũng xem ngẩn thần, cái này định lực còn không bằng ta. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, ngươi biết cái gì, ngươi mang theo bẩn Thiệu Chi Tâm, há có thể nhìn thấy nữ hoa nương nương tự thân đạo vận huyền diệu. Thập cường võ giả võ vô địch, bức họa này xác thực không giống, không, không nên nói là vẽ, mà là nữ nương nương không giống, dù là vẹn vẹn nàng chân dung, cũng mang theo phi phàm đạo vận. Kiếm Ma Độc Cô cầu bại, cho dù ta cách phát trực tiếp ở giữa, khi thấy nữ hoa nương nương chân dung lúc, cũng có dung khí không gì sánh được cảm giác huyền diệu, trước kia đủ loại hoang mang rộng mở trong sáng, đây tuyệt đối là một cái hỗ trợ tu luyện trí bảo. Thạch Trung Ngọc, nguyên lai like xem mỹ nữ liền có thể hỗ trợ tu luyện. Đây cũng quá xướng rồi. Kiếm Ma Độc Cô cầu bại, làm cản. Không nghĩ tới ta sẽ rút đến một bộ quan tưởng đồ. Giang Phong lấy lại tinh thần, đem nữ hoa quan tưởng đồ thu hồi. Nay tấm quan tường đồ đối với hắn tu luyện sát thực rất có ích lợi. Trong nguyên tắc Nhân vật chính Kỷ Ninh chính là dựa vào thôi phụ quân tặng hắn nữ hoa quan tượng đồ mới tại giai đoạn trước một tiếng hot lên làm cái người, tu luyện hắc vàng tiến mạnh. Như vậy một kiện hỗ trợ chí bảo, không chỉ có đối với hắn hữu dụ, những người khác cũng có thể dùng. Yêu Nguyệt Liên tinh bụi nam vi bởi vì hắn trợ giúp thực lực tăng lên rất nhanh, nhường nàng nhóng quan tượng một cái, đối nàng nhóm tu vi cũng có trợ giúp rất lớn. Đề thứ 11 kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa tiếng vào chôn bản dừng lại hình ảnh bắt đầu phát ra. Hình ảnh bên trong Triệu Mẫn hướng về phía Trương Vô Kỵ cười nói: "Ngươi nghỉ ngơi một chút thôi, ta tốt hơn nhiều nhà. Trương Vô Kỵ hai tay vây quanh, vây quanh nàng eo, đem má phải dán sát vào nàng má trái, nói ra: "Ngươi đã cứu ta thỉnh dành, kia so cứu ta 10 lần tính mạng, càng thêm làm ta càng kích." Triệu Mẫn cách cách cười một tiếng, nói ra: "Ta là gian trá ác độc tiểu yêu nữ, thanh danh là không quan tâm, ngược lại là tính mạng quan trọng." Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ngoa táo. Trương Vô Kỵ cái này, bước trước đó đáp ứng muốn cưới Chỉ Nhược, hiện tại lại tại nơi này vén lên muội. Kinh Hồng tử Dương Diễm, cặn nam. Vân La cô chúa, nam tử hắn đại trợ phù. Tam thế tứ thiếp không tính là gì, nhưng Trương Vô Kỵ lại mệ trầm trạm, không quả quyết, ai cũng muốn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, thật muốn đánh chết hắn. Thanh thị phi, đúng vậy à, nếu là hắn có quyết đoán, trực tiếp biểu minh tâm ý, đem nàng nhón cũng thu, lao tử còn kính nể hắn. Nhưng hắn lại không cái kia lá gan cùng quyết đoán, đáng người thấy lòng đầy căm phẫn. Lúc này, trên vách đá bỗng nhiên có người cao giọng cả giận nói, đáng chết yêu nữ, quả nhiên chưa chết, người dùng cái gì hại chết chớ thất hiệp, mau mau đưa tới. Tống Viễn tiểu bốn người trở về phát hiện Trương Vô Kỵ tích, tìm được mạc thanh cốc thể. Đồng thời lo lắng Triệu Mẫn không chết, mà lại có đồng bọn, liền lại tới xem xét. Quả nhiên nghe được Triệu Mẫn thanh âm, phát hiện Triệu Mẫn không chết. Tống viện tiểu 4 người giở lên một khối tảng đá lớn, uy hiếp Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ đi lên, nếu không liền đập chết bọn hắn. Triệu Mẫn trọng thương, Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn cũng không cách nào né tránh, đành phải che kín mặt mang lấy Triệu Mẫn đi lên. Trương Vô Kỵ giả bộ như rất yếu bộ dạng, chật vật leo đi lên, chuẩn bị vừa đi lên liền ôm Triệu Mẫn chạy trốn, 4 khẳng định bởi theo không hắn. Nhưng tiểu 4 người đều là lão nhìn ra Trương Vô trang, khiến cho Trương chạy trốn Trương Vô Kỵ đành phải tại triệu mẫn nhắc nhở phía dưới lấy ba tư minh giáo thánh hỏa lệnh võ công điểm trụ tống viễn kiệu bốn người hộ đạo. Bất quá ngay tại muốn thành công lúc, Trương Tùng Khê kêu thảm một tiếng, làm bộ tử vong. Trương Vô Kỵ mặc dù nghi hoặc hắn xuất thủ không nặng, Trương Tùng Khê không có khả năng chết mới đúng, nhưng bởi vì lo lắng, hắn vẫn là lập tức tiến lên xem xét. Kết quả bị Trương Tùng Khê tháo ra mặt nạ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là ngây người, người. Qua thật lâu, Trương Tùng Khê mới nói, "Tốt Vô Kỵ, Lai." Lai?" "Là ngươi, cũng không chúng ta như thế đợi ngươi." Hắn nói chuyện đã nào mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nước mắt cũng đã chảy dòng dòng mà xuống, nói không nên lời là tức giận vẫn là thương tâm. Tinh tú phái á tử, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi à, làm nhiều chuyện như vậy, kết quả vẫn là không có đạo thoát công hắc qua vận mệnh. A Chu, chịu mẫn tổn thương xem như nhân không. Thành thị phi, cũng không biết rõ Trương Vô Kỵ cái gì thời điểm có thể rửa sạch cái này miệng hắc qua. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, lần này Trương Vô Kỵ cũng đến đến bị oan uổng mùi vị. Hình ảnh bên trong, chương Vô Kỵ mở bức, tâm loạn ma, chỉ nói, thứ bá, không phải ta. Tất sư thúc không phải ta. Không phải ta hại. Trương Tùng khê ha ha thảm. Nói ra, rất tốt, rất tốt, người mau mau đem nhóm chúng ta cùng một chỗ giết. Đại ca, nhị ca, lục đệ, các ngươi cũng nhìn rõ ràng, cái này chó thát tử không phải người bên ngoài, đúng là chúng ta yêu quý vô kỵ hài nhi. Tống Viên Điểu, Du Liên Chu, Ân Lê Đình ba người thân thể không thể động đậy, đồng loạt kinh ngạc trừng mắt Chương Vô Kỵ. Chương Vô Kỵ thần chí mê loạn, liền muốn nhặt lên dưới mặt đất trường kiếm, hướng giữa cổ một vòng. Triệu Mẫn bỗng nhiên kêu lên, "Chương Vô Kỵ, đại trưởng phụ nhịn được nhất thời phản quất, gốc, hạ không có không thể tra ra manh mối sự tình." Ngươi phải tìm tới sát hại chớ thất hiệp chân hùng, báo thủ cho hắn, mới không ngừng công võ đang trừ hiệp yêu thương người một trận. Trương Vô Kỵ nghe vậy lập tức từ bỏ tự sát, hỏi thăm Triệu mẫn như thế nào làm. Triệu mẫn nói cho Trương Vô Kỵ đi trước cứu Hàn Lâm Nhi, lại đi tìm Tạ Tốn cùng sát hại Mạc Thanh Cốc cùng Ân Ly Hung Thủ. Trương Vô Kỵ ngẩn nghĩ thầm Ân Ly không phải liền là ngươi hay sao? Triệu mẫn lạnh lùng mà nói, chớ thất hiệp là ngươi giết a. Tại sao lại ngươi bốn vị sư bá thúc nhận định là là ta ta. Tại sao lại ngươi nhận định là ta? Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi đi oan uổng người bên ngoài, nhưng không để người bên ngoài oan uổng Ngo nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, nói hay lắm. Lại nói Trương Vô Kỵ đã vẫn cho rằng Triệu Mẫn hại chết Ân Ly, hắn lại còn cùng Triệu Mẫn tình trạng ý tiếp. Lao tử cũng là phục. Thành thị phi, đúng vậy à, trước đó Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn tình trạng ý tiếp, còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ đã tin tưởng Triệu Mẫn không phải hung thủ, kết quả là cái này. Tôn Tiểu Hồng, chó cặn bã nam. Đã đáy lòng cho rằng Triệu Mẫn là hung thủ, cái kia còn cùng Triệu Mẫn tên hung thủ này tình trạng ý tiếp. Xứng đáng ân ly sao? Trương Vô Kỵ lần này là triệt để sát tử. Trước mọi người nhìn thấy hắn ôm Triệu Mẫn thân mật bộ dạng, còn tưởng rằng trải qua những này về sau Trương Vô Kỵ đã tin tưởng Triệu Mẫn không phải hung thủ. Nhưng mà kết quả lại là Trương Vô Kỵ tại cho rằng Triệu Mẫn là hại chết Ấn Ly hung thủ đồng thời còn cùng Triệu Mẫn thân mật, cái này quá mức. Ân Ly vách quan tài muốn ép không được. Chúng người nhìn lấy phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ thân thể run lên, như sấm vang địa chấn, có tự mình trải nghiệm, hắn mới chính thức hoài nghi. Triệu Mẫn hẳn là không phải hung thủ. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị đem Tống Viễn tiểu 4 người đưa đến sơn động giàn xếp thời điểm, đột nhiên phát hiện thư dụ ngựa băng mà tới. nghĩ đến Thanh thư đầu nhập vào cái bang, trong lòng có suy đoán, nhưng Vô Kỵ dùng cục đá đánh ngựa chân đem Tống Thanh Thư lưu lại. Tống Thanh Thư xuống ngựa, rất nhanh liền bị phía sau Trần Hữu Lượng đuổi kịp. Trần Hữu Lượng dùng đao chỉ vào Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ muốn cứu giúp, Triệu Mẫn lại ngăn trở hắn, nhường hắn xem tiếp đi. Chỉ nghe thấy Trần Hữu Lượng bên cạnh bàn tay bắt long đầu dẫn theo đại đao chất vấn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nói, ta không phải đi hướng cha báo tin. Bàn tay bắt long đầu nói, như vậy ngươi dùng cái gì không từ mà biệt. Tống Thanh Thư nói, ngươi cũng là phụ mẫu sinh gia, các ngươi ta đi làm hại tự mình phụ thân, tâm làm sao nhẫn? Ta quyết không thể làm nại cầm thú hoạt động. Bàn tay bắt long đầu nghiêm nói, ngươi là quyết ý vi phạm chủ hiếu lệnh rồi. Phản ba người phải làm xử trí như thế nào, ngươi có biết không?" Tống Thanh thư nói, "Ta là thiên hạ tội nhân, vốn cũng không muốn sống. Cái này mấy ngày ta chỉ cần hợp lại mắt, liền gặp chớ thất thúc hướng ta lấy mạng." Hắn oan hồn bất tán, quấn lên ta rồi. Bàn tay bắt long đầu, ngươi một đao đem ta chém chết thôi, ta đã tạ ngươi thành Phật ta." Nghe đến đó, trốn ở trong tối Trương Vô Kỵ, Tống Viễn Kiều bọn người sợ ngây người, nhất là Tống Viễn Kiều bốn người. Bọn hắn vừa mới còn muốn giết Trương Vô Kỵ báo thù, kết quả đạo mắt hung thủ xuất hiện, không phải Trương Vô Kỵ, mà là con của hắn Tống Thanh thư. Theo Song phương tranh luận, Trương Vô Kỵ mấy người cũng biết do cái bang muốn cho Tống Thanh Thư đi vợ đang hạ dược, ám hại Trương Tam Phong bọn người. Soạt. Nhìn đến đây, Cửu Châu một mảnh xuân sao. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, đây là muốn hiếu chết ta sao? Kinh hồng tiên tử dương diễm, không nghĩ tới lại là Tống Thanh Thư giết chớ thất hiệp, thật đúng là thế sự vô thường, tạo hóa chê ngươi. Thạch Trung Ngọc, ai nói nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, cho dù thúc thúc cũng không bằng quần áo dễ dùng. Người yến chư phi, thử, loại này mê sắc, khi sư diện tổ tiểu bệ cũng xứng cùng ta đại ca so sánh. Phi Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, không nghĩ tới Tống Thanh thư đối Chu Chỉ Nhược như thế si tình, không tiếc phản phái người cha, thí thuốc nhu tổ, xem ra Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh thư đều muốn cắm trong tay Chu Chỉ Nhược, ân phụ nhân nhường Trương Vô Kỵ xem trường sinh đẹp nữ nhân quả thật không giả. Võ Đang, Ngụy tử. Tống Viện tiểu giận dữ, trước đó nhìn thấy Quang Minh đỉnh trên Tống Thanh thư bởi vì ăn zấm đối Trương Vô Kỵ ra tay độc ác thì cũng tôi đi, không nghĩ tới đằng sau còn có quá đáng hơn. Vậy mà vì Chu Chỉ Nhược không tiếc phản phái Ngô gia, thí thúc nhu tộc, đơn giản đại nghịch bất đạo. Ta đánh chết ngươi cái Ngụy tử. Tống tiểu đuổi theo Thanh thư phóng đi. Không phải ta, ta không có, ta làm sao có thể giết thất thúc, ta oan uổng a." Tống Thanh thư vội vàng chạy trốn, chốt ở vây quanh còn lại võ đang truy hiệp phía sau, trong lòng mở mở tờ, lúc đầu hắn xem Trương Vô Kỵ trò cười vẫn rất thoải mái, không nghĩ tới đảo mắt liền ăn dưa ăn vào trên người mình. Mạc Thanh Cốc bọn người liền vội vàng kéo nổi giận Tống Viết Điệu, nhưng Tống Viễn Kiều trong lòng tỏ dài, cảm giác rất là tâm mệt mỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng đánh chết Tống Thanh thư, chỉ là Tống Thanh làm những sự tình này, nhưng hắn có gì mặt mũi đối mặt Mạc Thanh cốc? Bất quá bọn hắn náo cũng không ảnh hưởng phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong Theo một phen uy hiếp về sau, Trần Hữu Lượng lại lấy ra Nga Mi trưởng môn sắt chiếc nhẫn. Tống Thanh Thư nhìn thấy sắt chiếc nhẫn lập tức kinh ngạc, hắn biết rõ đây là Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại là bị cái bang bắt đi. Tống Thanh Thư vội vàng hỏi thăm Chu Chỉ Nhược tình huống. Trần Hữu Lượng mỉm cười nói, "Không tệ, Chu cô nương là tại trong tay ta, như vậy mỹ mạo giai nhân, trên đời nam tử hắn không có một cái gặp không động tâm. Ta đến nay không có giát thất, nếu là ta hướng bang chủ cầu thẩn, đem Chu cô nương xứng ta làm vợ, lượng đến bang chủ cũng tất cho phép." Tống Thanh Thư cổ họng lầu bầu một tiếng. Trợ hộ tắc lại nói không ra lời. Trần Hữu Lượng lại nói, lúc đầu nha, quân tử không đoạt nhân chi chỗ tốt, Tống huynh đệ vì vị này Chu cô nương, xông ra thiên đại tai họa, ta Trần Hữu Lượng há có thể là sắp đẹp mà hòng giữa huynh đệ nghĩa khí. Nhưng ngươi đã thành phản bảng tội nhân, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chuyện gì cũng nói không nổi, đúng hay không? Tống Thanh Tư lại lầu bầu vài tiếng, nói ra, Trần đại ca, Long đầu đại ca, là ta làm huynh đệ nhất thời hồ đồ, mời các ngươi hai vị tha thứ, ta chỗ này cho các ngươi bồi tội nhà. Trần Hữu Lượng cười ha ha, nói ra, đây mới là chúng ta hảo đây. Ta vô ngực thân cho ngươi đảm bảo chỉ cần ngươi đi đem cái này ngông hán dược đưa đến núi Võ đang bên trên, lặng lẽ phía dưới tại mọi người trong nước trà, ngươi lệnh Tôn đại nhân tính mạng kiên quyết không lo, đẹp giai nhân Chu Chỉ Nhược tất thành vợ của ngươi phòng. Chúng ta bất quá áp chế chế chương Tam Phong chương chân nhân cùng Võ đang chưa hiệp, Bức Bạch chương vô kỵ nghe phụng nhiệm lệnh. Nếu như hại chết chương chân nhân cùng lệnh Tôn, chương vô kỵ chỉ có tìm đến cái bang báo thủ, đối chúng ta lại có chuyện gì cho tốt. Tống Thanh thư nói, lời này không tệ. Mang theo đối Chu Chỉ mong, Tống Thanh thư đi theo Trần Hữu Lượng hai người rời đi. Nghiệt trướng. Nhìn đến đây, Tống Viễn kiều giận quá. Trước đó Tống Thanh Thư mặc dù bởi vì Trần Hữu Lượng hướng dẫn giết lầm Mạc Thanh Cúc, nhưng hắn cận kề cái chết không muốn đến võ đang hạ độc hại bọn hắn. Điều này cũng làm cho Tống Viễn Tiểu hơi có chút vui mừng. Chí ít Tống Thanh Thư còn có thể cứu. Kết quả, Trần Hữu Lượng vừa xuất ra chu chỉ nhượng, Tống Thanh Thư liền hấp tấp thỏa hiệp đáp ứng. Thật đúng là vì mỹ nhân, cái gì cũng không cần. Lao tử đánh chết ngươi, đỡ phải tương lai ngươi gây thải vạ võ đang. Tống Viễn Tiểu ra sức thoát đám người, đưa tay một bản tay đánh vào Tống Thanh Thư trên mặt. Thư gương mặt trong nháy mắt dương hồng lớn. Viễn Điểu, tốt. Có chuyện gì hảo hảo nói. Động thủ cái gì? Trương Tam Phong nhìn không được, đứng ra nói. Tống Thanh thư vội vàng trốn ở Trương Tam Phong phía sau, nước mắt ảo ào, ào, cảm giác tự mình quá oan. Hắn rõ ràng cái gì cũng còn không có làm, lại có như thế một miệng hắc qua. Ai? Tống Viên Kiều vẻ mặt buồn thiu, cảm giác so Trường Thủy Sơn còn khó. Đám người ngẩng đầu nhìn phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Theo Tống Thanh thư mấy người rời đi, Trương Vô Kỵ vội vàng cởi ra Tống Viên Kiều 4 người vật đạo, dập đầu buổi tội. Tống Viễn Kiều một tiếng thở dài, hai mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời không nói. Du Liên Chu bận Trương Vô Kỵ, nói ra Lúc trước nhóm chúng ta cũng trách là người, là chúng ta không phải. Chúng ta thân như cốt đủ, đây hết thảy không cần nhiều lời. Thật không nghĩ tới Thanh thư. Ai, nếu không phải chúng ta chính tay nghe thấy, lại có ai có thể tin tưởng? Tống viên Kiều rút ra trường kiếm, nói ra, nguyên lai thất đệ gặp được Thanh thư cái này tiểu xúc sinh. Cái này tiểu xúc sinh. Tư Giọng Nga Mi nữ hiệp hộ cư, lúc này mới đổi tới thanh lý môn hộ. Ba vị sư đệ, Vô Kỵ Hải Nhi, chúng ta cái này liền đuổi theo tiến đến, để cho ta tự tay làm thịt cái này xúc sinh. Bất quá Tống Viễn Kiều lại bị Trương Tùng lại, nói muốn bàn bạc kỹ hơn. Thất đệ, thất đệ. Lâm Ca ca đối với người không đúng." Tống Viễn Kiều nhớ tới năm đó Trương Thúy Sơn vì có lỗi với Du đại nhâm mà tự sát, giờ phút này mới thật sâu cảm nhận được lúc ấy ngũ đệ tâm tình, trở lại trường kiếm, liền vung cổ mình xóa đi. Trương Vô Kỵ vội vàng đoạt lấy kiếm, trải qua một phen thuyết phục, Tống Viễn Kiều bốn người quyết định về trước võ đang bẩm báo. Trước khi đi, Trương Tùng Khê hướng về phía Trương Vô Kỵ thấp giọng nói, "Cái này Triệu cô nương xài làm chi tính, ngươi cần phải nan vạn xem chừng." là vết xe Nam Nhi đại trợ quyết đẹp chỗ đỏ đầu. Các loại Tống Viễn Kiều người rời đi. Hắn liền cùng Triệu Mẫn đi cái bang cứu Chu Chỉ Nhược. Bất quá trên đường bởi vì Triệu Mẫn bị thương nặng không cách nào nhanh chóng đi đường, Trương Vô Kỵ một mình một người chạy tới cái bang cứu Chu Chỉ Nhược, nhưng không có tìm tới ta tốn. Trương Vô Kỵ mang theo Chu Chỉ Nhược chuẩn bị trở về Minh giáo. Trên đường, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược nói đến Triệu Mẫn sự tình. Hai người tranh luận một phen, Chu Chỉ Nhược lại cho Trương Vô Kỵ nói ban đầu ở Vạn An tự lập hạ lời thề. Trương Vô Kỵ an ủi, "Sư phụ ngươi nếu như ở dưới suối vàng có biết, tất nhiên sẽ không trách ngươi lung thế." Chẳng lẽ ta thật sự là gian tà vô sĩ dâm tặc sao? Chu Chỉ Nhược ôm hắn eo, nói ra Ngươi hiện nay còn không phải. Thế nhưng là tương lai ngươi thụ triệu Mẫn Mễ Hoặc, nói không chừng. Nói không chừng liền gian tá vô sỉ. Trương Vô Kỵ rỗi ngón tại nàng trên má nhẹ nhàng bán ra, cười nói, ngươi đem ta nhìn đến quá cũng nhỏ. Ngươi phu quân lại như vậy người a. Chu chỉ nhượng ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn mang theo tinh tinh châu lệ, trong mắt cũng đã tất cả đều là ý cười, nói ra, cũng không xấu hổ, ngươi đã là phu quân của ta rồi sao? Ngươi lại cùng kia triệu Mẫn tiểu yêu nữ quỷ lén lút túy, ta mới không muốn ngươi đây. Ai giữ được định tương lai ngươi sẽ không như kia Tống Thư, vì một nữ tử, liền làm ra rất nhiều hèn hạ vô hoạt động tới. Trương Vô Kỵ túi đầu, tại gò má nàng trên một hôn, cười nói. Ai bảo ngươi thiên tiên hạ phàm, chúng ta phàm phu tục tử, có thể nào cầm giữ đến định. Đây là cha ngươi mẹ không tốt, ngày thường ngươi quá đẹp, có thể hại chết chúng ta nam nhân á. Thành thị phi, tê. Tê cả ra đầu. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ai nói Trương Vô Kỵ sẽ không vén lên nữ nhân. Lời này nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Đại nội Tổng Quản Vi tiểu bảo, kỳ thật Trương Vô Kỵ bị xinh đẹp nữ nhân lừa gạt không phải hắn đần, mà là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Dương Châu song long cấu trọng, đột nhiên phát hiện, Tống Thanh thư đối Chu Chỉ Nhược mối tình thâm thiết, nhưng vẫn là đuổi không kịp nữ thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Thạch Trung Ngọc, đây chính là đàng hoàng nam nhân tốt đuổi không kịp nữ thần, những cái kia nam nhân hư lại có thể trái ôm phải ấp nữ nhân, bởi vì bọn hắn miệng lợi hại, hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trân châu, quất tháo hoa sen. Trương Vô Kỵ tên hôn đản kia, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài nhi. Tống Thanh thư trong lòng tràn ghen ghen. Hắn so Vô lớn hơn tuổi, giờ phút này đã làm biết yêu kỷ, nhìn qua trực tiếp bên trong Lệ thoát tục Chu Chỉ nhược, hắn tự nhiên cũng là thích đến lớp. Tiếu niên mộ ngải nha, cái nào thiếu niên trong lòng không có mấy cái nữ thần? Giờ phút này, Chu Chỉ Nhược hiển nhiên thành thống thanh thư trong lòng nữ thần, đáng đợi biến thành một con mèo. Nghĩ tới đây, thống thanh thư trong lòng thư thản. Ngày sau Trương Vô Kỵ chỉ cần không thể khôi phục trưởng thành, liền không thể cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phát trực tiếp bên trong Chu Chỉ Nhược. Hình ảnh bên trong, hai người nói lời tâm tình, Chu Chỉ Nhược lại lo lắng Triệu Mẫn. Nói có một ngày Trương Vô Kỵ sẽ bị Triệu Mẫn mê hoặc đến với nàng. Trương vô Kỵ cười nói, kia quả nhiên là bồn lo vô cớ. Trên đời bao nhiêu hại qua ta, Đắc tội qua ta người, ta cũng không giết, làm sao ngược lại sẽ giết ngươi. Hắn thởi ra vào áo, lộ ra ngược kiếm sẹo, cười nói, "Một kiếm này là ngươi thứ. Ngươi càng đâm đến ta sâu, ta càng là yêu ngươi." Chu chỉ nhược rũi ra tiêm tiêm tố thủ, nhẹ nhàng vuốt ve hắn ngực vết thương, trong lòng khổ không thắng tỉnh, đột nhiên sắc mặt tái nhận, nói ra, "Một thủ trả một thủ, tương lai ngươi liền một kiếm đem ta đâm chết, ta cũng không hối hận." Trương vô kỵ đưa cánh tay đưa nàng kéo, ôn nhu nói, "Đợi chúng ta tìm tới nghĩa phụ, liền mời hắn lao nhân gia thay hai ta chủ hôn, sau này ta hai người đi ngồi không rời." Bạch đầu trai lão chỉ cần ngươi ưa thích, lại đâm ta mấy kiếm đều thành, ta trọng thoại mà cũng không nói ngươi một câu. Cứ như vậy, ngươi đủ tiện nghi a." Chu Chỉ Nhược đem gương mặt dán tại hắn lửa nóng trên lồng ngực, thấp giọng nói, "Chỉ mong ngươi đại trưởng phu nói lời giữ lời, không quên hôm nay." Trương Vô Kỵ mang theo Chu Chỉ Nhược trở lại Minh giáo. Minh giáo nghĩa quân liên tục đại thắng, uy chấn thiên hạ, mà Chu Chỉ Nhược bởi vì hôm đó Trương Vô Kỵ gặp Triệu Mẫn, tự sát chưa thỏa mãn. Mà Minh giáo tất cả mọi người không muốn Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn có cái gì liên quan, thế là khuyên Trương Vô Kỵ sớm một chút cưới Chu Chỉ Nhược. Trương cùng Chu Chỉ Nhược sớm đã có nước, bởi vậy một ngụm đáp ứng. Hai người cởi tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Võ Lâm nhân sĩ hạ lễ tựa như như thủy triều vào tới. Cô Luân, Không Động Chư phái cùng mình giáo hướng có cự oán, nhưng đến một lần phần lớn vạn an tự bên trong chương vô kỵ xuất thủ cứu giúp, đã ở các phái có ân. Thứ hai chu chỉ nhược là Nga Mi trưởng môn, là lấy trưởng môn các phái cũng đều sai người tặng lễ đến chúc, không động ngũ lao hạ lễ càng nặng. Trương Tam Phong thân xách giai nhi tốt phụ bốn chữ chụp đứng, một bộ viết tay thái cực quyền đó Dương hôn, An lớn tiếng kêu lên, "Lục sư Thẩm." Dương Bất Hối đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo tay hắn, quay đầu trước kia, lại là vui vẻ, lại là thương cảm. Thạch Trung Ngọc, xe chơi. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, Trương Vô Kỵ thành thân, Dương Bất Hối vì cái gì thương cảm? Theo ta thấy khẳng định có gián tình. Huệ Đao Lao Tổ, kia là nhất định. Dương Bất Hối tuổi nhỏ lúc tận mắt thấy Diệt Tuyệt một trưởng đánh chết mẹ nàng, là Trương Vô Kỵ ngàn dặm hộ tống, trên đường qua đủ gặp chật Vô có thể không có khách, nói không chừng ngày Vô Kỵ còn có Vô đang ấn lên Lê đỉnh, các ngươi bọn này râm tắc vô sĩ, nói hiếu nói vượn cái gì, muốn chết. Mưa đạn trên đám người cái vã. Phắt trực tiếp hình ảnh bên trong. Mùng 10 tháng 3, Nga Mi chúng nữ hiệp mang theo lễ vật, đi vào Hào Châu, cái đính mận quân sai người mang đến hạ lễ, người lại chưa tới. Tháng 3 15 ngày chính, minh giáo trên giới người đám cái đổi bộ đồ mới. Bái Thiên Điện lễ đường thiết lập tại Hào Châu đệ nhất lớn phú thân chiến sảnh, treo đèn kết hoa, trang trí đến sắc màu rực rỡ. Trưng Tam Phong bộ kia ở giữa. Giờ đã đến. Chỉ Nhược bái đã. Triệu Mẫn đột nhiên xuất hiện, hình ảnh như vậy dừng lại. Thứ 12 đề, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hôn lễ kết quả như thế nào? À, Triệu Mẫn ngăn cản hai người thành thân, Chương Vô Kỵ đi theo bị đánh tổn thương Triệu Mẫn mà đi, Chu Chỉ Nhược vỡ nát ngũ vượng trân châu, xấu hổ giận dữ rời đi. Bơ, Triệu Mẫn ngăn cản hai người thành thân, bị Minh Dao chúng cường ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Chương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hôn lễ như thường lệ tiến hành. Cờ, Triệu Mẫn ngăn cản hai người thành thân, cùng với không có đáp ứng, Triệu Giờ, Triệu Mẫn ngăn cản hai người thành thân. Muốn cho Trương Vô Kỵ cùng với nàng đi, bị đột nhiên xuất thủ Chu Chỉ Nhược một chiêu giết chết. Chương 154, đoàn chính thuần tề cả gia đầu, cùng Đao Bạch Phượng cùng một chỗ xã tử, cầu một phiếu. Võ Đang, cái này miệng lưỡi trơn tru, chân đạp mấy đầu thuyền hỗn đản lại còn có thể lấy được chỉ nhược, thật sự là không có bằng. Tống Thanh Thư nhìn xem phát trực tiếp, trong lòng gọi là một cái âm mộ ghen ghét. Dựa vào cái gì Trương Vô Kỵ rơi vực sâu bất tử, còn có thể luyện thành Cửu Dương thần công? Dựa vào cái gì Trương Vô Kỵ bị nhốt mật đạo bất tử, còn có mỹ nhân tiểu tiêu làm bạn, luyện thành Càn Khôn đại năng? Dựa vào cái gì Trương Vô Kỳ lưu lạc hoang đảo. Còn có bốn cái mỹ nhân tương hội. Dựa vào cái gì Trương Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ triệu mận yêu nữ kia, còn có thể cưới được nữ thần của hắn. Hắn si tâm một mảnh, vì thế hại chết tự mình tất thúc, còn phải bị ép hướng võ đang cắt cường giả hạ dược, lại cái gì cũng không chiếm được. Mặc dù những này cũng chỉ là tương lai một cái hình ảnh, thậm chí bởi vì phát trực tiếp quan hệ, những này tương lai đã cải biến. Nhưng không trở ngại Tống Thanh Thư đối Trương Vô Kỵ liền lét. Bất quá ngươi bây giờ biến thành một con mèo, nhĩ ta ngày sau làm sao thu thằng ngươi. Tống Thư miệng lên một vòng nhè đã tại ngược mèo con đường trên một đi không trở lại. Nhưng mà hắn lại không biết rõ Dễ gì chuột có thể bảo ngược to mèo. Nhưng hắn, hắc hắc, được chứng kiến dẫn theo tự mình cái đuôi lơ lửng giữa không trung nhỏ sao? Không biết do Vô Kỵ sẽ lựa chọn thế nào. Trương Thúy Sơn nhìn qua bốn cái tuyển hạng, giờ phút này hắn cũng cầm không chuẩn. Nếu như hắn là Trương Vô Kỵ, chắc chắn sẽ không tại bãi đường thành thân ngày đại hỷ, đi theo Triệu Mẫn rời đi. Triệu Mẫn đã dám đến cấp cô dâu, sợ là có cái gì tẩy vào. Ân tố tố đối Triệu Mẫn thay đổi rất nhiều, hiện tại cũng không gọi nàng yêu nữ. Vô Kỵ làm việc không quả quyết, không có chủ kiến của mình, rất dễ dàng bị Triệu Mẫn bắt cóc. Triệu Mẫn kia tiểu yêu nữ có thể có cái gì ỷ vào nhường Vô Kỵ từ bỏ Chu Chỉ Nhược cùng với nàng đi. Trương Thúy Sơn lắc đầu, mặc dù Vô Kỵ khả năng hơn thích nàng một chút, nhưng ta tin tưởng Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không bởi vì sắc đẹp của nàng tại ngày đại hôn từ bỏ Chu Chỉ Nhược cùng với nàng đi. huống chi còn có minh giáo vô số cường giả cùng đại sư các bọn hắn tại, há có thể nhường Vô Kỵ làm loạn. Nếu như Triệu Mẫn dùng tạ tốn tin tức uy hiếp hoặc dụ hoặc Vô Kỵ đây, người cảm thấy Vô Kỵ có thể hay không cùng với đi? Tố tố lời này trực tiếp Trương Thúy Sơn tại minh Trương Thúy Sơn trầm từ nhỏ đi theo Tạ Tốn lớn lên, Tuy là nghĩa phụ, nhưng thân như phụ tử, nếu như Triệu Mẫn dùng Tạ Tốn tin tức uy hiếp Trường Vô Kỵ, chỉ sợ thật đúng là có thể thành công. Nhưng Tạ Tốn tự hồ không trong tay Triệu Mẫn. Trường Thúy Sơn nói lời này có chút lo lắng không đủ, bởi vì lúc trước không tại, nhưng đằng sau liền nói không chừng. Lấy Triệu Mẫn thân phận thế lực, muốn tìm được Tạ Tốn cũng không tính khó. Quả nhiên, Tần Tố tố trực tiếp đánh nát trong lòng của hắn một chút xíu cuối cùng hướng tưởng. Khả năng này hắn cũng biết rõ, chỉ là hắn không muốn tin tưởng. Bởi vì nếu quả thật như bọn hắn đoán như thế, Trường Vô Kỵ rất có thể thật cùng Triệu Mẫn đi. Ngài đại hôn Trương Vô Kỵ từ bỏ tân nương cùng Triệu Mẫn cái này nguyên triều yêu nữ rời đi. Kia Trương Vô Kỵ thật sự là triệt triệt để để ra tử. Thạch Trung Ngọc, ta dám đánh cược, Trương Vô Kỵ khẳng định sẽ cùng theo Triệu Mẫn đi. Thành thị phi, không thể a. Dương Tiêu, ấn tiên chính các loại minh giáo cường giả, thống viện kiều các loại thuốc bá, cũng không có khả năng nhường Trương Vô Kỵ đi. Châu Vương Chi vương tư không chấp tình, Trương Vô Kỵ cái này tiểu tử thế nhưng là một mực không có chạy ra vị quận chúa kia nương nương trong lòng bàn tay, lần này khẳng định không thành thân. Nho nhỏ thiếu niên dương quá. Triệu Mẫn đi đoạt thân tất nhiên là có nắm chắc, không phải vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục, nàng hơn phân nửa có cái gì cậy vào có thể làm cho Trương Vô Kỵ cùng hắn đi. Quách phủ, nàng có cái gì cậy vào có thể để cho Trương Vô Kỵ ném Tân Nương cùng với nàng đi? Bao Trưởng, Tạ Tốn tin tức hẳn là có thể làm cho Trương Vô Kỵ cùng với nàng đi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Trương Vô Kỵ cùng Tạ Tốn tình như phụ tử, trước đó Trương Vô Kỵ tại hoang đảo bị mê choáng, ngày thứ hai tỉnh lại lo lắng nhất không phải Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược cùng Ân Ly, mà là Tốn, có thể thấy được Tạ Tốn tại Vô Kỵ trong lòng địa vị so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều cao. Nhỏ nhỏ thiếu niên dương quá ân phu nhân đang dẫn theo đào chạy đến. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ta ý là Tạ Tốn tại Trương Vô Kỵ trong lòng địa vị so với bất kỳ một cái nào bạn gái địa vị cũng cao. Chạy mồ hôi. Di và g. Thạch Trung Ngọc, rất hiếu kỳ tại Trương Vô Kỵ trong lòng là Trương Thúy Sơn địa vị cao vẫn là Tạ Tốn địa vị cao. Thanh Thị Phi, đương nhiên là cha ruột địa vị cao. Huyết Đao lão tổ, tiểu tử, người cái này tra ruột dùng từ rất là khéo a. Xem ra ngươi cũng am hiểu sâu đạo này a, hắc hắc. Kim Mao sư vương Tạ Tốn, hỗn trướng. Các ngươi những này rầm tắc vô sỉ, đừng muốn nói xấu ta đệ trong sạch, thật coi ta Tốn nâng không động đao. Mà ẩn biến bất phụ, Kim Mao sư tử, Trương Thúy Sơn cũng không có nhảy ra, người gấp cái gì? Hoang đảo 10 năm, kia thế nhưng là 10 năm a, liền một cái mỹ nhân mà người vô công còn tối cao, sẽ phát sinh cái gì, còn cần nói. Vọ đang Trương Thúy Sơn, biên bất phụ, người muốn chết. Ta Trương Thúy Sơn thể giết ngươi. Cửu Châu vô số kỳ nhân dị sĩ, rất thông minh hơn người đều đoán được Triệu Mẫn muốn mang đi Trương Vô Kỵ, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Mà cái kia ỷ vào 89 phần 10 là Tạ Tốn. Nói đến Tạ Tốn, phát trực tiếp ở giữa lại cái vã. Rất nhiều chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thích chiến mệnh tự nhiên nhịn không được cầm Tốn. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ba người hoang đảo 10 năm sự tình nói sự tình. Tục Ngữ nói tham gia quân ngũ 3 năm, xem heo mẹ cũng mi thành một tú. Trên hoang đảo liền ân tố tố một cái nữ nhân. Tạ Tốn Vô Công vẫn là cao nhất. Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn cộng lại cũng không là đối thủ. Rất khó không khiến người ta miên man bất định. Bất quá bọn hắn mắng chiến cũng không có chút nào ảnh hưởng phát trực tiếp ở giữa bài thi năm người. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy mưa đạn. Ta coi như lại cặn bã cũng không có khả năng tại ngày đại hôn cùng Triệu Mẫn đi thôi." Trương Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ. Mặc dù bây giờ lúc trước hắn thông qua mưa đạn biết rõ Chu Chỉ Nhược trọng lấy đao kiếm, nhưng phát trực tiếp bên trong tương lai hắn cũng không biết rõ. Hắn đem ánh mắt khóa chặt ở giữa hai cái tuyển hạng bên trên. Bên tuyển hạng Triệu Mẫn muốn ngăn cản hôn lễ, bị Minh giáo cường giả ngăn lại, hẳn là bị điểm trụ quy đạo, không thể quấy rối. C tuyển hạng là ta không đáp ứng, chính Triệu Mẫn thương tâm rời đi. Ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng Triệu Mẫn chưa chắc sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ trong lòng có lựa chọn. Tuyển B. Trương Vô Kỵ nguyên bản không có chuẩn bị sớm như vậy kết hồn, là Minh giáo chúng cường thúc dục tăng thêm trước đó sớm có hôn mới thúc đẩy. Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược kết hôn không chỉ có quan hệ đến Trương Vô Kỵ tự thân, càng là Minh giáo cùng phái Nga Mi thông ra, cũng coi là Minh giáo cùng những danh môn chính phái kia thông gia. Song phương kết hôn đối với phản Nguyên đại nghiệp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên bao quát Trương Vô Kỵ ông ngoại ân tiên chính ở bên trong Minh giáo cường giả, cùng Trương Vô Kỵ võ đang thúc bá cũng sẽ không nhường Triệu Mẫn phá hư hôn lễ, sẽ không để cho Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đi. Đoàn Chính Tuần làm đại lý trấn Nam Vương, đối với đại thế lực thông gia rất rõ ràng, mà lại cũng là cảm động lay. Hắn cùng Đao Bạch Phượng cũng là thông gia. Bất quá Đao Bạch Phượng rất đẹp, trong lòng của hắn vẫn là thích Chỉ là một cái nữ nhân lại đẹp, lâu cũng sẽ ngán, cho nên Đoàn Chính Tuần vẫn là ưa thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Triệu Mẫn hẳn là sẽ bị Minh Giáo chúng cường ngăn cản, cho nên cái này để hơn phân nửa từ B. Đoàn Chính Tuần ý niệm hiện lên, lựa chọn B tuyển hạng. Ta khẳng định sẽ ngăn cản Triệu Mẫn. Dương Tiêu nhìn qua B tuyển hạng, nghĩ tuyển thời điểm lại dừng lại, nhíu như mày, mặc dù nhóm chúng ta khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng Trương Vô Kỵ nếu như muốn đi, cũng là không ngăn cản được. Triệu Mẫn quý kế đa đoan, dám đến cướp cô dâu tất nhiên có ỷ vào. Nhưng là nàng có cái gì vào có thể để cho Vô Kỵ cùng với nàng đi? Nàng tự thân mị lực, không có khả năng Chu Chỉ Nhược tại Trương Vô Kỵ trong lòng có lẽ không bằng Triệu Mẫn, nhưng lấy ngay lúc đó tình huống, Trương Vô Kỵ hẳn là sẽ không bởi vì nàng mà từ bỏ Chu Chỉ Nhược. Tất nhiên là cái khác gì vào. Chẳng lẽ là sư vương? Nghĩ tới đây, Dương Tiêu rộng mở trong sáng, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nếu như là sư vương, như vậy Trương Vô Kỵ thật là có khả năng cùng với nàng đi. Dương Tiêu trong nháy mắt nghĩ đến hôm đó trên hoang đảo đám người bị mê choáng, ngày thứ 2 Trương Vô Kỵ tỉnh lại, trước hết nhất lo lắng chính là Tạ Tốn có sao không. Trương Vô Kỵ phát hiện Tạ Tốn chỉ là ngủ cũng không có trở ngại về sau, mới chạy tới xem Triệu Mẫn Chu Chỉ Nhược cùng Ân Ly ba người. Rõ ràng, ba nữ buộc chung một chỗ cũng không bằng tạ tốn một người. Nếu như lựa chọn Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đi, vậy cũng chỉ có A cùng D hai cái đáp án. D tuyển hạng Triệu Mẫn bị Chu Chỉ Nhược một chiêu đánh chết, Chu Chỉ Nhược trộm lấy đao kiếm bên trong võ công, một chiêu đánh chết Triệu Mẫn hơn phân nửa không có vấn đề, nhưng Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà lại Triệu Mẫn hẳn là sẽ không chết. Vậy cũng chỉ có A tuyển hạng. Dương Tiêu tuyển A. Trương Vô Kỵ cái này đồ mỗi lần cũng kinh ngạc, lần này thành thân tất nhiên là thất bại, B cùng C tuyển hạng bài trừ. Trương Vô Kỵ là nhân vật chính, Triệu Mẫn tất nhiên là nữ chính. Nữ chính hẳn là sẽ không chết, dê tuyển hạng B trừ. Vậy liên tuyển A. Điên bá quang đơn giản nhất hô bảo, lựa chọn A tuyển hạng. Giang Phong lựa chọn A tuyển hạng. Đến tận đây, Trương Vô Kỵ cùng đoàn chính thuần tuyển B. Dương Tiêu, điên bá quang cùng Giang Phong tuyển A. Ta lại sai lầm rồi sao? Trương Vô Kỵ biết rõ Giang Phong đáp án về sau, thật vất vả tụ tập một chút lòng tin bông chốc bị đánh hồi phi yên diệt. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Thật đúng là tuyển A Nhìn thấy câu trả lời chính xác, đám người một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Trương Vô Kỵ vậy mà thật tại ngày đại hôn ném tân nương cùng một cái khác yêu nữ chạy. Cặn bạn nam, vô số thiếu nữ trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện một cái tử. Chỉ Nhược, thấy được chưa, đừng trách sư phụ đối ngươi lợi hại tâm, ma giáo ma đầu có thể có cái gì đồ tốt." Diệt Tuyên sư thái hướng về phía Chu Chỉ Nhược dạy bảo nói. Mặc dù phát trực tiếp bên trong Chu Chỉ Nhược vi phạm lời thề, không nghe nàng gà cho Trương Vô Kỵ, nhường nàng có chút tức giận. Nhưng bây giờ có vết xe đổ, chắc hẳn Chu Chỉ sẽ hấp thụ giáo dạy bảo, sẽ không lại phạm động dạng sai. "Sư phụ, ta cùng Trương Vô Kỵ lại không biết, về sau cũng sẽ không có quan hệ thế nào?" Chu chỉ nhược vội và nói: "Nàng hiện tại mới 12 tuổi, 3 năm trước đây phụ mẫu bị Nguyên Minh giết chết, nàng bị diệt tuyệt cứu, bái nhập Namy, cũng không có cơ hội nhận biết trường vô kỵ." Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phát trực tiếp. Cái gặp hình ảnh nhất truyện. Một bộ thanh ý triều mẫn cười mỉm đứng tại trong đỉnh. Quần Hào vừa thấy được là nàng, nhất thời nhao nhao hô quát bắt đầu. Minh giáo cùng tất cả đại môn phái cao thủ không ít người nếm qua nàng đau khổ, không ngờ tới nàng lại độc thân xâm nhập hiểu địa. Tính tình lỗ chút liền lên thủ. Dương hai tay một tấm, cũng uống một tiếng, chấm đã. Hắn hướng mọi người nói: Hôm nay là tệ dạy giáo chủ và phái Na Mi trưởng môn ngày là hỷ, Triệu Cô Nương Quang Lâm đến chúc, chính là nhóm chúng ta khách quý. Các vị lại nhìn phái Na Mi cùng minh giáo chút tình mọn, đem này cũ kỹ hoán tạm thời buông tha một bên, không được đối Triệu Cô Nương vô lễ. Hắn hướng nói không chừng cùng bài cánh ngọc lấy mắt, hai người đã biết nó ý, vây quanh hậu đường, lập tức thi hành ra ngoài cha xem xét, lại xem Triệu Mẫn mang theo bao nhiêu cao thủ cùng đi. Dương Tiêu hướng Triệu Mẫn nói, Triệu Cô Nương thỉnh bên này ngồi xem lễ, quay đầu lại tại hạ lại kính ba chén rượu nhạt. Triệu Mẫn cười, nói ra, ta có mấy câu nói với trưởng giáo chủ, nói xong liền đi, cho ngày lại đi phái dạy. Dương Tiêu nói: "Triệu cô nương có chuyện gì lời nói, đợi hành lễ về sau lại nói không mượn." Triệu Mẫn nói: "Hành lễ về sau, đã mượn." Dương Tiêu cùng Phạm Diêu nhìn nhau, biết nàng hôm nay là có chủ tâm đến đây làm dối, vô luận như thế nào muốn lập tức ngăn cản, miễn cho đem một trận vui mừng đại sự biến náo xấu hổ chật vật, cả sảnh đường không vui. Dương Tiêu bước lên hai bước, nói ra: "Chúng ta hôm nay chủ khách tận lễ, Triệu cô nương vụ xin tự trọng." Hắn đã quyết định chú ý, Triệu Mẫn nếu muốn quấy rối, chỉ có cấp tốc thủ điểm đạo, chế trụ nàng lại nói. Triệu Mân hướng Phạm nói, đại sư, người ta muốn đối ta động thủ, ngươi giúp không giúp ta?" Phạm Diêu nhướng mày, nói ra, "Quân chúa, trên đời không như ý sự tỉnh 89 phần 10, đã như thế, cũng là miễn cưỡng không tới." Triệu Mẫn nói, "Ta lại muốn miễn cưỡng." Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, mặc dù Triệu Mẫn là nông nguyên quân chúa, sáo trá đa dạng, nhưng hắn dám yêu dám hận, cảm giác so chu chỉ nhược lấy vui có thêm. Hoa Man Lâu, làm sao? Ngươi lục tiểu phụng cũng xem thượng nhân nhà quận chúa nương nương, nếu không ngươi làm ở rể con rể đi." Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, "Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ à, thế nhưng là chúa nương, nương khẳng định nhìn không lên ta cái cái Bất bại đồng cổ tam thông, không nói những cái khác. Triệu Mẫn cái này can đảm ta còn là thật bội phục, một người liền dám chạy đến địch nhân hang mà lại nơi này người, 89 phần 10 còn bị nàng ngược đãi qua, thật sự là không sợ chết ta. Thanh thị phi, đúng vậy à, nơi này lục đại phái cao trong tay, rất nhiều cũng 10 ngón không được đầy đủ, đều là bái Triệu Mẫn ban tặng, nếu là ta tuyệt đối không dám tới. Nhìn thấy Triệu Mẫn thật thẳng thắn đến cướp cô dâu, tất cả mọi người là sợ ngây người. Triệu Mẫn thật đúng là không sợ những này cùng với nàng có thù người đem nàng trả ta. Đám người chăm chú nhìn Triệu mẫn. Mặc dù đã đoán được Triệu Mẫn chắc chắn sẽ dùng kim mao sư vương tạ tổn tin tức mang đi chương kỵ, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Đến cùng như thế nào, bọn hắn cũng không biết rõ. Hình ảnh bên trong, Triệu Mẫn nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, "Trương Vô Kỵ, ngươi là mình giáo giáo chủ, nam tử hán đại trợ phu, đã nói làm không đến." Trương Vô Kỵ mắt thấy Triệu Mẫn đến, trong lòng sớm đã thỉnh thịch lập loạn, chỉ mong Dương Tiêu có thể mở ra cục diện bế tắc, khuyên cho nàng hảo hảo rời đi, nghe nàng đột nhiên hỏi tự mình, đành phải đáp. "Lời ta từng nói, tự nhiên giữ lời." Triệu Mẫn trước đó nhường Trương Vô Kỵ mượn nàng Đồ Long đao qua, dù cục không mỹ, nhưng Triệu Mẫn cũng coi như thấy được Đồ Long đao, coi như hắn hoàn thành chuyện thứ nhất. Bây giờ chuyện thứ hai liền để cho Trương Vô Kỵ hôm nay không cùng Chu Chỉ Nhược thành thân. Trương Vô Kỵ ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại là chuyện này. Triệu Mẫn nói, đây chính là chuyện thứ hai. Về phần thứ ba kiện, về sau ta nghĩ đến lại nói cho người. Nàng mấy câu nói đó mặc dù nói rất, nhưng Chu Chỉ Nhược cùng đứng được hơi gần Tống Việt Điệu, Du Liên Trụ, Ân Lê Đình, cùng làm bạn tân nương Nga Mi bắt Nữ lại đều nghe thấy được, mọi người cũng không khỏi sắc vì đó biến. Nga Mi Bát Nữ tại trong tay nào âm thầm siết chặt nắm đấm, nếu như Triệu Mẫn lại nói kiêu ngạo chi ngôn, làm nhục Nga Môn, không được muốn cho nàng nếm chút khổ sở. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói, "Việc này tha thứ khó tầm mệt." Triệu Mẫn nói, "Ngươi đáp ứng rồi lời nói không đến a." Trương Vô Kỵ nói, "Chúng ta nói rõ trước đây, không được vi phạm hiệp nghĩa chi đạo. Ta cùng Chu cô nương đã có vợ chồng ước hẹn, thằng nghịch y ngươi lời nói, liền vi phạm với cái này nghĩa chữ." Triệu Mẫn cười lạnh nói, "Ngươi như cùng nàng thành hôn, mới thật sự là bất hiếu bất nghĩa. Phần lớn đi ở hoàng thành thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có gặp nghĩa phụ của ngươi như thế nào bị người ám toán?" Trương Vô Kỳ lửa giận lên cao, lớn tiếng nói, "Triệu cô đường, hôm nay ta kính ngươi là khách, để ngươi ba điểm, như nói hiệp nói vừa nữa, đã tội chớ trách." Triệu Mân nói, Chuyện thứ hai này, ngươi là không chịu theo của ta. Trương Vô Kỵ nhớ tới nàng lấy quận chúa Trí Tôn, không tiếc xuất đầu lộ diện, tại quần hào trước đó cầu khẩn tự mình khác muốn hành lễ thành hôn, nguyên là từ đối với tự mình một lòng say mê, không khỏi mềm lòng, Ôn Nhu nói. Triệu cô nương, sự tình đã như thế, ngươi vẫn là hết thảy. Hết thảy nghĩ thoáng nhiều a ta Trương Vô Kỵ là thôn giả thất phu, không xứng. Không xứng. Triệu mất nói, "Tốt, ngươi nhìn một cái đây là chuyện gì?" Nàng mở ra tay phải, đưa đến trước mặt hắn. Trương xem xét phía dưới, ăn nhiều mình, toàn thân phát run, run nói, "Cái này, đây là ta." Triệu Mẫn cấp tốc khép lại thủ trưởng, đem vật kia nhét vào trong lực, nói ra, "Ta chuyện thứ hai này, ngươi theo không tuấn theo, toàn bộ cho phép ngươi." Nói quay người liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Những người khác không có thấy rõ là cái gì đồ vật, thiếu kỳ Triệu Mẫn cho Trương Vô Kỵ nhìn cái gì, nhường Trương Vô Kỵ sắc mặt lớn như thế biến. Bất quá xem phát trực tiếp người xem lại là xem rõ ràng. "Thạch Trung Ngọc, một túm Kim mau. Kim mau sư Vương thật đúng là Kim mau a. Thanh thị phi, lại nói chính là một túm Kim mau mà thôi, ai biết rõ có phải hay không Kim Mao sư Vương tốn. Trương Vô Kỵ còn có thể nhận ra tốn cộng lông bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, kỳ thật không cần nhận ra, cái phải biết hắn đại biểu hàm nghĩa là được rồi. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, quả nhiên là tạ tốn, xem ra tạ tốn tại trường vô kỵ trong lòng địa vị xác thực cao a. Ma ẩn biên bất phụ, dù sao cũng là nghĩa. Cha nha, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, huống chi nghĩa phụ. Vọ đang chương Thúy Sơn, người cái dâm tặc vô sĩ, không cho phép người nói xấu tổ tố. Chương Thúy Sơn tức giận đến phát run, bị những này chết dâm tặc nói xấu, hiện tại sợ là cho dù ai cũng cảm thấy đỉnh đầu hắn sinh mụn Thậm chí cũng cảm thấy chương vô kỵ có phải hay không hắn thân nhi tử còn hai chuyện. Nói không chừng nghĩa phụ cái danh xưng này mới là thuộc về hắn, mà lại vô kỷ cái tên này, thế nhưng là tạ tốn trước kia nhi tử danh tự. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá ánh mắt lại là chăm chú nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn muốn đi, vội la lên, "Triệu, Triệu cô nương, lại xin dừng bước." Triệu Mẫn nói, người muốn liền đi theo ta, không muốn cũng nhanh nhiều cùng mới nương tử bãi đường thành thân." Nam tử hắn đại trượng phu hoài nghi, khác gì trung thân mối hận. Nàng trong miệng cao giọng nói đến đây mấy câu, dưới chân cũng không dừng lại, thẳng hướng ngoài cửa lớn đi đến. Triệu cô nương chấm đã, hết thảy bàn bạc ký hơn mắt thấy nàng ngược lại tăng tốc bước chân, Trương Vô Kỵ bận bịu đoạt tiến lên, kêu lên, "Tốt, theo ý ngươi, hôm nay liền không thành hôn." Triệu Mẫn dừng bước nói, "Vậy ngươi đi theo ta." Trương Vô Kỵ quay đầu, gặp Chu Chỉ Nhược cao vút mà đứng, trong lòng ngày này không đã, cần giải thích với nàng vài câu. Đã thấy Triệu Mẫn lại tại đi ra ngoài, trước mắt sự tỉnh khẩn cấp vất phần, chỉ cần quyết định thật nhanh, cắn răng một cái, liền đuổi theo hướng Triệu Mẫn sau lưng. Trương Vô Kỵ mới vừa đuổi tới bên cửa, đột nhiên bên người hồng động, một người đuổi tới Triệu sau lưng, hồng tụ bên trong giỗi ra tiêm tiêm tố thủ, năm cái ngón tay hướng Triệu Mẫn định tới. Một chiêu này vận âm dương càn khôn chi lực, cương nhu cùng tồn tại, thu nạp thiên địa chi cương khí cho mình dùng, trấn áp mà xuống, tấn mãnh không gì sẽ được. Thật là lợi hại. Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, gặp Triệu Mẫn khó mà phản kháng, một chiêu này rơi xuống, Triệu Mẫn xác định vững chắc đầu cũng bị bóp nát. Tê. Nhìn thấy một chiêu này, vô số xem phát trực tiếp người xem hít sâu một hơi. Thành thị phi, ngoa táo. Thật là quá tàn nhẫn đi, có dũng khí cấp ta nam nhân, trực tiếp một chiêu vỗ nát người đầu chó. Có thể hình. Bốn đầu lông mày lục phụng, quả nhiên, Chu Chỉ Nhược đã luyện thành tiên thiên càn khôn công, thực lực tăng vọng. Triệu Mẫn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cấp cô dâu có phong hiểm, hành giả cần cẩn thận. Đạm Soái sợ Lữ Hương, Triệu Mẫn thật đúng là lấy mạng cấp cô dâu a. Vô số trong lòng người càng khái. Trương chú nhìn phát trực tiếp, mặc dù biết rõ Triệu Mẫn sẽ không chết, Trương Vô Kỵ khẳng định sẽ ra tay, nhưng vẫn là nhịn không được vì nàng lao một vệ mồ hôi. Hình ảnh bên trong, Trương Vô Kỵ vội vàng xuất thủ đi bắt Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tay trái khủyu tay phút chốc đánh tới, nhẹ một ba, chính giữa Trương Vô Kỵ thể nội cựu dương thần công lập tức phát động, tan mất cái này va chạm kình lực, nhưng đã cảm giác giữa ngực bụng huyết khí cuồn cuộn, dưới chân hơi lảo đảo. Phạm Diêu mắt thấy nguy cấp, cứu chủ tử nhân, vươn tay hướng Chu Chỉ Nhược đầu vai đẩy đi. Chu Chỉ Nhược tay trái hơi vùng, nhẹ nhàng phất một cái, Phạm Diêu cổ tay tê dại một hồi, một chưởng này liền đẩy không đi ra. Nhưng như thế một ngăn, Triệu Mẫn đã hướng về phía trước đoạt nửa bước, chính đi chán muốn hại, chỉ cảm thấy đầu vai đau đớn một hồi, Chu Chỉ tay phải năm ngón tay đã cắm vào nàng vai phải gần cái cổ chỗ. Trương Vô Kỵ a một tiếng, vươn tay hướng Chu Chỉ đi. Chu Chỉ Nhược trên đầu bao phủ vài đỏ cũng không đập đi. Nghe gió phân biệt hình, bàn tay trái quay lại, liền chém hắn thủ đoạn. Trương Vô Kỵ tuyệt không muốn cùng nàng động thủ, chỉ là gặp nàng chiêu số quá mức lăng lệ, một chiêu ở giữa liền có thể muốn triệu Mẫn tính mạng, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có chống đỡ quên gan. Chu Chỉ Nhược thân trên không nổi, nửa mình dưới không rời, hai tay liền thi tám lần hiểm chiêu. Trương Vô Kỵ sử xuất càn khôn đại na tâm pháp, lúc này mới ngăn trở. Tám công tám thủ, tại điện quang thạch hỏa trong chớp mắt liền là đi qua. Trên đại sảnh quần hào nín thở, Triệu vai bị thương nặng, té ngã trên đất, năm cái tổn thương lỗ bên trong máu chảy như suối, nhất thời liền nhuộm đỏ nửa bên y phục. Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên dừng tay không công, nói ra: "Trương Vô Kỵ, ngươi thủ cái này yêu nữ mê hoặc, lại muốn bỏ ta mà đi à?" Trương Vô Kỵ nói: "Chỉ Nhược, xin ngươi thứ cho nỗi khổ tâm riêng của ta. Hai ta hôn nhân nước hẹn, Trương Vô Kỵ quyết không đổi ý, chỉ là chậm hơn mấy ngày." Chu Chỉ Nhược lạnh lùng mà nói: "Ngươi đi liền đừng lại trở về, chỉ mong ngươi ngày sau không muốn đổi ý." Triệu Mẫn cắn răng đứng lên, không nói một lời hướng ra phía ngoài liền đi, đầu vai tiên huyết, chạy tràn đầy đất đều là. Quần hào mặc dù đã gặp trên giang hồ không ít dị sự, nhưng hôm nay thấy tận mắt hai nữ rành trọng, máu tươi hoa đường, mới nương tử đầu che khát đỏ mà lấy hết sức thần kỳ võ công phá hoại tình địch, đều thần huyễn kinh hãi, ai cũng nói không ra lời. Trương Vô Kỵ nhún chân, nói ra, nghĩa phụ tại ta ân trọng như núi, chỉ nhược, trông ngươi thông cảm. Nói Trương Vô Kỵ hướng Triệu Mẫn đuổi theo. Ân Chính Tiên, Dương Tiêu, Du Liên Chu, ân lê đỉnh các loại không rõ trong đó nguyên nhân, ai cũng không dám cản trở. Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên đưa tay giật xuống che mặt hắn đỏ, cao giọng nói ra, các vị tận mắt nhìn thấy, là hắn phụ ta, không phải ta phụ hắn. Thử nay sau đó, Chu Chỉ Nhược cùng họ Trương ân đoạn Nói bốc đỉnh đầu châu quan, đưa tay chụp tới, thủ trưởng bên trong nắm một cái trân châu, rứt bỏ mũ phượng. Hai tay xoa một cái, đầy bàn tay chân châu đều trở thành một phấn, gì rào mà rơi. Ta Chu Chỉ Nhược không biết cái nụ ngày hôm nay, có như Thế Châu, Ân Tiên Chính, Tống Viễn Điểu, Dương Tiêu các loại cùng muốn ăn đuổi, muốn nàng đợi Trương Vô Kỵ trở về, hỏi rõ lại nói. Đã thấy Chu Chỉ Nhược hai tay kéo một cái, suy một vàng, một cái thêu đầy kim hoa đại hồng trường bảo sẽ thành hai mảnh, để qua dưới mặt đất. Lập tức Chu Chỉ Nhược phi thân lên, nhẹ nhàng giống như một đóa hư vân, hướng đông mà đi, khinh công chi tốt, dường như không thua thanh dục vương vi nhất thiếu. Dương Tiêu người đuổi theo không lên, đành phải trở về. Một trận hôn lễ thành náo kịch thậm chí máu tươi hoa đường, phái Nga Mi đám người phẫn nộ rời đi, quân hùng gan đại qua, lập tức ly khai. Hình ảnh như vậy dừng lại. Thành thị phi, T. Kém một chút hôn lễ liền biến thành tăng lễ. Thiên hạ hội hùng bá, cái này Tiên thiên Càn Khôn công chu chỉ nhược mới luyện bao lâu? Vậy mà đã khủng bố như thế, thời gian ngắn bên trong có thể chống lại các loại thần công đại thành trương vô kỵ. Kiếm ma độc cô cầu bại, chương vô kỵ mặc dù luyện thành Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại 나 thái cực quyền kiếm các loại võ công, nhưng phát huy ra lực lượng lại là không đến năm thành. Phương diện này so Tiêu Phong kém xa, Tiêu Phong không có cái gì võ công tuyệt thế, cũng liền hàng Long Thập Bát Trưởng cầm được xuất thủ, nhưng mỗi môn võ công cũng luyện được xuất thần nhượng hóa, phát huy ra chiến lực càng là viễn siêu tự thân võ học. Tiêu Phong, tiền bối quá khen. Tiền bối công tham thảo hóa, Tiêu Phong còn có rất nhiều muốn hướng tiền bối học tập. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ nhượng ngã hành, võ công là kỹ thuật giết người, Trương Vô Kỵ kia tiểu tử, tính cách mềm nún, tâm tư cũng tại trên nhân, tự nhiên không phát huy ra mấy Tiêu không nữ sát, từ cùng Hạ chiến đấu ma luyện, cả hai từ không cần nhiều lời. Thanh thị phi, hẳn là đây chính là trong lòng không nữ nhân. Vô công tự nhiên thần, đám người nghị luận ầm ĩ, xem Trương Vô Kỵ trò cười. Nhưng kỳ thật vô số trong lòng người hơn ghi nhớ lấy Chu Chỉ Nhược sử xuất tiên tiên càn côn công. Trương Vô Kỵ mặc dù không bằng Tiểu Phong chiến thần chi tư, nhưng có nhiều môn thần công hắn thực lực cũng không yếu, nếu như hắn có kiểu phong như thế chiến đấu thiên phú, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Chu Chỉ Nhược luyện tiên tiên càn côn công, liền theo một cái liền triệu mẫn cũng không bằng yếu gà biến thành có thể chống lại Trương Vô Kỵ cao thủ. Có thể thấy được tiên tiên càn công uy lực. Ỷ Kiếm. Giờ khắc này, trong lòng mọi người càng thêm nóng bỏng. Mặc dù đã sớm biết rõ Tiên Tiên Càn Khôn công rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, mọi người cũng không biết. rõ. Bây giờ Chu Chỉ Nhược xem như một cái ví dụ. Lần này bài thi, Đoàn Chính Tuần, Trương Vô Kỵ đáp sai, thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem mọi người tâm thần kéo về hiện thực. Trương Vô Kỵ cùng Đoàn Chính Tuần một mặt tảng đạm, lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Đoàn Chính Tuần trên đầu toát ra ba cái dấu hỏi. Cái quỷ gì? Xem phát trực tiếp người xem cũng là một bức. Đây là cái gì trừng phạt? Nhân sinh thống khổ nhất sự tình là cái gì? Chẳng lẽ là một loại cực hạn cực hình, để cho người ta đau đến không muốn sống? Đoàn Chính Tuần con ngươi co rút lại, có chút sợ hãi, nhưng mà hắn nhưng không có cảm thấy không chút nào vừa. Lúc này, nguyên bản trên màn hình lớn nguyên bản dừng lại hình ảnh nhất truyện. Đoàn Chính Tuần, Giang Phong, Trương Vô Kỵ, Điền Bá Quang, Dương Tiêu cùng xem phát trực tiếp ức vạn vạn người xem nhau nhau ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Hình ảnh bên trong, chính là một tòa trang nghiêm rộng lớn chùa Long tự. Tòa này chùa miếu tất cả mọi người đều biết, trước đó phát trực tiếp Long bát bộ lúc Đoàn dự chính là ở chỗ này bị thổ phiền quốc sư kêu Ma chí bắt đi. Mà thiên Long tự ngoài có một cái không giống người người. Tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác chồng chất đoàn Diên Thánh. Đoàn Diên Khánh vốn là đại lý Diên Khánh thái tử. Hắn theo Đông Hải chạy về đại lý, đi vào Tiên Long tự bên ngoài. Nhưng ở hồ quảng trên đường gặp được mạnh thù vây công, mặc dù tận diệt chứ địch, cũng đã bản thân bị trọng thương, hai chân bẻ gãy, khuôn mặt làm tổ thương, cổ họng bị địch nhân hành chặt một đao, âm cũng không phát ra được. Hắn đơn giản đã không giống một người, toàn thân ố uế tổn thương trong miệng đều là ròi bỏ, mấy chục con, con vây quanh hắn ong ong bay loạn. Năm đó hắn phụ hoàng là gian thần chố thí, hắn trong lúc hỗn loạn chạy ra đại lý, rốt cuộc học thành võ công trở về. Nhưng bây giờ đại lý hoàng đế là Đoạn Chính Minh, là hắn đường huynh, nhưng chân chính hoàng đế nên là hắn mà không phải Đoạn Chính Minh. Hắn hiện tại bị thương thật nặng, liền một tên lính quèn cũng đánh không lại, nếu như tùy tiện hiện thân, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hắn rẽ rủa lấy một đường đi tới, đi vào Thiên Long tự bên ngoài, duy nhất trông cậy vào là muốn tỉnh Khô Vinh đại sư chủ trì công đạo. Khô Vinh đại sư là hắn phụ thân thân thân huynh đệ, là hắn thân tộc phụ, là bảo định hoàng đế Đoạn Chính Minh đường tộc ta. Thế nhưng là hắn không dám bại lộ thân phận, cũng bởi vì hắn hiện tại bộ dáng này, không gặp không đến cô khô Vinh đại sư. Toàn thân hắn xuất cao, các nơi thương tích lại là đau đau, lại là ngưỡng ngáy, thực là nhịn nhận gian nan, nghi thẩm. Ta thụ này cha tấn khổ sở, cái này thời gian lại sao vượt qua được? Ta không bằng như vậy chết rồi, như vậy tự vẫn đi. Hắn chỉ muốn đứng dậy, trên bờ để thụ đập đầu chết, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, vừa nói vừa khác, nằm dưới đất nói cái gì cũng không muốn động, không, có sống tiếp dũng khí, cũng không, có cầu sinh dũng khí. Thạch Trung Ngọc, ông trời của ta, người này cũng quá thảm rồi đi, bất quá mệnh thật là lớn. Vậy mà dạng này cũng còn không có chết. Thành thị phi, sinh mệnh lực sắc thượng ngạnh, phải biết Thiết Hầu cũng bị chặt một đao nói không ra lời, nhưng vẫn như cũ còn sống, bất quá không phải hẳn là phóng đoàn chính thuần thống khổ nhất sự tình sao? Tại sao là đoàn Diên Thánh, chẳng lẽ sai lầm? Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Phát trực tiếp ở giữa không có khả năng phạm loại này sai lầm, tất nhiên là đoàn Diên Khánh cùng đoàn chính thuần truyền thống khổ nhất có quan hệ. Huyết Đao lão tổ, đoàn chính thuần cùng đoàn chính minh là đệ, thiết, chính xương, nhiên làm cái gì làm cho đoàn Ngọc Đoàn Diên Khánh đều như vậy còn có thể làm cái gì? Hắn liền một tên lính quèn cũng đánh không lại, chớ nói chi là đoàn chính tuẩn. Vì sao lại xuất hiện ta hình ảnh? Quan Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta lại có thể nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đi? Đoàn Diên Khánh không tỉ vết suy nghĩ nhiều vì sao lại xuất hiện hắn hình ảnh, nhưng hắn thân thể lại là run rẩy lên, trong mắt mang theo kích động. Hắn danh xương tội ác chồng chất, hắn bị chịu không được công, thân thể tàn phế, hắn tâm đã rất lạnh rất lạnh, nhưng hắn đấy lòng chỗ sâu vẫn như cũ còn có một vòng ánh sáng sáng. Đó chính là đem hắn theo vô biên địa cứu thoát ra Quan Âm Bồ Tát. Lúc ấy hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được, là vị kia tóc dài áo trắng Quan Âm xả thân cứu giúp, nhường hắn nhất thời tinh thần đại trỡn, tin tưởng tiên mệnh du về, ngày sau tất trèo lên tại bảo, cảm thấy trước mắt cực khổ cũng không coi vào đâu. Hắn tín niệm dựng lên, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh. Ngày thứ hai, cũng không hỏi nữa Khô Vinh đại sư phải trang gia định, quỷ gói dưới cây bổ để thật sâu khấu tạ Quan Âm Bồ Tát đất nước, bẻ hai cây bổ để thụ nhánh làm quả trượng, mang tại dưới sườn, phiêu nhiên mà đi. Hắn xa đến Nam Bộ Hoang Thâm Sơn cùng cốc chỗ, chưa khỏi vết thương về sau, luyện võ công ra truyền, tập luyện lấy trượng chân lại đem nhất dương chỉ công phu hóa tại thép cầm phía trên. Khổ luyện 10 năm, hắn rốt cục võ công đại thành, trước phó lưỡng hổ, đem tất cả cựu địch từng nhà giết đến chó gà không tha, thủ đoạn chi hung ác độc ác, thực là nghe rợn cả người, cho nên lấy được thiên hạ đệ nhất đại ác nhân tên tuổi. Phía sau lại đem Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngật thần, Vân Trung Hạc ba người thu nạp coi là cánh chim, trở thành hung danh hiển hách tứ đại ác nhân. Hắn có thể có hôm nay, toàn do quan âm bồ tát lúc ấy xả thân cứu giúp. Cho dù 20 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ nhớ rõ một đêm kia phát sinh hết thảy. Đại lý, Ngọc hư quan, Đào Bạch Phượng thân thể run lên. Ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. "Mẹ, người thế nào?" Đoàn dự kinh hô, vội vàng đưa tay đem ông lấy, một mặt lo lắng. "Chẳng lẽ mẹ biết rõ cha thống khổ nhất sự tình?" Đoàn dự trong lòng nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, tháng đó hiện ra lên tới giữa bầu trời thời điểm, Đoàn Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy một cái nữ tử áo trắng theo trong sương mù nhiệm nhiệm đến gần. Trong rừng bụi cỏ, sương trắng tràn ngập, cô gái mặc áo trắng này tóc dài xõa vai, giống như chân không dính đất đi tới. Mặt của nàng có ánh trắng, ngũ quan mông lung nhìn không rõ ràng, nhưng Đoàn Khánh đối với nàng thanh lệ tú mỹ. Vận là kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ cảm thấy cái này nữ tử giống quan âm Bồ Tát đồng dạng đoan chính mỹ lệ, nghi thẩm, nhất định là Bồ Tát hạ phàm, đến cứu ta cái này gặp rủi ro hoàng đế, thánh tiên tử có bách linh che chở. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ngươi bảo đảm ta lại lên hoàng vị, ta nhất định cho ngươi tượng nạn làm miếu, đời đời cùng phụng không ư? Không có khả năng. Tuyệt đối không phải. Sẽ không. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, biến thành thái địch đoàn chính thuần trừng to mắt, Bạch Phượng trợ phu, ở chung được mấy chục năm. Hắn rất rõ ràng Đao Bạch Phượng hình Dù là không có thấy rõ mặt, nhưng hắn đã nhận ra cái này 89 phần 10 là Đao Bạch Phượng. Giờ phút này, hắn đã nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không muốn tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng, không thể nào là phượng hoàng Nhi. Nàng làm sao có thể phản bội ta? Đoàn Chính Tuần trong lòng điên cuồng gầm ghét, cũng may hắn hiện tại là một con chó, cũng không ai chú ý tới biến hóa của hắn. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cái này áo trắng mỹ nữ là ai? Lại sẽ phát sinh cái gì? Không phải là cứu Đoàn Diên Khánh, về phần cái khác, cho dù lấy Thạch Trung Ngọc, biến bất phụ đám người náo động, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Dù sao Đoàn giờ phút này Thật sự là một lời khó nói hết. Tìm con chó cũng mạnh hơn hắn. Đám người hiếu kỳ nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, kia nữ nhân chậm rãi đến gần, xoay người sang chỗ khác. Đoàn Diên khánh gặp được nàng mà bên, trên mặt được không không có nửa điểm huyết sắc. Chợt nghe được nàng nhẹ nhàng, lầm bầm nói tới nói lui, ta như thế toàn tâm toàn ý đợi ngươi, ngươi lại toàn bộ không đem ta để ở trong lòng. Ngươi có một cái nữ nhân, lại có một cái nữ nhân, đem nhóm chúng ta quỷ gối Bồ t trước mặt lập hạ minh cả đều quên hết đi. Ta tha thứ ngươi một lần lại một lần, ta cũng không thể lại tha thứ ngươi. Ngươi đối ta không dậy nổi. Ta cũng muốn đối với ngươi không đúng. Ngươi sau lưng ta đi tìm người khác, ta cũng muốn đi tìm người khác. Các ngươi người Hán nam tử không đem nhóm chúng ta bảy gì nữ tử là người, cưỡng hiếp ta, đợi ta như mèo như chó, như heo như trâu, ta, ta nhất định phải trả thù, nhóm chúng ta bảy gì nữ tử cũng không đem các ngươi người Hán nam tử là người." Lại nói của nàng cực kỳ nhẹ, tất cả đều là nói một mình, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy thật sâu tức giận. Hốt chướng, đại lý hoàng cung, Đoạn Chính Minh vô bản đứng dậy, giận không kìm được. Nếu như trước đó hắn còn cảm thấy Đao Bạch Phượng thân ảnh có chút quen thuộc, nhưng còn không dám hướng Bạch Phượng trên tấn uốn. Giờ phút này nghe được Đao Bạch Phượng, hắn 10 điểm khẳng định người này chính là Đao Bạch Phượng. Thậm chí, hắn ẩn ẩn có chút đoán được Đao Bạch Phượng muốn như thế nào trả thù Đoàn Chính Tuần. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch phát trực tiếp ở giữa trừng phạt tại sao là Đoàn Chính Tuần thống khổ nhất sự tình. Trong thiên hạ còn có cái gì so cho nam nhân chịu thống khổ hơn sự tình? Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cái này tựa như là trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng. Thiên hạ đệ nhất trang thượng quan hải đường, trước đó phát trực tiếp ta nghe qua âm, có thể khẳng định cô gái mặc áo trắng này chính là Bạch Phượng. Thạch Trung Ngọc, ông trời của ta Đao Bạch Phượng muốn trả thù Đoàn Chính Tuần, không phải là ta nghĩ như vậy cái trả thù a. Như thế kích thích sao? Huyết Đao Lao tổ, chính là như thế kích thích. Không nghĩ tới Chấn Nam Vương phi trang nghiêm thánh khiết bề ngoài tâm cất dấu một quả như thế nóng bỏng buông thả tâm. Nhường Lao tổ ta đến. Thiết Kiếm môn ngọc chân tử, bung ra cái kia thối tên ăn mày, hướng ta đến. Trực tiếp trong nháy mắt xôi chào. Tất cả mọi người trừng to mắt, sợ bỏ lỡ một tơ mồ hảo. Thậm chí ní tơ. Một trái tim hỏa nhật, hình ảnh bên trong. Đoàn Diên khánh trong lòng nhất thời ngồi đi, nàng không phải quan thế âm bộ tát. lai like chỉ là cái bẩy di nữ tử to người Hà nước hiệp. Bảy Di là đại lý quốc một đại chủ tộc, trong tộc nữ tử phần lớn có chút mỹ mạo, làn da trắng nõn, xa qua người Hán, chỉ là nam tử nho nhã yếu ớt, nhân số lại ít, thường thụ người Hà nước hiếp. Mắt thấy nữ tử kia dần dần đi xa, Đoàn Diên Khánh đột nhiên lại nghĩ, không đúng, bài Di nữ tử tuy là nổi danh mỹ mạo, cuối cùng sẽ không như, như vậy thần tiên giống như thân thể, huống chi trên người nàng áo trắng giống như băng tiêu, bài Di nữ tử nơi nào có bực này tinh nhã phục sức, cái này tất nhiên là Bồ Tát hóa thân, ta, ta có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Hắn giờ phút này thân ở bên bờ sinh tử, chỉ có Bồ Tát hiện cứu khả năng giải thoát khốn cảnh của hắn. Hắn liều mình núp ních, muốn gọi gọi, "Bồ Tát cứu ta." Có thể lắc cổ họng ở dưới chỉ có thể phát ra mấy lần thanh âm khàn khàn. Bạch Y nữ tử kia nghe được dưới cây bồ để có tiếng vang phát ra, quay đầu, cái gặp trong bụi đất có một đoàn người không giống người, thú không giống thú đồ vật đang bò động. Nàng nhìn kỹ lúc, phát giác là một cái toàn thân vết máu, dơ bẩn không chịu nổi ăn mày. Nàng đến gần mấy bước, ngước mắt nhìn lại, nhưng gặp cái này ăn mày trên mặt, trên thân, trên tay, khắp nơi đều là vết thương. Mỗi chỗ tổn thương trong miệng cũng đang chảy máu, cũng có ròi bò núp ních, cũng đang phát ra hơi thở. Nữ tử kia lúc này cảm thấy oán hận đã đạt tới cực điểm, đã quyết ý trả thù trượng phu thay lòng đổi dạ, lại cam chịu muốn cực lực làm tiện chính mình. Nàng nhìn thấy cái này ăn mày hình dạng đáng sợ như vậy, lúc đầu lấy làm kinh hãi, quay người liền muốn né ra, nhưng lập tức nghĩ thầm, ta muốn tìm một cái thiên hạ xấu xí nhất, rởn bẩn nhất, rất ti tiện nam nhân đến cùng hắn nhân tình. Người là vô gia, là đại tướng quân, ta hết lần này tới lần khác muốn cùng một cái thối khiếu hóa nhân tình. Nàng không nói một lời, chậm rãi trốn thoát trên người quần áo, đi đến đoàn trước người, đầu nhập trong ngực hắn, rũa ra giống Bạch Sơn Hoa Sơn trà cánh tay, ôm cổ của hắn. Nhạn nhạt vi vân thổi qua đến, che lại mặt trăng, tựa hồ là mặt trăng ngước gọi vi vân tới che khuất con mắt của nó. Tựa hồ không muốn nhìn thấy dạng này kinh ngạc cảnh tượng. Cao quý như vậy một vị phu nhân, lại sẽ đem nàng giống bạch ngọc hoa như thế trắng như tuyết thân thể, đi giao cho dạng này một cái đầy người nùng huyết tên đàn mày. Chương 155, Đoàn Chính Thuần, đoàn dự không phải con ta. Thuốc Trường Sinh bất lão, cầu một phiếu. T. Tất cả mọi người trừng to mắt, hít sâu một hơi. Vân La cô chúa, cả gia đầu. Thất Tinh Đường mộ dung tu địch, cả gia đầu. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, Tê cả gia đầu. Thạch Trung Ngọc, huynh ngành đây. Huyết Đao lão tổ, quá trình đây. Huyền Minh nhị lão lộc trưởng khách, chi ti đây. Mạn Đà Sơn trang lý thanh la, Nguyên Lai trấn Nam Vương phi Như Thế Dũng, Thiếp thân cam bái hạ phòng, dù sao ta là vô luận như thế nào cũng không thể đi xuống miệng. Tu La Đao tần hồn miên, nếu như Vương phi cần Như Thế Dũng, ta là tuyệt đối làm không được. Vạn kiếp cốc trung vạn cửu, ha ha ha, Đoàn Chính Tuần, để ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, thật tình không biết hậu hoa viện đã nhất chi hừng hạnh lai. Thiên Lý sáng tỏ, báo ứng sắc đáng a. Thiết Kiếm môn ngọc chân tử, ta hiện tại đi Long tự, còn kịp sao? Huyết Đao lão tổ đang chạy về Thiên Long tự trên đường. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ngư bức. Trong nhân thế lớn nhất thống khổ không ai qua được ta ở bên ngoài Phong Lưu khoái hoạt, lao bà ta ở nhà Phong Lưu khoái hoạt. Một quyền thanh, khoái hoạt sao? Đoàn Diên Khánh như vậy phó bộ dáng. T, lưng phát lạnh, ta ngược lại thật ra rất bội phục dung khí của nàng. Ngũ tán nhân Chu điên, ta giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật, trước có Lưu Quý phi tư thông láo ngân đồng, hiện có Đao Bạch Phượng vượt qua giới hạn Đoàn Diên Thánh. T. Thanh dục bức vương vi nhất tiểu, quỷ vòng thật loạn. Tiêu Phong, nữ nhân hung lên, trả thù bắt đầu thật sự là thật là đáng sợ, run lẩy Nho nhỏ thiếu niên dương quá. Ha ha ha, tiêu đại hiệp một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lại một lần bị nữ nhân hù dọa. Đời này sợ là cũng không dám đụng nữ nhân. Phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt nổ. Không nghĩ tới Phong Lưu tình thánh đoàn vương gia cũng là xe. Trước đó hắn là bậc nào hăng hái? Chúng vạn cừu cho hắn tiếp bản nuôi nữ nhi, Mộ Dung phục cứu cứu cũng cho hắn tiếp bản nuôi nữ nhi. Mã đại nguyên phu nhân từng theo hắn từng có một chân, còn có Trần Hồng Miên, Nguyễn Tĩnh Trúc, Đoàn Chính Tuần có thể nói đắc chí lòng. Không nghĩ tới trong nhà hắn đã biến thành sanh đại thảo nguyên. Gian phu là tử đối đầu của hắn, Đoàn Diên Khánh cũng sẽ không nói, quá đáng hơn là Đoàn Diên Khánh vết thương chẳng trì, hai chân đứt đoạn, dung mạo hủy hết, liên kết hầu cũng bị chặt một đao, nói không ra lời. Vết thương trên người cũng chảy mủ. Hắn lại bị dạng này một cái tàn phế cho xem biết. Đơn giản đổi mới tất cả mọi người tang quan. Nếu như không phải phát trực tiếp, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Giả. Đều là giả. Mẹ ta băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể bị thân một cái bẩn như vậy, xấu như vậy, như vậy tàn phế đại ác nhân Đoàn Diên Khánh. Đoàn dự ôm hôn mê dao bạch phượng. Cả người kém chút sụp đổ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Nghe giọng cả người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng, nàng sao có thể? Sao có thể? Trong hoàng cung Đoàn Chính Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu như Đao Bạch Phượng cùng một cái tuổi trẻ đẹp trai, Phong Lưu phóng khoáng nam nhân tốt hơn cũng còn tình có thể hiểu. Tỷ như giống dáng phong dạng này, Đoàn Chính Tuần bị xanh biết cũng bình thường. Dù sao Đoàn Chính Tuần thường xuyên bên ngoài Phong Lưu, không ở nhà, Đao Bạch Phượng không chịu nổi tịch có thể lý giải. Nhưng Đao Bạch Phượng vậy mà tìm Đoàn Diên Khánh. Đây đều là người nào mà? quả thực là đem hắn đại lý hoàng tộc mặt đè xuống đất dùng sức dẫm. Phục. Đoàn Chính Minh càng nghĩ càng giận, một thoáng thời gian khí huyết công tâm, một ngụm tiên huyết phun ra. Hoàng thượng, hoàng hậu kinh hãi, vội vàng quát. Nhanh truyền ngựa đi. Nhanh truyền ngựa đi. A Di Đà Phật. Thiên long tự bên trong, Khô Vinh đại sư các loại cao tăng cùng nhau tuyên tiếng như vật. Kỳ thật đối lập mã nhân. Bọn hắn những này tuốc thúc bối cao tăng, càng vui là đoàn Diên Khánh. Bởi vì bọn hắn đã nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Đó chính là đoàn dự. Đoàn dự là bây giờ đại lý đoàn thị hoàng tộc tương lai người thừa kế, nếu như hắn là người ngoài nghiệt chủng, Đó mới là đối đại lý Đoàn thị Hoàng tộc Thiên đại đa kích. Nếu như Dao Bạch Phượng cái cùng Đoàn Diên Khánh từng có quan hệ, cái kia còn tốt. Dù sao thịt nát trong nồi. Đối với bọn hắn tới nói, Đoàn Dự vô luận là Đoàn Chính Tuần nhi tử, vẫn là Đoàn Diên Khánh nhi tử, cũng có thể kế thừa đại lý hoàn vị. Dù sao nguyên bản hoàng vị liền nên là Đoàn Diên Khánh. Lão đại không hổ là lão đại, ta phục. Cùng hung cực các vân trung hạc một mặt rung động nhìn qua Đoàn Diên Khánh, không nghĩ tới Đoàn vậy mà có thể đem Chính cho xem biết. Hơn nữa còn là nhường chủ động. Cái này cảnh giới quá cao. Ngưu Bức. Nam Hải Nặc thần nhạc lão Tam giơ ngón tay cái lên trong mắt mang theo sợ hãi thảm phục. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phượng Hoàng Nhi sao lại thế? Phát trực tiếp ở giữa đoàn chính thuần thất hồn lạc phách, mắt chó rưng rưng, khó có thể tin. Ha ha ha, vương gia nén bi thường, dù sao tất cả mọi người là chơi nhà, người ở bên ngoài chơi, vương phi ở trong nhà chơi, mọi người cũng vậy mà. Điên bá quang cười ha ha, trong lòng suy nghĩ có phải hay không đi đoàn chính thuần trong nhà chơi đùa. Tuy nói đau Bạch Phượng Nhi tử cũng lớn như vậy, nhưng được bảo dưỡng kia là thật tốt. Nhìn thật cùng quan âm bộ tất giống như, chỉ là sau một khắc, điên bá quang lập tức nhãn thần tối xâm lại, lúc này mới nhớ tới tự mình không chỉ có đã bị cung, còn có sát dục buộc tâm nguyên lẩn rủ, đi cũng vô dụng. Ngược lại là trà tấn, còn chơi cái giám a. Nghĩ tới đây, điên bá quang cười trên nỗi đau của người khác tâm tình cũng không có. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong cũng không có bọn hắn mong đợi nhiệt huyết hình ảnh. Quả nhiên, đây không phải là bọn hắn có thể miễn phí quan sát. Thật là khiến người tức uất. Cái gặp hình ảnh nhất truyện. Đao Bạch Phượng rời đi về sau, đoàn diễn khán vẫn như trong động. Đây là thật hay giả? Là tự mình thần trí hồ đồ, hay là thật bổ tát hạ phàm? Hắn trong mũi còn có thể nghe đến trên người nàng kia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, một bên đầu, gặp được tự mình vừa mới dùng đầu ngón tay trên đất bùn vẽ 7 chữ: Người là Quan Thế Âm Bồ Tát?" Hắn viết 7 chữ này hỏi nàng. Vị tiên nữ Bồ Tát gật đầu. Đột nhiên, mấy hạt giọt nước rơi vào chữ cái khác trong bụi đất, là nước mắt của nàng, vẫn là Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Vệ Tâm Lộ. Thạch Trung Ngọc, ta cảm thấy khẳng định không phải nước mắt, cũng không phải Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Vệ Tâm Lộ. Quái tính, đó là cái gì? Chẳng lẽ là trên trời xuống mưa? Huyết Đao La Tổ, trên lầu người thành thật, mau trời ư hiệp hắn. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát Xem xét liền biết rõ là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, để cho ta tới. Khóe kiếm khách Gia Phi, Đại Hoan hỷ Bồ Tát. T. Tiểu Lý Phi đao lý tầm ăn, đáng sợ. Mấy vị sư phụ, ta nói sai cái gì sao? Quách tính gãi đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía Kha Trân Ác, Chu Thông, hàng Tiểu Vánh các loại bảy vị sư phụ. Người cái ngốc tiểu tử. Cười di đà trương chương a sinh ruốt ruột quách Tĩnh đậu, cười nói, chờ ngươi cưới lão bà, ngày sau liền minh bạch. Tinh Nhi, ngươi nhớ kỹ về sau những cái kia dâm tặc, ngươi đừng đi đón liền tốt. Hàn Tiểu đỏ mặt, hướng về phía Quách Tĩnh nhắc nhở. Ừm. Quách Tính mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn, chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì cái gì cưới lao bà liền có thể minh bạch rồi? Không hiểu rõ, hắn ngẩng đầu, tiếp tục xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, nhất định là Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Đoàn Diên khánh nghe người ta nói qua, Quan Thế Âm Bồ Tát từng hóa thành nữ thân, phổ độ xa vào tại trong bể dục chúng sinh, kia là từ bi nhất Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là đến điểm hóa ta, gọi ta không thể nản trí nhũ chí. Ta không phải phàm phu tục tử, ta là chân mệnh tiên tử. Bằng không mà nói, vậy làm sao lại? Đoàn Diên khánh giãy lên đấu trí, Ngày thứ hai ly khai đại lý, trốn ở man hoang vắng vẻ chi địa, quyết chí tự cường, khổ luyện võ công, trở thành hung danh hiển hách tứ đại ác nhân đứng đầu. Hình ảnh nhất truyện. Tại Mạn Đà Sơn trang trong đại sảnh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự còn có Đao Bạch Phượng, Tần Hưng Miên, Cam Bà Bảo, Nguyên Tinh Trúc cũng bị bắt. Trong đại sảnh còn có mộ Dung Thục, Lý Thanh La cùng Đoàn Diên Khánh bọn người. Đoàn Dự bị vây ở trên mặt đất, bên cạnh còn có bị giết nhạc lão tam, hắn vì cứu Đoàn Dự bị Đoàn, Dự đoàn Dự hắn, ra, quắc, tứ, hắn đi tán. Đây là không nghe lão đại chi ngôn hắn lại thi thể kéo ra ngoài. Hắn cùng Nam Hải Ngạc Thần mặc dù đồng liệt tứ đại ác nhân, nhưng hai người xưa nay không hòa thuận, Nam Hải Ngạc Thần từng ba phen mấy bận ngăn hắn chết tốt, chỉ vì võ công không kịp, bị ép nhượng nhịn, lúc này gặp Nam Hải Ngạc Thần là lao đại giết chết, cảm thấy lại khoái. Đám người cũng biết Nam Hải Ngạc Thần là đoàn diễn khánh đồng đảng, nhưng một lời không hợp, liền là lấy tính mạng hắn, hung tàn tàn nhẫn, quả nhiên là hiếm thấy trên đời, mắt thấy đến tình như vậy hình, đều lo sợ. Đoàn Dự cảm giác đến Nam Hải Ngạc Thần tổn thương trong miệng nhien tại trên mặt mình, giữa cổ, nhớ tới làm hắn nhiều như vậy lúc sư phụ, cho tới bây giờ không cho hắn chỗ tốt gì, hắn lại mấy lần đến cứu giúp tự mình. Hôm nay càng thêm tự mình mất mạng, cảm thấy rất là đau xót. Thành thị phi, Ngoa tảo, không hổ là đại ác nhân, ngay cả người mình cũng không dung tha. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, đều là đại ác nhân, đâu còn có cái gì người một nhà cùng ngoại nhân phân chia. Chỉ cần cùng tự mình đối nghịch, đều là địch nhân. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Đao Bạch Phượng sự tình cũng đã xong, chẳng lẽ đây còn không phải là đoàn chính thuần thống khổ nhất sự tình. Huyết Đao lao tổ, xem đoàn chính thuần bọn người bị bắt làm tù binh, ta đoán Đao Bạch Phượng vì mạng sống, khẳng định nói ra chuyện ngày đó, sau đó thuận thế dính vào đoàn Diên Khanh, cái này đùi. Tự mình Vương phi đầu nhập địch nhân ôm ấp, đây mới là thống khổ nhất sự tình. Đại lý thế tử Đoàn Dụ, nói hiếu nói vượng, mẹ ta mới sẽ không vị sống tạm, khuất phục tại Đoàn Diên khanh cái kia ác tặc. Thiết kiếm môn ngọc chân tự, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Vương phi vốn là cùng Đoàn Diên khanh có một chân, bây giờ đầu nhập Đoàn Diên khanh ôm ấp cũng là hợp tình lý. Đông sương đốc chủ Tào Chính Quân, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đám người trừng to mắt, ánh mắt dực, lúc, Hình bên trong, Đoàn cười nói, ta thì sống, ta thì chết." Đang khi nói chuyện, hắn nhấc lên thép trượng, liền hướng đoàn dự ngực đâm xuống. Chợt nghe đến thanh âm của một nữ tử nói đến, Thiên Long tự bên ngoài, dưới cây Bồ đề, ăn mày lui thôi, quan âm cốc giải." Đoàn Diên Khánh nghe được Thiên Long tự bên ngoài bốn chữ lúc, thép trượng lưng giữa không trùng không nổi, đợi nghe xong cái này bốn câu lời nói, kia thép trượng lại không được rung động, chậm rãi rút trở về. Hắn vừa quay đầu lại, cùng Đao Bạch Phượng hai mắt nhìn nhau, cái gặp nàng trong ánh mắt hình như có thiên luôn vạn ngữ cần phải thổ lộ. Đoàn mình, nói, "Xem Quản thế âm Bồ Tát." Cùng hung cực ác văn trung Hạ, Khánh Bàn thờ âm bộ tát, ngươi cũng không muốn con trai của ngươi tử hữu sự tình a. Tôi ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, ngươi im miệng cho ta. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, xem ra Đao Bạch Phượng muốn dùng trước đây một đêm tri ân theo Đoàn Diên Khánh thủ hạ cứu nàng nhi tử a. Thạch Trung Ngọc lại nói Đoàn Diên Khánh có thể hay không bội vậy buông tha Đoàn Dụ. Vẫn là nói thừa cơ áp chế Đao Bạch Phượng đi theo hắn. Dù sao cái này thế nhưng là trong lòng của hắn nữ thần. Huyết Đao lao tổ, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, Đoàn dự cái này tiểu tử chưa chắc là chính loại. Thiêu Phong, T. Châu xong lông cấu trọng, kinh khủng như vậy. Âm Quý phái thánh nữ Loan, Loan. Xe chơi, ma ẩn biên bất phụ, Ngưu Bức, chẳng lẽ Đoàn Dự thật sự là con ta? Đoàn Diên Khánh giờ phút này thân thể run rẩy lên, trong lòng rời sông lớp biển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Khẩn Trương, chờ mong, thấp vọng, hình ảnh bên trong. Đoàn Diên Khánh trong lòng giận mình, run giọng nói, "Xem Quan Thế Âm Bồ Tát, Đao Bạch Phượng ở đầu, thấp giọng nói, "Ngươi, ngươi có biết đứa nhỏ này là ai?" Đoàn Diên Khánh trong đầu một trận choáng váng, nhìn qua Đao Bạch Phượng, tựa hồ là về tới hơn 20 năm trước một tháng tròn chi dạ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Nàng chính là vị kia quan âm Bồ Tát. Đoàn Diên Khánh mang theo dung động, trong lòng rời sông lấp biển. Cái gặp đao bạch phượng chậm dãi dơ tay lên, mở ra bùi tóc, vạn sợi tóc đen khoác đem xuống tới, rũ xuống đầu vai, treo ở trước mặt. Đó chính là đêm đó thiên long tự bên ngoài, dưới cây bổ để vị kia quan âm Bồ Tát diện bạo bên ngoài. Đoàn Diên Khánh hơn không hoài nghi, ta chỉ coi là Bồ Tát, lại nguyên lai like là Trấn Nam Vương Phi. Kỳ thật năm đó hắn trôi qua mấy ngày, thương thế sơ lược hết bệnh, phát suốt biến mất, thần ch chỉ bất quá hắn thực không muốn cái này hiện tưởng tan thành bọt nước, không ngừng đối với mình nói ra, kia là áo trắng con âm, kia là áo trắng con âm. Cái này thời điểm hắn minh bạch chân tướng, nhưng trong lòng lập tức sinh ra một cái tuyệt đại điểm khả nghi, vì cái gì nàng muốn như vậy? Vì cái gì nàng nhìn chúng ta như thế một cái đầy người nùng huyết lôi thôi ăn mày? Hắn túi đầu suy nghĩ, đột nhiên, mấy giọt giọt nước rơi xuống đất phía dưới trong mùi đất, tựa như đêm hôm đó, là nước mắt. Vẫn là Dương Chi cam lộ. Hắn ngẩn đầu lên, gặp Dao Bạch Phượng nước mắt nhẹ nhàng mắt, bất ngờ hắn kiên cường tâm địa mềm đúng, kháng kháng hỏi, "Ngươi muốn ta tha con trai ngươi tính mạng?" Dao Bạch Phượng bắt đầu thấp giọng nói, Hán. Hắn giữa cổ có một khối kim bài nhỏ, khắc lấy hắn ngày sinh tháng đẻ. Đoàn Diên khánh lấy làm kỳ, "Ngươi không quan tâm ta tha cho ngươi nhi tử tính mạng, lại gọi ta bắt hắn cái gì đồ bỏ kim bài, đó là cái gì ý tứ?" Từ khi hắn minh bạch năm đó Thiên Long tự bên ngoài, dưới cây bổ để chuyện này chân tướng về sau, đối đạo Bạch Phượng tự nhiên mà vậy sinh ra một vòng kính sợ lòng căng kích. Hắn đưa qua giường đi, trước mở ra trên người nàng bị phong năng huyết, sau đó túi người đi xem Đoàn Dụ Cổ, gặp hắn giữa cổ có đầu cực nhỏ xích vàng, lôi ra xích vàng. Quả gặp liên bưng treo lấy một khối hình chữ nhật kim bài nhỏ, Một mặt khắc lấy sống lâu trăm tuổi bốn chữ, lần đem tới, cái gặp khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Đại lý bảo định hai năm quý hội tháng 11 23 ngày sinh. Đoàn Diên Khánh nhìn thấy bảo định hai năm mấy chữ này, trong lòng run lên, bảo định 2 năm. Ta ngay tại cái này một thời kỳ tháng 2 ở giữa bị người vây công, bản thân bị trọng thường, đi vào thiên lòng tự bên ngoài. A Nha, hán. hắn là tháng 11 sinh nhật, vừa mới cách xa nhau 10 tháng, chẳng lẽ 10 tháng hoài thai? hán. Hán. hắn lại chính là con của ta. Trên mặt hắn nhận qua mấy chỗ nặng nề vết đao, lạc đã đa đức, đủ loại kinh hãi kinh ngạc chi tình, đều không điều phát hiện. Nhưng trong chớp mắt càng trở nên không nửa phần huyết sắc, trong lòng không nói ra được kích động, quay đầu nhìn lại Đao Bạch Phượng lúc, cái gặp nàng chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói ra: "Hoan nghiệm, hoa nghiệm." Đoàn Diên khánh cả đời chưa bao giờ có tình yêu nam nữ, phong nhà chi nhạc, bất ngờ lại biết rõ trên đời có một cái tự mình thân sinh như tử, vui sướng đầy cõi lòng, thực là khó mà hình dung, chỉ cảm thấy trên đời cái gì danh lợi tôn vinh, đế vương căn cứ, cũng tuyệt đối không kịp có một đứa con trai tôn quý. Hắn mắt nhìn Đoàn Chính thuần, gặp Đoàn Chính thuần một mặt mờ hoàn toàn không hiểu hắn cùng Đao Bạch Phượng ngữ. Hắn nhìn một cái Đoàn Chính thuần, lại nhìn một cái Đoàn Hàn Nhưng gặp một cái mặt vương, một cái mặt nhọn, tướng mạo hoàn toàn không giống, mà Đoàn Dự tuấn tú hình dáng tướng mạo, cùng mình lúc còn trẻ cũng có 7, 8 phần tương tự, cảm thấy hơn không nửa phần hoài nghi, chỉ cảm thấy không nói ra được tiêu ngạo. Người coi như làm đại lý quốc hoàng đế mà ta không làm được, kia lại có cái gì hiếm lạ? Ta có nhi tử, người nhưng không có. Hình ảnh như vậy dừng lại. Phốc. Phát trực tiếp ở giữa Đoàn Chính Tuần giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm khẩu huyết, cảm giác nhân sinh hám. Đoàn Dự vậy mà không phải hắn thân sinh nhi tử, mà là Đoàn Khánh cái này đối thủ một mất một còn. Chẳng lẽ hắn Chính Tuần liền không xứng có được nhi tử? Hắn như vậy người đa tình, cho hắn sinh đều là nữ nhi. Vốn cho là Đao Bạch Phượng cho hắn sinh một nhi tử, kết quả vẫn là người ta. Đúng làm điểm ai? Thiên đại châm trọng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nguyên lai trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không phải mình lao bà cho mình đẻ mũ, mà là lao bà của mình cho mình đeo mũ lại không biết rõ, liền liền nuôi nhiều năm nhi tử cũng là lớn kẻ thù. Thanh thị phi, nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ, không chỉ có cho ngươi chủ mũ, còn muốn ngươi giúp người khác nuôi nhi tử. Thật tinh đường mộ dung tu địch, chính tuần tên cặn bã này đúng là đáng đời. Dương hắn bỏ tự mình những tình nhân kia, vứt bỏ tự mình những cái kia nữ nhi. Nhưng A Chu tự mỗi viện thành các loại con gái tự sinh lưu lạc giang hồ, lần này tốt, tự mình nữ nhi không nuôi, cho người khác nuôi nhi tử. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, cái này kêu là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sáng đáng, nhân quả tuần hoàn. Đa tỉnh công tử hầu Hi Bạch, làm người không thể quá an thuần, nếu không tất yếu gặp báo ứng. Tiêu Phong, nữ nhân hung ác lên liền không có nam nhân chuyện gì, thật sự là thật là đáng sợ. A Chu, Tiêu đại hiệp đây là thụ bao lớn kích thích. Thạch Trung Ngọc, lại nói Đoàn Dự bây giờ còn có thể là đại lý thế từ sao? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cũng không có vấn đề đi, vừa vặn giải quyết Đoàn Diên Khánh cự thị đoạn chứng minh một mạch vấn đề. Dù sao Hoàng vị vốn là Đoàn Diên Khánh, mà Đoàn Chính Minh một mạch bây giờ ngoại trừ Đoàn Dụ không có người thừa kế, nhường Đoàn Dụ kế thừa mà vị, liền vẹn toàn đôi bên. Đạo Soái Sở Lưu Hương lại nói Đoàn Dụ là Đoàn Diên Khánh nhi tử, như vậy trước đó Đoàn Dụ những cái kia muội muội cũng không phải là thân muội muội, Đoàn Chính Tuần đây là cho Đoàn Dụ cung cấp một cái hộ cùng quân a. Huyết Đao lão tổ, ông trời của ta, đây cũng là như bức, Đoàn Chính Tuần cho Đoàn Diên Khánh nuôi nhi tử không nói, kết quả là còn phải bồi như vậy sinh. Thiết Kiếm Môn Ngọc tử, là trên nhất Thạch Trung Ngọc, ta hiện tại chỉ muốn cho Đoàn Vương ra là có rể, đem hắn tất cả nữ nhi cùng cưới. Tinh tú phái á tử, ngươi cái chết dâm tặc, nằm mơ đi thôi. Thạch Trung Ngọc, cỏ. Quên còn có ngươi cái độc nữ, ngươi chính là đưa lão tử, lão tử cũng không cần. Huyết Đao lão tổ, lão phu không có gì yêu cầu, Đoàn Vương ra thế nữ, lão phu cũng nuôi, Đoàn Vương ra chớ lo vậy. Đoàn Chính Tuần sát tử. Đao Bạch Phượng càng là sát tử. Quả nhiên là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Ta có con trai, ta có con trai, ta Đoàn Diên Khánh có con trai. Đoàn Diên Khánh nếu không phải giống không ra, hắn nhất định phải giống to ba tiếng. Trong lòng kích động hưng phấn, khó mà nói nên lời. "Lão đại, còn giết ta không?" Nhạc Lao Tam ánh mắt thăm thảm nói. Lao Tam, ngươi phấn đấu quên mình bảo hộ nhị tử ta, ta làm sao lại ghét ngươi, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ." Đoàn Diên Khánh hướng về phía Nhạc Lao Tam nói. Nhạc Lao Tam gật gật đầu. "Đi, đi đại lý." Đoàn Diên Khánh không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút con của mình cùng trong lòng của hắn nữ thần, Quan Âm Bồ Tát Đao Bạch Phượng. "Vâng, lão đại." Nhạc Lão Tam, Vân Trung Hạ cùng Diệp Nhị Nương đi theo Đoàn Diên Khánh hướng đại lý mà đi. "Đại lý, Ngọc Hư Quan." "Mẹ, ngươi nói cho ta" Đây không phải là thật, không phải thật sự. Ta không phải Đoàn Diên khánh cái tia đại ác nhân nhi tử, ta là ngươi cùng cha nhi tử. Đoàn dự đông đưa dao Bạch Phượng, không đến như cái ba tuổi không dứt sữa đứa bé. Dụ Nhi, Dao Bạch Phượng tham thẳm tỉnh dậy, biết rõ hết thể cũng mơ quang. Dụ Nhi, ngươi yên tâm đi, lấy Đoàn Diên khánh thân phận, không ảnh hưởng ngươi thế tử chi vị, ngươi ngày sau chiếu cố thật tốt từ mình. Dao Bạch Phượng bàn giao vài câu, tránh thoát Đoàn Dụ, một đầu hướng bên cạnh trên cây cột đảnh tới. Nàng là sống không nổi nữa. Mẹ. Đoàn Dụ kinh hãi, ba vi bộ thi triển, khắc treo sợi tóc trùng ôm lấy Dao Mẹ ngươi làm gì? Dụ Nhi, ngươi buông tay. Buông ra mẹ, để cho ta chết sạch sẽ. Ta không thả, ta chết cũng không thả. Ô ô, Đoàn dự gắt gao ôm dao Bạch Phượng, đầu chôn trong ngực dao Bạch Phượng, gào khóc. Dao Bạch Phượng bị Đoàn dự cái này một làm, Nguyên Bản nhắc lên một hơi thứ sướng, toàn thân sủi lơ xuống dưới, hai mắt vô thần, cảm giác một mảnh mê mang. Xin hỏi đường tại phương nào? Con ta không phải con ta. Đoàn Chính Tuần mắt chó vô thần, cảm giác trước mắt một mảnh há cám. Bao đây đều là thượng thiên đối với hắn không chịu trách nhiệm, đem tình nhân và con gái tư sinh khắp nơi ném bao ứng. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Phát trực tiếp tương lai bên trong ta cùng Triệu Mẫn đi, Chu Chỉ Nhược còn không biết sẽ làm sao trả thù ta. Trương Vô Kỵ tê cả ra đầu, cũng may hắn đây hết thảy còn không có phát sinh. Không giống Đoàn Chính Thuần, không thể vãn hồi. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Thâm tình biểu diễn, yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân. Hô. Trương Vô Kỵ nghe ngôn tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, Đoàn Chính Thuần vừa rồi tao ngộ cho hắn bóng mà quá. Hắn thật sợ cho hắn đến một chút kinh bạo. Thì như cha hắn không phải cha hắn, hắn nghĩa phụ không phải hắn nghĩa phụ. Tê. Không dám nghĩ. Hô. Núi Võ đang bên trên, Trương Thúy Sơn thở phào một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hắn thật sợ mình trở thành cái thứ hai đoàn chính thuần. Vậy đơn giản thật là đáng sợ. Ngũ Ca vậy mà hoài nghi ta. Ân Tố Tố cảm thụ bên cạnh Trương Thúy Sơn thần sắc khí tức biến hóa, trong lòng khó chịu không nói ra được, nàng nghĩ chất vấn, lại nói không ra miệng. Huống chi cho dù nàng hỏi, cũng không có khả năng đạt được đáp án. Ân Tố Tố không đi nghĩ nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn phát trực tiếp ở giữa, Trương Vô Kỵ đã khoe tay chân, tiếng hát du dương theo lấy giai lên. Nói không hết hồng trần sa luyến, tố không hết nhân gian đan đoản. Đời đời kiếp, kiếp đều là duyên chạy tương đồng máu. Hóa thân tông mèo trương vô kỵ tại phát trực tiếp ở giữa lực lượng dưới, phản phất tiên vương cấp cá thần, thâm tình biểu diễn. Yêu Giang Sơn hơn yêu mỹ nhân, cái nào anh hùng hào hán tình nguyện cô đơn. Ân Huệ Lang, Ân Huệ Lang. Toàn thân là gan, toàn thân là gan. Chí khí hào hùng tứ hải xa danh dương, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu a. Không say không bỏ qua, phía Đông mỹ nhân của ta đâu? Phía Tây Hoàng Hà chạy, đến nhà đến cái rượu a. Theo một khúc rơi xuống, đám người thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thì tiên Lý Bạch, tốt một bài yêu Sơn hơn yêu mỹ nhân, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, Mạc Sử Kim Tôn không đối nguyện. Ngo nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, ta xem Trương Vô Kỵ hẳn là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân mới đúng. Thạch Trung Ngọc, Trương Vô Kỵ cũng biến thành mèo, còn có thể yêu mỹ nhân sao? Huyết Đao lao tổ, mèo mỹ nhân, thành thị phi, có thể hình. Bác Lương thị tử từ Phượng niên, tốt việc. Là thường. Phát trực tiếp ở giữa bài hát cùng Cửu Châu đại lục ca khúc điều lớn không tương đồng, lại có một fan đặc biệt ý vị. Đoạn này thời gian, cùng loại làn điệu bài hát đã tại Cửu Châu đại lục dần dần hưởng khởi, vô số niềm vui thú kẻ yêu thích giờ phút này liền tranh thủ bài hát ghi lại. Tốt bài hát tốt ca. Đại Minh hành dương thành lưu phủ, Lưu Chính Phong một mặt hưng phấn, vội vàng cầm lấy giấy bút, đem cái này bà yêu Giang Sơn hơn yêu mỹ nhân ghi chép lại, như nhạc được trí bảo. Lần này bài thi, Điền bà Quang, Dương Tiêu, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Nghe được phát trực tiếp ở giữa thanh âm, Lưu Chính Phong không để ý đến, bất quá những cái kia không phải âm nhạc kẻ yêu thích lại là cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Giang Phong ba người trên thân. Ba người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Điền Quang rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Thục Trường Sinh bất lão, an nhiên có thể trường sinh bất lão. Nhưng nhận ngoại lực công kích, vẫn như cũng sẽ chết. Chương 156, thân mật đổi đầu. Thỏ Trư phụ chú, Triệu Mẫn phản bội Nhữ Dương Vương. Câu mệnh phiếu, thuốc trường sinh bất lão. Ông trời ơi, nó rốt cục xuất hiện. Nó mang theo thần thánh quang huy giáng lâm. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng vạn lý độc hành điền bà quang, điền bà quang, ngươi ăn thuốc trưởng sinh bất lão cũng sống không lâu, đem hắn hiến cho chểm, chểm không chỉ có che chở người, ngươi muốn mỹ thế thậm chí thần công thần binh, cái gì cần có đều có. Đại minh hoàng đế Chu hậu chiếu vạn lý độc hành quang, chấm đã ra thiên la địa người trốn không thoát. Người ăn thuốc trưởng sinh bất lão cũng vô dụng, đem nó hiến cho chểm, chấm phòng ngươi làm vương. Thành thị phi, thuốc trường sinh bất lão à, trước đó xuất hiện vẫn là cầu phụ chú, thật là khiến người hâm mộ ghen ghét. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Điện bá Quang chắc hẳn chính sẽ ăn đi, bọn hắn là không có hy vọng. Vạn lý độc hành Điện bá Quang, thuốc trường sinh bất lao há có thể cho người khác, lão tử ăn về sau, tìm chỗ trốn bắt đầu, tu luyện mấy trăm năm, nấu chết các người, các loại thiên hạ vô địch trở ra, đến lúc đó muốn cái gì không có. Ha, ha, ha. Phát trực tiếp ở giữa, điền bá Quang nhìn qua trong tay một cái bình xanh nhỏ, trong mắt tràn đầy hưng Thục Trường Sinh bất lao a, là của hắn rồi. U ngục, điện bá quang không chút do dự, tại vô số ước ao ghen tị ánh mắt dưới, uống một hơi cả sạch, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon. Về phần cái khác, tạm thời không có cảm giác khác. Có lâu đời tuổi thọ, ta chậm rãi mưu đồ, luôn có khôi phục hoàn chỉnh một ngày, đến lúc đó thiên hạ mỹ nhân đem tùy ý ta sử hành. A, điện bá quang vừa mới mặc sức tưởng tượng tương lai, kết quả lực liền chuyển đến một trận toàn tâm đâm nói, liền giống bị người dùng kim đâm. Đại minh hoàng đế Chu hậu chiếu, ha ha ha, ngươi chết bẩm, Trường Sinh lại như thế nào? Ngươi bây giờ liền nghĩ nhân đều không được Ngươi còn sống chính là rãy tấn. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, Trường Sinh đối với ngươi mà nói không phải hạnh phúc, ngược lại là vô tận dày vò. Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, ta làm sao cảm thấy một cố nồng đầm bị chua? Các ngươi chính là ghen tị. Để các ngươi hâm mộ đi thôi. Ghê tởm. Điền Bá Quang nghiến chặt hàm răng, đều do cái kia sắc dục buộc tâm trừng phạt, cái này trừng phạt không phá trừ, hắn còn sống chính là dày vò. Dù sao hắn Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang há có thể không muốn nữ nhân. Vậy hắn còn sống còn có cái gì ý công tử, ngươi có tông sư cấp y thuật, lại là thiên nhân đại lão, có hay không biện pháp giúp ta bài trừ sắc dụng buộc tâm trừng phạt? Điên Bá Quang nhìn về phía Giang Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có lẽ ngươi có thể đổi trái tim thử một chút. Giang Phong cười cười, thuận miệng nói, "Cái gì? Thân mật." Điên Bá Quang kèm chút nhảy dựng lên, "Đây là sự thực sao? Ngẫm lại liền đáng sợ. Thật có thể thân mật?" Điên Bá Quang lại nhìn không được hiếu kỳ. "Đương nhiên." Giang Phong thanh âm tràn ngập tự tin, "Đừng nói thân mật, chính là đổi đầu đều có thể, Trường Sinh Bất Tử thần liền đổi quá mức." "Cái gì? Trường Sinh Bất Tử thần đổi quá mức?" Quang bọn người trừng to mắt, không nghĩ tới còn có thể nghe được như thế bí mật. Giang Phong không có nhiều thời Phật trực tiếp ở giữa lại là đã sôi trào. Giết người thân y bình nhất chỉ, nghĩ không ra trên đời lại có người đổi đầu thành công qua, chẳng qua nếu như chỉ là thân mật bẩn, ta cũng có thể. Đổi đầu ngược lại là chưa thử qua. Điệp cốc y tiên hồ thanh lưu, ngoa tảo. Các người y thuật đã lưu bức như vậy rồi, ta cũng muốn đi nghiên cứu một phen. Phong Trần tam hiệp tái hoa đà, y thuật một đạo, thật sự là bác đại tinh tâm a, lão phu sở học còn kém rất nhiều a. Bất tử không cứu Âu Dương Minh Nhật, thân mật bẩn, đổi đầu, ngược lại là có ý tứ. Phật trực tiếp ở giữa. Bình nhất chỉ vậy mà có thể thân mật bẩn. Hắn vậy mà lưu bước như vậy Điên Bá Quang nhìn thấy mưa đạn cái trước cái thần y phát biểu, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Đối với giết người thần ý Bình Nhật Trì, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Dù sao đều là đại minh giang hồ người. Bất quá hắn cái biết rõ Bình Nhất Trì ý thuật rất cao, nhưng tính cách quá dị, cứu một người liền muốn giết một người, cho nên được xưng là giết người thần ý. Gì hết. Chẳng lẽ ta đi tìm Bình Nhất Trì đổi trái tim? Ý nghĩ này hiện lên, Điên Bá Quang trong nháy mắt phủ định. Thân mật bẩn lúc hắn sinh tử tất cả người khác một ý niệm, nếu là Bình Nhật Trì đối với hắn tuốc trường sinh bất lão cảm thấy thú, đem hắn giải bới, vậy liền thẳm rồi. Thân mật là không thể nào thân mật. Đời này cũng không thể Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Thọ phù chú, cực hạn tốc độ, có thể làm người nắm giữ siêu việt vận tốc âm thanh, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thời gian. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Trư phù chú, có thể làm người nắm giữ hai mắt bắn ra tia la rẻ la rẻ, bắn giết địch nhân. Hai đạo quang rơi xuống. Dương Tiêu cùng Giang Phong trong tay riêng phần mình có thêm một khối hình tám cạnh pháp phù. Dương Tiêu thạch phù là màu tím, một mặt có khắc con chó đồ án, một mặt có khắc phù Giang Phong thạch phù là màu hồng, một mặt có khắc đầu heo đồ án, một mặt có khắc phù văn. Nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, lại là phù chú. Vân La của chúa, bây giờ đã xuất hiện khẩu phụ chú, xạ phụ chú, thử phụ chú, thảo phụ chú cùng chư phụ chú, hẳn là thật sự là 12 cầm tinh phụ chú. Nhất nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương bất bại, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, thảo phụ chú có thể làm cho người tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng thậm chí thời gian, cũng quá đáng sợ. Thiên vương lão tử hướng Vân Thiên, muốn siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thời gian, sợ là không có dễ dàng như vậy. Thạch Trung Ngọc, trang phong cái kia chư phụ chú có thể làm cho con mắt phát ra cái gì laze, không biết rõ cái này laze uy lực như thế nào. Thất Tinh Đường Dung Thu Lịch Thọ phụ chú tốc độ nhanh như vậy, cứ thế mà suy ra, Giang Phong ca ca trừ phụ chú lực công kích tất nhiên phi thường khủng bố. Thành thị phi, không biết do tập hợp đủ tất cả phù chú sẽ xuất hiện cái gì. Lão ngoan đồng chu ba thông, cái này phụ chú tựa hồ rất thú vị à, không biết rõ cái khác phụ chú đều có chút năng lực gì. Nhìn thấy Thọ phụ chú cùng trừ phù chú, vô số người nhao nhao nghị luận lên, mà lại càng thêm xác định cái này phụ chú rất có thể có 12 loại, hơn nữa là dựa theo 12 cầm tinh tới. Dù sao động vật ngàn ngàn vạn, nhưng bây giờ xuất hiện phụ chú trên động vật đều là 12 cẩm tính một trong, không có ngoại lệ. Thọ phụ chú Dương Thiêu ngón tay cái vướt về phụ chú, trong mắt mang theo vui mừng, có thọ phụ chú, thực lực của hắn đem lần nữa tăng lên một đoạn, bảo mệnh năng lực càng là tăng nhiều. Trư phụ chú, Hướng Ân trong lực ôm màu hồng lưu có thọ, một đôi đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, thật là một cái thế giới thần kỳ, càng là một cái thần kỳ phát trực tiếp ở giữa. Nàng mặc dù là Giang Phong rút đến ban thượng, nhưng cũng không phải là khôi lỗi hoặc là người thực vật. Nàng tương đương với theo thế giới của nàng bị làm đến nơi đây, trong đầu cũng chỉ là có thêm cái thế giới này cơ sở tin tức mà thôi. Tu luyện lên, còn có thần kỳ bảo vật. Hướng cảm giác nấu nướng đã không thơm. Kỳ thật nàng chỗ Hắc Ám ẩm thực giới lý niệm chính là thông qua xử lý trưởng không thiên hạ. mà không phải giống nhân vật chính nhỏ đường ra như thế, thông qua xử lý mang cho người ta vui vẻ. Ta nhất định phải hầu hạ tốt chủ nhân, ôm chặt chủ nhân ủi. Hưởng ân trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao nàng không biết võ công, muốn mạnh lên cái gì đều muốn dựa vào Giang Phong. Thậm chí nàng muốn tu luyện cũng phải Giang Phong đồng ý mới được. Ngay tại hướng Ân nghĩ đến làm sao lấy lòng Giang Phong lúc, phát trực tiếp ở giữa thinh ầm vang lên lần nữa. Thứ 12 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Giang Phong đem thư phù chủ thu hồi, Đám người ai vào chỗ ấy vị trí không gian cách rời đi, không nhìn thấy những người khác cùng mưa đạn. Trên màn hình lớn, hình ảnh nhất truyện. Trương Vô Kỵ đuổi theo Triệu Mẫn ra cửa lớn, cái gặp Triệu Mận chân phát chạy gấp, đầu vai tiên huyết, dọc theo đường cái một đường vậy đem đi qua. Trương Vô Kỵ nhanh chóng đuổi kịp, ngăn tại Triệu Mẫn trước người, nói ra, Triệu cô nương, ngươi đừng bức ta làm người bất nghĩa thủ anh hùng thiên hạ thỏa mạ Triệu Mẫn đầu vai thủ thương rất nặng, lúc đầu dự vào một ngụm chân khí ủng hộ, nỗ lực mà đi, đợi đến nghe mấy câu nói đó, nói ra, ngươi, ngươi. Chân khí một tiết, nhất thời ngã sắp xuống. Trương Vô Kỵ túi người nói, "Ngươi trước nói với ta, nghĩa phụ ta ở đâu?" Triệu Mẫn nói, "Ngươi mang theo ta đi tự hắn, ta cho, cho ngươi." Chỉ đường. Trương Vô Kỵ nói, hắn lão nhân ra tính mạng thế nhưng là không việc gì. Triệu Mẫn hưu khí vô lực mà nói, "Nghĩa phụ của ngươi, nghĩa phụ đã rơi vào thành côn trong tay." Trương Vô Kỵ kinh hãi, không nghĩ tới lại nghe thấy thành côn cái tên này. Triệu Mẫn nhường Trương Vô Kỵ kêu lên minh giáo cao thủ cùng một chỗ. Trương Vô Kỵ phân phó thủ hạ một tiếng, sau đó không kịp chờ đợi mang theo Triệu Mẫn một đường hướng tây. Chỉ là Triệu thương thế rất nặng. Trương Vô Kỵ không thể không dừng lại trước cho Triệu Mẫn trị thương. Nếu không Triệu Mẫn chết rồi, hắn liền không biết rõ tạ tốn hạ lạc. Triệu Mẫn thương thế ổn định, nói đến Chu Chỉ Nhược võ công tăng vọt sự tình. Chu Chỉ Nhược sử dụng không phải Nga Mi võ công. Cái này khiến Triệu Mẫn rất hoài nghi Chu Chỉ Nhược chính là cái kia háng hại nàng người, đồng thời đánh cấp độ Long Đao cùng ý Thiên kiếm đạt được bí mật trong đó. Bất quá Trương Vô Kỵ không có suy nghĩ nhiều, liền hỏi, nghĩa phụ ta như thế nào rơi vào thành côn trong tay? Giờ phút này đến cùng ở đâu? Triệu Mẫn nói, ta dẫn ngươi đi nghĩ cách nghĩ cách cứu viện là được. Tại chuyện gì địa phương, lại là bố đại hòa thượng nói không trừng. Ta nói chuyện, người chạy vội tiền đến, liền bỏ xuống ta mặc kệ. Trương Vô Kỵ thở dài, ta cuối cùng chưa chắc như thế vô tình vô nghĩa a. Triệu mất nói, vì nghĩa phụ của ngươi, ngươi chịu bỏ xuống ngươi như hoa như ngọc mới nữ tử, huống chi là ta. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, Triệu Mẫn quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, nàng nói không sai, nếu như nói cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ xác định vững chắc vứt xuống nàng liền chạy. Thạch Trung Ngọc, dù sao cũng là nghĩa. Cha nha, nữ nhân nào có nghĩa phụ trọng yếu, không biết rõ ngày sau có thể hay không giống như bảng dự, tôn gia một cái cha ta không phải cha ta, hắc Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, hôn trướng Ngươi tiểu tử đừng tưởng rằng phát trực tiếp ở giữa là ngoài vòng pháp luật chi địa, tìm không thấy ngươi, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho lão phu trở lấy, lão phu tất sát ngươi. Thạch Trung Ngọc, có bản lĩnh tìm tới ta rồi nói sau. Người cái kim mau sư tử, ai biết rõ ngươi tại hoang đảo đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, chắc hẳn ân phu nhân cũng là không dám nói. Vọ đang Trương Thúy Sơn, ngươi cái dâm tặc vô sĩ, đừng muốn nói xấu ta nghĩa huynh cùng Tô Tô. Gê tởm. Trương Thúy Sơn giận không kềm được, hắn không thể lập tức rút Ngọc, thế nhưng hắn căn bản không biết Trung Ngọc, cũng không biết rõ Thạch Trung Ngọc ở đâu. Hùng chi nếu như Thạch Trung Ngọc tại cách hắn rất xa địa phương hắn cũng không có khả năng bởi vì Thạch trung Ngọc nói hắn nói xấu liền thật chạy tới giết thạch Trung Ngọc đây cũng là phát trực tiếp ở giữa những người kia trong không cấm kỵ nguyên nhân liền cùng thế kỷ 21 bàn phím hiệp đồng dạng đương nhiên bàn phím hiệp là nạc danh phát trực tiếp ở giữa là từ tên rất nhiều người hay là có chỗ cố kỵ nhất là tự trọng thân phận cũng rất ít phát biểu mà đồng dạng dân chúng thấp cổ bé họng cái gì cơ bản không dám phát biểu miễn cho sức lấyai họa mà lại nếu như cùng một thời gian phát biểu quá nhiều người mưa đạn nhìn xem liền khó khăn bởi vậy châu các nơi người có quyền thế cũng áp chế địa bàn quản lý bác tính không cho phép tùy ý phát biểu quan phủ các nơi cũng tích cực phối hợp dù sao phát trực tiếp ở giữa là thực tiên chế nếu là tự mình địa bàn quản lý phổ thông chăm họ tiên thiên đánh màn hình tùy tiện liền sẽ đắp lên đầu tra được đến lúc đó tự mình liền tham rồi đây cũng là phát trực tiếp ở giữa cơ bản không nhìn thấy người bình thường phát biểu nguyên nhân chú thích nếu như muốn muốnọ cứng ta cũng không có biện pháp mọi người cũng không muốn xem người bình thường phát biểu đi Thúy Sơn phòng miệu dân rất tại phong xuyên thân đang không sợ bóng nghiêng làm gì đi quản những lũ tiểu nhân kia nói như thế nào chúng ta phong khuyên đủ nói phát trực tiếp ở giữa người khác muốn phát biểu, cho dù Trương Tam Phong cũng không cách nào ngăn cản. Duy nhất biện pháp chính là không để ý tới hắn. Sư phụ dạy bảo chính là. Trương Thúy Sơn chắp tay đáp, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Triệu Mẫn chậm rãi nghiêng người dựa vào trên người Trương vô kỵ, nói ra, "Hôm nay làm trễ mãi ngươi động phòng hoa chúc, ngươi trách ta không trách, ta tự nhiên trách ngươi. Ngày sau ngươi cùng vị kia anh hùng tiêu sái quận mã ra bái đường thời điểm, ta cũng tới thật to qué rối một trận, quyết không để quá, quá thường thường làm tử." Triệu Mẫn trên đỏ lên, cười nói, tới qué rối, ta một kiếm giết ngươi." Trương Vô Kỵ bỗng nhiên thở dài, ảm đạm không nói. Triệu Mẫn nói, ngươi thán chuyện gì khí? Trương Vô Kỵ nói, không biết do vị kia quận mã ra khi còn sống làm chuyện gì đại thiện sự tình, đã tu luyện dạng này có phúc lớn. Triệu Mẫn cười nói, ngươi hiện nay lại tu, cũng còn kịp. Trương Vô Kỵ trong lòng tình thịch khẽ động, hỏi, chuyện gì? Triệu Mẫn mặt đỏ lên, không còn tiếp lời. Nghỉ ngơi một hồi, Trương Vô Kỵ lại thay nàng bỏ thuốc, ôm lấy nàng lại đi về hướng Tây. Triệu Mẫn tựa ở hắn đầu vai, má phấn cùng hắn má trái kề trong mũi được chính là phấn hương, hương trong tay ôm là ôn hương Nhưỡng ngọc, không cưỡng viên, thần hồn bừng bừng. Nếu như không phải nóng lòng muốn đi nghỉ cách cứu viện nghĩa phụ, thật muốn thả chậm bước chân, tại cái này Hoàng Sơn Giả Linh bên trong cứ như vậy đi đến cả đời. Bất quá rất nhanh, Trương Vô Kỵ gặp Triệu Mẫn Ca Ca Vương Bảo Bảo mang theo Huyền Minh Nghị Lao mà tới. Vương Bảo Bảo muốn dẫn Triệu Mẫn trở về, nhưng Triệu Mẫn khăng khăng muốn đi theo Trương Vô Kỵ, dù là từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý không muốn. Trương Vô Kỵ đành phải mang theo Triệu Mẫn thoát đi, nói ra, ngươi nói với ta nghĩa phụ tung tích, tự mình hồi phục dưỡng thương, há không toàn bên. Làm sao khổ đã đắc tội huynh trưởng, lại bồi tiếp ta chữa khổ. Triệu nói, ta đã quyết ý đi theo ngươi chữa khổ, vị huynh trưởng này nha. Sớm muộn luôn luôn phải đắc tội, ta chỉ sợ không cho ngươi ta đi theo ngươi, khác ta chuyện gì đều không để ý. Trương Vô Kỵ không ngờ tới nàng lại xem phú quý như cặn bã, vứt bỏ tôn vinh như rãy cũ, mối tình thắm thiết như lay. Hắn túi đầu, nhưng gặp nàng tái nhợt tiểu tụy trên mặt tình ý nhẹ nhàng, xoắn mắt lưu động, nói không hết kiểu mị vô hạng, nhịn không được túi đầu xuống, tại nàng có chút rung động trên môi đỏ một hôn. Một hôn phía dưới, chịu mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới sự động, lại hôn mê bất tỉnh. Thạch Trung Ngọc, a ra người quận chúa kia đương đương, để cho ta tới. Huyền Minh lộc trưởng khách, làm cản. Quận chúa thiên kim thân thể cũng là ngươi cái dâm tặc vô sĩ có thể khinh nhẫn. Thành thị phi, hâm mộ ghen ghét. Phúc Uy tiêu cục Lâm Bình Chi, hâm mộ ghen ghét. Dương Châu Song Long cấu trọng, hâm mộ ghen ghét. Đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, hâm mộ ghen ghét. Tại vô số hâm mộ ghen tị ánh mắt dưới, Triệu Mẫn Mơ màng tỉnh lại, cùng Trương Vô Kỵ liếc mắt đưa tỉnh, không biết cho ăn bao nhiêu người thức ăn cho chó. Trương Vô Kỵ cười nói, ta hiện tại đối ngươi là vừa hận vừa sợ, hận chính là ngươi chia rẽ mãn nhân duyên, sợ chính là ngươi không chịu ta. Bồi chuyện gì? Trương nói, hôm nay muốn ngươi lấy thân tương đãi, bồi đưa ta động phòng hoa chúc. mũi tràn đầy hồng. Vội nói: "Không, không, kia muốn đem đến cùng cha ta nói tốt. Chờ ta hướng ca ca nhận lỗi khơi thông, lúc này mới, lúc này mới." Trương Vô Kỵ nói: "Nếu là ba ba của ngươi nhất định không chịu đây. Triệu Mẫn thở dài: "Khi đó ta gả ma theo ma, đành phải đi theo ngươi cái này tiểu ma đầu, tự mình cũng làm tiểu ma bà." Trương Vô Kỵ nhíu mặt, quắp lớn mặt yêu nữ, đi theo Trương Vô Kỵ cái này dâm tắc tạo phản làm loạn, phải bị tội gì?" Triệu Mẫn cũng nhíu mặt, nghiêm mặt nói: "Phạt hai người các ngươi trên đời này đối phó khoái hoạt vợ chồng, bạch đầu già lão, sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục, vạn không được siêu sinh." Hai người nói đến đây, đồng loạt cười ha ha. Bất quá đúng lúc này, có 24 tên tiên tăng chặn bọn hắn đường đi, chính là Nhữ Dương Vương thủ hạ, muốn dẫn Triệu Mẫn trở về. Trương Vô Kỵ tới đọ thủ. 24 tên tiên tăng võ công kỳ cao, đồng thời tinh thông một môn hợp thể chi thuật, 24 người trưởng lực luyện thành một thể. Cho dù Trương Vô Kỵ cũng rất khó đánh bại bọn hắn. Lúc này, Lộc Trượng khách từ phía sau đánh lén, Trương Vô Kỵ một bên ngăn cản 24 tên tiên tăng hợp lực, một bên làm Lộc Trượng khách một chưởng, lập tức bị trọng thương. Lộc Trượng khách thừa thắng truy kích, chuẩn bị một chưởng đập chết Trương Vô kỳ. Triệu Mẫn lập tức cản sau lưng Trương Vô kỳ kiến cho Lộc Trượng khách không cách nào ra tay. Lúc này Nhữ Dương Vương đến, Triệu Mẫn lập tức chỉ vào trên bờ vai năm cái lâu ngón tay lên án Lộc Trượng khách, "Cái này nhân tâm tồn không tốt, ý muốn xâm phạm nữ nhi, ta liều chết không theo." hán. Hán. liên tóm đến ta như vậy, cầu cha." "Cha làm chủ." Lộc trưởng khách lập tức dọa đến hồn bay lên trời, vội nói, "Tiểu nhân cả gan cũng không dám." "Hả? Hả có việc này?" Nhữ Dương Vương hướng hắn trợn mắt nhìn ngằm ngằm, thử một tiếng, nói, "Thật to gan." Hàn Cơ sự tỉnh, "Ta đã không thêm truy cứu, nhưng lại mạo phạm ta nữ nhi đi lên." Cầm xuống, Lộc Trượng khách biết người ta là cha con quan hệ, chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, huống chi hắn còn có tiền hoa, lúc này đẩy lui bắt hắn võ sĩ, thở dài. "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Hạc Bút ông có chút chần chờ. Triệu Mẫn kêu lên, "Hạc tiên sinh, ngươi là người tốt, không giống sư huynh của ngươi là đồ háo sắc, mau đem sư huynh của ngươi cầm xuống, cha ta thăng ngươi làm lại quan, trùng điệp có thưởng." Huyền Minh Nghị lão vô công chắc tuyệt, chỉ làm ưu cầu danh lợi tại công danh lợi lộc, lúc này mới lấy cao thủ một đời thân phận, thân vào vương phủ lấy cung cấp gia rơi. Hạc dầm, Triệu cũng là tin bậy tám phần, thăng quan chi thượng lại làm hắn tim đập thình thịch, chỉ là hắn cùng Lộc Trượng khách đồng môn mà tốt, nhưng lại không hạ thủ được, nhất thời do dự khó quyết. Lộc Trượng khách sắc mặt đau thương, run giọng nói: "Sư lệnh, ngươi muốn thăng quan phát tài, liền tới bắt ta a." Hắc bút ông thở dài: "Sư ca, chúng ta đi a." Huyền Minh Nghị lão uy trấn tinh sư, Nhạ Dương Vương phủ bên trong võ sĩ đối lại kính như thiên nhân, người nào dám ra đây ngăn cản? Bởi vậy đám người chỉ là phô trương thanh thế một đợt, mặc cho Huyền Minh Nghị lão đi. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cái này thực lực hố thủ hạ, cũng là tuyệt. Thạch Trung Ngọc, Lộc Trượng khách cũng là hoan bất quá ai bảo hắn đã thương quận chúa nương nương tiểu tình lang. Thanh thị phi, án nhờ ở đậu chính là thảm. Thì tiên lý bạch, sao có thể phá vỡ lông mày không lương quỷ quý, khiến cho ta không được vui vẻ vẻ mặt. Huyết Dao lao tổ, Huyền Minh Nghị lão, các người tốt xấu cũng là một đời tông sư, làm gì bị người ra roi, nếu là lao tổ ta liền cước quận chúa, ra ngoài tiêu giao khoái hoạt. Huyền Minh Nghị lão lộc trưởng khách, nói hiếu nói vượng. Như Dương vương phủ. Triệu Mẫn nhìn thấy phát trực tiếp bên trong mình khách liền khách ông, quanh cường giả trong nháy mắt vây quanh lên tới. Sư đệ, Xem ra chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa." Lộc Trượng khách thở dài một tiếng, cùng Hạc Bút ông nhanh chóng rời đi. Bọn hắn không có đối Triệu Mẫn động thủ, Triệu Mẫn cũng không có muốn lưu lại bọn hắn. Giữa người và người tín nhiệm một khi xuất hiện khẽ hở, muốn sửa chữa phục hồi liền khó chi lại khó. Ra phát trực tiếp ở giữa sự tình. Lộc Trượng khách trong lòng sẽ suy đoán Triệu Mẫn cái gì thời điểm không cao hứng liền hố hắn một cái. Triệu Mẫn cũng như Dương Vương bọn người thì không yên lòng bọn hắn, sợ hai bọn hắn gây bất lợi cho Triệu mẫn. Như thế, cũng chỉ có giải thể. Ai, một trận phất trực tiếp vẫn chưa xong, liền thiếu đi ba cái đỉnh tiềm cao thủ. Triệu Mẫn trong lòng thở dài, theo khổ đầu đà đến bây giờ Viễn Minh Nghị Lao, cái này thế nhưng là Vương phủ chiêu mộ cao trong tay thế đổi thứ nhất tồn tại. Trong Vương phủ có thể thắng qua Huyền Minh Nghị Lao đều là kình thiên trụ tuyệt thế đại tông sư, cương giả như vậy Vương phủ cũng không nhiều, mà lại cũng không phải Triệu Mẫn có thể tùy tiện sai xử. Triệu Mẫn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Nhữ Dương Vương để cho người ta đem trọng thương trương vô kỵ bắt đi. Triệu Mẫn khóc dòng nói, "Cha, ngươi thật muốn bức tử nữ nhi trong tay dao đâm vào nửa tớp, tiên huyết áo. Nhữ Dương Vương cả kinh nói, "Mẫn, mẫn Nàn bạn không thể hồi nháo triệu mẫn khóc dòng nói, cha nữ nhi bất Hiếu đã tự mình cùng trường công tử kết thành vợ chồng người coi như ít sinh nữ nhi người này Phóng nữ nhi đi à Nếu không ta lập tức liền chết ở trước mặt người những dương vương tay trái không được nâng đỡ tự mình giao diện đủ số đều là mồ hôi lạnh mạng hắn đem thông minh giao phong phá địch đều là một lời lập tức hành quyết nhưng hôm nay gặp được cái nữ bực này xấu hổ sự tình đúng là thú thủ vô sách Vương bảo bảo mở miệng nói thỉnh trương vô kỵ trở về dưỡng thương sau đó từự Dương Vương cho bọn hắn chủ trìữ lễ nhưng triệu vẫn biết rõ đây là kế hòa bình đang nói cha Sự tình đã như thế, nữ nhi gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó, sống hay chết, ta cũng theo định trường công tử. Ngươi cùng ca ca có rất ưu kế, vậy cũng không thể gạt được ta, cuối cùng là hưởng phí tâm cơ. Lúc này chỉ có hai con đường, ngươi chịu tha nữ nhi một mạng, như vậy bỏ qua. Ngươi muốn nữ nhi chết, nguyên cũng không cần tốn nhiều sức. Như Dương Vương cả giận nói, "Mẫn Mẫn, ngươi cần phải nghĩ minh bạch. Ngươi theo cái này phản tặc đi, từ đây không thể lại là ta nữ nhi." Chịu Mẫn Nhu giật bắt chuyện, nguyên cũng không ngờ cha ca, ca, nhớ tới bình thường phụ huynh đối với mình yêu thương thương tiếc, trong lòng có như dao cắt, nhưng mình chỉ cần hơi chút chần chờ nhất thời liền đưa Trương Vô Kỵ tính mạng, lúc này chỉ có trước cứu tình lang, ngày sau lại cầu phụ huynh tha thứ. Hắn nhân tiện nói, "Cha, ca ca, đây đều là mẫn mẫn không tốt, ngươi, các ngươi tha ta a." Nữ Dương Vương gặp nữ nhi ý không thể quay về, sâu hối hận ngày thường yêu chiều quá mức, phóng túng nàng hành tẩu giang hồ, cho nên làm ra chuyện như thế đến, biết nàng theo tùy hướng nhỏ, thẳng thêm vi hiếp, nàng tất nhiên thứ ngực tự sát, không khỏi thở dài một tiếng, nước mắt dòng ròng chảy xuống, nghẹn ngào nói, "Mẫn mẫn, nhiều hơn bảo trọng. Cha đi, ngươi, ngươi hết thảy xem chừng." Quách Tính nghĩ không ra chuyện muẫn vậy mà vì Trương công tử cùng với nàng phụ thân quyết liệt. Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, quận chúa dám yêu dám hận, vì Trương vô kỵ có thể nói bỏ ra hết thảy, thật là khiến người hảo hảo hâm mộ ghen ghét. Lộc Nguyệt công tử tư mã thự phòng, thật không biết rõ Trương vô kỵ có tài đức gì có thể dẫn tới nhiều như vậy nữ tử ưa thích. Thanh thị phi, những Dương Vương đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cầu Nhữ Dương Vương thời khắc này bóng ma tâm lý diện tích. Nhữ Dương Vương phủ, thật sự là tức chết ta rồi. Nhữ Dương Vương trong lòng giận dữ, cái này tiểu ma đầu thật sự là ghét gạt muẫn thật là đáng chết. Bất quá nghĩ đến Trương Vô Kỵ đã biến thành một con mèo, Nhữ Dương Vương trong lòng hơi cảm giác cáu nùy. Một con mèo cũng không thể đem hắn nữ nhi cho bắt có ca. Trương Vô Kỵ khẳng định là đường đũa, bất quá. Nhữ Dương Vương ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phát trực tiếp ở giữa Giang Phong trên thân. Cái này tiểu tử nếu như làm ta con rể cũng là xứng với mẫn mẫn, chỉ là cái này tiểu tử. Nhữ Dương Vương cảm giác ngày sau vẫn là ít nhường Triệu Mẫn cùng Giang Phong vãng lai tốt. Giang Phong nhìn cũng không phải lương voi. Không phải Giang Phong bản thân điều kiện không đủ, mà là cảm giác Giang Phong cùng bọn hắn không phải người một đường. Triệu nếu như tiếp xúc nhiều Nói không chừng sẽ tái diễn phát trực tiếp bên trong Cùng Trương Vô Kỵ một màn. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Nhữ Dương Vương mang theo các cao thủ rời đi. Trương Vô Kỵ ôn nhu nói, "Triệu cô nương, cái này có thể khổ ngươi nha." Triệu mất nói, giá đương nhi ngươi vẫn là gọi ta Triệu cô nương a. Ta không phải người của Triệu đình, cũng không phải của chúa, ngươi trong lòng ngươi, còn coi ta là cái tiểu yêu nữ a?" Trương Vô Kỵ nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, hỏi, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến thật lòng với ta. Biểu muội ta ân ly trên mặt kiếm thương, đến cùng có phải hay không là ngươi cắt?" Triệu Mẫn nói, "Không phải." Trương Vô Kỵ nói, "Như vậy là ai hạ độc thủ?" Triệu Mẫn nói, "Ta không thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nhìn thấy tại đại hiệp, hắn tự sẽ nói với ngươi biết tưởng tình." Triệu Mẫn không có nhiều lời, chuẩn bị mang Trương Vô Kỵ đi cứu Tạ Tốn. Hình ảnh như vậy dừng lại. Tất cả mọi người trong lòng hơi động, vấn đề tới. Thứ 13 đề, Tạ Tốn bị giam ở đâu? Cuối cùng có hay không được cứu vớt? A, Thiếu Lâm Tự, bị Trương Vô Kỵ liên thủ với Chu Chỉ Nhược cứu ra. B, Thiếu Lâm Tự, bị Trương Vô Kỵ liên thủ với Triệu Mẫn cứu ra. C, Cái Bang, bị Trương Vô Kỵ liên thủ với Chu Chỉ Nhược cứu ra. D, Cái Bang Bị Trương Vô Kỵ liên thủ với Triệu Mẫn cứu ra. Chương 157, chú Bá thông tiên thi một đèn anh cô, điền bá quang luyện trừ tà, cầu nguyện phiếu. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan tạ tốn khẳng định bị giam tại Thiếu Lâm tự, những cái kia con lửa chọc rất ưa thích độ hóa đại ma đầu, nhường bọn hắn buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật, trở thành Phật muôn hộ pháp kim cương. Thiếu Lâm Không Văn, A Di Đà Phật. Buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, chính là khuyên người hướng thiện, mà không phải trở thành Phật hộ pháp. Anh cô, làm chuyện xấu liền đi làm hòa thượng, chết không được tiên hạ hòa thượng nhiều như vậy nhắc đăng đại sư Đoàn Chí Hưng, a di đà Phật, tội nghiệp chính là tội nghiệp, há lại xuất ra có thể hóa giải, ngươi nếu là muốn vì ngươi hải nhi báo thủ, ta cùng tự ân là dốc hết sức gánh chịu. Thứ ân cũ thiên nhận, a di đà Phật. Anh cô, năm đó ta xuất thủ trọng thương ngươi đứa bé, sư phụ cứu là tình cảm, không, cứu là bản phận, ngươi muốn báo thủ, bần tăng dốc hết sức gánh chịu, liền để cho ngươi một trường đánh chết, cũng tuyệt không hoàn thủ. Lão ngoan Đồng Chu Ba Thông, đoạn hoàn gia, sự tình ta đã minh bạch, hại tử của ta sự tình không trách ngươi, nguyên là ta có lỗi với ngươi. Cửu Thiên nhận cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lén hại tử của ta tính toán người, người không hao phí nhất dương chỉ công lực cứu giúp cũng là nên, chúng ta coi như kéo rõ ràng. Còn có Cửu Thiên nhận, không đúng, hiện tại là tự ân, xem ở đoạn hoàng gia mặt mũi, chuyện quá khứ coi như xong, dù sao hải tử của ta cũng sống lại. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nguyên lai like anh cô cùng Chu Bá Thông đứa bé là như thế này chết. Cái bang hồng tấn công, Cửu Thiên nhậnưởng là một đời tông sư, vậy mà đối một đứa bé xuất thủ, đây là nghĩ bức bách đoạn hoàng gia hao phí công lực cứu giúp, sau đó thừa cơ đánh lén. Đây cũng quá hèn hạ. Thành thị phi lại nói anh cô giống như một mực đem loạn hoàng gia cũng làm làm kẻ thủ, đây cũng quá. Đại thống hoàng đế Triệu Cát, giống anh cô loại này không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nữ nhân, nếu là chấp liền trực tiếp xử tử nàng cùng nàng Nhật Trùng, chu diệt cửu tộc. Đại minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, đoàn trí hưng cũng quá mức lòng dạ đàn bà, không cứu nàng cùng gian phu nghiệp trùng không phải hần là sao? Nếu là chấp đừng nói cứu được, trực tiếp đem bọn hắn toàn diện xử tử. Đại nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt, xem như vì cái gì đại lý thị từng cái đầu xanh xanh đại thả nguyên, nguyên là có nguyên nhân. Đại hoàng đế Dương Quảng, đều là bọn hắn tự tìm. Giống anh cô loại này quyến rũ gian phu nữ nhân, liền nên làm cực hình, giết gà dọa khỉ, như thế liền sẽ không có Đao Bạch Phượng sự tình. Nước tiến hoàng đế đến vui, vậy nhưng chưa hẳn. Đao Bạch Phượng liền đoàn diên khánh đều có thể phía dưới phải đi miệng, chỉ là cực hình, há lại sẽ đặt ở trong mắt. Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, các người mấy tên khốn kiếp này, có bản lĩnh hướng ta đến a? A a, lệ tổng. Chu Ba Thông tức nổ tung, ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không nghĩ tới bởi vì hắn một câu vô tâm lời nói, vậy mà gây nên phản ứng lớn như vậy, dẫn tới đoàn trí cùng anh cô bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Bá Thông, bọn hắn thích nói như thế nào, nói như thế nào đi, ta không thèm để ý, ngươi không muốn tự trách." Anh cô vội vàng tiến lên an ủi. "Ô ô, lão Ngoan đồng Chu Bá Thông đầu vùi vào anh cô trong ngực, khóc đến tựa như cái ba tuổi đứa bé. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhân sinh quá khó khăn. Hắn trước kia một người thời điểm, nghĩ làm gì liền làm gì, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng bây giờ, hết thể cũng trở về không được. Anh cô ôm lão ngân đồng, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng, cảm giác tự mình mang không phải một đứa con trai, mà là hai cái. Tiểu Nhi tự liền không nói, còn có cái lão đồng, phát trực tiếp ở giữa Nghĩa phụ bị giam ở đâu? Có hay không được cứu vớt? Trương Vô Kỵ nhìn xem đạo này để, trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Nơi có hai cái, Thiếu Lâm cùng cái bang. Triệu Mẫn nói qua, nghĩa phụ là bị Thành Côn chỗ bắt, Thành Côn sẽ đem nghĩa phụ giấu ở Thiếu Lâm vẫn là cái bang. Trước đó Chu Cô Nương mặc dù bị bắt được cái bang, nhưng là ta cứu ra Chu Cô Nương về sau, cái bang Trần Hữu Lượng âm mưu cũng bại lộ, nghĩa phụ cũng không khả năng tại cái bang. Thành Côn dùng tên giả Viễn Chân, tại Thiếu Lâm ẩn nốt qua rất thời gian dài, nhưng lại quang minh đỉnh một trận hắn mặc dù giả chết, nhưng ta cũng đã nói Viễn Chân chính là Thành Côn, Thiếu Lâm hẳn là sẽ không cùng Thành Côn trị ở cùng nhau đi. Trương Vô Kỵ cảm giác hai cái nơi cũng rất hợp, nhưng khẳng định có một cái địa điểm là đúng. Hòa thượng thiếu lâm cũng không phải đô tốt, còn bức tử cha mẹ ta, không kiến chính là bị nghĩa phụ ta đánh chết, bọn hắn cùng thành côn trị cùng một chỗ, giam giữ nghĩa phụ ta cũng là rất có thể. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ loại bỏ cuối cùng hai cái đáp án. A tuyển hạng là ta cùng Chu cô nương cứu Giang nghĩa phụ. B tuyển hạng là ta cùng Triệu cô nương cứu Giang nghĩa phụ. Ta trước mặt mọi người đào hôn cùng Triệu mẫn rời đi, Chu cô nương hận ta muốn chết, làm sao có thể đi với ta cứu nghĩa phụ? Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, lựa chọn B tuyển hạng. Cái khác bài thi người cũng là đem nơi khóa chặt thiếu Lâm tự. Điền Bá Quang cùng Trương Vô Kỵ nghĩ đến không sai biệt lắm, lựa chọn B tuyển hạng. Hình ảnh bên trong Triệu Mẫn mang theo Trương Vô Kỵ đi cứu Tạ Tốn, chợt nhìn khẳng định tuyển Triệu Mẫn. Dương Tiêu cùng đoàn chính thuần cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như là Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn cứu ra Tạ Tốn, vậy cũng quá đơn giản, căn bản không có tất yếu viết ra. Nếu như địch nhân quá mạnh, Trương Vô Kỵ không phải là đối thủ, cứu không ra Tạ Tốn, mà Chu Chỉ Nhược võ công phóng đại, Trương khẳng định sẽ đi cầu Chu Chỉ hỗ trợ. Mặc dù Chu Chỉ Nhược bị Trương Vô Kỵ đào hôn rất phẫn nộ, nhưng chưa hẳn không có khả năng giúp Trương Vô Kỳ. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu cùng Đoàn Chính Tuần cũng lựa chọn A. Đám người đáp xong để, phát hiện ra Giang Phong Tuyển A. Dương Tiêu cùng Đoàn Chính Tuần mừng rỡ. Điền Bá Quang Trương Vô Kỵ nhãn thần ngưng tụ, bọn hắn lại đáp sai rồi. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, Tuyển A. Thật đúng là Tuyển A, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược vậy mà còn nguyện ý giúp Trương Vô Kỵ cứu người, thật sự là ý chí rộng lớn a. Bằng vào ta nhiều năm duyệt nữ luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, xác thực ý chí rộng lớn. Nhìn thấy cuối cùng lại là Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ cứu gia tốn, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Lúc này, nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Triệu Mẫn mang theo Trương Vô Kỵ đi vào Thiếu Lâm Trúc Thiếu Thất Sơn phía dưới muốn nghị cách cứu viện Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ ra vẻ tiểu phu lẫn vào Thiếu Lâm tự, phát hiện thành côn vậy mà chưa chết. Nguyên lai thành côn trên Quang Minh đỉnh giả chết lấy che giấu hai mắt người, để cho hắn hỏa loạn võ lâm gian kế đạt được. Thế là Trương Vô Kỵ âm thầm theo dõi thành côn, biết Tạ Tốn lâm nguy chi địa chính là Thiếu Lâm tự phía bắc ngoài trăm trượng một tòa trên đỉnh núi nhỏ, từ Đạt Ma đường ba vị Đắc đạo cao tăng lộ ở, độ, độ Nan giữ. Nho nhỏ thiếu niên quá, nơi này còn có ba cái lợi hại lão hòa thượng, lần trước Triệu Mẫn công phá Thiếu Lâm, bọn hắn cũng không có sót thủ. Huyết Đao tổ Tiểu Lâm có thể đứng lặng ngàn năm sừng sững không ngã, trong đó nước kia là sầu không thấy đáy. Thành thị phi, Trương Vô Kỵ hẳn là đánh không nhiều cái này ba cái lao hòa thượng đi, nếu không cũng không cần cùng Chu Chỉ Nhược cùng một chỗ cứu rút. Mọi người thấy ba cái lao hòa thượng, cũng hơi hơi kinh ngạc. Hình ảnh bên trong, mặt vàng độ éo hòa thượng năm đó bị Dương Đỉnh Thiên đánh mù một con mắt, ba người cùng Dương Đỉnh Thiên thủ sâu như biển. Mã Ích Lâm không gặp bị Tạ Tốn đánh chết, không tính bị Triệu Mẫn Thủ hạ đánh chết, mà Triệu Mẫn lại cùng Trương Vô kỳ. Cho nên, hết thảy ân đoán cũng rơi vào bây giờ làm giáo chủ Trương Vô Kỵ trên thân. Trong vô kỷ nghĩ thẩm việc đã đến nước này, chỉ có ra sức liều mạng, nhân tiện nói, ván bối lấy một đi bà, tuyệt đối không phải là đối thủ của ba vị, thỉnh vị kia lão tiền sư chỉ giáo. Độ kia nói, nhóm chúng ta đơn đả độc đấu, cũng không thắng người đem nắm. Bực này huyết hải thâm cửu, cũng không thể coi trọng giang hồ quý củ. Tốt ma đầu, xuống tới nhận lấy cái chết á a gì đã Phật. Hắn một tiên phát hiệu, độ oách, độ nan hai tăng đồng nói, ngã Phật tứ bi. Ba cây hắc tắc phút chốc bay lên, tập người hắn tới. Âm loan loan, những này con lửa chọc chính là rối trá, trong miệng nói ngã Phật tứ bi, xuất thủ lại là tản nhẫn vô tình mà lại lấy nhiều khi ít còn nói đến mũ miệng đường hoàng. Thiếu Lâm công văn, a di đạo phật. Hàng yêu trừ ma, chính là chúng ta bản phận, đối với ma đầu không cần nói đạo nghĩa răng hổ. Vọ đang Trương Thúy sơn, con ta mới không phải ma đầu, trước đây vạn an tự còn cứu được các người thiếu lâm nhiều cao thủ như vậy. Thiếu Lâm công văn, a di đạo phật. Sư thúc ta bọn hắn cũng không hiểu rõ, người không biết không trách. Đám người cũng coi như thấy được thiếu lâm cô sĩ. Hình ảnh bên trong. Trương Vô Kỵ võ công tuy cao, nhưng hắn lại không phải độ tiếp độ, độ nan ba người liên thủ kim cương phục ma vòng chi địch. Trương Vô Kỵ cảm giác hôm nay phải chết, đành phải một bên chiến đấu. Một bên nói đến thành côn cùng minh giáo cùng Tạ Tốn ấn oán. Bất quá ngay tại Trương Vô Kỵ sau khi nói xong, đột nhiên lại đánh tới 8 cao thủ, theo 8 cao thủ từ bên ngoài giếp vào. Đồ oách ba người phần thua là nhiều. Trương Vô Kỵ lúc này chỉ cần xuất thủ, liền có thể trấn sát ba người. Bất quá Trương Vô Kỵ không muốn thừa nhân trinh huy, liền một mực bảo trì không nổi. Về sau thừa cơ đem giam giữ tại địa lao bên trong Tạ Tốn cứu ra. Nhưng mà Tạ Tốn nghe hai tháng Phật pháp, vậy mà cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nghề, không muốn ly khai. Theo thời gian chấm dế, Thiếu Lâm cường giả lần lượt chạy đến, đánh tới 8 cái cường giả gặp chuyện không thể làm. Vội vàng rút đi. Đỗ Ách ba người đi vào Trương Vô Kỵ bên cạnh, đồng nói, nhiều cảm giác Trương giáo chủ đại đức. Trương Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ, nói ra, việc đáng phải làm, không cần phải nói. Đỗ Ách nói, chuyện hôm nay, lão nạp nguyên là nhượng tạ Tốn hộ tống Trương giáo chủ mà đi, vừa mới Trương giáo chủ thật muốn cứu người, lão nạp cần là không có lực lượng ngăn cản. Chỉ là sư huynh của lão nạp để ba người phụng bản tự phương trưởng pháp chỉ trông coi tạ Tốn, Phật tiên lập trong thế, nếu không phải ta ba người tính mạng không tại, không thể phóng tạ Tốn thân. Việc này liên quan bạn phái trăm năm vĩnh còn xin giáo chủ thứ lỗi. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, cũng không trả lời. Đỗ Oách lại nói, lão nạp tăng mắt mối thủ, hôm nay liền coi như bỏ qua. Trương giáo chủ muốn cứu Tạ Tốn, có thể mời theo lúc giá lâm, chỉ cần phá sư minh của lão nạp đệ ba người kim cương phục ma vòng, lập tức có thể bội sư vương cùng đi. Trương giáo chủ có thể nhiều giúp đỡ, xa luân chiến cũng tốt, sông lên cũng tốt, sư huynh đệ ta chỉ là ba người ứng chiến. Tại trương giáo chủ lại lần nữa giá lâm trước đó, lão nạp ba người tự nhiên giữ hình Tạ Tốn chu toàn, quyết không cho Viên Chân nhục hắn một lời nữa câu, tổn thương hắn một hào một phát. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, lời hay nói nghe, vừa rồi Trương vô kỵ cũng coi như tha bọn hắn một mạng. Bọn hắn lại còn có mặt nói, Thạch Trung Ngọc, nếu là ta liền trực tiếp đem ba người bọn hắn đầu cho đánh nổ, đâu còn có hậu mặt nhiều như vậy sự tình. Hắc Bạch song kiếm khai thanh, Ngọc Nhi, chúng ta võ giả hà có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại mọi người tranh luận bên trong, Trương Vô Kỵ biết mình không phải ba người đối thủ, đánh phải cáo từ rời đi. Về sau, Minh giáo chúng cường đi vào Thiếu Lâm. Nguyên bản Trương Vô Kỵ muốn quang minh tại Hữu Sư Dương Tiêu Phạm Diêu theo hắn đi ra chiến. Không chí đột nhiên lớn tiếng nói, khổ đầu đả, chúng ta tại Vạn An tự bên trong kết xuống cự hà có thể như vậy bỏ qua. Tới tới tới Đợi lão nạp trước lính giáo cao chiêu của ngươi. Lão nạp hôm nay không có phục thập hương nhuyễn cân tán, mọi người đánh rồi mới bên ta. Phạm Diêu cười nhạt một tiếng, nói ra, tại hạ phụng giáo chủ hiệu lệnh, hướng ba vị cao tăng lính giáo, đại sư muốn báo ngày xưa mối thủ, đợi việc này qua đi, lại đi phụng bồi. Không Chí theo bên cạnh đệ tử trong tay tiếp nhận trường kiếm, quắc, ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn cùng ta ba vị sư thúc độc thủ, không chết cũng tất trọng thương. Ta thủ này là báo không được rồi. Phạm Diêu cười nói, ta chết tại lệnh sư thúc thủ hạ, cũng là đồng dạng. Không Chí cười lạnh nói, minh giáo bên trong đã trừ các hạ bên ngoài hơn không khác vị cao thủ. Vậy cũng thôi, cái này hiển nhiên là khích tướng chi pháp, minh giáo người cũng minh bạch. Nhưng cảm giác nếu là nuốt khẩu khí này xuống dưới, ngược lại dạy phái thiếu lâm đem bản giáo nhìn đến nhỏ. Lấy địa vị danh vọng mà nói, Phạm Diêu phía dưới chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính. Trương Vô Kỵ cảm thấy ông ngoại cao tuổi, không tiện mời hắn xuất thủ, liền muốn tìm cứu cứu ân dạ vương xuất Mã. Ân Tiên Chính đã bước lên một bước, nói ra, "Giáo chủ, thuộc hạ Ân Tiên Chính lấy lệnh." Trương Vô nói, "Ông ngoại cao tuổi, liền cứu cứu." Ân Tiên Chính nói, "Ta niên kỷ lại lớn, cũng không hơn được cái này ba vị cao tăng." Phái thiếu lâm có to lớn đức khí tốt. Ta minh giáo liền không lão tướng a." Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, "Tốt, Phạm Hữu Sử lưu nhiều lực khí, đợi chút nữa hướng Không Trí Thần Tăng Linh giáo, liền tìm ông ngoại tương trợ hài nhi." Một trận chiến này, đánh nan giải khó lổ sọ, cuối cùng tất nhiên lưỡng bại câu thương, thử thương hơn phân nửa. Tạ Tốn lấy sư tử hống lên tiếng, lấy tự tuyệt kinh mạch bước bách, nhường Trương Vô Kỵ dẫn người thối lui. Song phương ngừng chiến, chỉ là Ân Tiên chính tại lần trước lục đại phái đại thường, thêm cao, lần này lại đi theo Vô đại chiến độ ba người, hết đền khí tuyệt mình. vương nhất tiếu, Thiếu lâm con lửa chọc cũng quá không biết xấu hổ, trước đó độ ếch còn nói cái gì tùy tiện đến bao nhiêu người, xa luân chiến đều được, kết quả trương vô kỵ liền mang hai người, thiếu lâm còn muốn làm thủ đoạn bức bách phạm hữu sử không xuất chiến, thật sự là vô sỉ. Ngũ tán nhân chu điên, cái gì võ lâm thái sơn bắt đầu, ra mặt thật hạng sớm biết rõ ràng này, chúng ta cùng nhau lên. Phi, ân gia vương, những này con lửa chọc chính là dối trá, vô sỉ đến cực điểm, ngoài miệng nói đến hiên ngang lấm liệt, ra tay lại phá lệ đen thiếu Lâm không văn A Di l Không chí sư đệ chỉ là muốn theo Phạm Vũ Sử chấm dứt trước đây ân đoán mà thôi, ba vị sư thuốc há lại sợ Phạm Vũ Sử. Minh giáo cường giả nhau nhao mắng to Thiếu Lâm con lựa trọng, cùng Hòa thượng Thiếu Lâm đánh lên nước bắt chiến. Bất quá Thiếu Lâm quả thật có chút vô sỉ. Vô luận bọn hắn làm sao giải thích, đám người cũng không phải đồ đần. Những này hòa thượng thật sự là quá ghê tởm. Trương Vô Kỵ trong lòng đại hận. Mặc dù bây giờ hắn không có trải qua nhiều như vậy, nhưng phát trực tiếp tương lai bên trong, bức tử cha mẹ của hắn liền có ít lâm nhất phần. Bây giờ lại hại chết ông ngoại hắn. Cùng may đây hết thảy theo phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, chắc hẳn cũng sẽ không phát sinh Trương Vô Kỵ tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hắn rất hiếu kỳ, hắn là thế nào thuyết phục Chu Chỉ Nhược cùng hắn cùng một chỗ cứu Tạ Tốn? Hình ảnh bên trong, Tạ Tốn tại Thiếu Lâm tin tức chuyển ra, vô số giang hồ hào kiệt nhau nhau tràn vào Thiếu Lâm. Thế là, Thiếu Lâm tổ chức một cái đồ sư đại hội. Trương Vô Kỵ lần nữa gặp được Chu Chỉ Nhược. Chỉ là Chu Chỉ Nhược vậy mà gả cho Tống Thanh Thư, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Trương Vô Kỵ một mặt đề bài. Đồ sư anh hùng trên đại hội, Chu Chỉ Nhược có lòng là võ lâm minh chủ, Trương Vô kỳ đối khí thủ hồ nước một chuyện cảm thấy hái náy, cho nên lúc giao thủ tối trung tướng lượng. Chu Chỉ Nhược đánh bại Trương Vô Kỵ loạt được võ lâm minh chủ chi vị. Ngày thứ 2, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược hợp lực đem Tạ Tốn theo trong địa lao cứu ra, bất quá Trương Vô Kỵ bị độ éch ba người vây khốn thời điểm, Chu Chỉ Nhược lại là muốn giết Tạ Tốn giết khẩu. Bất quá đúng lúc này, lại xuất hiện một vị thần bí áo vàng nữ tử, lấy tiên tiên càn khôn công đánh bại dễ dàng Chu Chỉ Nhược, cứu Tạ Tốn. Đồng thời vạch Trần Chu Chỉ Nhược trộm lấy đao kiếm bí mật. Hình ảnh như vậy dừng lại. Thạch Trung Ngọc, cái kia áo vàng nữ tử là ai? Cảm giác thật là nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, cái áo vàng nữ tử tinh thông tiên tiên càn khôn công, hơn phân nửa là đã từng đại chu cơ thị người hoàn Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, Chu Cô nương vì trả thù Trương Vô Kỵ, cố ý gả cho Tống Thanh thư, căn bản không đáng giá. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, Tống Thanh thư mới không đáng, bị xem như công cụ người, ngay trước mặt Trương Vô Kỵ hắn là chu chỉ nhược trên danh nghĩa trợ phu, nhưng ngụm trộm sợ là liền con chó cũng không bằng, chớ nói chi là hô hiếm. Huyết đau lao tổ, uất tâm, làm người làm được cái này tình trạng, thật sự là cho chúng ta nam nhân mất mặt. Ghê tởm. Hỗn đản. Tống Thanh thư phổi đều nuốt tức nộ tung, vì cái gì tụ thương luôn luôn hắn? Trương cái kia chó đồ vật, đi chết đi cho ta. Tống Thanh thư trong lòng hung hăng mườ Lần này bài thi, Điền Bá Quang, Trương Vô Kỵ đáp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem mọi người tâm thần kéo về hiện thực. Trương Vô Kỵ cùng Điền Bá Quang một mặt tẩm đạm, lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Điền Bá Quang rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Tích Tạ kiếm phổ, muốn luyện thần công, trước phải tự cùng, chúc mừng ngươi đã hoàn thành trọng yếu nhất một bước, thần công đại thành, ở trong tầm tay. Chú thích, ngày sau trừ tự phế công, nếu không, không cách nào phục hoàn Chương 158, Giang Phong luyện Phương bại. Câu phiếu Tịch Tà kiếm phụ. Đừng a. Điền Bá quang kinh hô, nhưng mà một đạo ánh sáng rơi xuống, điền bá quang liền trong nháy mắt chuyển tu hoàn thành tịch Tà kiếm phụ công pháp. Ngày sau cho dù hắn tìm tới khôi phục thân thể hoàn chỉnh phương pháp, cũng cần đem võ công phế đi, thân thể mới có thể khôi phục hoàn chỉnh. Ô, ta điền bá quang quá khó khăn. Điền bá quang khóc không ra nước mắt. Cảm giác ba tòa đại sơn ép tới hắn không thở nổi. Tòa thứ nhất đại sơn, thân thể khôi phục hoàn chỉnh. Tòa thứ hai đại sơn, vai trừ sắc dục tâm. Tòa thứ ba đại sơn, tịch công pháp. Trong đó đệ nhất cùng thứ ba là lẫn nhau xung đột, muốn thân thể khôi phục hoàn chỉnh Nhất định phải trước tự phế võ công. Gê tởm. Điền Bá Quang hiện tại cũng không dám tự phế võ công, huống chi hắn hiện tại cũng không có khôi phục thân thể hoàn chỉnh phương pháp. Ta phải nghĩ biện pháp lấy tới Dương Tiêu hoặc Giang Phong trong tay luyện ma kiếp hoặc như ý thanh linh thể. Điền Bá Quang trong lòng thầm nghĩ, căn cứ hai môn công pháp giới thiệu, Điền Bá Quang cảm thấy chỉ cần đạt được công pháp, hẳn là có thể giải quyết ba tòa đại sơn. Đầu tiên, hắn có thể tự phế tịch tà kiếm phủ công pháp, tu luyện luyện ma kiếp hoặc như ý thanh linh thể. Cả hai tùy ý một môn tu luyện tới tiên sinh linh cảnh giới, đều có thể đoạn chi trọng sinh. Thân thể của hắn liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Tiếp theo, căn cứ như ý thanh linh thể giới thiệu, cho dù thân thể chém thành mảnh vỡ, đều có thể một lần nữa ngưng tụ, hắn trực tiếp đảo trái tim, một lần nữa ngưng tụ một khóa là đủ. Sắc dục buộc tâm cũng liền phá trừ. Luyện ma kiếp có thể hay không một lần nữa ngưng tụ trái tim, Dương Tiêu đạt được ban thưởng lúc phía trên không có giới thiệu, bất quá điền bá quang đoán chừng hẳn là cũng không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như khả năng, hắn vẫn là hy vọng có thể đạt được giang phong như ý thanh linh thể. Thành thị phi, tịch tạp kiếm phổ. Đây không phải dư thương tha thiết mơ sao? Bây giờ bị điền bá quang tiện đạt được, làm sao còn khổ cái mặt. Ha, ha, ha. Huế đau lao tổ, tịch tà kiếm phủ có thể nói là phần thượng, trừng phạt biến thành bát thượng, còn không, cao hơn sao? Đến, cho ra cười một cái. Vạn lý độc hành điền bá quang, cười mẹ ngươi. Điền bá quang rút đến cái này trừng phạt, cũng không biết rõ nên khóc hay nên cười. Nếu như hắn không muốn khôi phục thành nam nhân, cái này trừng phạt không hề nghi ngờ là bát thượng. Nhưng nếu như hắn nghĩ khôi phục thành nam nhân, cái này trừng phạt liền thật sự là trừng phạt, tương đương với phế đi hắn võ công, còn phải chính hắn thế. Chẳng qua hiện nay hắn thực lực ngược lại là tăng cường một chút. Chuyện sau này chỉ có thể về sau suy nghĩ. Cái này trừng phạt ngược lại là độc đạo tính toán trừng phạt, lại không tính trừng phạt. Giang Phong mắt nhìn Điền Bá Quang, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Vô Kỵ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Đảo quải kim câu, dẫn theo tự mình cái đuôi, đem tự mình nhấc lên. Trương Vô Kỵ đỉnh đầu toát ra ba cái thật to dấu chấm hỏi, đây là nghiêm túc sao? Dẫn theo tự mình cái đuôi đem tự mình nhấc lên. Sau một khắc, Trương Vô Kỵ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, một cái chân trước bắt lấy tự mình cái đuôi, thân thể vậy mà như kỳ tích lơ lửng giữa không trung. Ngoa tạo. Điền to mắt, một mặt trệ. Đoàn chính thuần há to mồm, không thể tin được. Sẽ phát trực tiếp người xem một mặt hoài nghi nhân sinh. Thạch Trung Ngọc, Ngoa Tào. Đây là phát trực tiếp ở giữa lực lượng, vẫn là Trương Vô Kỵ thật có thể dẫn theo tự mình cái đôi đem tự mình nâng lên. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, đây cũng là nhường Trương Vô Kỵ biểu diễn tài nghệ, hẳn không phải là phát trực tiếp ở giữa lực lượng, Đoan chừng cùng Tom mèo làn ra có quan hệ. Bác Lương thị tử tử Phượng Nghiên, tốt việc. Là thường. Tiếng gỗ du hiệp vốn hoa, xác thực tốt việc. Ngày sau ra ngoài mãi nghệ, cũng sẽ không chết đói. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, Tom mèo làn ra, quả nhiên có thần kỳ lực lượng. Đại Tống Hoàng đế Triệu Cát, so với trong giới thiệu nói bất tử chi thân, đây bất quá là cái tài mọn có thể thôi. Thật sự là tuyệt. Điền Bá quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Trương Vô Kỵ, xem kia thân tom mèo lản ra, con mắt tỏa ánh sáng, thật muốn đối Trương Vô Kỵ ra thử một chút tom mèo làn ra có bao thần kỳ. Lần này bài thi, Đoàn Chính Tuần, Dương Tiêu, Giang Phong trả lời. Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Lao Thiên phù hộ, cho ta đến cái tốt bảo bối đi. Đoàn Chính Tuần trong lòng cầu nguyện. Trên đầu của hắn sáng biết. Nhi tử không phải là của mình. Hiện tại liền muốn đến cái tốt bảo bối an ủi một chút tự mình thụ thương tiểu tâm linh bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoàn Chính Tuần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Khiếu Thiên Lang nha động, siêu phạm thần binh có thể lớn có thể nhỏ, có thể mọc có thể ngắn, có thể to có thể mảnh, trọng lượng theo lớn nhỏ mà định ra, dài nhất có thể đạt tới trăm trượng, ngắn nhất như tú hoa châm. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Đoàn Chính Tuần trước mặt có thêm một cây trượng cho phép dáng dấp Khiếu Thiên Lang nha động, tốt một mặt che kín từng khỏa giữ tận sắc bén lang nha, làm cho người nhìn mà phát lạnh. Đoàn Chính Tuần bây giờ biến thành chó, không cách nào đưa tay cầm lấy, chỉ đành phải nói: "Thu nhỏ." Khiếu Lang nha bổng quả nhiên nhỏ đi. Lại nhỏ. Nhỏ. Nhỏ. Thằng đến đem Khiếu Thiên Lang nha bỗng biến thành tú hoa châm lớn nhỏ, đoàn chính thuần mới rỗi ra móng vuốt đem bắt lấy. Thành thị phi, lại xuất hiện một cái siêu phàm thần binh, cái này Khiếu Thiên Lang nha bỗng cảm giác cùng Dương Tiêu Hắc Lang phá không thương không sai bị lắm. Thạch Trung Ngọc, Đao Bạch Phượng không phải cho đoàn chính thuần đeo mũ sao? Vừa vận cầm cái này siêu phàm thần binh trở về cô nương, nhĩ nàng ngày sau còn dám hay không quyến rũ nam nhân khác. Thiết Kiếm Môn Ngọc chân tử, sẽ chơi. Huyết Đao lão tổ, kinh khủng như vậy. Đại lý thế tử dự, các ngươi những này dâm vô sỉ, hay không tra trước một gậy chết các ngươi, đánh các ngươi đầu? Thạch Trung Ngọc, cha ngươi là ai vậy? Đoàn Chính Tuần vẫn là Đoàn Diên Thánh, vẫn là hai cái đều là người cha ruột. Huyền Minh nhị lão Lộc trợ khách đột nhiên phát hiện, Đoàn Chính Tuần kỳ thật cũng có thể là đoàn dự cha ruột. Thiết Kiếm Môn Ngọc chân tử, Đoàn Chính Tuần nhiều năm như vậy không có hoài nghi đoàn dự không phải mình con ruột, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là kia đoạn thời gian, Đoàn Chính Tuần cũng cùng Đao Bạch Phượng cùng phòng qua, đều là cha ruột, cũng không phải không có khả năng. Huyết Đao lão tổ, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, làm gì phân người ta? Mấy tên khốn này, quá ghê tởm. Đoàn Dự hận đến răng, Hắn không thể lập tức đem những này người đều là giết, nhường bọn hắn tất cả đều ngậm miệng. Đao Bạch Phượng mặt xám như cho. một lần sệ chân để hận nhìn đời. Dương Tiêu rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Chúc Cơ Đan, đúc võ đạo căn cơ, tuổi mục cũng có thể biến thành thiên tài, tuổi mục nghịch tập chuyên môn. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Dương Tiêu trong tay có thêm một cái bình ngọc chứa đan dược. Chúc Cơ Đan. Vừa vặn cho bất hối, Dương Tiêu cầm bình ngọc, trong lòng rất hài lòng. Dương Châu xong long cấu trọng, Trúc Cơ Đan, thật sự là đồ ta, nếu là ta được đến có phải hay không cũng có thể nhất phi trùng thiên. tuổi mục nghịch ngọc, tuổi mục chính là tuổi mục còn muốn đi tập, nằm mơ đi thôi. Dương Châu song long khấu trọng, ngươi cái tiểu dâm tặc, thần khí cái gì, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cuối cùng cũng có thiên ta khấu trọng nhất định sẽ ra đầu người địa, hiện ra mỏ mắm mắt chó của ngươi. Tiêu Phong, tiểu hình đệ nói hay lắm. Đại trưởng phu người nghèo chí không nghèo. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiềm long thăng thiên, ra đầu người địa. Lần này ngược lại là không có người nói cái gì muốn Dương Tiêu chúc cơ đàn. Bởi vì chỉ cần không nốc đều là biết rõ không có khả năng. Một, Dương Tiêu sẽ không bán. Hai người Dương tiêu hiện tại trốn đi là sẽ không dễ dàng gặp những người khác mà bại lộ tự mình vị trí. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Quý Hoa Bảo Điện, siêu cấp tiến hóa bản Quý Hoa, hướng mặt trời chi hoa, hướng về mặt trời mà sinh, trí cương trí dương, thể luyện liền mặt trời chân khí, phần tiên trữ hải, uy lực vô tận. Chú thích: Nam tử tu luyện, dương khí quá thừa, dục hóa đốt người, cần tự cùng, nữ tử thể chất đặc tu người, cũng có thể tu luyện. Giang Phong, cho hắn một bản Quý Hoa Bảo Điện làm gì? Hắn lại không cần. Cho dù là siêu cấp tiến hóa bản. Một đạo ánh sáng rớt xuống. Giang Phong không có lựa chọn tiếp nhận, Quý Hoa Bảo Điện nội dung liền hóa thành một bản bí tịch rơi vào Giang Phong trong tay. Ban thưởng đồ vật tự nhiên cần phải cũng không nên. Trước đó Điền Bá Quang rút đến tịch tặc kiếm phổ, kia là trừng phạt, bỏ mặc Điền Bá Quang có nguyện ý hay không, cũng trực tiếp cho hắn chuyển tu hoàn thành. Thành thị phi, T, Quý Hoa Bảo Điện. Thạch Trung Ngọc, Giang Phong nếu là luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, tất nhiên là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân nhi. Thất Tinh Đường mộ dung thu lịch, ngươi cái dâm tặc vô sỉ, đừng muốn chửi bới Phong kaka, mới sẽ không Huyết Đao tổ, Phong luyện Quý điện, tiểu mỹ nhân hạnh phúc của ngươi liền không có. Ha ha, thất tinh đường mộ dung thu địch, lao không xấu hổ, vô sỉ. Đại minh. Hát một mai, phong diệp như lửa, núi rừng như mực. Phía sau núi bên bờ vực, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma giáo ha hổ lại phản phất giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên, thanh u yên tĩnh. Mười dặm hoa đảo, tiên diễm nở rộ. Thấu xương gió lạnh thổi qua, cuốn lên đầy trời phấn hồng cánh hoa. Trong đó một chút cánh hoa rơi vào một chỗ lửa đỏ trên vai thơm. Quý hoa bảo điện. Đông Vương bại đứng trên, buộc quan, so phục còn hoa lệ lửa Nội bật nàng tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Nàng đứng chắp tay, một đôi mắt to nhìn qua phát trực tiếp, thứ tha vũ mị bên trong cho dù ai đều có thể cảm nhận được trên người nàng lạnh thấu xương cùng kia cổ phạng phát bẩm sinh ma khí. Siêu cấp tiến hóa bản, mặt trời chất khí. Nhìn qua giang phong trong tay Quý Hoa Bảo Điện, Đông Phương bất bại tim đập thình thịch. Nàng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện là không chọn vẹn. Bây giờ có thể tu luyện đến đại tông sư đã là nàng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng xuất hiện một chút thai hỏa ngầm vấn đề. Nếu như đạt được phong trong tay siêu cấp tiến hóa bản Hoa Bảo Điện, không chỉ có thể giải quyết thân thể thai hỏa ngầm, hơn có thể thực lực đại tiến. Giang Hải Châu Ngọc Ngọc Lang Giang Phong, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, bản giáo chủ ngược lại là hiếu kỳ cực kỳ. Đông Vương bất bại ngắm nhìn phát trực tiếp ở giữa Giang phòng, thân ảnh khẽ động, nhảy xuống. Yêu nha ba khi dáng người đảo mắt liền hạ lệnh vô số giang hồ võ giả chủ nước hất một hai. Chương 159, Phi Thiên Kiếm Vũ Ngự kiếm thuật, tiến năm thiên, diệu này không thích hợp, cầu người phiếu. Xem ra ta lần này vận khí coi như không tệ. Thái đích đoàn chính tuần nhìn qua Giang tay hoa điện, nhìn nhìn tự mình đồng, trong lòng thầm liền trước đó buồn khổ tâm tình cũng không hiểu thoải mái không biết, người chính là như vậy, người ta không có minh tốt trong lòng liền cao hứng, người ta tốt hơn chính mình, trong lòng liền đen đét. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc. Xếp hạng đứng đầu bảng có thưởng, xếp hạng cuối cùng đào thải. Hôm nay phát trực tiếp vấn đáp kết quả thống kê bắt đầu. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên bên thai mọi người. Kết thúc. Trương Vô Kỵ trong lòng tờ dài, chẳng lẽ hắn ngày sau chỉ có thể là một cái quất miêu hoặc tom mèo sao? Lần sau ta còn vạch tội không tham gia sao? Điền Bá Quang trong lòng tự hỏi. Hói đầu, cung hình, đoạn ngắn giữa, dụng đột tâm hỏa tịch tạ chú, Lam Nhiễu, na di phủ, thuốc trưởng sinh lão. Có được có mất, cũng không biết rõ xem như kiếm lợi, vẫn là thua lỗ. Đoàn Chính Tuần cùng Điền Bá Quang không sai bị lắm, bất quá nhìn thấy Trương Vô Kỵ về sau, Đoàn Chính Tuần quả quyết bỏ đi lần sau tiếp tục ý niệm. Hắn mặc dù biến thành thái địch, nhưng ít ra ban đêm có thể khôi phục trưởng thành. Lần sau nếu là đem hắn biến thành Trương Vô Kỵ như thế, chỉ có thể làm một cái xung vật, còn không bằng chết đi coi như xong. Lần này trở về liền khổ tu luyện ma kiếp, đem thân thể khôi phục hoàn chỉnh. Dương Tiêu không có xoắn xuýt, được luyện ma kiếp lúc liền đã nghĩ kỹ, lần sau không tham gia. Hắn đã tham gia 4 lần phát trực tiếp Các loại trở về tu thành luyện ma kiếp, thân thể khôi phục hoàn chỉnh, nói tóm lại cũng coi như kiếm lời. Thống kê kết quả như sau. Trương Vô Kỵ trả lời 1 đề, đáp sai 12 đề, xếp hạng cuối cùng. Đào thải. còn lại 4 người có thể lựa chọn có tham dự hay không lần sau phát trực tiếp vấn đáp. Giang Phong 13 đề hoàn toàn đúng, ghi tên đứng đầu bảng. Ban thưởng màu vàng kim long lân, chân long chi vậy, có thể mang cho người ta lực lượng, tập hợp đủ 5 mảnh long lân, liền có thể hóa thân chân long. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong trong tay có thêm một cái màu vàng kim long lân. Thành thị phi, là nó, là nó, chính là nó. Tập hợp đủ 5 mảnh Long Lân Hóa Thân Chân Long. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, bây giờ đã xuất hiện 3 cái Long Lân, lão ngoan Đồng Chu Bá Thông có một cái Hỏa Diễm Chi Lân, Giang Đại Ca bây giờ có 2 cái, Phỉ Thúy Long Lân cùng màu vàng kim Long Lân. Thất Tinh Đường mộ Dung thu địch, Giang Phong ca ca nếu là tập hợp đủ Long Lân liền có thể hóa thân chân long rồi. Không biết rõ chân long là dạng gì. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, khẳng định rất mạnh, có thể một cái đem người làm chết. Thất Tinh Đường mộ Dung địch, Dương Tặc vô sỉ. Chúc mừng chủ nhân. Thường Ân có tỏ, đôi mắt đẹp đánh giá Phong trong tay Long Lân. Long, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú. Không có người không hiếu kỳ. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc, một tháng sau lần nữa phát trực tiếp, ngẫu nhiên rút ra tương lai đoạn ngắn. Thoại âm rơi xuống, Giang Phong bọn người toàn bộ đưa cách phát trực tiếp ở giữa. Vô số xem phát trực tiếp người thất vọng mất mát, lại phải đợi một tháng sau, không biết rõ lần sau phát trực tiếp cái gì. Ta hy vọng là tiếp tục phát trực tiếp Thiên Long bắt bộ, ta muốn thấy thần tiên tỷ tỷ. Cũng không biết do nguyên bản tương lai vận mệnh bên trong, Khang Nguyện Tiện nhân kia chết hay không, Tiểu Phong có tìm được hay không dẫn đầu đại ca. Đại Minh, một cái vắng vẻ tiểu trấn, trong đó một cái trong phòng nhỏ, từng cái cẩm ý vệ cầm trong tay tu sơn Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương nhiên, Điện Bá Quang ôm chiến lợi phẩm của hắn xong lớn xuất hiện, nhưng mà mới vừa xuất hiện, liền thấy một thanh sáng loáng tú xuân đao hướng hắn đánh xuống, mà lại sau lưng từng cái phương vị có tiếng xé gió chuyển đến, hiện nhiên cũng có người dùng đao hướng hắn bộ tới. Lam Ngân chần nhiễu. Điện Bá Quang sớm có chuẩn bị trong nháy mắt sử xuất hắn tại phát trực tiếp ở giữa đạt được kỹ năng, xung quanh lập tức bị từng cây dây leo vờ quanh, đem hắn bao quải trong đó. Bất quá những này dây leo vẹn vẹn chận một nháy mắt liền bị đánh nát, có thể thấy được người xuất thủ đều là cao thủ. Vạn Dặm Na Di phủ. Bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt cũng đầy đủ. Điên bá quang lập tức sử dụng vạn dặm na di phủ, trong nháy mắt biến mất tại muôn chỗ, vẫn là để hắn chạy. Cẩm Y vệ Thanh Long thu đao vào vỏ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt mang theo tiếng uối. Mặc dù bọn hắn xuất thủ đã rất quả quyết, nhưng trung quy vẫn là kém một chút. Điên bá quang sử dụng vạn dặm na di phủ, chỉ cần lại tìm đến hắn, hắn liền chạy không được. Thanh Long ánh mắt đạo qua đám người, tiếp tục đổi tra. "Rõ." "Võ đang." Trương Vô Kỵ thân ảnh xuất hiện. "Vô Kỵ." "Tố tố vội vàng hô." "Mẹ!" Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến ấn tố tố trong lực, nghe kia mùi vị quen thuộc, đầu túi lương tối lừng, cũng nhịn không được nữa gác lớn lên. Ấn tố tố vút vút Trương Vô Kỵ phía sau lưng, nhãn thần tràn đầy phức tạp. "Sư phụ, chẳng lẽ liền không có biện pháp nhường Vô Kỵ khôi phục?" Trương Thúy Sơn nhìn một chút biến thành mèo Trương Vô Kỵ, nhãn thần ba ba nhìn về phía Trương Tam Phong. "Phát trực tiếp ở giữa lực lượng vô cùng thần kỳ, ta là không có biện pháp giúp Vô khôi phục." Tam Phong đầu, Trương xuống. trực tiếp ở giữa ngày sau còn phát trực tiếp, chưa hẳn sẽ không xuất hiện nhường Vô khôi phục trưởng thành bảo vật." Trung tâm phong lời này cũng coi là cho Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ một điểm hy vọng. "Cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta như bây giờ kỳ thật cũng rất tốt, ta thân thủ có thể mạnh mẽ." Trương Vô Kỵ đầu theo Ân Tố Tố trong lực chui ra ngoài, không muốn để cho bọn hắn lo lắng quá mức, an ủi. "Ừm." Trương Thúy Sơn trong lòng tự dài, có tốt Trương Vô Kỵ có thể nói tiếng người, tương đương với đổi cái ngoại hình mà thôi. Chỉ là, ngày sau luyện thêm cái tiểu hào. Đại lý, Ngọc Như Quan, Phượng Hoàng Nhi. Đoàn chính tuần vừa xuất hiện, liền vội vã váp tới, thân thể thu nhỏ, một cái nhảy nhót đao bạch phượng trong ngực dùng sức túi lưng túi lưng. "Phượng Hoan Nhi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi tới làm gì?" Cút. Đao Bạch Phượng sách lấy Đoàn Chính Tuần cổ, đem hắn ném ra ngoài. Đoàn Chính Tuần làm nhiều như vậy bực mình sự tình, mà nàng hiện tại cũng không mặt mũi nào đối Đoàn Chính Tuần. "Phượng Hoàng Nhi, đi qua liền để nó đi qua, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không?" Đoàn Chính Tuần nhanh như chớp mà chạy về đến, hai cái móng chó gắt gao ôm lấy Đao Bạch Phượng đuổi, Đao Bạch Phượng giơ chân lên lắc lắc. Đoàn Chính lại gắt lấy không tha trả, không buông được. Đoàn Dự nhìn qua một màn này, vốn phải là bi thương, nhưng chính là nhịn không được có dũng khí muốn cười xúc động. Đoàn dự sắc mặt đỏ lên, đình chỉ ý cười, vội vàng ly khai, đem không gian lưu cho đoàn chính tuần cùng Đao Bạch Phượng. Đại Minh, Giang ra Giang Phong mang theo Hướng Ân cùng kiếm khôi kiếm nhất trở lại phủ đệ. Công tử. Bùi Nam Vi liền vội vàng nên đón, đối với Hướng Ân cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Giang Phong rút đến ban thượng. Ngươi an bài Hướng Ân ở lại, ngày sau nàng chính là chúng ta Giang phủ đầu bếp. Giang Phong đem phấn hồng lưu cốt thỏ phóng tới Bùi Nam Vi trong ngực, bàn giao một tiếng về sau, liền trở về phòng chuẩn bị xem xét hôm nay phát trực tiếp thu hoạch. Bùi Nam Vi ôm thỏ, an bài Hướng Ân ở lại. Thiên Tiên bài kiếm khôi kiếm nhất thủ hộ tại Giang Phong ngoài cửa, như là một tôn trung thành hộ vệ. Chúc mừng tốc chủ, lần này phát trực tiếp ảnh hưởng bất phàm, thu hoạch được 3 lần hoàn kim rút thượng, 2 lần bạch ngân rút thượng, 2 lần thanh đồng rút thượng. Thu hoạch lần này cùng lần trước không sai biệt lắm. Giang Phong cũng không ngoài ý muốn. Tới trước 2 lần thanh đồng rút thượng. Chúc mừng tốc chủ, sử dụng thanh đồng rút thượng, rút đến công pháp Tuyết Bay Nhân Gian. Chúc mừng tốc chủ, sử dụng thanh đồng rút, thưởng, rút đến thư dương. Tuyết bay Nhân Gian, môn pháp này vẫn được, vẫn có thể đưa cho tu luyện. trong lòng hơi động. Tuyết bay nhân gian là đông doanh liếu sinh ra liếu sinh đán mã thủ tuyệt chiêu sắc thần nhất đao trạng cuối cùng chiêu thức. Tuyết bay nhân gian tuyết bay hai chữ lấy từ đại nữ nhi liếu sinh tuyết cơ cùng con gái thứ hai liếu sinh tung bay sợi thô danh tự bên trong hai chữ. Bộ này đao pháp uy lực vô cùng lớn, ra chiêu lưu loát, càng thích hợp nữ tử tu luyện, nữ tử múa bắt đầu động tác yếu nhã, nhẹ nhàng động lòng người, phát chiêu quá trình bên trong hình thành đao khí tựa như bông tuyết bay xuống nhân gian đồng dạng. Giang Phong đối đao pháp này không hứng thú, nam cũng không thích hợp tu luyện đông là nhỏ đường già thế giới nhân vật, phong cách cùng bộ này pháp rất xứng đôi. Giang Phong lấy ra bí tịch cùng thư phỉ để ở một bên. Tiếp tục Bạch Ngân rút thượng. Chúc mừng tốc chủ, sử dụng Bạch Ngân rút thượng, rút đến thần binh Phi Tuyết. Chúc mừng tốc chủ, sử dụng Bạch Ngân rút thượng, rút đến công pháp Phi Thiên Kiếm Vũ. Giang Phong lấy xuất thần binh Phi Tuyết, đây là một thanh đường hoành đao hình nào, thân đao thẳng tắp hẹp dài, sáng như băng tuyết, hàn khí bức người. Phi Thiên Kiếm Vũ. Vung xuống Phi Tuyết, Giang Phong lấy ra công pháp, đây là một môn hợp kích kiếm pháp, xuất từ Phi Bạt Ảnh, uy lực lớn đến lạ Truy thuyết có một vị nữ kiếm khách vì đánh bại địa phủ Minh Vương phục sinh vương tử, tại địa phủ bên trong khổ luyện kiếm pháp, vương tử anh linh hữu cảm mà đến, mời nữ tử cùng một chỗ luyện kiếm. Mười năm trôi qua, hai người đã luyện thành một bộ tuyệt thế vô song tuyệt thế kiếm pháp. Đây cũng là Phi Thiên kiếm vũ. Hai người rượi vào Phi Thiên kiếm vũ, đánh bại địa phủ trưởng quản trong nhân thế sinh tử thần, Minh Vương. Mặc dù cốt sự này như cái truyền thuyết, nghe có chút nói nhảm, nhưng không hề nghi ngờ, Phi Thiên kiếm vũ chính là một môn tuyệt thế kiếm pháp, cần hai cái ý hợp tâm đầu yêu nhau người mới có thể thi triển. Bất quá bởi vì đây là giang phong đến ban thượng, Yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần là đối Giang Phong có hảo cảm nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ truyền thừa môn này kiếm pháp, bọn hắn liền có thể thi triển mà ra. Vừa vặn, môn này kiếm pháp có thể cùng Nam Vi cùng một chỗ truyền thừa. Giang Phong trong nháy mắt có quyết định. Bùi Nam Vi bị Giang Phong dùng đại tông sư thẻ tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, nhưng chỉ có thực lực, lại không phát huy ra bao nhiêu. Dựa vào hùng hồn công lực trấn áp đại tông sư phía dưới võ giả dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó với đồng cấp cường giả, đó chính là thái kê. Môn này kiếm pháp chính tốt đền bù đủ Nam Vi không đủ. Bởi vì rút đến công pháp đều là trực tiếp bắt cấp, mặc dù Phi Thiên Kiếm Vũ muốn hai người mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng cho dù một người sử dụng, vẫn như cũng là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Còn có 3 lần hoàng kim rút thượng, ta muốn hay không hợp thành kim cương rút thượng đây? Giang Phong nghĩ, nghĩ lần này liền không hợp thành. Kim cương rút thưởng chưa hẳn đều có thể rút đến đồ tốt. Hoàng kim rút thượng kỳ thật cũng không tệ. Đến 3 lần hoàng kim rút thượng. Chúc mừng tốc chủ, sử dụng hoàng kim rút thượng, rút đến thần binh minh tâm kiếm. Chúc mừng Túc chủ, sử dụng hoàng kim rút, thưởng, rút đến chú nhan đan một bình, 10 quả. Chúc mừng Túc chủ, sử dụng hoàng kim rút, thưởng, rút rút đến ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật. Nhìn thấy cái cuối cùng ban thường lúc, Giang Phong nhãn tình sáng lên. Cái này ngự kiếm thuật không chỉ có riêng là ngự kiếm phi hành, càng quan trọng hơn là đây là một môn công phạt kiếm thuật, không chỉ có thể ngự sử vạn kiếm công kích, cũng có thể một kiếm hóa và kiếm. Như bước, Giang Phong không kịp chờ đợi lấy ra ngự kiếm thuật, đối với mình chẳng vô, vô số liên quan tới ngự kiếm thuật áo nghĩa sông lên đầu. Là Giang Phong lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt kiếm ý hành, ra hai đạo kiếm quang, thủng ba thước không. Ngự thuật mắc ngự thuật, Giang Phong chiến lần nữa đại. Tinh tế thể ngộ một phen về sau, Giang Phong lấy ra Minh Tâm kiếm cùng chú Nhân Đan. Chú Nhân Đan có 10 khóa, còn không tệ. Minh Tâm kiếm là một thanh trắng như tuyết trường kiếm, tạo hình trang nhã, Minh Tâm kiếm tính, tại phổ thông thần minh bên trong có thể xứng đỉnh cấp. So phiêu tuyết đao mạnh hơn không biết. Giang Phong tinh tế thưởng thức một cái, chuẩn bị đợi chút nữa đưa cho Bùi Na Vi. Hắn ý thức nhìn về phía cá nhân bảng. Chư Thiên Phát trực tiếp vấn đáp hệ thống. Túc chủ: Giang Phong. Tu vi: Thiên nhân hậu kỳ, lưu ly li kim thân 3 tầng. Công pháp: Bắc Minh công, lưu ly li kim thân, Như Ý thanh linh thể. Thân thông: Như Lai thần thông, thiên tàn ngự kiếm thuật. Tín năng, Nhật Nguyệt tinh đấu đại trận, Thiên ý tứ tượng quyết nhất kiếm phép thế, tông sư cấp ý thuật, linh tê nhất chỉ, hai ngón dò xét động, nghe hương biết nữ nhân. Thần minh, Sơn Hà phiến, tiên khí phôi thai, thất tinh bản long kiếm, càn côn cùng, xuyên vân điễn, tinh thần tử văn bảo, băng ti bộ văn lý, long hồn đao, lệ dật ẻ ả lệ. Bảo vật, nữ hoa quan tường đồ, màu vàng kim long lân, phỉ thúy long lân, kiếm nhất, cầu phụ chú, chư phụ chú, lá tràng nội đạo, bổ đan, hoàng hoàng. Vật, quật, Bây giờ ta cá nhân bảng cũng coi là hoa lệ a. Giang Phong tâm tình rất tốt, ra khỏi phòng. Ngào ô. Quân quân nện bước bắt tự bước, lung la lung lay chạy tới, hai cái tiểu chảo chảo ôm Giang Phong ống quần leo đến trong ngực hắn. Ngươi cái tiểu gia hỏa. Giang Phong hung hăng vuốt vuốt quần quần thịt tút tút, lông xù thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Phong đệ. Giang Phong ôm quần quần ra, liền nghe đến một cái hùng hồn phang phắng, trung khí mười phần, mang theo ngạc nhiên thanh âm. Đại ca. Ngẩng đầu, Giang Phong liền thấy một cái vai hùng thể người to con đại chân đi tới. Hắn chiều thước, tung, hai đầu tựa như vậy mực. Một đôi mắt hổ tình quang bắn ra bốn phía, hoàng hôn tà dương chiếu lên hắn mặt mũi tràn đầy thanh thâm thẳm hổ cặn bã tử thẳng sáng lên. Hắn mặc dù sinh hoàn toàn thịt, nhưng xương cốt lớn lên, hai vai rộng lớn, một đôi bàn tay lớn rủ xuống, lại cơ hồ đã xem rủ xuống tới dưới đầu gối. Chính là có được chiến thần chi tư thần kiêu biến nam Thiên. Tiên nam tiên nội tâm kiên nghị, cường đại vô song, oai hùng thể phách, kinh người cường tráng, áo cối khí công, quan lại đương thời, thần kiếm chi thuận, danh vọng thế, hạ. Chúc mừng đệ, từ biệt nhiều ngày, Phong bây giờ đã là Cửu nhân đại cao thủ. Tiên nam vô vô vai. Lực đạo này thật đúng là lớn. Bất quá lấy Giang Phong Thiên nhân tu vi, Lưu Ly li Kim thân tầng thứ ba, này một ít lực đạo hoàn toàn không có cảm giác. Đại ca nói đùa, ta cũng bất quá là vận khí tốt nhiều thôi. Giang Phong lời này không phải khiêm tốn, nếu không phải hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn bổ sung lấy một cái hệ thống, hắn hiện tại sợ là còn tại Di Hoa cùng cùng Hoa Nguyệt nô làm phía dưới tình cảm lưu luyến. Vận khí cũng là thực lực. Tiễn Nam Thiên cười to nói. Giang Phong mang theo Yến Nam Thiên tại đình nghỉ mát ngồi xuống, đùi Nam Vi bưng trà đi tới. Thiếp thân đùi Nam vi gặp qua Yến đại Hiệp. Bùi Nam Vi mặc dù hôm nay lần thứ nhất gặp Tiến Nam Thiên, nhưng đối với Hiến Nam Thiên đại danh lại là nghe thấy đã lâu. Đệ mội không cần đa lễ, têu cái gì đại hiệp, nếu là không chê, liền cứ gọi ta một tiếng đại ca đi. Tiến Nam Thiên liền vội vàng đứng lên nói. Đại ca. Bùi Nam Vi kêu lên. Đã sớm nghe nói đệ mội tiên tư tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyển. Tiến Nam Thiên tán dương. Hắn vào Nam ra bắc cũng được chứng kiến không ít bị nữ, trừ ra phát trực tiếp ở giữa nhìn thấy, Bùi Nam Vi tuyệt đối là hắn thấy qua đẹp nhất một cái về phân đại minh giang hồ trong truyền thuyết đệ nhất tuyệt sắc yêu nguyệt cung chủ cùng đệ nhất mỹ nhân ngọc nương tử chương tam nương, hắn lại là chưa thấy qua. Đại ca quá khen. Bùi Nam Vi thay Giang Phong cùng Yến Nam Thiên tất cả rót một chén trà, động tác thành thạo, dáng người ưu nhã, dáng vẻ vương vương. Nam Vi, ngươi giúp ta đem trước đó nhượng anh hùng huyết cầm hai hũ đến, nhớ ký lấy thêm hai cái chén lớn, ta bồi đại ca uống hai chén." Giang Phong nói. "Được." Bùi Nam Vi rời đi, Yến Nam Thiên nhìn về phía Giang Phong, cười nói, "Phong ngược lại là có phúc cười cười, nói, ta xem lại ca kẹt tại Đại tông sư Sơ Kỳ đã lâu, giá y thần công chậm chạm không cách nào đột phá, lại càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Phong Đệ hảo nhãn lực, tiến nam thiên tán thượng, hắn tu luyện giáo y thần công mặc dù không phải bí mật, nhưng tu luyện tình huống nhưng không có cùng Giang Phong nói tỉ mỉ qua. Không nghĩ tới Giang Phong lại thấy mặc hắn tất cả nội tình. Không hổ là thiên nhân. Kinh khủng như vậy. Đối với giáo y thần công, ta gần nhất ngược lại là có chút hiểu rõ. Giang Phong chậm rãi nói ra, đại ca có thể đem giá y thần công tu luyện tới cái nải tình trạng, đã là nghị lực phi người, dĩ về sau càng phát ra dân an, thì là đại ca đi làm đường. Xin lắng hai nghe. Tiễn Nam Tiên mang theo Hiếu Kỳ, vền hai. Võ đạo Thiền Tông, Giáp Y Thần Công. Môn thần công này chí cương chí dương, luyện thành sau chân khí cương mãnh hùng tráng quẻ khoắn, tinh phần hùng hậu, bền bỉ dồi dào, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa chi uy, có thể hành tạo thiên quân, uy lực vô song. Bởi vậy luyện công người, cả ngày lẫn đêm đều muốn tiếp nhận mãnh liệt chân khí mang tới dày vỏ, đồng thời càng đi về phía sau chân khí càng mãnh liệt, thống khổ gấp bội. Đến cuối cùng tuyệt không phải dựa vào nghị lực có thể khắc phục. Bởi vậy, là Giáp Y Thần Công đến 6 7 lúc, liền muốn đem luyện thành công tất cả đều đi, sau đó lại từ đầu lại qua. Giáo ý thần công ngụ ý chính là để cho người ta hiểu được lấy hay bỏ, loại này công lực vốn là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy. Muốn dùng hắn lợi, trước áp chế kỳ phong chính là cái đạo lý này. Giáo ý thần công trải qua này một đắc chế, luyện thêm thành sau hắn chân khí phong mang đã bị áp chế đi, nhưng uy lực không chút nào chưa giảm, luyện người tương đương đã xem loại công phu này luyện qua hai lần, đối loại này chân khí tính năng, tự nhiên mở được con hơn, không những có thể đem phát triển uy lực lớn nhất, mà lại có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý. Thiên tông nặng nhất đốn ngộ, thần công kia đã sưng vỡ đạo bên trong chi thể tất nhiên là cũng lấy đốn ngộ làm trọng. Mà cái này đốn nộ lại bị đa số thế nhân xuyên tạc thành thần công luyện tới là muốn lưu cho người khác hưởng dụng khi thật chỉ có đại trí đại tuệ người khả năng sáng lập ra dạng này một loại độc thụ một ô vo công đến sáng chế cái này giá ý thần công người càng là trời sinh kỳ tài loại công phu này như thật chỉ có thể làm người làm áo cưới hắn lại vì sao muốn khổ tâm đem sáng chế đây áo cưới bản ý là nữ nhân đẹp nhất bất quá xuất giá lúc khoác áo cưới chi nữ giờ phút này trừ bỏ cũ áo mà mặc quần áo mới giống như đầu thai là người cần từ bỏ cuộc sống bây giờ hoàn cảnh mà tiến vào đến cuộc sống mới hoàn cảnh bên trong đi bỏ được bỏ được có bỏ mới có được Đây chính là thiền tông đốn ngộ. Giáo y thần công ngụ ý chính là để cho người ta hiểu được lấy hay bỏ, hắn pháp môn là luyện hắn thần công sau phế mà lại tu, nhường thân thể dịch cần phải tủy, thoát thai hoang cốt. Luyện thành so thể chất có được phục ma kim thân, chân khí tinh thuần thuần đáng, lực đạo hùng mạnh không gì sánh được, chân khí lôi điện xét đánh, dực như liệt hỏa, lại vận công như ý tùy tâm, không gì có thể lây. T. Nguyên lai like đúng là dạng này. Võ đạo thiền tông, giáo y thần công. Nguyên lai like đây mới là áo cưới chân chính hàng nghĩa. Hắn tinh tỉnh kiên nghị cố chấp, lại mạnh lại cố chấp, hắn luyện giáo y thần công là cảm thấy người khác không lựa được, hắn chưa hẳn không lựa được. Hắn cứ thế mà dựa theo sai lầm phương pháp luyện đến đại tông sư cảnh, thể nội áo cưới chân khí hừng hực như lửa, cuồng bạo như sấm, cả ngày lẫn đêm đều để hắn có thụ dày vò. Nhưng Yến Nam Thiên vẫn như cũ cắn răng chịu được. Hắn tin tưởng kiên trì đến cuối cùng, nhất định có thể luyện thành. Không nghĩ tới lại là đi làm đường. Bất quá hắn những năm này khổ quá không tính ăn không, các loại hắn tán công trùng tu về sau, đem chân chính hậu tích bạc phát, nhất phi Đa tạo phong đệ chỉ điểm. Yến Nam Thiên đứng người lên, trọng cúi đầu. Đại ca nói quá lời. Giang Phong vội vàng đỡ dậy Yến Nam Tiên, nói: "Đại ca cái này thần công lực trực tiếp tản mất đáng tiếc, nếu là đại ca có ưa thích người, ngược lại là có thể trực tiếp chuyển cho nàng. Ta một cái giang hồ dân gian, không có chỗ ở cố định, nào có cái gì ưa thích người." Yến Nam Tiên khoát khoát tay, nhìn qua Giang Phong tỏ dài. "Phong đệ ngươi bây giờ đã là thiên nhân tương giả, ta cái này thân công lực tất nhiên là dùng không lên. Đệ muội hẳn là dùng ngươi đại tông sư thể, đồng dạng là đại tông sư, cũng dùng không lên công lực của ta." Đại ca đã không có nhân duyên, nếu không cho hướng Ân đi." Giang Phong nói: "Hướng Ân Tiến Nam Thiên suy tư một cái chớp mắt, rốt cục kịp phản ứng, là Giang Phong phát trực tiếp ở giữa bài thi lấy được ban thưởng. Không có vấn đề. Tiến Nam Thiên một ngụm đáp ứng. Mặc dù hướng ngân nhìn có chút không quá đứng đắn đáng tin bộ dạng, nhưng nếu là Giang Phong đề nghị, chắc hẳn Giang Phong tin được. Công tử, đại ca, rượu tới. Bùi Nam Vi bưng hai cái cái bình lớn bầu rượu đi tới, đem hai cái chén lớn mang lên. Tiến Nam Thiên vội vàng nhấc lên một bầu rượu, xé mở phong đàn. Hô. Trong chốc ngắn này, nồng đậm đến cực điểm mùi rượu lan tràn ra. Rượu ngon. Tiến Nam rỡ, hắn rất thích uống rượu. Mà rượu này tuyệt đối là hắn uống qua thấy qua rượu ngon nhất. Tiễn Nam Thiên vội vàng đổ hai bát lớn. Rượu này tên là Anh Hùng huyết, đặc điểm lớn nhất chính là liệt, như là anh hùng chi huyết, nhiệt liệt nóng hổi. Giang Phong bưng lên một chén rượu. "Ta kính đại ca một bát." "Làm." Tiễn Nam Thiên cùng Giang Phong đụng phải một cái, uống một hơi cạn sạch. Giang Phong đồng dạng uống một hơi cạn sạch. "Hô." Tiễn Nam Thiên phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác phảng phất nham tương tràn vào thân thể, toàn thân nhiệt như sôi, không nói ra được sảng khoái. "Ừm." Tiễn Nam Thiên hai đầu mày rậm nhiên vậy một cái. "Cái này rượu, không thích hợp." Chương 160 Truyền kỳ nửa đế bi thảm nhân sinh, hướng ngân đại tông sư, cầu nguyện phiếu. Cái này rượu, không thích hợp. Tiễn Nam Thiên ban đầu chỉ cảm thấy rượu rất liệt, tựa như một đám lửa uống vào trong bụng, cả người cũng đang thiếu đốt, nhiệt huyết như sôi, miệng đầy thừng ngát. Thoải mái, thông khoái. Đây là Yến Nam Thiên cảm giác đầu tiên, hắn chưa hề uống qua như thế đã nghiền rượu. Nhưng theo sát lấy, Tiễn Nam Thiên liền phát hiện rượu này còn có đặc thù công hiệu, không chỉ có thể cố bản bổ nguyên, tiêu trừ ám thương, tăng lên khí huyết công lực, còn có thể tăng lên căn cốt nội về sau, linh hồn đạt được thăng hoa, làm cho cả đầu đều là băng băng lạnh cực sự thoải mái, giống như là mưa to gió lớn về sau, thiên địa vì đó một sóng cảm giác. Tiễn Nam Thiên nhìn qua vò rượu bên trong lửa đỏ như máu rượu, trong lòng như là trời long đất lở thật lâu khó mà bình tĩnh. Rượu này lại có thể tăng lên căn cốt cùng nội tính. Trong giang hồ, mặc dù có có thể cải thiện tư chất, tăng lên căn cốt nộ tính linh dược, nhưng mỗi đồng dạng đều là hy thế chi bảo. Vô số người dốc cả một đời, đều khó mà đụng phải một cái. Cho dù phóng nhãn cựu châu tất cả đại hoàn triều, thậm chí đỉnh cấp thế lực, đều là phi thường phi thường chân quý. Phong đệ Rượu này đã không thể xưng là rượu, có thể xưng hiếm thấy linh dược, như thế uống quá lãng phí. Tiễn Nam Thiên mặc dù ưa thích, nhưng cũng không muốn Giang Phong quá mức lãng phí. Rượu chính là lấy ra uống, nói gì lãng phí. Giang Phong cười cười, không có để ý. Rượu này mặc dù là dùng lúc trước hắn còn lại huyết bồ để cùng một chút lá trà ngộ đạo hỗn hợp các loại dược tài ủ chế mà thành, hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng lại chân quý đồ vật đặt vào cũng là vô dụng. Huống chi ngày sau cho dù không có huyết bồ để cùng lá trà ngộ đạo, Giang Phong cũng có thể dùng cái dược tài thay thế, vũ chế ra cùng loại anh hùng huyết dược thuốc. Không sai, đây chính là thuốc. Giang Phong lợi dụng nắm giữ tông sư cấp ý thuật thủ chế mà Thành, không có huyết bồ để cùng lá trà ngộ đạo anh hùng huyết, hiệu quả mặc dù kém một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mà lại, vô luận là có hay không huyết bồ để cùng lá trà ngộ đạo hữu chế anh hùng huyết, có thể tăng lên căn cốt ngộ tính đều là có cực hạ. Tân tứ Giang Phong tính ra, đại khái đều có thể tăng lên một điểm khoảng trừng. Chỉ bất quá không có huyết bồ để cùng lá trà ngộ đạo hữu chế anh hùng huyết, cần uống nhiều một đoạn thời gian, khả năng tăng lên tới một điểm. Có huyết bổ để cùng lá trà ngộ đạo, cái này một hũ rượu sum dưới, không sai biệt lắm có thể tăng lên một điểm, ngày sau lại uống cũng liền không có gì hiệu quả. Bất quá đừng nhìn chỉ là một điểm, hiệu quả vẫn là phi thường kinh người. Căn tứ Giang Phong tính ra, tuyệt thế yêu nghiệt, đại khái là 10 điểm còn chừng. Ầm ào. Giang Phong nhấc lên vò rượu, đỏ thắm như máu rượu ào ào khinh đảm mà ra, đổ đầy hai bát, cùng Yến Nam Thiên lần nữa uống bắt đầu. Yến Nam Thiên không phải giả một người. Hùng chi hắn cùng Giang Phong vẫn là kết bái huynh đệ, hai người quan hệ sở so thân huynh đệ còn thân hơn. "Rượu ngon, rất lâu không có uống đến thống khoái như vậy." Yến Nam Thiên tán thán nói. Không bao lâu, tự tay cho Giang một chút tới. "Chủ nhân, Tiên đại hiệp, dùng." Theo một bàn mâm đồ ăn cái nắp mở nắp, phản phất có kim quang phóng lên tận trời, nồng đậm hương thơm tràn ngập, đem người trong bụng thèm trùng cũng kêu lên. Tê, Tiễn Nam Thiên lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới trên đời còn có thần kỳ như thế nấu nướng. Mặc dù còn không có ăn bảo, nhưng chỉ xem phẩm tướng cùng mùi thơm, đã có thể biết rõ đây tuyệt đối là hắn chưa hề nếm qua mỹ thực. Tiễn Nam Thiên trong đầu trong nháy mắt vang lên liên quan tới Hướng Ân giới thiệu. Hướng Ân, tiểu đương gia thế giới, há cảm ẩm thực giới nhân sĩ, tiên hiệu nhất trưởng thành, một cái cho tới bây giờ không có chiến bại mỹ nữ đâu hết. Dung mạo dáng góc 10 điểm hoàn mỹ, có được huynh quốc khuynh thành tứ sắc, là một cái mỹ lệ Vô mi, gợi cảm mà nguy hiểm nữ nhân. Mặc dù cái này nữ nhân không biết võ công, nhưng ở nấu nướng phía trên, tuyệt đối được sùng tụng một đời tông sư. Hắn đem công lực truyền cho Hương Ân, cũng không tính bôi nhỏ hắn kia thân công lực. Yến Nam tiên tiện tay kẹp lên một khối sào rau xanh. Đây là bình thường thường thấy nhất đồ ăn, nhưng một thoáng thời gian, một cỗ trước nay chưa từng có hương vị quét sạch toàn bộ vị giác. Đây là hắn chưa hề nếm qua hương vị, thật sự là quá ăn ngon. Không tệ. Giang Phong mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng bị tình đến. Tiểu Đường gia thế giới nấu nướng quả nhiên là không nói khoa học. Không biết rõ Tiểu Đường gia ạ bệ sư phó những người kia làm ra xử lý, lại nên cỡ nào hương vị. Chủ nhân nữa thích liền tốt. Hướng Ân Vũ Mị cười một tiếng, đối với mình nấu nướng, nàng vẫn rất có lòng tin. Chăm cheo giữa trời. Giang Phong cùng Yến Nam Thiên bởi vì không có vận công áp chế tự lực, đều có chút say khướt. Bất quá cũng uống đến rất đã. Giang Phong để cho người ta đem Yến Nam Thiên mang đi nghỉ ngơi, Hướng Ân cùng Bùi Nam Vi một trái một phải hầu hạ Giang Phong trở về phòng nghỉ ngơi. Hướng Ân. Giang Phong nhìn về phía bên trái gia nhân. Chủ nhân. Hướng Ân vội vàng nói, ta biết do ngươi đến từ nhỏ đường gia thế giới, đối với tiểu đường gia thế giới ta cũng có chút hiểu rõ, các ngươi há cám ẩm thực giới người cũng dạ tâm mừng mừng, ý đồ dùng tài liệu lý khống chế thế giới. Giang Phong hướng Ân hồn bay lên trời, phút chốc quy giảm xuống đất, liền nói: "Chủ nhân minh dám, thuộc hạ đối chủ nhân trung thành không hay, tuyệt đối không dám có chút dị tâm." "Ta không phải yêu văn chết ngươi." Giang Phong nhìn xem hướng Ân, ta là muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không có hai lòng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Giang Phong đưa tay hướng về phía Hư Ân cái trán một điểm. Hư Ân con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ muốn chết rồi? Sau một khắc, nàng biết mình suy nghĩ nhiều. Đây là di hoa tiếp một phương pháp tu luyện. Giang Phong lại lấy ra Bổ Tư Khúc Xà Kim Đan cùng một bình Anh Hùng Huyết giao cho Hưng Ân, đây là hỗ trợ tu luyện bảo vật, ngươi xuống dưới hảo hảo tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đại ân đại đức, thuộc hạ chính là thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Hưng Ân kích động tiếp nhận Bổ Tư Khúc Xà Kim Đan cùng Anh Hùng Huyết, không nghĩ tới Giang Phong cứ như vậy cho mình, trong lòng tràn ngập cảm kích. Kỳ thật những này đồ vật đối Giang Phong cũng không tính là cái gì. bồi dưỡng mình người, sẽ không tiếc. Đuổi Lư về phòng. Nam Vi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị hai kiện lễ vật. Giang Phong lấy xuất thần binh minh tâm kiếm cùng bí tịch phi thiên kiếm vũ giao cho Bùi Nam Vi. Nhìn xem, thích không? Thưa thích. Bùi Nam Vi trước tiên đem chơi một cái minh tâm kiếm, xuất thân thế ra nàng một cái liền nhìn ra trôi này thần binh bất phàm, cho dù nàng trước kia trong nhà cũng không có như thế thần binh. Minh tâm kiếm, toàn thân trắng như tuyết, minh tâm kiếm tính, trang nhã đại khí. Bùi Nam Vi rất ưa thích. Người trong giang hồ liền không có không ưa thích bảo đao bảo kiếm, Bùi Nam trước kia là thế gia quý nữ, nhưng bây giờ thế, nhưng là đại sư giả. Lập tức nàng lại nhìn một chút thiên kiếm vũ. Giang Phong cho nàng nói một lần nữ kiếm khách cùng vương tử cố sự, nghe được kết cục thời điểm, nữ kiếm khách liên thủ với vương tử đánh bại Minh Vương, nhưng như cũng không có thể làm cho vương tử phục sinh, không chỉ có dậy lên nỗi buồn. Nàng dựa theo Giang Phong cho phương pháp sử dụng bí tịch về sau, bí tịch hóa thành hai đạo lưu quang, một đạo không có vào trong lốc nàng, một đạo bay vào Giang Phong náo hải. Vô số liên quan tới phi thiên kiếm vũ áo nghĩa sông lên đầu, hai người lẫn nhau, phản phất lòng có linh tê, hết thảy đều không nói bên trong. Ta cùng lại uống chén. lấy ra anh hùng huyết cùng hai cái thanh ngọc nhỏ. Cố Nam vị như như bạch ngọc thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng nhấc lên bầu rượu, cho Giang Phong rót đầy rượu, động tác uy nhã, cảnh đẹp ý vui. "Công tử, thiếp thân kính ngươi một chén."